Trước 179, d một ở dưới chân hung ma sát. Tại sao? Phượng như như như Tại liền rời đi, ta cũng không biết nàng đi đâu. Đã nhiều lại lại nói Nói tới, chân cũng cũng hung hăng Hoàng không không nhìn thấy nàng lại trở lại qua. Ma láo tổ ngữ khí thê thê nàng năm nàng ngữ lên tới, giống đâu, ma ma ma sao, ta qua. ra. sát. Á láo á trở tổ tổ thật đáng thương láo là đã đáng vậy vậy vẫn có đám không biết sống chết nhân loại tiêu trừ hắn sau đó hắn xuất thủ diện sát đối phương nhưng là nửa đường hướng ra cái phượng hoàng hỏi hắn người khác hạ lạc liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì hồi một câu không biết liền bị phượng hoàng đánh một trận tơi bời dưỡng thương dưỡng hơn năm trăm năm mới hết bệnh sau đó lại đụng phải t r ú c tịch mới vừa là hắn cũng là không nghĩ chọc chúc tịch nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lúc trước phượng hoàng cho hắn mang tới bóng mở hơi lớn nhưng là cuối cùng bởi vì miệng qua sú cảm thấy thực lực mình đã khôi phục đ ỉ n h phong liền nghĩ thử chút nhìn có thể hay không giết ă n bọn họ thần thú t ù y nao thế nhưng là với hắn mà nói dụ dỗ phi thường đại sau đó lại là bị t r ú c tịch đánh tới bởi hiện tại chỉ còn sót nửa ngụm khí treo nếu như t r ú c tịch lại cho hắn một quyền tuyệt đối là tắt thở vất lạc ta làm cái gì vậy n h i ệ t năm trăm năm trước bị phượng hoàng đánh hiện tại lại bị ngươi đánh các ngươi cũng đều là mười bốn t a á m ma lão tổ là thiếu cả nhà các ngươi sao á m ma lão tổ mặt lộ vẻ giận t r ứ n g mắt t r ú c tịch hỏi t r ú c tịch chế nhạo một tiếng nói ra ngươi đem nơi này hóa thành sa mạc hoàn toàn phá hủy nam cảnh hoàn cảnh sinh tồn khiến người dân chúng lầm than an thịt người t ù y não tu luyện cái này gọi là không có nghiệp t h ư ớ n g á m ma lão tổ liên tục cười lạnh ánh mắt tràn đầy khinh thường nói ra chúng ta thế nhưng là cái thế giới này chúa t ể cái này huyền huyễn đại lục có thể không sụp đổ toàn bộ dựa vào ta nhóm thánh vương cảnh tại địch lấy mỗi ngày đều thừa nhận cột mức lực chẳng lẽ đòi lấy một chút đồ vật liền không được sao bọn họ chỉ là hẹn bọn phạm nhân tại cái thế giới này không có bất kỳ quyền phát biểu trong mắt hắn nhìn đến thậm chí rất nhiều thánh vương cảnh trong mắt cường giả cũng giống như vậy toàn bộ h u y ề n huyễn đại lục chỉ có bọn họ lương b e o trách nhiệm phía d ư ớ i bất luận kẻ nào đều là tại phe cánh của bọn họ dưới sinh tồn cho nên bọn họ mới là cái thế giới này chủ nhân thân là chủ nhân chẳng lẽ tại mình địa bàn trên cải tạo thoáng cái hoàn cảnh cái này có sai sao không có sai cái khác thánh vương cảnh người cũng đều biết á ma lão tổ đem nơi này biến thành vô biên h o a mạc thậm chí hắn không cho phép cái khác thánh vương cảnh cường giả tùy ý tiến nhập nam cảnh cái này liền tương đương với ta vẽ một vòng tròn sau đó nơi này liền là ta không có ta cho phép người nào đều không cho phép tùy ý tiến đến cái khác thánh vương cảnh cũng thầm chấp nhận cách làm này xác thực sẽ không tùy tiện tiến nhập nam cảnh m ả n h khu vực này cho không được tự nhiên ngươi là cái dám gì chỗ tệ đơn giản liền là bị nuôi dưỡng một con lợn sống đến giai đoạn này ngươi còn thấy không rõ vị trí của mình cùng thân phận sao thanh long chế nhạo một tiếng đầy mắt vẻ trào phúng á ma lão tổ tựa như là bị thanh long đâm trúng chỗ đau ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm thanh long ngự khí xâm nhiên nói ra chúng ta tồn tại liền là chịu đựng lấy cột mức lực mà làm tưởng t ư ở n g chính là cái này huyền n u y ễ n đại lục là thuộc về chúng ta thánh vương cảnh cực giả mỗi một t ấ t đất mỗi một dòng sông đều là thuộc về chúng ta có ít người q u ý lâu là sẽ không muốn lấy lại đứng lên tới ngươi liền là điển hình nhất ví dụ t r ú c tịch lắc đầu cười một tiếng hắn cũng không có cái gì quyền lợi đi chỉ trích người khác cái gì dù sao mỗi cá nhân nhân sinh đều có bất đồng lựa chọn cùng ý nghĩ của mình giống như bạch thiên tuyết như vậy có thể làm ra lựa chọn dù sao vẫn là số ít t i ê n bối có thể lưu lại hắn một mạng đúng lúc này t r ú c tịch bên người cách đó không xa vô số quan điểm hội tụ cái cuối cùng người mặc thanh sắc t r ư bảo tướng mạo mười phần yêu dị nam tử xuất hiện ở tại chỗ cái này người chính là tây cảnh vạn t u ế núi ngô bôi hắn tử cùng bạch thiên tuyết trong lúc nói chuyện với nhau liền đã đoán ra t r ú c tịch tiếp theo tới có thể sẽ trực tiếp tới hỏa diễm sơn vì thế cũng chạy qua tới nhưng là làm hắn nhìn thấy á m ma láo tổ bị t r ú c tịch ngược đến không có chút nào lực trở tay thời điểm toàn bộ người cũng làm ộ t b ư ớ c một mực đều không dám xuất hiện đến cuối cùng hắn đã cảm giác được t r ú c tịch chuẩn bị muốn động thủ chỉ có kiên trì hiện thân t r ú c tịch khỏe miệng hiện lên một nụ cười nhìn về phía ngô bôi nói ra n g ư ờ i rốt cuộc chịu hiện thân ngô bôi tự nhiên là biết t r ú c tịch cũng sớm đã phát hiện hắn tung tích cười khan vài tiếng lúc đầu bạch thiên、tuyết、nói với hắn lời nói kia hắn hay là không muốn tin tưởng nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy. vậy liền là tin tưởng không thể nghi ngờ một người như vậy xác thực là có khả năng sẽ dung chuyển phía trên tồn tại bất quá hắn và bạch thiên tuyết không đồng d ạ n g hắn mặc dù nội tâm cũng có loại nào đó kháng cự nhưng là không chút nào sinh không nổi phản kháng ý nghĩ càng l à đến bọn họ loại này tu vi liền càng có thể cảm nhận được phía trên đám người kia khủng bố cùng c ư ơ n g đại t i ê n bối ta cùng bạch thiên tuyết là b ạ n tốt á ma lão tổ cũng cùng bạch thiên tuyết là b ạ n tốt ngài nhìn có thể hay không xem ở bạch thiên tuyết mặt mũi trên tha hắn một mạng nô bôi cười khan nói ra không thể chúc tịch mỉm cười n ô b ô i bị trúc tịch trả lời làm cho có chút một b ư ớ c thẳng thắn như vậy không cho người mặt mũi sao nhân ra bạch thiên tuyết thế nhưng là là đi theo ngươi khoát ra tính mạng à chút mặt mũi này cũng không cho n ô b ô i không cần giúp ta xin h à ta biết hắn phải giết ta ngươi dùng bạch thiên tuyết tới cầu tình cũng là vô dụng á ma lão tổ thê thê cười một tiếng ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng mặc dù là lần đầu tiên gặp trúc tịch nhưng là hắn đã biết trúc tịch là dạng người gì vậy mà đắc tội hắn này tuyệt đối là không có có thể có thể còn sống thật một điểm tình cảm cũng không cho sao noboy nhìn một cái trên đất á ma lão tổ thân xác bất đắc gì hỏi nếu như á ma lão tổ chết h u y ê n bắc đại lục cột mốc lực liền sẽ toàn bộ đặt ở ta cùng bạch thiên tuyết trên thân đã chết một người trưởng thanh tử chúng ta bây giờ tu vi có chút gánh không được à đến lúc cảnh giới bị tước đoạt ta cùng bạch thiên tuyết đều có thể sẽ chết bạch thiên tuyết cũng không thể lại giúp giúp ngươi tìm kiếm thần thú không phải sao nô bôi lần nữa nói tám trăm mười ba nói còn có loại thuyết pháp này chúc tịch nhữ mày l ừ a ngươi cái tên này chỗ nào có loại thuyết pháp này cột mốc lực liền giống một khối thiết bản từ thiên hạ đè ép xuống áp cao không giảm thấp xuống chết bao nhiêu có cái gì quan hệ dù sao thánh vương cảnh cường giả có thể chống đỡ liền thành hệ thống ngự khí k i n h th vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không biết cột mốc lực đây cho rằng ta không có chân khí cùng thần thông phát tướng không cảm ứng được cột mốc lực sau đó liền dễ bắt nạt lửa sao t r ú c tịch ánh mắt trào phúng nhìn c h ầ m c h ầ m nô bôi nói ra nô bôi sắc mặt một biến bởi vì hắn cảm giác được t r ú c tịch trên thân sắc ý là nhằm vào hắn hắn nghĩ liền bản thân đều giết giờ khác này nô bôi rốt cuộc hoảng hồn vội và nói tiền bối ta không có lửa ngươi địa phương khác ta không biết nhưng là chúng ta huyền bắc đại lục tam đại thánh vương là thật là chia đều lấy cột mốc lực nhìn bộ dáng kia của hắn giống như cũng không phải là đang nói láo g i ngô bôi cái này hết thể đều là giả áo ma lão tổ bỗng nhiên khổ sở cười một tiếng cái gì nô thoa khắp mặt c h ấ n kinh nhìn về phía áo ma lão tổ đều là giả cái gì gánh vác cột múc lực này đều là phía trên người lửa chúng ta để cho chúng ta tử thủ ở phía này đại lục viện c ứ tôi h trường thanh tử chết ngươi có cảm giác cột múc lực nặng thêm sao không có chỉ ít ta một điểm cảm giác đều không có ta đều không biết trường thanh tử đã chết áo ma lão tổ sắc mặt tự rêu nói ra c h ư ơ một trăm tám mươi phượng hoàng với áo ma lão tổ qua lễ Dạ. nô bôi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể lắc lư thoàn cái lùi lại một bước hai mắt tràn ngập không thể tin tân xác xác thực trưởng thanh tử lúc ấy khi chết sau hắn cũng không có cảm nhận được đặc biệt không đồng dạng thậm chí cũng không biết nói trưởng thanh tử tử vong nếu không phải là bạch tiên h tuyết nói cho hắn hắn căn bản liền không biết nhưng là làm bọn họ đột phá đến thánh vương cảnh thời điểm trên trời rơi xuống thần r ụ khiến bọn họ hào hào thủ hộ tốt cái thế giới này cột mốc lực đem từ tất cả thánh vương cảnh cường giả cộng đồng gánh chịu nếu như thánh vương cảnh xuất hiện tử vong như vậy khối kia đại lục cột mốc lực sẽ chia sẻ đến còn thừa cái khác mấy cái thánh vương cảnh cường giả trên thân thẳng đến xuất hiện tiếp theo cái thánh vương cảnh cường giả thay thế mới có thể khôi phục thăng bằng nô bởi vì lúc trước huyền bắc đại lục là có năm cái thánh vương cảnh cừng giả nhưng là cuối cùng không biết vì cái gì vẫn lạc một người tùy theo mà tới mà có thể rất rõ ràng cảm giác được cột mốc lực uy áp n ặ n g thêm thế nhưng là vì cái gì lần này nhưng không có làm sao có thể là giả không thể nào không thể nào lúc trước chiến thiên hành vẫn lạc ngươi thế nhưng là biết cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được cột mốc lực n ặ n g thêm làm sao có thể là giả nô bôi hay là không muốn tin tưởng á ma lão tổ mỉm cười một tiểu tiếu h mặt lộ vẻ trào phúng nhìn qua nô、no、bôi nói ra ngươi biết chiến thiên hành là bị người nào giết sao nô、no、bôi lay lay đầu cái này một mực đến nay đều là huyền bắc đại lục một điều bí ẩn người nào cũng không biết vì cái gì lúc trước thánh vương bắt trọng cảnh chiến thiên hành hội đ ố n g nhiên vẫn lạc thánh vương bắt trọng cảnh trong thiên địa này còn có người nào có thể giết hắn khiến hắn ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có n g ư ờ i đoán một chút á ma láo tổ hỏi nô bôi vô ý thức liền nhìn về phía t r ú c tịch bởi vì lúc này cũng liền chỉ có cái này thần bí đầu trọc luyện thể cảnh nam tử mới có thể cho làm đến hắn giết trường thanh tử thời điểm đối phương cũng chạy trốn không ngươi cảm thấy là ta giết có đúng không chúc tịch k h ỏ miệm hiện lên lướt qua nụ cười lạnh nhạt thoáng một cái h ắ n ngược lại là cảm thấy hứng thú. mười phần nghĩ nghe nghe á m ma lão tổ đến cùng sẽ nói ra cái thế giới này bao nhiêu ẩ n tàng bí mật chỉ ít phân áp cột múc lực là một cái thiên đại nói dối thánh vương cảnh người thực tế là quá khó khăn tử vong bọn họ đối với phía trên thần dụ cũng là phi thường tin tưởng cho rằng phía trên không có lý do sẽ lừa gạt bọn họ chỉ cần bản thân không phải là không muốn sống đi nạp mạng thế nào cũng là sẽ có biện pháp đào tẩu thú n g chi liền tính liên thủ đi tiêu trừ, nhưng là cùng một đại lục thánh vương cảnh cường giả cũng sẽ ra tay giúp đỡ bởi vì bọn họ cũng không muốn nhìn xem giống nhau đại lục thánh vương cảnh cường giả vẫn lạc từ đó tăng lên bản thân cột múc lực mà còn nếu như thật sự đánh chết một người đại lục thánh vương cảnh cường giả như vậy cùng thuộc bị giết đại lục chút ít thánh vương cảnh cường giả có thể sẽ trả thù làm bản thân tiếp nhận không được cột mốc lực thời điểm này là sẽ bị tức đoạt cảnh giới tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy mà còn có thể đến thánh vương cảnh tuổi tác đều là rất lão một khi bị tức đoạt đánh rất cảnh giới như vậy lập tức liền sẽ bởi vì tuổi thọ chấm dứt từ đó trực tiếp tử vong cho nên nói tức đoạt cảnh giới cũng liền tương đương với là tử vong ta bên này bởi vì các ngươi từ đó có bị lột thoát cảnh giới phong hiểm cũng liền là sẽ liên lụy chúng ta tử vong như vậy mọi người đều khác sống dứt khoát hai cái đại lục chiến lên đi thánh vương cảnh cường giả ý nghĩ liền là sẽ cực đoan như vậy cho nên một loại tình huống dưới thánh vương cảnh cơ bản không có người sẽ chân chính sinh tử quyết đấu nhưng là bạch thiên tuyết xác thực một cái ngoại lệ bởi vì nàng sớm liền sống đến không có ý nghĩa ước gì thiên hạ đại loạn khiến phía trên đám người kia luôn cuống tay chân húng chi lúc ấy tình huống nàng cũng không nghĩ tới chúc tịch một quyền liền làm rơi trường thanh tử bất quá dựa theo nàng tính tỉnh liền tính biết cũng sẽ không ngăn trở ai dám đi nghi ngờ thần dụ cảnh cáo không người nào dám là bản thân sinh mệnh đi nghi ngờ thần dụ cho nên đều một mực tuần hoàn theo thần dụ quy củ nhưng là bây giờ áo ma lão tổ vậy mà nói là giả dựa vào cái gì vạn nhất huyền bắc đại lục đã quật khởi một người thánh vương cảnh cường giả chia sẻ cột mốc lực cho nên bọn họ mới không có cảm nhận được biến hóa đây loại khả năng này không là không thể nào phát sinh bởi vì huyền bắc đại lục thực tế là quá tốt đẹp rộng dù là thánh vương cảnh cũng không thể đủ biết được toàn bộ cho nên mỗi làm xuất hiện giống như ta dạng này phá hủy thế giới quy tắc người thiên nguyên giới liền sẽ r á n g xuống thần phạt từ đó hủy diệt rơi đúng không liền là sợ hai bí mật này bị tiết lộ ra ngoài chúc tịch nhìn về phía áo ma lão tổ hỏi đúng chính là nguyên nhân này bọn họ muốn làm tuyệt đối trưởng khống ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ một quyền đều có thể đánh chết thánh vương cảnh cái này nếu là đánh chết một người đại lục thánh vương cảnh cứng giả cột mốc lực vẫn là một dạng này sẽ xuất hiện hậu quả gì á ma lão tổ sắc mặt dữ tợn cười nói nội chiến đầu tiên từng cái đại lục sẽ phát sinh nội chiến đều suy nghĩ thống nhất đại lục hoàn thành bất thế hành động vĩ đại bởi vì ta liền tính giết thánh vương cảnh người ta cũng sẽ không bởi vì nhiều tiếp nhận cột mốc lực mà bị tước đoạt cảnh giới này thì sợ gì vậy tại sao ta tại đại lục còn cần cái khác thánh vương cảnh tồn tại ta muốn khiến cái này đại lục tất cả người đều dùng ta là thần á ma lão tổ cười ha ha nói ra á ma lão tổ lời nói này phi thường có lý thế giới nếu là cho phép thống nhất như vậy tại sao không đi thống nhất nó sáng lập một người trước đó chưa từng có vương triều hiện tại nhìn đến thần dụ ý đồ liền là không nghĩ thấy có người nhất thống huyền huyện đại lục này vậy ngươi là làm sao biết nô bôi hiện tại sắc mặt tái nhợt hai quả đấm nắm chặt cảm giác được bản thân trái tim đều tại đau đớn quan cái này nếu là thật nói như vậy đối hắn đã kích không thể nghi ngờ là tuyệt đại so sấm xét giữa trời quan còn muốn xét đánh bởi vì chiến thiên hành phát hiện bí mật này hắn đem huyền nam đại lục một người thánh vương cảnh cường già cho giết nay thánh vương cảnh chỉ là vừa mới đột phá m ạ thôi h u y ề n nam đại lục thánh vương cảnh cường giả còn không người biết chiến thiên hành cùng h u y ề n nam đại lục bắc võ thiên vốn chính là bạn tốt sau đó c ô ý hỏi thăm bắc võ thiên gần nhất có hay không cảm nhận được cột mốc lực biến hóa bắc võ thiên nói không có ha ha không có vẫn là trước k i a một dạng cảm giác sau đó chiến thiên hành hành vi bị phía trên người phát hiện trên trời rơi xuống hồng vân thần phạt trực tiếp sao triệu tốt mặt sát là để cho chúng ta tin tưởng thần dụ liền nặng thêm chúng ta mấy người cột mốc lực ha ha ha người cái kẻ ngu người cùng trưởng thanh tử đều là kẻ ngu chỉ có ta cùng bạch thiên tuyết hai người là bình thường người nhưng là vấn đề này chỉ có ta biết bạch thiên t u y ế t không hề hiểu rõ tình hình chiến thiên hành đã dự cảm được bản thân v ẫ n lạc cho nên vụn trộm giấu lại ám ngữ bị ta tìm tới á m ma láo tổ cười đến cuối cùng nước mắt đều chảy xuống tới bọn họ đã từng cỡ nào sùng tính phía trên người nhưng là lại à l giống như một người kẻ ngu một dạng bị đùa bất lấy n ô bôi liền giống là bị bất thì giờ khí lực một loại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy phản phất toàn bộ người linh hồn đều rời thân thể một loại hai mắt vô thần chân tướng luôn luôn tàn khốc cho nên áo ma láo tổ liền tính ta không giết ngươi ngươi cũng muốn chết trúc tịch nhìn qua đỉnh đầu khoe miệng hiện lên ra lướt qua nghiền ngẫm ý cười đây là trên trời rơi xuống thần phạt này hồng vân không ngừng quần quận hội tụ theo sau từ sát thiệp điện tại hồng vân bên trong xuất hiện tiếng oanh minh chuyển triệt thiên địa từng của một hủy tiên diện địa khí tức từ hồng vân bên trong chuyển tới trong phút chốc xung quanh trăm dặm hoàn toàn tối xuống thái dương tại giờ khắp này đã hoàn toàn bị hồng vân ngắn t h e giữa cả thiên địa một hồng tối sầm hai loại màu sắc tại không ngừng biến đổi một loại tận thế hàng lầm khí tức đập vào mặt mà tới lão đại tên kia lại tới bạch trạch nhìn qua này và h ồ n g vân hưng phấn nói ra trúc tịch mỉm cười lắc đầu nói ra không là một tên gia hòa khác nhìn đến cựu nhân danh sách lại muốn thêm một người người một tên gia hòa khác đám người không biết nhìn về phía trúc tịch không biết hắn là làm sao biết lại không nhìn thấy đối phương mà còn cùng lúc trước đông vực biên giới ngoại thần phạt hồng vân khí tức không sai biệt làm a ha ha ngươi nhìn hai người chúng ta biết trần tướng lập tức liền tới di khẩu á ma lão tổ thê, thê cười một tiếng trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ trên trời rơi xuống thần phạt không ai có thể trốn được nô đồ nhìn về phía t r ú c tịch rung g i n g hỏi tiền bối cái này hồng vân là hướng về phía ngươi tới vẫn là chúng ta à? đoán chừng là hướng về phía các ngươi tới bởi vì các ngươi mới vừa biết cái thế giới này bí mật lớn nhất không giết các ngươi diệt khẩu thế nào đi đây t r ú c tịch cười nói chín trăm chín mươi bảy nô đồ toàn thân run lên không nhịn được đánh cái dù mình m trung điệp nuốt nước miếng một cái không cam lòng nhìn lên bầu trời này và hồng vân vì cái gì a vì cái gì a chúng ta là các ngươi tiếp nhận cột mức lực chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì khám phá các n g ư ơ i nói dối các n g ư ơ i liền muốn giết chúng ta sao áo ma lão tổ chế nhạo một tiếng l i ê n một cái ngô đồ nói ra không phải vậy đây lưu lại ngươi người sống sau đó nói cho toàn thế giới thánh vương cảnh người nghe đem bọn họ vung xuống lịch thiên đại dối đem ra công khai o a n g ầm ầm áo ma lão tổ vừa mới r ứ t lời một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên tiếng vang đó khí thế đem trùng quanh mặt đất đều chấn động đến lắc lư mấy p h ầ n đủ để nhìn ra lần này hồng văn vi lực rốt cuộc có bao nhiêu lại cỗ kia tới từ linh hồn áp bách khí tức truyền khắp q u ả n trường đặc biệt là ngô đồ cùng á ma lão tổ hai người càng là cảm giác toàn thân khí lực đều muốn bị bất thì giờ nô đồ ngồi liệt tại trên đất hai mắt tràn ngập tuyệt vọng hắn hiện tại thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không có tại sao chạy bạch tiên tuyết nói đúng bọn họ chỉ bất quá là bị nuôi n ố t ở lồng heo heo con thôi theo chủ nhân muốn thu hoạch bọn họ thời điểm bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản kháng chỉ có thể c h ờ chết chờ lấy này thần phạt hàng lâm đem bọn họ oanh đến hồi phi yên diệt muốn sống không t r ú c tịch nhìn qua đã thất hồn lạc phách hai người cười hỏi nói nô đồ mê mang nhìn về phía chúc tịch lẩm bẩm nói ra ngươi có thể cứu chúng ta sao ta có thể cứu ngươi nhưng là hắn ta đến giết. t r ú cuối tịch một cùng á m ma lão tổ cũng là khâm phục phía trên vốn nên là từ phía trên người đem hắn hủy diệt nhưng là trúc tịch lại đậu thủ n ô đồ trong lòng phỏng đoán á ma lão tổ t r ư ớ c khi chết cái cuối cùng ý nghĩ liền là ngươi nhìn các người đám này tạm c h ủ n g liền sẽ khi dễ chúng ta bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt đi ngay trước các ngươi mặt danh trước giết các ngươi muốn giết người cái này đối với một mực đến nay đều cao cao tại thượng các ngươi có phải hay không một loại trào phúng cùng miệt thị h ố n trướng đột nhiên giữa thiên địa truyền tới một tiếng nổi giận liền giống tới từ cái khác thời không một loại nguyên viễn chảy dài vang vọng thiên địa một câu nói kia liền khiến n ô đồ cảm giác trong lòng một khó chịu sau đó khỏe miệng tràn ra tiên huyết bế ít m a những người kia thực tế là quá cương đại t r ú c tịch mặc dù nói qua hắn trước đó đối mặt qua nhưng là ngô đồ cũng không có tận mắt nhìn thấy đây là không thể hoàn toàn tin tưởng lúc đầu đối t r ú c tịch báo đáp có một tia hy vọng nhưng l à n à y là hắn từ trước đến nay chưa từng gặp thực lực bọn hắn hiện tại g ầ m lên giận dữ liền khiến bản thân thổ huyết mạnh mẽ như vậy thế nào đối kháng thế nào cảm thấy rất khó chịu có đúng không t r ú c tịch nhìn qua này và hồng vân c ư ờ i lạnh nói ra ngươi thật sự cho rằng chúng ta động không ngươi này hồng vân phía trên lần nữa truyền tới thanh em phẫn nộ ngô đồ ngây ngẩn cả người những lời này là có ý gì hắn thế nào nghe không ra điều này nói rõ t r ú c tịch trước đó là thật cùng bọn họ đối kháng qua mà lại còn thắng một c ố yếu ớt hy vọng lại một lần nữa xuất hiện ở ngô đồ trong lòng thân thể đều có chút ít kích động hắn muốn nhìn đến t r ú c tịch đánh bại bọn họ hắn muốn nhìn đến t r ú c tịch đem bọn họ rậm ở dưới chân vậy các ngươi ngược lại là đậu a ta khiến các ngươi ba c h i ề u tới t r ú c tịch hướng hồng vân ngoắc ngoắc đầu ngón tay chế rêu nói ra ngự a khí mười phần lần lối ẩm vang t r ú c tịch vừa mới dứt lời n à y to lớn hồng vân bên trong lập tức đánh xuống một đạo trăm mét chiều rộng từ sắc thiền đ i ệ trần thế kia giống như biển động băng tuân đồi núi sụt đổ mực d hiện tại tất cả người người đều bị khí thế kia áp đến không ngốc đầu lên được tâm thần ngạc nhiên vô cùng t r ú c tịch thân thể tại chỗ biến mất một giây sau xuất hiện ở giữa không trung vê anh n à y to lớn từ sắc liền như vậy hung hăng đập vào t r ú c tịch đỉnh đầu phía trên tức k h ắ c trói mắt hào quang màu tím bạo phát mà ra đem thiên địa này đều chiếu dọi thành từ sắc cường đại lại cuồng bạo lực lượng quét sạch và mét phía dưới đám người nhao nhao nằm tại trên đất không dám n ú c ních từ mang tiêu tán nô đ ồ mở hai mắt ra nhìn về phía bầu trời chúc tịch vẫn như cũ thẳng tắp lấy thân thể đứng lơ lửng trên không ngạo nghễ ngẩng đầu ánh mắt nghiêng nhìn này đoa hồng vân còn có hai chiêu. Trúc t c ị hồng vân bên trong lần nữa truyền tới phẫn nộ tiếng gầm gừ theo sau một đạo từ điện hướng thẳng đến ngô đồ rơi xuống bọn họ biết hiện tại lợi dụng pháp tác lực là hoàn toàn không làm gì được chúc tịch liền dứt khoát trước không để ý tới hắn đem ngô đồ đánh chết thanh long đám người cũng là thần sắc ngạc nhiên cái này nếu là đánh xuống liền bọn họ đều có nguy hiểm tính mạng nô g đồ nhìn xem cái tia uy lực khủng bố từ điện nhanh trong hướng bản thân tập tới dọa đến khắp cả người sinh lệnh tuyệt vọng đóng lại mắt nhìn con người ta đã nói hán ta bảo đảm t r ú c tịch thanh â m truyền vào nô g đồ trong thai sau đó liền làm ộ t tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang xung quanh trăm rằng mặt đất trong nháy mắt chầm xuống đến mét tất cả thân thể người cũng đi theo mặt đất chầm xuống trong đất trong lúc nhất thời tất cả người lỗ thai đều nghe không đến bất luận cái gì thanh nhâm lão đại thanh long tìm kiếm thoáng cái phát hiện trước mặt trúc tịch vội vàng gọi tới không có bị thương chứ trúc tịch mỉm cười hỏi nói không có liên là toàn thân khó chịu chắn ghét qua thoáng cái liên tốt Thanh long sắc mặt có chút tái nhuận, mới vừa long sắc có cố mới kinh a lực l ư ợ g k i ế như nó i tại hồi ệ n t ở n lên g tuyết ớ i đ ề tâm kinh sợ vô cùng. Người không sao chứ? Trúc tịch đi tới t kinh không kinh Người đi cùng. như chứ? sợ sao vô u thực r ư ớ c mặt, ngữ k í quan tuyết Kinh như tâm t hỏi. h lực xem như là yếu nhất mà còn tố chất thân thể là so không thần thú cùng c h â n thú không có việc gì liên lạc có chút trong đầu kinh như tuyết lộ ra một tia t i ế u dung lay lay đầu tiền bối nô g đồ thanh â m từ đằng sau chuyển tới t r ú c tịch quay đầu nhìn thấy nô g đồ hai mắt hưng phấn sáng lên toàn bộ người nhìn lên tới có vẻ hơi kích động nay đoá hồng vân bị ngài đánh tan sao nô đồ run g i n g hỏi đúng tản ta cùng hắn sống núi là kết tới chờ ta tiến nhập thiên nguyên giới cái thứ hai giết chính là hắn t r ú c tịch nói ra cái này đã là cái thứ hai quả thực không bề không thật làm bản thân đánh không đến bọn họ sao t r ú c tịch mười phần chán ghét loại này bị động bị đòn cảm giác tâm lý mười phần khó chịu nhìn đến thu thập thần thú độ tiến triển muốn tăng tốc nô đồ hiện ở trong lòng quả thực phiên giang đào hải thiên nguyên giới đại nhân a cỡ nào cao cao tại thượng cỡ nào thực lực cường đại g ầ m lên giận dữ đều khiến bản thân thánh vương cảnh thổ huyết hiện tại lại bị chúc tịch một quyền đánh lùi hơn nữa còn là lần thứ hai hắn đến cùng cường đại đến trình độ nào a chẳng lẽ thiên nguyên giới đám người kia hiện tại là thật cầm hắn một đinh điểm biện pháp đều không có sao hắn rốt cuộc là làm sao mới có thể cường đại loại trình độ này thật chẳng lẽ liền là bởi vì luyện thể sao đúng chỉ có đi người khác không có đi qua đường mới có thể đột phá người khác định trước quy tắc tại giờ khác này nô đ ồ thậm chí có một loại muốn phế trừ tu vi bắt đầu một lần nữa luyện thể ý nghĩ bất quá hắn nhất định là không muốn thử dùng hắn hiện tại tội tác một ngày tự phế tu vi lập tức liền sẽ tử vong vậy liền trực tiếp tương đương với một lần nữa đầu thai tiền bối ta muốn theo theo ngài nô độ sắc mặt một chính. hướng trúc tịch chín mươi độ đại eo cuối người ngựa khí hết sức nghiêm túc thành khẩn Vui, uy u i ngươi đây là sợ bị xét đánh chết sau đó tìm ta lao đại bảo vệ tính mạng đi bạch trạch một mặt ghét bỏ khinh bị nói ra nô g đồ sắc mặt m ộ t hồng ánh mắt trốn tránh nhìn trúc tịch ngựa khí kinh hoàng nói ta thừa nhận đây là trong đó nguyên nhân nhưng là còn có một người càng nguyên nhân trọng yếu ta không phục không phục trúc tịch n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày hãn từ nô g đồ ánh mắt bên trong ngược lại là nhìn thấy một điểm bạch thiên tuyết lúc ấy bộ dáng bạch thiên tuyết cũng là không phục nàng thậm chí cũng đã tuyệt vọng nhảy không ra cái này lồng giam liền dứt khoác không nghĩ tu luyện nhưng là n vì thế nàng lại lần nữa hưng phấn lên tới bởi vì nàng biết trúc tịch có thể mang theo nàng đột phá quy tắc mang theo nàng đi hung hăng đạp chết phía trên đ á m ụ tiêu cao cao tại thượng người đúng không phục chúng ta thừa nhận cột mức lực trợ giúp bọn họ ổn định huyền huyền đại lục tại sao phải lừa gạt chúng ta vì cái gì bọn họ cảm thấy chúng ta sai ta liền muốn bị hủy diệt không có bất kỳ giải thích nô đ ồ trong ánh mắt toát ra đau át sâu tuyệt t h ầ n sắc cho nên ngươi muốn làm gì trúc tịch hỏi ta muốn theo tại bên người ngài nhìn xem ngài đem bọn họ dầm ở dưới chân sau đó khiến bọ nhìn thấy ta khiến bọn họ biết bọn họ là tuyệt đối trưởng khống đại lục nhưng đã đến cuối cùng chính là bị đại lục từ bỏ nô đồ sắc mặt kiên nghị nói ra người đều có huyết tính sinh vật làm bị người lừa gạt bên trong áp bách bọn họ sẽ chịu được nghịch tới thuận chịu nhưng là làm tầng này chống bị xuyên phá có người vẫn như cũ chọn trầm mặc tiếp nhận nhưng là có người lại lựa chọn phản kháng bạch tiên tuyết là dạng này người bất quá nàng muốn so nô đồ mạnh trên rất nhiều bởi vì nàng cũng sớm đã nhìn thấu chỉ là không ai có thể dẫn đầu nàng sau đó nàng gặp t r ú c tịch phi thường quả quyết lựa chọn chiến đội nô đồ là tại biết cái thế giới này chân tướng bị thân phạt diễn sát sau mới lựa chọn phản nhưng là bản chất trên cũng không sai biệt bao、nhiêu. chỉ là tại tư tưởng độ cao trên bạch thiên tuyết còn cao hơn hắn không ngừng một cái cấp độ đi ra cái này một bước không phải ngươi chết liền là ta vong Trúc tịch thể, bất quá ta luyện thể ngươi cũng biết ta ta tươi trùng gật gật đầu nói ra, ta biết, ta liền là nghĩ nhìn xem bọn hắn chết. Ta có thể trâu làm làm ta chỉ có một cái yêu cầu, tại bọn họ lâm thời trước đó, ta ra, ra, chúng cười có cũng cái cầu có cho chỉ có cái cầu, nước ha ha, không không hoa nghĩ nhìn hắn họ ngươi ngươi ngươi vai, nói bởi đi điệp nói liền mi ngựa, vỗ vô vì ngô Ngô luyện đồng dạng. Bốn năm. bọn bọn muốn nổ gì, đồ đồ đầu đó, bạ bộ dạy quá yêu là làm làm lâm xem gia hỏa này vẫn là tương đối thú vị lòng dạ hẹp hòi người hắn thích nhất bởi vì trúc tịch cũng là một người lòng dạ hẹp hòi người bạch thiên tuyết hiện tại đi cái khác đại lục giúp ngài tìm kiếm thần thú ta là theo chân các ngươi vẫn là đơn độc đi nô đ ồ nhìn thấy trúc tịch công nhận hắn ngữ khí kích động hỏi hắn hiện tại cuối cùng trả lại là đi lên bạch thiên tuyết đi bộ sớm biết hiện tại dạng này lúc trước liền trực tiếp theo bạch thiên tuyết cùng nhau tốt ngươi theo ở bên cạnh ta đi cái này mấy tiểu t ử kia quá t u ổ i bắp chuyện gì đều muốn ta đạo thủ mệt mỏi tâm mệt mỏi trúc tịch nói quan sát đằng sau thanh long đ á người có thể có một người thánh vương cảnh cường giả đi theo ở bên người mình có thể nhẹ nhõm rất nhiều sau đó gặp thánh vương cảnh dưới địch nhân liền khiến hắn đi động thủ tốt mà còn chúc tịch trong lòng còn có một cái ý nghĩ vậy liền là nếu như vạn nhất bạch thiên tuyết tìm tới thân thú bản thân nhất định phải trước tiên chạy tới hắn cũng sẽ không xé rách không gian chỉ có thể dựa vào cặp chân chạy xích v i ê m vương ưng mặc dù tốc độ còn có thể nhưng là nếu như từ một người đại lục đến mặt khác một người đại lục nói cần thời gian vẫn là quá lâu liền giống từ huyền đông đại lục đến huyền bắc đại lục xích viên vương ưng dùng ba ngày hai đêm nhưng là nếu như bản thân chạy hết tốc lực nói đoan chừng một giờ liền có thể đến. hắn hiện tại đều còn không biết bản thân tốc độ cao nhất thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu nhanh bình thường chỉ dùng không đến một nửa tốc độ liền đã dọa đến thánh vương cảnh người tê cả ra đầu lão đại ngươi lừng mang dạng này trào phúng bạch trạch một mặt ủy khuất bộ dáng thanh long huyền vũ còn có quỷ ngư cũng là lúng túng gái đầu không có cách nào à bọn họ thực lực xác thực là cho trúc tịch cản trở nhưng là lão đại ngươi đã mạnh như vậy gặp địch nhân liền một quyền sự tình chúng ta tới đoán chừng đến rất lâu mới có thể kết thúc là hiệu xuất k h ẩ cực t h ă n cái cũng không cái gì đương nhiên những lời này bọn họ chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng cái này nếu là thật nói ra lại đem gặp phải trúc tịch đá minh bạch nô đồ gật đầu nói nói sau đó hướng đi thanh long bọn họ ta kêu nô đồ nhiều hơn chỉ dạy nô đồ vươn tay nói ra làm c h ư ơ n một trăm tám mươi ba thần phạt lại đến thiên nguyên giới dài xanh c u n g nội năm cái người mặc hoa lệ cầm ý ỉa khí chất phi phạm trung niên nam tử chính sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế ngồi ở chủ vị là một người mang theo mặt nạ thấy không rõ hình dạng nam tử toàn thân cao thấp tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức hai bên trái phải cắt ngồi hai người một người trong đó sắc mặt tái nhận vô cùng khỏe miệng tràn ra lướt qua tiên huyết khí tức có chút dối loạn cho nên lâm công chủ Cái kia lâm u y ệ võ chiến là n đôi mắt lóe ra sát ý vô biên trận chiến kia quả thực chính là hắn đợi này sỉ nhục bất quá nhìn thấy bên cạnh t r ư n g phong lâm mới vừa cũng t i trương phong lâm mới vừa cũng tại trúc tịch trong tay ăn quả đắng tam tam bảy lâm võ chiến trong lòng hơi thăng bằng một chút chúng ta huyền huyễn đại lục vì sao lại xuất hiện hắn dạng này tồn tại các ngươi có biết rõ diện cụ nam tử lạnh giọng hỏi đám người lắc đầu đối với c h ú c tịch tin tức bọn họ trước đó liền điều tra nhưng là hoàn toàn không biết gì cả tôn chủ kẻ này nhất định muốn trừ không phải vậy chúng ta vạn năm kế hoạch sẽ thất bại trong c ă n tức trương phong lâm sắc mặt âm trầm nói ra bản thân pháp tác lực bị đối phương một quyền liền đánh tan cái này khiến hắn nguyên khí đại tổn thương đáng hận nhất là đối phương đối hắn nguyệt thị vậy mà nói khiến bản thân ba chiêu mà còn bản thân vậy mà thật đúng là tổn thương không đối phương đây quả thực là vô cùng n h ã huyền n u y ễ n đại lục bị bọn họ xem là nuôi heo tràng nhưng là bây giờ lại nhảy ra một cái quái thú đem bọn họ cắn tổn thương còn ngay trước bản thân mặt trước hết giết bọn họ phải trừng phạt người loại này miệt thị giống như khiêu khích bọn họ liền tính tại thiên nguyên giới đều không có bị qua không thể nhịn các vị ý nghĩ đây diện cụ nam tử liếc nhìn một vòng phía dưới hỏi nhất định phải đến giết không thể lại để cho hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm x u ố n g d ư ớ i đúng bây giờ hắn đã thu phục n ô đồ chúng ta bí mật cũng bị bọn họ biết nếu là bọn họ chuyển ra ngoài nói như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta kế hoạch những người khác nhau nhau tỏ thái độ giết nhất định muốn giết c h ú tịch hắn không nên tồn tại bọn họ dự tính tốt thế giới bên trong sống lâu một ngày liền khiến bọn họ đứng ngồi không yên nói đơn giản thế nhưng là r ế t thế nào phía trên cái tên kia thế nhưng là nhìn ta chằm chằm nhóm đâu như thế nào hạ giới r ế t hắn diện cụ nam tử ngữ khí nghiền ngấm hỏi đám người t h ầ n sắc xứng sở sắc mặt lần nữa trở nên khó coi lên tới bọn họ trưởng quản huyền huyền đại lục nhưng là bọn họ lại đồng thời cũng bị thiên đạo nắm trong tay hắn thực lực phải t r ă n g đột phá thánh vương cảnh lâm võ chiến t a o mày hỏi bởi vì chúc tịch thực lực thực tế là không có biện pháp phân rõ nếu như là đột phá thánh vương cảnh như vậy tại huyền huyễn đại lục liền vô địch thiên hạ nhất định phải bọn họ xuống dưới tự mình xử lý. thế nhưng là thiên đạo là sẽ không cho phép bọn họ phá hủy quy củ bản tôn giống như nhớ kỹ phong nho ý người giống như có một bộ khôi l ố i huyết thi đúng không diện cụ nam tử nhìn về phía phía bên phải ngồi ở vị thứ nhất tóc đen nam tử phong nho ý sắc mặt du lên cái này khôi l ố i huyết thi thế nhưng là hắn nửa cái phân thân cái này nếu như bị hủy như vậy hắn tu vi liền trực tiếp tổn hao ba tầng cái này huyết thi có hắn tầng năm thực lực cùng chúc tịch kỳ thực không sai bị lắm không có thần thông lực lớn vô cùng đau thương bất nhập đang ngồi mấy vị dù là muốn hủy diệt đều cần không ít thủ đoạn nhưng là phong nho ý cũng không muốn khiến bản thân khôi lỗi huyết thi đi mạo hiểm. cái này ra hỏa như vậy tà môn vạn nhất liền huyết thi cũng không là đối thủ đây vậy mình không phải muốn rớt xuống cảnh giới thế nhưng là đối mặt tôn chủ tra hỏi hắn không dám không trở về đối phong nho ý cắn răng gật đầu nói nói đúng à phong c u n g chủ khôi lỗi huyết thi có thể hạ giới à, chỉ cần tôn chủ ra chút thủ đoạn dưới đưa một bộ không có linh hồn huyết thi vẫn là có thể làm đến hắn lại là luyện thể n g ư ơ i huyết thi cũng là dùng lực lượng thân thể n ổ i danh như vậy thì từ n g ư ơ i phái huyết thi đi trước đi tôn chủ thanh âm không thể nghi ngờ là phong nho ý quả thực lòng tại đều tại nhỏ máu nhưng là lại không dám chống lại tôn chủ mệnh lệnh n g ư ơ i yên tâm ta sẽ là n g ư ơ i huyết thi độ hóa một tầng bảo đảm có thể g i ế t rơi cái k i a luyện thể cảnh t i ể u tử tôn chủ ngữ khí lãnh đạo nói ra phong nho ý thần sắc xứng sở trận mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng tạ ơn nói đa tạ tôn chủ bản t h ư ở n g những người khác n h a u n h a u mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn qua phong nho ý cái này một tầng độ hóa này với hắn mà nói quả thực là thiên đại bản ơ n lúc đầu bọn họ còn vui mừng bản thân không có huyết thi nhưng là bây giờ hận không thể bản thân nắm giữ khôi lỗi huyết thi lấy được tôn chủ này một tầng độ hóa chí ít có thể thiếu tu luyện một nghìn năm tuất đi chuẩn bị đi tôn chủ phất, phất tay sau đó thân thể tại chỗ biến mất những người khác cũng nhao nhao đứng dậy rời đi tại mấy ngày kế tiếp t r ú c tịch đám người tìm tòi nam cảnh cũng đều không có lại phát hiện cái khác thần thú hiện tại cơ bản có thể xác nhận huyền bắc đại lục đã không có thần thú tồn tại n à y lúc này liền chỉ có huyền nam đại lục cùng huyền tây đại lục hai địa phương này khoảng cách huyền bắc đại lục liền càng thêm xa vời muốn so huyền đông đại lục đến huyền bắc đại lục khoảng cách càng dài bạch thiên tuyết đi huyền tây đại lục vậy chúng ta liền đi huyền nam đại lục đi bất quá bên kia thánh vương cảnh cường giả rất nhiều mà còn bảy tám nặng đều có mấy chục cái tây nam đại lục là toàn bộ huyền viễn đại lục linh khí hắn bây giờ muốn lập tức tìm tới tất cả thần thú nếu như một nhóm lớn người cùng nhau nói hiệu suất liền quá chậm thế nhưng là hắn lại lo lắng phía trên bạn nhất nhìn thấy bản thân không tại lại giáng thần phạt tới đối phó n ô đồ cái này dễ xử lý b ả n hệ thống cho một người t h á n h cấp phòng ngự pháp bảo bọn họ không phải liền có thể chí ít có thể chống đỡ đám người kia năm lần công kích năm lần lúc công kích ở giữa nếu như người tốc độ cao nhất chạy về đầy đủ hệ thống nói ra hệ thống kỳ thực sớm liền đề nghị trúc tịch một người người đi tìm kiếm đám người này một mực đi theo bản thân một ngày không có đêm trên cơ bản cũng đến、00. bốn đến rất tốt rèn luyện đều tại lên đường tu vi rất khó tiến bộ quá nhanh tất cả mọi chuyện đều trúc tịch một quyền quyết tuyệt nhưng là nếu như không phải trúc tịch xuất thủ như vậy thì sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn hiện tại lại có ngô đồ như vậy thời cơ vừa vặn n g ư ơ i xác định bọn họ có thể thúc giục thành cấp phòng ngự pháp bảo t r ú c tịch có chút không tin thành cấp đã siêu việt cái thế giới này đẳng cấp cao nhất này là thiên nguyên giới tồn tại một số thứ phòng ngự pháp bảo mà thôi là bị động pháp bảo không phải chủ động pháp bảo khiến bọn họ về tới bạch ngọc tông sau đó khiến thanh long nhỏ máu tế luyện nó mặc dù điều khiển không nhưng là lại có thể kích hoạt đơn giản nhất phòng ngự trận pháp đầy đủ hệ thống nói ra t r ú c tịch gật gật đầu sau đó nhìn về phía đám người nói ra các ngươi toàn bộ hồi bạch ngọc tông đám người nghe được chúc tịch lời này toàn bộ đều ngần ra c h ư một trăm tám mươi b ố lại bại thân phạt lão đại bạch trạch tức k h ắ c hốc mắt liền hồng nó kỳ thực một mực đều biết mình ở liên lụy t r ú c tịch trong lòng cũng rất là s u ấ t ruột nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào hệ thống nói rất đúng khoảng thời gian này t r ú c tịch một mực đều tại lên đường gặp phải cao thủ đều là t r ú c tịch xuất thủ giải quyết bọn họ bao gồm kinh như tuyết đều không có quá nhiều thời gian tu luyện đặc biệt là kinh như tuyết t i ể u đẳng siêu nhiên thiên phú t r ú c tịch kỳ thực là cho không nhiều lắm dạy bảo nên cho nàng đều phải cho hiện tại nàng cần có nhất liền là thời gian tu luyện nếu như lại tiếp tục như vậy theo bản thân buôn ba số giới đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ chỗ tốt ngược lại còn sẽ ảnh hưởng bản thân độ tiến triển cái này càn nguyên q u ẻ thanh long ngươi cầm đến bạch ngọc tông sau dùng ngươi thần thú chi huyết tế luyện mặc dù không có khả năng đủ điều khiển nhưng là cơ bản nhất phòng ngự chức năng là có thể sử dụng dù là thiên nguyên giới người muốn công kích các ngươi cũng có thể chịu n ổ i t a đến t r ú c tịch cầm ra một khối màu đen đặc nhãn hiệu tản ra một cố cường đại m ê n h mông năng lượng đây là thanh cấp nô đ ồ nhìn xem càn nguyên q u ẻ trong mắt đều muốn t r ư ờ n g ra tới hắn lúc đầu cho rằng mình đã đầy đủ biết t r ú c tịch thực lực bây giờ nhưng là bây giờ vậy mà cầm ra không mười bốn thuộc về cái thế giới này phát bảo cái này khiến hắn quả thực lộn hắn đến cùng thân phận chân thật là cái gì a chẳng lẽ là thiên nguyên giới nào đó cái đại năng hạ giới tới du ngọn sao ân thanh long trùng điệp gật gật đầu nhận lấy càng nguyên quẻ, nó kỳ thực cũng đã sớm có như vậy ý tứ nhưng là mới vừa cùng t r ú c tịch gặp lại không nghĩ liền nhanh như vậy lại tách ra cho nên một mực cũng không nói theo ở bên cạnh ta các ngươi không lấy được phát triển như tuyết đi bạch ngọc tông sau có tu luyện cái gì vấn đề liền hỏi ngô đồ hắn rủ sao là cái thánh vương cảnh cừng giả chúc tịch nhìn về phía kinh như tuyết nói ra ân kinh như tuyết trùng điệp gật gật đầu ngô đổ, ngọc phù này ngươi cầm tốt gặp đám người kia lập tức t i ê u đốt không nên do dự ta sẽ tốc độ nhanh nhất đổi tới t r ú c tịch đem một mai cầu cứu ngọc phủ đưa cho nô đồ minh bạch có cái này t h á n h cấp pháp bảo tại bọn họ thật muốn tới chúng ta nhất định có thể đủ chống lấy được ngươi trở lại ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ nô đồ bảo đảm nói đi ta hy vọng làm ta mang bọn họ sau khi trở về các ngươi có thể tiến bộ t r ú c tịch phất phất tay sau đó lại đối xích v i ê m vương ưng nói ra đỏ lão chờ ta trở lại ta sẽ cho ngươi một giọt máu khoảng thời gian này khổ cực ngươi xích v i ê m vương ưng khoảng thời gian này là thật chịu mệt nhọc chưa từng có lời hắn giận chúc tịch đều xem ở trong mắt biết nó là thật tâm muốn cùng bản thân lập tức nó thọ nguyên sắp đến chờ mình trở lại ban một giọt máu cho nó nó hẳn có thể lập tức tấn thăng tạ ơn đại nhân xích viên vương ư n g ngữ khí kích động nói ra Ô ô. manh kỳ hủy khuất nhìn qua t r ú c tịch nó cũng muốn t r ú c tịch máu ngươi cùng bạch chạch một dạng đến thất giai sau ta sẽ cho các ngươi t r ú c tịch cười vỗ vỗ manh kỳ đầu đi thời gian cấp bách các ngươi trực tiếp hồi bạch ngọc tông đi còn có không cần từ đông hải trở về trong có cổ khoái chờ ta rảnh rỗi ta tự mình đi gặp nhìn chúc tịch phân phò nói lão đại gặp lại đám người hướng chúc tịch không nỡ nói khác chúc tịch xoay người đi tới xích viên vương ứng trên đầu quay đầu lại mỉm cười Ta đi nhớ kĩ, cũng h hy thể khiến hài tịch thân thể liền trong nháy mắt biến mất không thấy, thần thương ờ lời người. ta trở ta tiến ta Trúc trong mắt mất tổn vừa lại lòng. liền lưu lại ngươi mới giấc biến vọng đến buồn các có sắc đám bộ bã người. Đi, cũng không phải sinh ly từ biệt chính các ngươi cũng cảm nhận được khoảng thời gian này đều là lao đại tại độc thủ chúng ta liền bên cạnh chỉ có thể nhìn đều trở về đi h ả o h ả o tu luyện tối thiểu làm lao đại cùng phía trên khai chiến thời điểm chúng ta có thể g i ú p một tay thanh long nhìn thấy đám người sĩ khí thấp không quan tâm mở miệng nói ra nghe được thanh long lời nói này đám người ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị cùng trờ mong trong lòng đều âm thầm thể tổng có một ngày bọn họ sẽ cùng chúc tịch kể vai chiến đấu mà không phải là một người c u â n chúng ta muốn hỏi một chút mới vừa tiền bối nói một giọt máu là có ý gì nô đồ thân sắc thấp p h ò n g hỏi cái này nhìn lên tới giống như tất cả người đều phi thường muốn chúc tịch một giọt máu à? thanh long cười cười vỗ vô nô đồ b ả vai lời nói thấm thiế nói ra lão đại một giọt máu có thể khiến ngươi n g ư ợ c t h ầ n tiên ngươi nói có lợi hại hay không t h ầ n tiên nô đồ một mặt một b ư ớ c tốt không đùa giỡn với ngươi lão đại máu là cái thế giới này chân quý nhất tồn tại một dọn liền có thể khiến ngươi thoát thai h o ả n cốt tu vi tăng nhiều ta thất giai uống một dọn sau đó trực tiếp bắt d à i đình p h ò n g thanh long tiêu ngạo nói ra đúng nếu như ngươi biểu hiện tốt lão đại cho một giọt ngươi bảo đảm ngươi sảng đến bay lên tu vi càng hiệu suất cao quả liền càng cao khiến ngươi đến thánh vương bắt cựu trọng cảnh cũng không là không thể nào bạch trạch cũng là một mặt đắc ý nói ra lợi hại như vậy nô đ ồ trong lòng rung động hắn biết mặc dù bạch trạch nói có chút khoa trường nhưng là chúc tịch huyết dịch đặc thù tuyệt đối là thật cái này ra hỏa thật đúng là toàn thân đều bí mật ta hoàn toàn khiến người nhìn không thấu bản thân cường đại thì cũng thôi đi liền hắn máu đều như vậy bá đạo lợi hại nhìn đến bản thân phải biểu hiện tốt một chút nói không chừng sau đó chúc tịch thật đúng là biết cho một giọt máu cho bản thân đây nô đồ trong lòng âm thầm nghĩ tới một đoàn người tại tán gấu thời khắc xích v i ê m vương lưng cũng chở đám người hướng h u y ề n đông đại lục yên tâm bay đi bản hệ thống cảm thấy đông hải c h ỗ ấy hẳn là có một cái thần thú chúc tịch hướng h u y ề n nam đại lục phương hướng tiến đến bên lên đường biên hòa hệ thống trao đổi đằng xa có đúng không lúc ấy con rắn kia yêu thân trên quả thật có đằng xa khí tức chúc tịch nói ra chỉ bất quá lúc ấy là vội vàng tới cứu huyền vũ chín trăm sáu mươi ba liền không có tại đông hải dừng lại quá lâu con rắn kia yêu tựa như là lợi dụng đằng xà thần thú huyết dịch bồi dưỡng huyền đông đại lục nhất định là có chúng ta không biết bí mật hệ thống nói ra điểm này chúc tịch ngược lại là mười phần công nhận từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy không được bình thường nhưng là lại nói không nên lời lúc trước cứu vất lâm huyện tiểu mẹ con lao đạo nhân kia cùng phong ấn kinh như tuyết tu vi lao đạo nhân rất có thể là cùng một cá nhân dạng này người thực lực tuyệt đối không ngừng là hóa thần cảnh đơn giản như vậy còn có một điểm liền là huyền đông đại lục linh khi thực tế là quá thiếu thốn thiếu thốn đến có chút ly kỳ quỷ dị không phù hợp lẽ thường còn có này vô lượng sơn tụ nguyên trận đến cùng là ai bố trí người được lợi ích là ai lại có liền là nếu như tồn tại một người hóa thần cảnh trở lên cường giả như vậy vì cái gì hắn sẽ đối thần thú t h ở ơ chỉ có một cái khả năng vậy liền là đối phương là thánh vương cảnh chỉ có thánh vương cảnh nhân tại không cần thần thú thế nhưng là bản thân lúc ấy hoàn toàn không cảm giác được thánh vương cảnh không cần thần thú thế nhưng là bản thân lúc ấy hoàn toàn không cảm giác được thánh vương cảnh cường giả tồn tại những cái này các loại đều để lộ ra một người tin tức vậy liền là huyền đông đại lục không có nhìn bề ngoài lên tới đơn giản như vậy trong này nước nói không chừng sẽ là đông tây nam bắc bốn cái trong đại lục xấu nhất bất quá bây giờ còn không nóng này đi mở ra t r ú c tịch trong lòng là xác nhận đằng xà hẳn là liền tại đông hải đợi đi đến cái khác đại lục tìm tới còn dư thần thú sau liền trở về tìm kiếm đằng xà huyền ô i lối h ế t thi. h u y nam đại lục nam phong thành là biên giới một tòa thành thị trên cơ bản nam bắc hai đại lục mậu dịch đều lại ở chỗ này tụ hợp là một tòa nhân khẩu mấy ngàn vạn đại thành lệ thuộc với thiên võ đế nước cái này thiên võ đế nước nghe nói có một người thần bí thái thượng hoàng đã là thánh tôn cảnh cường giả thực lực hoàng đế cũng là một vị đế cảnh cao thủ thiên võ đế nước diện tích hơn tám triệu m vô km phi thường bao la nhưng là h u y ề n nam đại lục là toàn bộ h u y ề n h u y ễ n đại lục rộng nhất địa phương mà thiên v õ đế nước cũng vẹn vẹn chỉ là một góc băng sân thôi t r ú c tịch tại ngày thứ hai liền đi tới thiên v õ đế nước dọc theo con đường này không ngừng đang tìm kiếm lấy thần thú mỗi cái hoang dã sơn mạch còn có thành thị đều lục xoát khắp không có thanh long đám người đi theo hắn hiệu s u ấ t muốn nhanh lên vô số lần trong n g á y mắt liền đi dạo xong một người khu vực cái này nếu là cùng bọn họ cùng nhau nói còn không biết lúc nào mới có thể đến thiên v õ đế nước tiến nhập thành thị một cỗ thế tục khí trước mặt nào tới dọc vài chục thức hai bên đường cái cửa hàng san sát đủ loại thứ đồ vật rực rỡ mươm màu khiến người đ nói tới tới t r ú c tịch từ khi rời núi đến nay còn thật không có h ả o h ả o đi dạo những cái này thành thị trên cơ bản một mực đều bôn u ba với tìm kiếm thần thú đều không có thế nào nghỉ ngơi qua hôm nay cũng liền không có ý định tiếp tục lên đường nghĩ tại cái này nam phong thành đi đi xuyên việt qua tới hơn chín nghìn năm liền cái này cái thế giới thành thị đều không có h ả o h ả o l á n h hội qua ngẫm lại thực tế là có chút đáng thương ký chủ a ngươi nói thế nào cũng là một người cường giả vô địch tới loại thực lực này n h ấ t cao không quá linh h ả i cảnh tu vi thành thị thực tế có chút rơi phần a hệ thống ngữ khí k i n h bị nói ra chúc tịch không quan trọng như bay nói ra người sống một đời liên quan gì đến ngươi ngủ chín nghìn năm tỉnh lại lại một mực b u ú n ba ta lạm thắng cái thế nào cả ngày đánh đánh g i ế t g i ế t làm đến ta giống như đều muốn biến thành má quỷ ngươi nhìn ta khoảng thời gian này g i ế t bao nhiêu người chúc tịch từ rời núi cho tới bây giờ g i ế t bao nhiêu người nhiều vô số kể là lộ ga ít không rõ từ huyết hồn tông bắt đầu sau đó thiên kiếm tông một đi ngang qua đi tới đông vực biên giới một q u y ề n nhảy g i ế t trăm vạn đại quân đằng sau vẫn là không ngừng g i ế t hắn là lộ ga ít không rõ bản thân đến cùng trên tay dính bao nhiêu máu người pha ngươi thành đại sự chỗ nào có trên tay không c h i ế máu hệ thống i oan chết nói n n g ư chúc tịch khoe miệng có giận bản thân dạng này coi như là quá nhân từ a nhìn đến cái hệ thống này chẳng như thế còn tàu hỏa nhập ma nhanh đi nhanh đi mọi người nhanh đi nam phong thành thanh bắc a hôm nay ngay cả thành chủ nữ nhi tỷ võ kén rể muốn một bước lên trời liền đi nhanh a bỗng nhiên tại trong thành phố náo nhiệt mấy cái người mặc hạ nhân trang phục nam tử khua chiên gõ g trống khắp nơi tại tuyên truyền lấy người chung quanh cũng nhao nhao bị hấp dẫn liên bích ngọc lại muốn tỷ võ kén rể a nàng này tu vi a i đánh đến q u á a chính là cương nguyên bắt trọng cảnh siêu cấp cao t h ủ a qua không mấy năm linh h ả i cảnh cái này nam phong thành chưa lập gia đình thanh niên đều không có một người thực lực có thể so với nàng đi xem một chút đi cố gắng có địa phương khác người tới đây đi đi nhìn một cái náo nhiệt một đám người rộn rộn ràng ràng hướng thành bắc phương hướng đi chúc tịch ngừng dừng một chút sau đó cũng đi theo đám người cùng nhau người cái này thần thú còn tìm không tìm thiên nguyên giới thủ báo đáp không báo hệ thống bó tay nói ra t r ú c tịch ha ha cười nói trước kia tại trên địa cầu luôn luôn xem tivi diễn những cái kia tỷ võ kẻ lớn rể còn chưa phát hiện thực trồng được qua đi thấu thấu náo nhiệt nhìn nhìn là khủng long vẫn là mỹ nữ t r ú c tịch rất nhanh liền theo bách tính đi tới thành bắc đấu võ trưởng một người hai mươi mấy mét vông lôi đài bảy ở giữa chung quanh mấy đội hộ vệ tại thủ hộ lấy thành bắc thành tường phía trên một người hơn bốn mươi tuổi thanh niên nam tử còn có mấy cái lao giả đang ngồi lấy nhìn phía dưới tỷ võ ẩm một đạo xinh đẹp hồng ảnh xuất hiện sau đó một người nam tử bay ngược ra lôi đài ở ngoài bị bên ngoài người v ị t tiếp theo cái một tiếng tràn ngập ngạo khí khét kêu âm thanh truyền tới t r ú c tịch hướng lôi đài trên nhìn lại nhìn thấy một người đại khái chừng mười tám tuổi nữ tử b n h tóc mặc trên người một tiếng hỏa hồng sắc cầm ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ýý cứ như vậy gấp đem bản thân gả con gái ra ngoài s a o nghe chung quanh quần chúng xì xào bà n tán trúc tịch ngược lại là hứng thú bắt quái này tới chỗ nào đều là so thuần nói chuyện phiếm tới thú vị ta tới một người cương nguyên thất trọng cảnh thanh niên nhảy tới lôi đài phía trên sau đó hướng về phía liên bích ngọc ô m quyền nói ra lại xuống khâu đến đóng thỉnh dạy bảo liên bích ngọc thỉnh liên bích ngọc cũng đối với đối phương ô m quyền mà không biểu tình nói ra cương nguyên cảnh phương thức chiến đấu tại trúc tịch nhìn đến quả thực liền giống là con nít danh n g u dạo Ngươi tại ớ i đi, trời liền biết trải sinh chiến thiếu gia tiểu liền người rời đi. ta đất, xét tử thư, trúc tịch một chút thú t vừa chưa qua xoay đánh đến đấu quên nhìn không hứng cả có xem Ấm. là trúc tịch xoay người vừa mới chuẩn bị lúc đi này khâu đến đóng suy tàn bị liên bích ngọc một t r ư ờ n g bộ bay phương hướng chính là trúc tịch phía sau trúc tịch hơi s ứ n g sở sau đó trực tiếp nghiêng người n ả y ra khâu đến đóng cùng trúc tịch gặp thoáng qua thé xuống đất trên biểu tình xấu hổ nhìn một cái lôi đài trên liên bích ngọc đứng lên nhanh chóng rời đi nhìn xem khâu đến đóng chật vật không chỗ dung thân rời đi trúc tịch lắc đầu mỉm cười quay đầu qua nhìn về phía lôi đài vừa vặn liên bích ngọc cũng đang nhìn hắn n g ư ơ i trên tới cùng ta t ỷ võ liên bích ngọc chỉ trúc tịch mệnh lệnh nói trúc tịch s ừ n g sốt một chút c h ậ t l á c đầu cự tuyệt nói ra không ta chỉ là đi ngang qua ngươi tiếp tục liên bích ngọc căm tức nhìn trúc tịch chống n ạ n h nói ra cho ta đem hắn ngăn cản là t r u n g quanh hộ vệ ứng tiếng trước tới đem trúc vân g lý t ị c h bao bọc vây quanh lúc này ngồi ở tường thành phía trên liên thành v õ như mày cái nha đầu này lại sằng bậy khi dễ cái luyện thể cảnh làm cái gì thanh chủ muốn hay không ta đi xuống một chuyến bên cạnh một người lão già hỏi tính tính theo nàng đi dù sao nàng cũng sẽ không thật tổn thương đối phương liên thành võ lắc đầu nói ra vị công tử này ngài liền đi lên bồi tiểu thư chơi một chút nàng sẽ không đả thương ngươi không muốn làm khó chúng ta một người hộ vệ thống l ĩ n h đi tới trúc tịch bên người t h ấ p giọng nói ra trúc tịch mỉm cười sau đó nhìn một mặt ngạo khí liên bích ngọc hỏi ta một người luyện thể cảnh ngươi tại sao phải từ ta ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi a bản t i ể u thư thích liên bích ngọc ngẩng lên c ầ m nói ra trúc tịch lắc đầu cười một tiếng nói ra ta không thích giống như một người vai h ề một dạng bị nhiều người nhìn như vậy ngươi nói cái gì liên bích ngọc tức khắc phẫn nộ nhìn xem trúc tịch sau đó khẽ nói một tiếng lao xuống tới chất c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu một mình rời đi t r ú c tịch hiện tại cũng là bó tay tột cùng ngươi nói ta chỉ là một người tới gom góp náo nhiệt sau đó vẫn là chuẩn bị rời đi người ngươi vì cái gì muốn cùng ta không qua ta thế nhưng là chỉ có luyện thể cảnh tu vì a ngươi cương nguyên cảnh muốn cùng ta đánh không phải rõ ràng khi dễ người sao nhìn thấy liên bích ngọc trực tiếp thẹn quá thành g i ậ n sông q u a t ớ i t r ú c tịch bó tay lay lay đầu vừa định một tắt dứt khoát đập bay nàn g tính nhưng là mới vừa nói chuyện với mình cái k i a đại thống lĩnh vội vàng chắn t r ú c tịch trước người đem liên bích ngọc ngăn lại tiểu thư hào, hào hắn chỉ là cái luyện thể cảnh người ngài cái này hạ thủ không có nhẹ không có nặng khi dễ hắn không có ý nghĩa cái kia đại thống lĩnh bất đắc dĩ nói ra liên bích ngọc bị thủ hạ ngăn đón lộ ra càng thêm tức giận căm tức nhìn t r ú c tịch nói ra là cái nam nhân liền cùng ta đánh một trận không đánh ngươi làm sao biết đánh không thắng liên bích ngọc lời này khiến chung quanh quần chúng đều phát ra liên tiếp kinh hô ngươi đây là vừa ý cái này đầu chọc tiểu ca đi không đánh làm sao biết đánh không thắng luyện thể cảnh đánh cơ ư nguyên n g cảnh có thể thắng vậy ngươi liền là tại đâm quả quả vũ nhục ta trên qua huyện n u y ễ n đại lục chín năm giáo dục lúc đầu còn hiếu kỳ vì cái gì liên bích ngọc muốn nữ lấy một người luyện thể cảnh nam từ không t h n g tha hiện tại bọn hắn rõ ràng nguyên lai、like、là vừa ý h ắ n a cái này đoán chừng cái k i a tiểu ca vừa lên lại sau đó liên bích ngọc bản thân liền gục xuống tới thế này sao lại là tỷ võ kén rể a đây không phải là hội coi mắt chẳng sao nhìn thấy bản thân vừa mắt cũng không cần trên mặt t r ú c không ba không tịch cũng là bó tay tột cùng bản thân đây là trêu a i ghẹo ai mặc dù không dám một trăm phần trăm khẳng định liên bích ngọc phải trăng cùng chung quanh quần chúng hí thuyết như vậy nhưng là trúc tịch trong lòng cũng thấy đến tám chín phần mười ngươi cái này tỷ võ kén rể không theo lẽ thường ra bài a ngăn cản các ngươi tiểu thư ta đi trúc tịch lắc đầu cười một tiếng xoay người rời đi liên bích ngọc nhìn thấy tình huống này thẹn quá thành giận mình đã đem lời nói đến như vậy minh bạch vậy mà làm bộ hồ đồ còn muốn rời đi quả thực là không thể tha thứ tránh ra cái này đại thống lĩnh cũng vẹn vẹn chỉ là cơ nguyên ngũ trọng cảnh tu vi thôi nơi nào sẽ là liên bích ngọc đối thủ bị liên bích ngọc một trường đẩy ra sau đó đi nhanh đến trúc tịch phía sau bắt lấy hắn b ả vai không có ta đồng ý ngươi còn muốn rời đi liên bích ngọc trầm giọng nói ra trúc tịch đôi mắt lóe lên một tia lanh ý nghiêng đầu quà thanh âm lãnh đạo nói ra thả không biết vì cái gì liên bích ngọc nghe được trúc tịch những lời này sau trong lòng vậy mà tuân ra một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi để cho nàng cảm giác nỗi lòng không yên ta không thả ta liền muốn ngươi đánh với ta một trận liên bích ngọc cắn răng chế trụ trong lòng cô kia không hiểu khủng hoảng cảm giác tiểu bẹp, vừa nói nói làm càn liên bích ngọc thả hắn liên tại t r ú c tịch chuẩn bị một cái t ắ t đi qua thời điểm gầm lên một tiếng chuyển tới nam phong thành thành chủ liên thành võ cũng là liên bích ngọc phụ thân đi tới lớn tiếng a xích nữ nhi của mình cha liên bích ngọc vểnh lên miệng mười phần không căm lòng c à n quái không có nhìn đến nhân ra một người luyện thể cảnh sao ngươi lên cơn điên gì liên thành võ nổi giận nói theo sau nhìn về phía t r ú c tịch một mặt xin lỗi nói ra ngượng ngùng tiểu h ư n h đệ đều tại ta bình thường đối với nàng quá mức dung túng tiểu nữ có nhiều đắc tội ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân không nên đệ bụng nhìn thấy một người thành chủ vậy mà như vậy ăn nói khép nép cho bản thân một người luyện thể cảnh nói xin lỗi ngược lại là khiến t r ú c tịch đối với đối phương đệ nhất cảm giác còn không sai nhún vai cười nói không có việc gì cha ta vừa ý hắn liền muốn gả cho hắn những người khác ta đều không gả ngươi xem đó mà làm thôi liên bích ngọc thờ hồng hộp nói ra người chung quanh phát ra một mảnh tinh hô thật đúng là giống như bọn họ mới vừa suy nghĩ như vậy cái này liên bích ngọc là vừa ý cái này luyện thể cảnh đầu chọc tiểu ca bất quá vì gì cái này tiểu ca một điểm đều không có tâm động cảm giác ca nhân ra liên bích ngọc mặc dù tính khí số điểm nhưng là tướng mạo vẫn là rất tinh xảo mà còn lại là ngay cả thành chủ hòn ngọc quý trên tay cái này nếu là cưới liên bích ngọc như vậy đời này liền áo cơm vô ưu chỉ là một người luyện thể cảnh tại h u y ề n huyễn đại lục kỳ thực cũng liền là làm là một loại tay chân hoặc là hộ vệ mà thôi địa vị và phổ thông người không sai biệt bao nhiêu thậm chí rất nhiều thương nhân thủ hạ đều là luyện thể cảnh dạng này tu vi nếu là có thể trèo trên liền gia đến lúc dạy bảo hắn tu luyện dành cho công pháp c h i ế n kỹ nói không chừng sau đó còn có thể trở thành cường giả quan g t ô n g rượu tổ đây xin lỗi ta t r ư ớ n g mắt ngươi t r ú c tịch đối liên bích ngọc không có bao nhiêu hào cảm nói chuyện đương nhiên cũng là mười phần không k h á c h khí hắn không có một tác trụ chết nàng đã xem như là lâu như vậy đến nay tính khí tốt nhất một lần ngươi liên bích ngọc nghe được t r ú c tịch lời này khi đến sắc mặt một trận hồng một trận trắng cắn mảnh vụn răng nhìn xem t r ú c tịch ánh mắt cũng mau muốn bốc lửa một bên liên thành võ cũng là thần sắc có chút lúng túng ngay trước mặt nhiều người như vậy nói chướng mắt nữ nhi của mình làm vị phụ thân quả thật có chút mặt không nén gi người t r u n g quanh cũng là một mảnh náo động thực tế là không nghĩ ra trúc tịch nơi nào đến lực lượng vậy mà còn trướng mắt liên bích ngọc tiểu huynh đệ lời này của ngươi cũng có chút hại người đi liên thành võ sắc mặt có chút khó coi trúc tịch nhìn đối phương một cái mỉm cười nói ra ta nói là nói thật con gái ngươi vẫn xứng không trên ta mặc dù trúc tịch lời nói này rất khó khiến người tiếp nhận nhưng là hắn đúng là nói lời thật mà thôi liên bích ngọc thật đúng là không xứng với hắn thậm chí ngay cả làm hắn nha hoàn đều còn chưa đủ tư cách tiểu huynh đệ a nói như ngươi vậy là sống không dài a nói xin lỗi đi đúng vậy à lời này liền quá phận không muốn liền không muốn nhân g i a liền tiểu thư nơi nào không xứng với ngươi cái luyện thể cảnh à? nhanh cho liền tiểu thư cùng ngay cả thành chủ nói xin lỗi đi không phải vậy ngươi phải xui xẻo chung quanh quần chúng nao nhao mở miệng thuyết phục đến bọn họ chỉ làm cái này người là trong lòng có khí cố ý nói lần này nói nhảm nhưng là nhân g i a thế nhưng là thành chủ nữ nhi nam phong thành đều là nhân g i a ngươi dạng này là cược miệng k i a khí nói dạng này lời nói cùng tìm chết có cái gì khác biệt vị bằng h ư u này xin ngươi cho ta nữ nhi nói xin lỗi liên thành võ lạnh giọng nói ra trong mắt đã có tất giận ai bản hệ thống liền nói ngươi không đủ tàn nhẫn cùng đám này run dế tất, tất cái gì a g ế t sạch liền đến ngươi muốn giải dòng đến lúc nào a hệ thống bó tay đối chúc tịch nói ra chúc tịch nhún vai cười một tiếng có chút công nhận trả lời hệ thống nói ra ngươi nói đúng xác thực không nên theo run dế nói chuyện t i ế m chúc tịch đã chuẩn bị đập thủ oanh ẩm ẩm đông nhiên trên bầu trời chuyển tới từng đợt xấm chớp rền v a n g theo sau vô số mây đen hội tụ đỉnh đầu tại không ngừng xoay tròn lấy tạo thành một người to lớn toàn q u a này trong nước xoay chuyển tới từng đợt hủy thiên diện địa khủng bố khí t ư c tất cả người đều thần sắc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không biết đây là cái gì vậy tây chúc tịch hư hiếp mắt nhìn qua này toàn qu theo sau khoe miệng hiện lên ra lướt qua nghiền ngậm ý cười ký chủ phía trên rốt cuộc phái cái nhìn lên tới rất hung á c ra hỏa tới thu thập ngươi hệ thống hưng phấn nói ra t r ú c tịch khẽ vớt c ằ m hy vọng lần này bọn họ có thể phái một người có thể đánh xuống không phải vậy liền qua không có ý nghĩa Trước tỉ kén、rể. bầu trời phía trên cái kia to lớn toàn qua không ngừng chính khuyết chừng lấy tựa như một người vượt sâu miệng lớn lại thôn vệ lấy thế gian vật vật quanh thân còn kèm theo lôi đỉnh thoáng hiện nhìn lên tới mười phần vàng ư ờ i đó là cái gì a chẳng lẽ là thiên thần hạ phạm sao không đúng không đúng nay khí tức rất huyết tinh khủng bố tựa như là cái gì đại ma đầu muốn tới a mọi người chạy nhanh đi trận thế này xem xét liền biết không phải chuyện tốt lành gì a chung quanh quần chúng nao n h a o phát ra kinh hô có ít người đã bắt đầu hốt hoảng chạy trốn cha đó là cái gì a liên bích ngọc cũng là thần sắc hoảng sợ này toàn qua chuyển tới cường đại sẽ rách lực để cho nàng cảm giác kinh khủng không thôi thậm chí thân thể đều có chút ít phát r u n liên thành võ cũng là mày dầm quá chặt hắn cũng chưa từng có gặp loại tình huống này cố khí thế kia đã không phải hắn cái này linh hại cảnh người có thể đối kháng đến không nghĩ chết liền lập tức bỏ đi đi chúc tịch thanh âm chậm liên thành võ quay đầu nhìn về phía t r ú c tịch chỉ gặp đối phương sắc mặt t h ô n g dòng khoe môi nết lên nụ cười l ạ n h nhạt chính ngựa đầu ngưng nhìn lên bầu trời toàn qua ngươi biết đó là cái gì liên thành võ không có thể tư nghị hỏi một người luyện thể cảnh người tại đối mặt này toàn qua khí thế khủng bố lại có thể m ặ t không đ ổ i sắc cái này thực sự là quá q u ỷ dị hắn biết t r ú c tịch không phải giả ra là thật một điểm đều không có chịu ảnh hưởng đây hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết muốn biết hắn linh h ả i cảnh tu vi hiện tại đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh chê cười cha ngươi quá coi trọng hắn một người luyện thể cảnh có thể biết cái gì hiện tại đoán trường dọa đến đầu đều hỗn loạn nói mê sảng liên bích ngọc ngôn ngữ trào phúng nói ra trúc tịch quăng một cái đối phương b ỉ m cười nếu ngươi không đi có thể sẽ chết nga ẩm vang trúc tịch vừa mới dứt lời một đạo to lớn tiếng oanh minh chuyển triệt chân trời chấn động đến tất cả người tâm thần đại dun linh hồn đều giống như bị xé rách thoáng cái một chút không có tu vi người thậm chí trực tiếp tất h khiếu chảy máu ôm đầu quỳ ở trên đất liên thành vũ khán lấy chung quanh rất nhiều người đều thống khổ quỳ xuống đất trong lòng đại kinh gấp giọng nói ra tất cả người cũng mau rời đi nhanh liên bích ngọc cũng là sắc mặt trắng bệnh vô ý thức đến gần bản thân phụ thân Các người nhìn. đây t là n giống như qua ra tới một người người. Đông người người không. Không người người, i h bộ toàn thân ám hồng huyết thi nhìn lên tới mười phần trắng hiện. ghét toàn thân cao thấp không có bất kỳ da da thịt lộ ra mười phần khô khan không có lượng nước không có lỗ thai cùng mũi một đôi tinh đỏ mắt con ngươi tản ra vô biên lệ khí cái này huyết thi chậm rãi từ trong nước xoáy xuất hiện theo sau lơ lửng giữa không trùng đang tại liếc nhìn lấy phía dưới đám người tựa như là đang tìm kiếm cái gì toàn thân đều tản ra một cỗ mùi hôi thối phối hợp với hắn này giữ t ậ n tướng mạo cùng ánh mắt vẹn vẹn là nhìn hắn bộ dáng đều có thể khiến người sinh lòng sợ hãi thậm chí tại cùng đối phương đối mặt một cái đều dọa đến hồn phi phách tán đó là cái gì a thật đáng sợ a đến cùng là cái gì quái vật a hắn muốn cái gì thành chủ làm sao bây giờ a ra hỏa này cảm giác rất rất lợi hại t a a liên thành võ bên cạnh hộ vệ cùng thống linh thần sắc nạc nhiên gọi tới tất cả người đều m ặ t không huyết sắc thân thể không ngừng được run dày khôi lỗi huyết thi lăng không đứng thẳng đang tìm kiếm lấy cái gì cái này khiến nam phong thành người đều trong lòng ngạc nhiên muốn chết liên thành võ sắc mặt nghiêm trọng đem nữ nhi của mình bảo hộ ở phía sau hắn biết nếu như cái này huyết thi muốn đại khai sát giới nói bọn họ không có người là đối phương đối thủ hiện tại liên thành võ chỉ có khẩn cầu đối phương không tìm được hắn muốn tìm tới người sau rời đi bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được khôi lỗi huyết thi à bản hệ thống liền biết sẽ là vật này cái khác bọn họ có thể phái không xuống hệ thống nói ra khôi lỗi huyết thi chúc tịch sửng sốt một chút thiên nguyên giới đám người kia trong đó một người phân thân huyết thi có hắn bản thể ba tầng tu vi cùng sinh tổng cộng dài hắn có thể tại thiên nguyên giới điều khiển huyết thi hạ giới giết người giết huyết thi như vậy hắn tu vi sẽ hạ thấp chi ít tầm bốn cái đồ chơi này tế luyện lên tới hết sức khó khăn không nhiều người có thể thành công loại này huyết thi ngược lại là cùng ngươi có điểm cùng loại không có chân khí không có thần thông pháp tướng liền là thuần túy thân thể đối kháng lợi dụng lực lượng và tốc độ nghiền ép đối thủ hệ thống nói ra cái này nghe lên tới vẫn rất thú vị theo sau đem ánh mắt phong tỏa lại t r ú c tịch liên thành võ hiện tại là đứng ở t r ú c tịch trước mặt cho nên hắn còn cho rằng h u y ế t thi là đang ngó chừng hắn tức khắc dọa đến rợn cả tóc gáy thần s á c đại biến hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ sáu hoa tươi không ba cha hắn giống như tại nhìn ta chúng ta a liên bích ngọc â m thanh r u n dậy nói ra liên thành võ khổ sở cười một tiếng hắn một đời là người hòa khí rất ít cùng người kết thủ không biết vật này vì sao lại tìm trên bản thân ngượng ngùng nhường một chút chúc tịch từ đằng sau đầy ra liên thành võ liên thành võ ánh mắt không biết nhìn qua chúc tịch mở miệm nói ra tiểu huynh đệ tên kia là hướng về phía ta tới ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi nhanh đi hướng về phía ngươi tới trúc tịch sửng sốt một chút lập tức lắc đầu cười một tiếng nói ra ngươi suy nghĩ nhiều bọn họ muốn đối phó ngươi còn không cần phái cái này ra hỏa xuống tới liên thành võ nghe được trúc tịch lời này ngây ngốc một chút lập tức nhìn về phía bầu trời quả nhiên này huyết thi hiện tại là tại gắt gao nhìn chằm chằm trúc tịch lập tức chấn kinh đến tột đỉnh đối phó chỉ là một người luyện thể cảnh gia hỏa vì sao lại xuất động đáng sợ như vậy thứ đồ vật uy lúc này ngươi còn trang cái gì trang a còn không mau đi liên bích ngọc ánh mắt lo lắng la lên t r ú c tịch không có để ý tới liên bích ngọc mà là ngẩng đầu nhìn về phía huyết thi khoe miệng hiện lên lướt qua nghiền ngẫm ý cười nói ra cho nên các ngươi liền phái như vậy một cái r á c rời tới cảm thấy có thể đối phó đến ta t r ú c tịch lời này khiến còn tại tại chỗ không có chạy trốn người đều đưa mắt nhìn nhau lúc này lúc này còn tất yếu như vậy chăng sao ngươi giả dạng làm người khác là tới tìm ngươi luyện thể cảnh cái này đối ngươi có chỗ tốt gì à chính là bị người xem như kẻ ngu đối đại giống nhau lao phu gặp qua rất nhiều lớn lối người nhưng là đều không có ngươi lớn phái cái này khôi lỗi h u ế thi xuống tới thu thập ngươi đầy đủ h u y ế trong thi ã i miệng, giống khiến người nghe lên tới 10 phần khó chịu. Làm huyết thi nói lời nói này sau, mọi người mới rốt cuộc tin tưởng, đối phương liền là tới tìm cái mở âm bấm mở Làm tìm luyện thanh phần khẳng hẳn, như hắn dạng, nghe lên phần này tưởng, phương này cảnh gì vật huyết rốt thể trọc. t khó chịu. sau, đầu có cổ cuộc đồ là r phút chốc hiện tại một mảnh tĩnh mịch hai mắt trợn tròn không dám tin tưởng nhìn qua chúc tịch bóng lưng liên thành võ cũng là ánh mắt phức tạp nghi hoặc nhìn chằm chằm chúc tịch nhìn xem hắn thực tế không nghĩ ra chỉ là một người luyện thể cảnh tu vi người thôi vì sao lại dẫn ra cường đại như thế tồn tại tuy tiện phái một người tụ khí cảnh trước tới đánh chết đều có thể đi cần khiến cái này đơn là khí thế liền khiến bản thân cái này linh h ả i cảnh cao thủ đều cảm giác run rẩy vô lực phản kháng quái vật qua tới sao lớn như vậy vật liệu tiểu dụng có cần không m u ố n c h ư ơ n một trăm tám mươi tám ngươi không xứng với ta tất cả nhân vọng lấy chúc tịch bóng lưng đều tràn đầy hoảng sợ vì cái gì hiện tại chỉ là một người luyện thể cảnh gia hỏa sẽ như thế có mặt m ũ i luyện thể cảnh tại cái thế giới này là thật không tính là gì chỉ cần một loại một điểm gia đình để cho con mình học tập cho giỏi bồi dưỡng tùy tiện đưa cho một người d i ớ i tam đẳng thế lực hoàn toàn có thể đạt đến thậm chí nếu như tại thế lực này bên trong đến mấy năm đều tại luyện thể cảnh, còn có thể bị khu trục ra tới không khu trục này cũng chỉ có làm lao động làm cái hạ nhân phẩm liên bích ngọc cùng liên thành võ liền càng thêm chân kinh đặc biệt là liên bích ngọc nàng g á i này người là phi thường tin tưởng duyên phận cùng xem mặt làm nàng đệ nhất mắt thấy gặp chúc tịch thời điểm quyết định là hắn chỉ cần kéo hắn trên đài sau đó bản thân tùy tiện bại một lần như vậy thì đến gả cho người chuẩn bị hôn lễ thời điểm thế nhưng là đối phương nói lại thật sâu đau nói h nàng tự tôn thậm chí một lần muốn hung hăng giáo hơn chín một bảy cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa lao nương thế nhưng là nam phong thành thành chủ nữ nhi ngươi một người luyện thể cảnh vậy mà còn nói ta không xứng với ngươi quả thực h c là ẳ nhưng g sống. n là bây giờ nàng rốt cuộc có chút minh bạch trúc tịch nói chuyện liền vẹn vẹn là này huyết thi là nhằm vào trúc tịch mà tới đây một chuyện nàng liền không xứng với trúc tịch cái này khôi lỗi huyết thi chính là các ngươi thủ đoạn cuối cùng trúc tịch mỉm cười hỏi nói đối phó ngươi đầy đủ huyết thi thanh âm khẳng khẳng nghe không ra một tia tình cảm có thể các ngươi chờ l ấ y ta sẽ đi lên sau đó đem các ngươi tất cả người đều giết trong vòng một năm gia tô đều không bảo vệ được ngươi nhóm ta nói trúc tịch tự tin dùng tay chỉ lỗ mũi mình nói ra trong mắt tràn ngập n ặ n nề gia tô là ai a rất lợi hại sao liên bích ngọc nhỏ giọng hỏi bản thân phụ thân liên thành võ liên thành võ mê mang lay lay đầu hắn nơi nào biết ra tôi là ai a nghe đều không có nghe nói qua bất quá kết hợp t r ú c tịch nói nhìn đến hẳn là cái này h u y ế t thi lao đại đi thế nhưng là hắn vì cái gì nói trong vòng một năm đi lên đây là đi đâu a không hiểu hoàn toàn không biết t r ú c tịch nói là có ý gì liên thành võ hiện tại liền đã cảm giác bản thân cùng t r ú c tịch không cùng một đẳng cấp người có lẽ hắn là thuộc về đứng tại cái thế giới này định phong đám người này đi thế nhưng là luyện thể cảnh làm sao lại có thể đứng ở thế giới định phong hoàn toàn không có đạo lý sự tính a tiểu tử Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn sẽ như vậy nào k h í k h ô i lỗi huyết thi phát ra cười lạnh một tiếng, theo sau đ ỏ t ư ơ i hai mắt bạo phát ra l ư ớ t quang h quang, thân ả n h trong nháy mắt tại chỗ bi ế n mất, sau một khắc liền xuất hiện ở t r ú c tịch trước mặt. c h ế t đ i Huyết thi giữ tận cười một tiếng, d ơ lên nằm đấm, hướng về phía t r ú c tịch đầu một q u y ề n n ệ n m à t ớ i nằm đấm trải qua không gian toàn bộ sụp đổ ra vô số điều hát sắc k h a h ở một cố vô cùng cường đại khủng bố k h í tức quét sạch t r o n trường. Thật đáng sợ lực lượng. Chúc tịch hậu phương liền thành võ ngạc nhiên một chết, một quên lại có thể đem không gian đều sẽ rách n ư ớ ra. đây là cái gì dạo lực lượng. trong truyền thuyết thánh tôn cảnh sợ là đều không có năng lực như vậy đi chẳng lẽ cái này huyết thi thực lực đã có thánh vương cảnh không tốt hắn muốn chết vì cái gì không né tránh a liên thành vũ kháng gặp trúc tịch liền đứng tại chỗ mảy may không có ý định tranh né trong lòng t h ẩ n trương ẩm nay huyết thi nắm đấm chân thật đập vào trúc tịch phía bên phải gương mặt một cô ám hồng sắc gợn sóng từ trúc tịch nơi gò má chấn động mà ra quét sạch toàn trường đem vô số người lật tung bay đến giữa không trùng xung quanh trăm mét vật sở hữu thể đều tại trong nháy mắt đó bị chấn bệ hiện tại còn để lại tới đều là thực lực cương nguyên cảnh trở lên nam phong thành hộ vệ mặc dù thân thể không có giống như những cái kia vật thể một dạng bị chấn b ể nhưng là vẫn như c ũ là cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận đau nhức kịch liệt từ giữa không t r ú n g ngã xuống đến trên đất dên thống khổ lấy liên thành võ cũng là sắc mặt tái nhợt che chở nữ nhi của mình khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết vậy mà không có việc gì liên thành vũ khán gặp trúc tịch vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ mảy may bất động tức khác chấn kinh đến t r ò n g mắt đều muốn bạo ra hớp mắt một quyền này dư chấn đều sẽ hắn cái này linh hải cảnh cao thủ đều cho chấn thương thế nhưng là toàn lực tiếp nhận đối phương một quyền trúc tịch vậy mà còn tại tại chỗ đối phương công kích khiến hắn mảy may không có xê dịch luyện thể cảnh lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy a cương thiết chi khu sao liên thành võ tam quan tại giờ khắc này cũng phải nát t r ú c tịch phía bên phải gương mặt thậm chí ngay cả một người giấu đều không có lưu lại đây chính là ngươi toàn lực một cách sao t r ú c tịch thần sắc c h à o phúng hỏi khôi lôi huyết thi ánh mắt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng lần nữa muốn một quyền nghệ qua tới nhưng là bị t r ú c tịch một tay bắt lấy năm đấm vụ lại một lần nữa dư chấn chấn động đến hậu phương đám người thổ huyết nhau nhau lúc này bọn họ đã hoàn toàn không dám lại n g ố ở nơi này bao gồm liên thành võ cũng giống như vậy lập tức mang theo nữ nhi của mình xa xa bỏ chạy rời đi、ngươi. huyết thi phát hiện bản thân nắm đấm bị trúc tịch nắm lấy sau hoàn toàn không thể rút cách mảy may giống như là bị hàn cùng một chỗ một dạng các người đối ta lực lượng không biết gì cả ta nhưng là muốn giết các ngươi người cho rằng phải như vậy cái khôi lỗi huyết thi liền muốn ta mệnh sao vì cái gì sống nhiều năm như vậy sẽ như vậy ngây thơ đây trúc tịch nết miệng cười một tiếng lập tức đôi mắt bạo phát ra lướt qua tinh quang nhấc chân hướng về phía huyết thi ngược đặt tới trung điệp nuốt nước miếng một cái một cước kia cảm giác liền giống là trời long đất lở mở dạng bọn họ đem bản thân cùng hết u y thi hoán đổi thoáng cái thân phận tức khắc cảm giác khắp cả người sinh lệnh một cước kia cũng đủ để đem bọn họ đạp thành hết u y vụ t u y ệ t không may mắn thoát khỏi cha vì cái gì hắn như vậy mà a hắn rõ ràng chỉ là cái luyện thể cảnh a liên bích ngọc lúc này đã hoàn toàn bị chúc tịch doãn đốc toàn bộ người tam quan vào lúc này đều vỡ tan một mặt không dám tin tưởng biểu tình liên thành võ cởi khổ một tiếng lay lay đầu nói ra ta cũng không biết ta hiện tại cũng hoài nghi chúng ta tu luyện phải chăng là đúng có phải hay không luyện thể cảnh mới là cường đại nhất tồn tại không ngừng là liên thành võ cha con sụp đổ những người khác cũng là hoàn toàn lộn xộn mơ hồ thậm chí đầu đều chống không không biết nên thế nào hình dung hai ba mình bây giờ tâm tình t ư ơ n g t h a n h hoàn toàn sập hủy nhấc lên đầy trời bụi m ũ đem chung quanh đều là bao trùm ở t r ú c tịch chậm chạy bộ đi qua đi tới phế tích bên trên ẩm vang t r ú c tịch trước mặt phế tích đ ỗ n g nhiên nổ tung một người hồng ảnh giống như tia chấp một loại nhanh chóng giống như hắn hương tới chỉ gặp t r ú c tịch đột nhiên dỗi ra tay phải sau đó hướng trên đất một ấ n dưới chân mặt đất trong nháy mắt nước nẹ nổ lên một cố mắt chẩn có thể thấy mạnh đại khí lãng từ chúc tịch lòng b bùi mù tàn đi chỉ gặp một người không đầu huyết thi trôn sâu dưới mặt đất chỉ có một đôi chân lọt ra tới cặp chân kia còn tại hơi hơi có g ó p kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không ngươi lần này tổn hao c h í ít ba tầng tu vi có mở hay không tâm còn có huyết thi sao hoan g nên lại tới t r ú c tịch ngồi s ổ m ở huyết thi bên cạnh m ỉ m c ư ờ i nói nói c h ư n một trăm tám mươi chín huyết thi hàn g lâm vê anh t r ú c tịch đang nói xong câu nói sau cùng sau một quyền đem cái này huyết thi đánh thành mảnh vỡ nơi xa quan sát nam phong thành bách tính đưa mắt nhìn nhau thậm chí đều không biết nên nói cái gì bốn phía một mảnh tích liên thành võ phía sau lưng t h ấ m ư ớ t mồ hôi lạnh trùng điệp nuốt nước miếng một cái hắn ở phía sau sợ mà còn làm mười phần sợ liền tâm đều tại run nếu làm ớ i vừa bản thân thật sự muốn khiến hắn cho nữ nhi của mình nói xin lỗi sẽ có hậu quả gì không khả năng hắn và nữ nhi của hắn liên bích ngọc hiện tại thi thể đều lạnh càng thêm khả năng toàn bộ nam phong thành hộ vệ thống lĩnh đều bị rết sạch còn tốt còn tốt cái kêu huyết thi ra phát hiện kịp thời giúp mình ngăn cản một mạng không phải vậy dùng chúc tịch thực lực, giết bọn họ quả thực muốn so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng bất quá lần này cùng lần trước huyết thi hàng lâm không đồng dạng đây là một đoá hồng vân Sớm chớp giữa thiên địa một mảnh run dậy người nào đều biết đoá này hồng vân vi lực tuyệt đối sẽ không so m ớ i v ừ a cái kêu huyết thi thấp hơn cái này giết một người huyết thi sau đó lập tức liền lại muốn cao thủ tới sao đám người hôm nay nhận đến trùng kích thực tế là quá to lớn mười bảy thậm chí cũng đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết này là thân phạt hồng vân giờ k h ắ c này liên thành võ rốt cuộc biết mới vừa trúc tịch nói đi lên là trên đi nơi đó hắn là muốn đến thiên nguyên giới a mới vừa này huyết thi là thiên nguyên giới phái tới sát thủ vi liên là chém giết trúc tịch sau đó thất bại tiếp theo liền là thần phạt hồng vân sao cha cái gì là thần phạt hồng vân a liên bích ngọc sắc mặt tái nhợt hai mắt hoảng sợ nhìn qua trống giống này đ o á hồng vân cảm giác bản thân linh hồn đều muốn bị rút cách ra ngoài thân thể liên thành võ gia na n nuốt n nước miếng một cái nói ra thần phạt hồng vân là quản lý chúng ta huyền h u y ế n đại lục thế giới cường giả dùng tới trừng phạt những cái kia cường đại n g ỗ nghịch bọn họ tu luyện giả thủ đoạn ta cũng là trước kia tại một bản cổ điện phía trên nhìn thấy tương truyền chúng ta cái thế giới này phía trên còn có một người thế giới mà chúng ta thánh vương cảnh cường giả chỉ là phía trên thế giới kia phái quản lý viên mà thôi bọn họ có thể tùy ý hủy diệt chúng ta cái này hồng vân chính là bọn họ tượng trưng trước kia liên thành võ là không quá tin tưởng huyền huyễn đại lục thánh vương cảnh là thực lực gì hoàn toàn không địch làm sao có thể chỉ là một người người quản lý nhưng là làm đ ó a này hồng vân xuất hiện sau mới rốt c ụ c tin tưởng mà bây giờ vậy mà xuất hiện một người cùng phía trên những cái kia cường giả vô địch đối kháng người vẫn là cái luyện thể cảnh nam tử cái thế giới này hắn hoàn toàn xem không hiểu do、so、thánh vương cảnh mạnh hơn tồn tại sao liên bích ngọc một mặt ngạc nhiên tại trong mắt của nàng dù là đế cảnh liền đã là phi thường phi thường lợi hại là nàng một đời chỗ truy cầu cảnh giới đến mức thánh tôn cảnh thiên võ đế nước cũng liền chỉ có trong truyền thuyết khai quốc l a o tổ tông đến đến mức thánh tôn cảnh phía trên thánh vương cảnh nàng đều ngỗ nói huyền nam đại lục có hay không hoàn toàn không phải nàng loại tầng thứ này người có thể biết được hiện tại lại có so thánh vương cảnh càng cường đại tồn tại cái thế giới này chủ nhân muốn tới giết cái kia luyện thể cảnh liên bích ngọc cảm giác hiện tại hết thể đều trở nên như vậy không chân thật lên tới là đang nằm mơ một dạng nay đó hồng vân l ộ lần nữa theo sau vậy mà hội tụ lên tới ngưng tụ thành một người mặt người từng cổ một cường đại đến khiến người hồn phi phách tán linh hồn run dày uy áp từ này hồng vân hội tụ mà thành mặt người phát ra xung quanh trong vòng vạn dặm tất cả nhân sinh vật đều cảm giác được đều ngạc nhiên hoảng sợ nhìn về phía nam phong thành phương hướng thiên võ đế nước một chỗ trong hoàng cung một người tóc trắng lao giả bỗng nhiên mở hai mắt ra sau một khắc thân thể xuất hiện ở giữa không t r ú n g ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nam phương cái này lao giả chính là thiên võ đế nước khai quốc hoàng đế cũng là thánh tôn ngũ trọng cảnh siêu cấp cường giả thắng thiên võ lao tổ tông chuyện gì xảy ra a phía nam vì sao lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy khí tức a thiên võ đế nước đương nhiệm hoàng đế đế cảnh cường giả thắng đùi cũng xuất hiện ở t h á n g thiên võ bên người sắc mặt tái n h ư ợ n hỏi thần phạt hùng vân là ai chọc g i ậ n phía trên người chúng ta thiên võ đế nước không có thánh vương cảnh cường giả a vì sao sẽ chọc g i ậ n tới phía trên g á n g xuống thần phạt t h á n g thiên võ run r i ọ n g nói ra trong đôi mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ phía trên người t h á n g đùi tâm thần ngạc nhiên gấp vội v à n ó i nhìn phía kia hướng còn giống như tại đế quốc chúng ta phạm vị a muốn hay không phái người nhìn một cái tất cả đế cảnh trở lên cường giả lập tức theo ta lập tức đi trước thắng tiên võ, là là, võ, võ nhìn c n t đ qua nam phương trong lòng không ngừng cầu nguyện nói nam phong thành bầu trời nay mặt người hồng vân liền như vậy cùng chúc tịch nhìn nhau người nào cũng không có nghĩ mở miệng chúc tịch ánh mắt nghiền ngấm cười nhìn qua mặt người hồng vân hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không đánh xuống thân phạt bởi vì vô dụng đã thử qua hai lần người muốn như thế nào Rốt cuộc, mặt người hồng vân m mặt mặt nói ệ n tiếp h n a nói chúc tịch chế nhạo một tiếng chẳng hề để ý nói ra ngươi nói những chuyện này liên quan ta cải rắm thế nào đánh không lại liền muốn cùng biết có thể a nói cho ta biết các vị trí cùng tên họ liền có thể ngươi là nghĩ trên tới g i ế t chúng ta có đúng không mặt ngươi hồng vân nói ra đúng g i ế t sạch trúc tịch cười lạnh ngồi nói cho nên chúng ta nói cho ngươi biết ngươi liền sẽ không để cho huyền huyễn đại lục lâm vào hỗn loạn sẽ không đem thật tướng công với chúng có đúng không mặt ngươi hồng vân nói t i ế p nói đúng là các ngươi trước đắc tội ta cho nên ta muốn báo thù nhưng là các ngươi cái gì phá bí mật ta căn bản là không quan tâm trúc tịch nói ra vừa mới bắt đầu hắn thậm chí đều không biết thiên nguyên giới tồn tại còn không phải là bị người cho siêu thứ nguyên tấn công từ xa sau đó mới kết không bảy bảy sông núi vậy mà kết sông núi này là khẳng định phải rét đến tận cửa không phải vậy cả đời đều không thoải mái dùng thiên đạo danh nghĩa phát t hệ sẽ không đem huyền huyễn đại lục bí mật tiết lộ ra ngoài mặt người hồng vân nói ra được à các ngươi cũng giống vậy dùng thiên đạo danh nghĩa phát t hệ đem tham dự qua đối phó ta tất cả tên người thế lực đều nói ra tới trúc tịch nói Tốt. mặt người hồng vân trầm giọng hồi nói trường đình cung lâm võ chiến bắt đầu cung trương phong lâm trường sinh điện phong nho ý phục thiên điện gia c á t vân giải xanh cùng vũ hóa giải xanh tiếu trừ ngươi liền là năm người này dùng thiên đạo tên phát hệ như có nửa câu nói dối thiên phạt diệt hồn mặt người hồng vân thanh em tràn ngập tức giận trúc tịch cười ha ha học theo nói ra dùng thiên đạo tên phát thệ không nói ra huyền huyễn đại lục bí mật như có nửa câu nói dối thiên phạt diệt hồn tại trúc tịch vừa mới dứt lời thời khắc đông nhiên cảm giác toàn thân cứng đờ sau đó trong nháy mắt cũ kia cảm giác liền biến mất không thấy hẳn là thật đúng là có thể ứng nghiệm hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói chuyện chúng ta tại thiên nguyên giới chờ lấy ngươi mặt người hồng vân hử lạnh một tiếng vậy mà tới đều tới mang điểm vật kỷ niệm trở về trúc tịch trên mặt lộ ra âm hiểm tột cùng tiêu dung hôn t r ư n g này mặt người hồng vân nổi giận gầm lên một tiếng sau đó hồng vân tại nhanh chóng tiêu tạt lấy thế nhưng là bọn họ vẫn là vã bởi vì t r ú c tịch đã tới trước mặt sau đó một quyền nổ xuống a a a ta nhất định muốn tự tay đem ngươi chém thành muôn mảnh vô biên v ẫ n nộ tiếng gầm gừ truyền khắp thiên địa chương một trăm chín mươi kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không t r ú c tịch cũng không phải cái gì người tốt mà còn bản thân liền đã cùng đối phương không chết không thôi hồng vân là bọn họ p h á p tắc biến thành như vậy tự nhiên liền không khả năng khiến bọn họ thoải mái rời đi đơn giản thu bạo liền là một quyền đánh bạo không cho đối phương một tiền mặt mũi cái này là làm là bản thân một điểm lợi tức tôi chờ đến hắn đi đến thiên nguyên giới mới là thu lấy tiền vốn thời điểm Mới hắn thực t h lực trần nhà đến cùng là dạng gì tầm thứ cho tới bây giờ hắn đều không biết thiên nguyên giới đám người kia phát tới huế thi đoán chừng cũng liền so thánh vương cảnh lợi hại một cái cấp độ nhưng là vẫn như cũng bị trúc tịch ngược thành chó thánh vương cảnh phía trên liền là thiên nguyên cảnh nhưng là chúc tịch cũng không biết này năm người thực lực là thiên nguyên cảnh vẫn là so thiên nguyên cảnh càng cao t h â m hơn nếu như có thể cùng mới vừa này năm cá nhân tên bên trong tùy ý một người giao thủ vậy liền tốt hắn liền tốt phán đoán người nào biết đâu dù sao ta cảm giác cô kia thiên đạo t h ể ngôn lực giống như không có tiến nhập trong cơ thể ngươi người nào hiểu à người giao diện thuộc tính đều là l u ậ n mã bản hệ thống không thể ra sức hệ thống ngữ khí hưu hoán nói ra nếu như dựa theo thông thường nói chúc tịch hướng thể nói như vậy hệ thống là có thể xem xét đến ra tới nhưng là bây giờ chúc tịch bảng hoàn toàn luật mã thứ gì đều không thấy được liền tựa như trong máy vi tính vỡ sau đó xuất hiện mãn bình một đống loạn mã tăng thêm một cái loạn mã cùng thiếu thêm một cái loạn mã n g ư ơ i căn bản là t r a xét không ra là thứ gì cái gì lai lịch cái hệ thống này có thể nói là vạn giới t h a m nhất bất quá nó không có cách nào à gà cho gà thì theo gà gà chó theo chó vậy mà tìm trúc tịch vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn một con đường đi đến đen không có tiến nhập trong cơ thể trúc tịch sửng sốt một chút chẳng lẽ dùng thiên đạo danh nghĩa phát t h ể lời thề lực đối bản thân cũng vô hiệu sao nay chẳng phải là nói mình đã có thể đi làm thiên đạo hắn hiện tại đều có điểm muốn đi vi phạm lời thề nhìn nhìn đến cùng có thể hay không ứng thệ không cần tìm đường chết cái này ăn cơm muốn một cái một cái chậm rãi nay g mới tốt tiêu hóa đánh bột muốn một quan một quan chậm rãi đánh mới có ý tứ xem sách muốn một chương một chương từ từ xem không nên nhảy mua mới có vị đạo ngươi như thế sốt ruột làm cái gì vạn nhất ngươi cả kia năm cái lao cẩu đều đánh không lại liền đi chọc thiên đạo không phải trước thời hạn tìm đường chết sao h u hệ thống ngữ khí mai thái nói ra t ị c h hơi s ứ n g sở cái này ra hỏa nói giống như cũng có điểm đạo lý chí ít hiện tại bản thân còn cùng thiên đạo không có cái gì xung đột trực tiếp không cần thiết đệ nhất quan địch nhân còn không có chấm riết liền trả chiến đại b u t hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được cái này giết người vẫn là muốn cướp đạp thực địa c h ậ m d ã i giết có thể s ấ t ruột một người một người tới kỳ thực không có cái kiên lời thì t r ú c h i ê n cũng sẽ không đem huyền huyễn đại lục cái này cái đại bí mật nói ra bởi vì đối hắn không có chỗ tốt đương nhiên cũng không có chỗ xấu cột u m ố t cũng sẽ không bởi vì một người từ thế giới sụp đổ mà hủy diệt nó là từ vô số cái giống như huyền huyễn đại lục như vậy từ thế giới tổng hợp ngưng tụ mà thành huyền huyễn đại lục diệt nhiều lắm là đối này năm người thực lực có ảnh hưởng nhưng là như vậy liền không có ý nghĩa trúc tịch giết người từ trước đến nay không giết nửa tản bồ đao không có ý nghĩa muốn giết cứ giết đầy máu mà còn trúc tịch cũng là là bạch ngọc tông đám kia an toàn mặc dù có thánh cấp phòng ngự pháp bảo tại nhưng là nếu như bản thân khoảng cách thực tế quá xa nói là có khả năng xuất hiện ở pháp bảo bị đối phương đánh nát đều còn đuổi không đến tình huống loại ý này bên ngoài cũng không cần đi cược hiện tại chủ yếu nhất là vẫn là tìm đủ tất cả thần thú sau đó mở ra thần thú đại trận tiến nhập thiên nguyên giới tìm này nằm cái lao thất phu báo t h ủ hắn nói qua trong vòng một năm liền nhất định là trong vòng một năm nhiều ra một ngày liền tính hắn thua một năm trong nháy mắt đầy đủ khiến bạch trạch bọn họ trở thành thập gia sao hoàn toàn đầy đủ bởi vì trúc tịch có máu a một dọn không được hai dọn hai dọn không được thì một hai lăng ngữ xương cùng kinh như tuyết các nàng là không bắt buộc luyện đến thánh vương cảnh đ ỉ n h phong đến lúc theo lấy bản thân cùng nhau từ thần thú đại trận bên trong rời đi liền có thể trước đó chúc tịch liền cùng hệ thống tham khảo qua cái vấn đề này hệ thống trả lời thần thú huyết mạch cường đại thiên phú vô địch thân thể năng lực chịu đựng là nhân loại vô số lần lợi dụng tiên huyết thôi hóa tu vi dựa theo đạo lý tới nói là khả thi hệ thống hiện tại tác dụng liền là phân tích sư trên cơ bản nó trước đó phân tích qua đều đúng cho nên chúc tịch vẫn là phi thường tin tưởng hệ thống lần này phân tích được đi vậy mà dạng này vậy liền rời ở đây lãng phí không ít thời gian bất quá kết quả còn không sai lại cho phía trên này mấy cái lao thất phu đánh một trận t r ú c tịch hài lòng nói ra tiền bối tại t r ú c tịch cùng hệ thống nói chuyện trời đất sau liên thành võ cùng nữ nhi của hắn còn có một đám bảo vệ đi tới t r ú c tịch phía sau ánh mắt hoảng sợ thậm chí thanh â m nói chuyện đều còn mang theo thanh â m rung động n à y đoá người mặt hồng vân cùng t r ú c tịch lẫn nhau thì bọn họ căn bản là nghe không được bị thiên nguyên giới người che giấu rơi nhưng là t r ú c tịch cuối cùng một quyền đánh bạo thần phạt hồng vân đằng sau thiên nguyên giới chuyển tới này phẫn nộ tiếng gầm gừ bọn họ thế nhưng là nghe đến rõ ràng một người khiến thiên nguyên giới đều thúc thủ vô s á c h người hoàn toàn không phải là bọn họ có tư cách đắc tội cho nên hắn liền kiên trì nghĩ đi cầu trúc tịch tha thứ thế nào trúc tịch quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt khẩn trương hoảng sợ liên thành võ mỉm cười hỏi liên thành võ trùng đ i ệ p nuốt nước miếng một cái không dám nhìn thằng trúc tịch ánh mắt liếc đầu nói ra tiểu nhân có mắt không trỏng tiểu nữ cũng là l ô mãng ngô chi đắc tội tiền bối thỉnh cầu tiền bối tha thứ cầu tiền bối tha thứ liên thành võ nói liền kéo liên bích ngọc quý xuống bên cạnh tất cả hộ vệ cùng thống lĩnh cũng đều rối rít quý xuống hướng một người luyện thể cảnh người quỳ xuống cái này ở trước kia đánh chết bọn họ đều không thể nào nhưng là bây giờ thấy được chúc tịch nịch thiên thực lực sau quỳ xuống bọn họ thậm chí đều cảm thấy là nhẹ nhất sao sao tối thiểu đến từ đoạn hai tay t i ê n bối thật xin lỗi thật xin lỗi ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân tha chúng ta đi liên bích ngọc biết bản thân lần này gây đại họa sơ ý một chút liền có thể sẽ khiến toàn bộ nam phong thành người cho bản thân t r ô n theo cái thế giới này võ lực vi tôn đắc tội cường giả liền tính bị diệt cả nhà cũng sẽ không có người thay ngươi mở rộng chính nghĩa nàng vi phụ thân là nam phong thành tất cả bách tính sinh tồn hoàn toàn buông xuống cái gọi là tôn nghiêm không ngừng hướng về phía t r ú c tịch dập đầu nhận sai huống hồ sự tình bản thân chính là nàng tùy hứng đã làm sai trước các ngươi hẳn là cảm tạ này hết thi nếu như hắn chưa từng xuất hiện các ngươi sớm liền chết hẳn t r ú c tịch nói ra xin tiền bối tha mạng a liên thành võ tâm đầu run lên mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lần nữa mánh dập mấy cái dập đầu oong oong oong đúng lúc này giữa không trung đông nhiên sẽ rách ra một cái to lớn k h ẽ hở theo sau một đám người từ trong cái khe đi ra sáng t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt dùng thiên đạo danh nghĩa phát h i n g ư ờ i đến này tự nhiên liền là thiên võ đế nước lao tổ tông thắng thiên võ còn có đương nhiệm hoàng đế doanh bùy Tăng、thêm ă n g t một chút đế cảnh hoàng tộc vương ra cùng tướng quân hộ pháp tổng cộng hai mươi tám người liên thành võ là chưa từng thấy lao tổ tông thắng thiên võ nhưng là hắn nhận thức trước mắt đế quốc hoàng đế doanh b ù i nhìn thấy như vậy nhiều cường đại hoàng thất nhân viên còn có tướng quân đến tức khắc dọa đến ve mùa đông như kinh lao tổ tông hẳn là liền là nơi này doanh b ù i hướng về phía sắc mặt lạnh lùng thắng thiên võ thấp giọng nói ra thắng thiên võ khẽ gật đầu tràn ngập kinh ngạc con ngươi nhanh chóng liếc nhìn một lần hiện trường cũng không có cảm nhận được cái gì cường đại tồn tại à chẳng lẽ là hồng vân thần phạt đã đi qua liên thành võ nhìn xem cái kia láo giả thân xác nhìn doanh ủi đối với đối phương thái độ chẳng lẽ ngươi là lao tổ tông thiên võ đế nước khai quốc hoàng đế thánh tôn cảnh siêu cấp tường giả thế nhưng là thánh tôn cảnh tại t r ú c tịch trước mặt giống như cũng là không đáng giá một đồng a liên thành võ lại nhìn về phía t r ú c tịch trong lòng ngầm cười khổ lắc đầu đô hữu trướng thân là nam phong thành thành chủ vậy mà hướng một người luyện thể cảnh phế vật quý xuống đem chúng ta thiên võ đế nước mặt mũi coi là vật gì anh thân vương thắng vũ nhìn thấy phía dưới liên thành võ đám người quỷ ở chúc tịch trước mặt tức khắc trong cơn giận dữ nghiêm nghị trách mà nói những người khác cũng đều rối rít nhìn sang nhữ mày bọn họ thiên võ đế nước thế nhưng là mấy ngàn năm siêu cấp đế quốc tại huyền nam đại lục đều có điểm danh khí một người linh h ả i cảnh thành chủ vậy mà đi q u ỳ lệ một người luyện thể cảnh người cái này khiến quốc gia khác người nhìn thấy sẽ ra sao liên thành võ nghe được anh thân vương thắng vũ nói sắc mặt đại biến đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu cũng dám kêu tiền bối phế vật hắn một quyền liền có thể diện tất cả người a anh thân vương nhanh hướng tiền bối nói xin lỗi nhanh a liên thành võ vội vàng nói ra sau đó lại đối chúc tịch tiền chiết khấu run g i ọ nói ra tiền bối người không biết vô tội xin ngài đại nhân đại lượng không nên so đo anh thân vương mới vừa miệng ra của nôn liên thành võ nằm d ạ p trên mặt đất toàn thân run r ậ y thắng thiên võ cùng doanh bùi hai người c a o mày nhìn phía dưới bọn họ cũng không có trước tiên nói chuyện tỏ thái độ bởi vì cảm giác sự t ì n h có chút không đơn giản anh thân vương thắng vũ nghe được liên thành võ lời này trong nháy mắt khi đến mặt đỏ tới mang thai nội giận nói liên thành võ nhìn thấy lao tổ tông cùng bệ hạ ngươi đều không quỷ lệ nên đón đi nhiều lần hướng đi một người luyện thể cảnh phế vật cầu xin tha thứ là người thành chủ này là làm chán ngắn sao anh thân vương ngài liền ít nói mấy câu đi thuộc hạ đây là là đế quốc suy nghĩ a nhanh cho tiền bối nhận sai nhanh a liên thành võ cơ hồ cũng m o n muốn k h ó lên hắn ngược lại không phải sợ thiên võ đế nước trách tội cũng không quan tâm bọn họ hoàng thất nhân viên sinh tử hắn là sợ liên lụy đến mình còn có toàn bộ nam phong thành b á y tính thật vất vả khiến t r ú c tịch tha thứ bọn họ biết chúng ta dập bao nhiêu dập đầu sao đ ầ u đều sức mẻ hiện tại ngươi một tới lập tức liền ra miệng các tội đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu ngươi nghĩ chết ta thành toàn bộ ngươi anh thân vương bị liên thành võ nói hoàn toàn chọc giận lúc này định phải đi xuống một trường đem hắn b ổ chết nhưng là bị doanh bùi đưa tay ngăn lại vậy hạ anh thân vương thần sắc xứng sở không biết nhìn về phía doanh bùi doanh bùi thì là nhìn về phía lao tổ tông quá không được bình thường bây giờ cao cao tại thượng hoàng đế đều tới liên thành võ không quỷ lệ bản thân liền tính phía dưới tất cả người đều hướng về phía trúc tịch quỳ mà còn tại nghe được anh thân vương thắng vũ này vài phiên nói sau mỗi cá nhân thân thể đều đang phát run h i ệ n nhiên là cực độ sợ hãi bọn họ cũng không phải là hại hắn cái này hoàng đế mà là sợ hãi bọn họ quỷ lệ cái kia luyện thể c ả n h cờ giả chỉ cần liên thành võ cùng đám người này không phải người ngu liền sẽ không làm chuyện như vậy ra tới đối phương chỉ là một người luyện thể cành a vì sao muốn e ngại đến loại trình độ này đây là doanh b ù i không nghĩ ra địa phương chỉ có nhìn về phía lao tổ tông thắng thiên v õ gắt gao nhìn chằm chằm t r ú c tịch theo sau mở miệng nói này đó a hồng vân thần phạt phải trang mới vừa liền là xuất hiện ở nơi này là liên thành võ run r i n g đáp nói sau đó khẽ ngẩng đầu ngắm một cái t r ú c tịch nhìn thấy t r ú c tịch một mặt nghiền ngẫm t i ê u dung nhìn qua không t r u n g đám người trong lòng hơi hồi hộp một chút thần phạt rơi người nào lao tổ tông lần nữa hỏi thần phạt không có rơi xuống chỉ là cùng vị tiền bối này đàm phán liên thành võ tay phải run dày ung dung trí chúc tịch nói ra người tại trêu cho ta l a o tổ tông đôi mắt nổ bắn ra ra lướt qua nồng nặc sắc ý nghiêm nghị trách mắng cha ta nói là thật các ngươi vì cái gì liền không tin hắn là vì thiên võ đế nước suy nghĩ a vị tiền bối này chúng ta chọc không được ca bệ hạ liên bích ngọc sắc mặt tái nhợt cao giọng la lên nói ta đoán bọn họ sẽ không tin tưởng các ngươi nói chuyện ngươi có tin không t r ú c tịch nhìn về phía liên bích ngọc sắc mặt lộ ra trào phúng thần sắc liên thành võ cùng liên bích ngọc trong lòng run lên gấp vội và nói tiền bối ngài không cần sinh khí ta đi cùng bọn họ hảo hảo nói một chút ngài không cần sinh khí sáu hoa tươi liên thành võ nói xong liền ngự khí đằng không đi tới doanh bụi trước mặt mọi người ngươi tốt nhất cho bản tôn ngươi một người giải thích hợp lý nhưng không phải vậy liền khiến toàn bộ nam phong thành là ngươi t r ô n theo đi thăng thiên võ lệnh giọng nói ra lao tổ tông bệ hạ phía dưới này không phải luyện thể cảnh nam tự a h á n tu vi mười phần đáng sợ nay thần phạt hồng vân không phải g á n g xuống tới hủy diệt người nào mà là cùng này tiền bối đàm phán đàm phán nội dung chúng ta không biết nhưng là này tiền bối là tại cùng này thần phạt hồng vân đàm phán sau khi xong đem hồng vân một quyền đánh tan dạng này thực lực chúng ta không chọc nổi a còn có tại hồng vân hàng lâm trước đó xuất hiện một người vòng xoáy bên trong truyền tống xuống tới một bộ khôi lỗi huyết thi thực lực phi thường khủng bố nhưng là bị tiền bối một cước một quyền liền giải quyết giết này huyết thi sau thần phạt hồng vân mới hàng l ô n g liên thành võ nói một hơi thậm chí đều không dám dừng lại hắn hiện tại cần lập tức đem sự t ì n h tính n g h i ê m trọng báo cho lão tổ tông bọn họ nghe nghe liên thành võ nói đám người đưa mắt nhìn nhau thắng thiên võ lông mày khóa đến sâu hơn hắn là không muốn tin tưởng liên thành võ nói một người nhìn lên tới chỉ có luyện thể c ả n h người lại có thể cùng phía trên những đại lão kia đối kháng muốn biết thánh vương cảnh cao thủ tuyệt thế ở phía trên những đại lão kia trong mắt cũng chỉ là run dế tồn tại mà thôi hắn thực tế là không muốn tin tưởng thế nhưng là liên thành võ là không cần thiết lừa gạt bọn họ những người khác loại này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi là làm không giả là thật phi thường sợ hãi người trẻ tuổi kia xuống dưới đánh cái chào hỏi đi thắng thiên võ sống hai nghìn tuổi đương nhiên sẽ không giống như một cái tiểu thí hài một loại l ô mãng hành sự nghĩ rõ xét thoáng cái hư thực nếu như là giả lại động thủ hung hăng giáo dục cũng không muộn rất nhanh một đoàn người liền rơi xuống trúc tịch trước mặt trừ thắng thiên võ cùng danh o bùi biểu tình nghiêm túc ở ngoài cái khác đế cảnh cường giả nhìn qua trúc tịch ánh mắt đều là tràn ngập khinh bị và khinh thường tiểu tử người từ nơi nào tới anh thân vương thắng vũ lạnh giọng hỏi trong lời nói có thể khiến người rất rõ ràng nghe ra không tôn trọng cùng k i n h bỉ nghe được thắng vũ lời này liên thành võ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt thầm nói xong đời trúc tịch ánh mắt nghiền n g ấ m nhìn qua thắng vũ nhìn sau nhìn về phía mặt không biểu tình một bộ cao cao tại thượng cao lãnh bộ d á n g thắng thiên võ ha ha cười nói cho nên mới vừa liên thành võ nói như vậy nhiều các ngươi còn là không tin đúng không ân không sai ta liền thích không tin t à người là chương một trăm chín mươi hai các ngươi hẳn là cảm tạ huyết thi xuất hiện liên thành võ nghe được trúc tịch lời này doa đến mặt không huyết sắc toàn thân không khống chế nỗi run dậy hồi tưởng hắn mới vừa cùng hết u y thi chiến đấu hình ảnh còn có một quyền d oanh bạo này thần phạt hồng vân tức khắc mồ hôi rơi như mưa tiền bối ngươi cùng con gái ngươi còn có nam phong thành người đi sang một bên đi ta không thích có người mang ta t r ú c tịch quăng một cái liên thành võ chậm rãi nói ra t r ú c tịch ý tứ đã rất rõ ràng ta hiện tại vẫn là không cùng ngươi còn có người nữ nhi so đo nếu như còn tại nơi này dài dòng như vậy thì là cho thể diện mà không cần sau đó cuối cùng chính là cái này đắc tội t r ú c tịch anh thân vương thắng vũ hẳn phải chết không nghi ngờ liên thành võ thần sắc vùng đẫy nếu như hắn lựa chọn lập tức mang theo nam phong thành người trốn qua một bên như vậy thì là hoàn toàn cùng hoàng thất đối đầu nhưng là nếu như thờ ơ như vậy thì là cùng t r ú c tịch đối đầu thế nào t u y ể n đều có thể sẽ là chết lao tổ tông b ệ hạ thuộc hạ có thể sáu sáu ba làm liền là như vậy nhiều cáo tử cuối cùng liên thành võ vẫn là lựa chọn t r ú c tịch bởi vì hắn là gặp qua t r ú c tịch độc thủ cho rằng lao tổ tông tuyệt đối không phải t r ú c tịch đối thủ theo lấy liên thành võ rời đi phụ thành chủ tất cả hộ vệ đều đi theo hắn đi tới đằng sau ý tứ cũng rất rõ ràng bọn họ không dám là hoàng thất đắc tội chúc tịch tốt, rất tốt. doanh bùi lôi mắt lóe ra ngập trời sắc ý quốc gia mình con dân vậy mà tại giờ khắc này bị một người luyện thể cảnh nam tử dọa cho hù đến không e ngại bọn họ hoàng thất huy nghiêm đây quả thực là khiến hắn mở rộng tầm mắt ngươi nói ta giết hắn các ngươi bảo vệ được sao t r ú c tịch nhìn xem thắng thiên võ thần sắc nghiền ngấm hỏi tôn ngũ trọng cảnh thánh thánh vương cảnh hắn đều giết hai cái bây giờ nhìn thấy thánh tôn cảnh liền giống nhìn thấy tiểu thí hai mở dạng đối phương còn bày ra một bộ cao cao tại tượng lãnh n g o tư thái đều không có nhìn tới chúc tịch một cái cầu giết thắng vũ t o á t miệng hướng chúc tịch ngoắc m đầu ngầm tay vị tiểu huy ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì khiến ngay cả thành chủ bọn họ như vậy e sợ ngươi nhưng là ngươi nên biết ngươi không phải đối thủ của chúng ta làm người đừng làm đến như vậy không coi ai ra gì phiền toái sẽ rất lớn doanh bùi cũng mở miệng nói ra t r ú c tịch cười ha ha nói ra ta đếm tới ba hắn liền c h ế t ha ha ha chê cười ngươi thì tính là cái gì luyện thể cảnh có thể mạnh được đến mức nào ta khiến ngươi ba quyền ngươi tổn thương đến ta sao thắng vũ cười ha ha nói trong mắt đều là trào phúng vẻ khinh bỉ một chúc tịch căn bản không hề nhìn một chút thắng vũ mà là dựng lên một ngón tay hai đệ nhị ngón tay dựng lên ba ẩm tại t r ú c tịch thứ ba ngón tay dựng lên tới trong nháy mắt kia thân thể hắn chỉ là hơi hơi hư hóa thoáng cái sau đó tiếp tục đứng tại chỗ nhưng là thắng vũ thân thể lại đ ố n g nhiên nổ tung đầy t r ờ i huyết vụ bao phủ đám người t tất cả người đều dọa đến t cả ra đầu chỉ cảm thấy cảm giác một cỗ khí lạnh từ gót chân thẳng xuyên trên sau xương sống toàn thân băng hàn ngay cả thắng thiên võ lúc này cũng là đôi mắt trận tròn m u ớ n nước ngạc nhiên nhìn qua t r ú c tịch ắ n là làm sao làm được vì cái gì ta thánh tôn cảnh tu vi vậy mà hoàn toàn không phát hiện được đối phương độc thủ mà còn cũng không có cảm nhận được chân khí ba động thắng tiên võ thậm chí cũng hoài nghi thắng vũ tử vong có phải hay không bản thân ảo giác làm sao có thể có người có thể tại trước mặt mình thần không biết quỷ không hay giết rơi thắng vũ cho dù là thánh vương cảnh cường giả hẳn là đều không được đi mặc dù thắng tiên võ không có chiến đấu qua thánh vương cảnh người nhưng là cảm giác đối phương tuyệt đối không thể đủ làm đến giống như t r ú c tịch một dạng liên thành võ nói chuyện rất có thể là thật lần này xong đời đã đến đại thiết bản doanh bụi trong lòng cũng là ngạc nhiên chân kinh hắn cho tới bây giờ đều không dám tin tưởng mình thân đệ, đệ thắng vũ liền dạng này chết đối phương đến cùng l ặ như thế nào làm được tiền tiền bối thắng thiên võ cuối cùng không có mới vừa này phó cao cao tại thượng ngạo nghệ thái độ chiếm lấy là thật sâu hoảng sợ cùng hối hận chỉ bằng mượn t r ú c tịch mới vừa này một tay thắng thiên võ liền biết hắn tuyệt đối không phải đối phương đối thủ lần này nếu là không xử lý tốt quan hệ như vậy thiên võ đế nước tất cả đế cảnh trở lên nhân viên đều muốn thua ở nơi này cho dù là bản thân cũng không ngoại lệ to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ thắng thiên võ cái chán chạy xuống trung điệp nuốt nước miếng một cái hướng về phía chúc tịch ôm quyền không người nói ra chúng ta có mắt không trỏng tiền bối ngài đại nhân không chấp tiểu nhân xin tha thứ chúng ta sai lầm đi Nhìn thấy Lao tổ Tông đều lập tức nhận sai nhận sai. doanh bùi nơi nào còn sẽ bừng, cũng thấy Tổ tức Lao lập sai sai, đều bùi đội vậy à là n quyền 90 độ. Túi người nói ra, tiền bối, xin tha thứ ta vô cùng cái khác đế cảnh cường giả cũng là một mặt sợ hãi. Túi đầu thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Tịch cười ha ha, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chầm chầm đám người, không có lên tiếng. Cha, tiền không bọn g giả dơ ấu đầu hay độ đế đám đem một túi tha thứ ta trì trĩ. mặt túi thở Trúc tịch mắt thể giết bối, Cái hãi, cái. cười bối có có ra, ra? ha ha, khác chầm chầm Chà, họ sạch vô v dám sợ chúng ta thiên võ đế nước không phải nếu không có hoàng đế cùng l a o tổ tông uy hiếp sao đã thối lui đến nơi xa ngắm nhìn liên bích ngọc lo lắng hỏi thiên võ đế quốc hữu bây giờ thành cựu mấy trăm năm không có chiến loạn phát sinh quốc lực b ư ớ c lên ngày trên đều là bởi vì thắng thiên võ tồn tại nếu như hắn và đám này đế cảnh cường giả đều ngã xuống như vậy hậu quả khó mà lường được liên thành võ ánh mắt thê thê l â y l â y đầu hắn nơi nào biết trúc tịch sẽ giết hay không đối phương dạng này tuyệt thế cường giả không phải hắn một người linh h ả i cảnh có thể suy đoán ra tâm tư cường giả giết người hoàn toàn tùy tâm sử dụng thế gian quy củ là hoàn toàn ước thúc không hắn cái này huyền huyễn đại lục cuối cùng là một người dùng thực lực nói chuyện thế giới muốn mạng sống có thể như vậy thì cần các ngươi cung cấp một chút ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật trúc tịch cười nói cảm thấy hưng thú thứ đồ vật t h a n g thiên võ đám người t h ầ n sắc xứng sở trật mặt lộ vẻ khó xử ngươi như thế châu bỏ nhân vật cảm thấy hưng thú thứ đồ vật bọn họ một người nho nhỏ đế quốc chỗ nào có thể lấy ra bất quá lúc này đã là tốt nhất cuộc diện c h ỉ ít còn có một đường sinh cơ có thể cho trúc tịch bất giận tiền bối xin mời ngài nói t h a n g thiên võ lập tức nói ra huyền nam đại lục nơi nào có thần thú trúc tịch hỏi đối phương thân là một người đế quốc t r ư ở n g không giả tin tức khẳng định phải so liên thành võ loại này thành chủ muốn xác thực đến nhiều nếu như bọn họ đều không biết họ như vậy liên thành võ cũng là không tốt b ả nếu t như cũng n có thần thú bọn họ sớm liền đi bắt được trở lại đế quốc nhất coi trọng liền là huyết mạch giữ tượng trinh nếu như có thể có một đầu thần thú trấn thủ đế quốc vương đều như vậy đối với đế quốc này tới nói là một người phi thường vinh dự cùng cường đại tượng trưng ngươi là các ngươi mạng sống cơ hội cuối cùng t r ú c tịch nhìn về phía toàn trường duy nhất một cái không có lắc đầu thắng thiên võ nói ra thắng thiên võ sắc mặt tái nhuận đầu đầy đổ mồ hôi nuốt nước miếng một cái nói ra ta biết kỳ lân thần thú hạ lạc c h ư một trăm chín mươi ba ta liền thích không tin tàn người kỳ lân hạ lạc t r ú c tịch hơi xứng sở trận trong lòng vui mừng kỳ lân thế nhưng là một người bạo hận thần thú nếu như nói phượng hoàng là loại này cao lanh nóng này hình tính cách như vậy kỳ lân liền là bạo hận hình tính cách hận người là kỳ lân thích nhất làm việc chúc tịch đánh đến nhiều nhất là bạch trạch lời này lao đệ nhị nhiều liền là kỳ lần cái này thần kinh đao nó không giống với bạch trạch như vậy miệng không dừng được nó là vừa ra khỏi miệng liền có thể đem người khí đến gần chết hận thiên hận đối không khí trừ t r ú c tịch nó không dám hận tất cả nhân thần thú đối nó quả thực là kính nhi viết chi thậm chí đều suy nghĩ cô lập nó bạch trạch sợ cùng huyền vũ đơn độc sống chung một chỗ nhưng là càng thêm sợ h ã i cùng kỳ lân đơn độc sống chung một chỗ hoàn toàn hận đến bạch trạch cá khẩu không trả lời được lệ rơi đầy mặt đánh lại đánh không lại mắng cũng mắng không thắng ngay cả phượng hoàng cũng là đối kỳ lân mười phân bó tay không có việc gì không nghị trêu chọc nó không phải vậy bắt được người nào liền hận không ngừng tất cả thần th chúc tịch lúc trước vẫn là thập phần lo lắng dựa theo kỳ lân cái này tính cách cái này nếu là rời đi thạch ốc sau mười bảy không phải cũng bị người chặt chết nhất tiện cùng hận người là hai loại không đồng dạng tính chất chừng cái gì t r ư ờ n g bản thân xấu như vậy còn không biết xấu h ổ nhìn ta đây là miệng tiện bạch trạch đưa thích làm sự tình chừng cái gì t r ư ờ n g đợi chút nữa ta liền c h ụ t ngươi con ngươi ra tới đây chính là hận mang theo uy hiếp tính mạng h ậ người n kỳ lân liền thích làm như vậy ngươi chỉ cần nói nó một câu nó đều có thể đem ngươi hận đến hoài nghi nhân sinh hận đến hận không thể chặt chết ra hòa này loại này tính cách là rất dễ dàng bị người đánh kỳ lân tại đâu chỉ cần ta cảm thấy đến tin tức này hài lòng chúng ta liền xóa bỏ t r ú c tịch nói ra tin tức hài lòng cái này hài lòng tiêu chuẩn gì a đám người chỉ cảm thấy r i á c tâm bên trong khổ sở vô cùng đồng thời cũng bắt đầu đoán hận thắng vũ lên tới nếu không phải là hắn miệng tiện tự đề cao bản thân cũng sẽ không làm thành hiện tại bộ dáng này kỳ lân đại nhân hiện tại thế nhưng là thiên châu bá chủ vung xuống thế lực vô số nghe nói thánh vương cảnh thủ hạ đều có mấy cái giống như ta dạng này nó căn bản liền trứng mắt thắng thiên vo ngữ khí khô khốc nói ra ngươi nói cái gì chúc tịch quả thực hoài nghi lỗ thai mình nghe lầm kỳ lân t hỏa à là hoàn toàn Là n phương đại lão. Liên nó ráng. còn có mấy cái thánh vương cảnh người. không tin. tiền chuyện còn người lân h Thủy hạ tịch thật, h một mấy Mở dám bộ tế trúc tới ta gạt gì giờ gì đại đây. cái kia cái cái vui bối, cái lão. lý lửa do có có bức quốc Kỳ vừa, bây nhân là thật tại thiên châu khoảng cách đế quốc chúng ta hai ba trăm n g à n km địa phương vậy trước kia lúc đầu chỉ là một cái thành nhỏ về sau kỳ lân đại nhân xuất hiện liền chiếm đoạt c h ỗ ấy phát triển bản thân linh hót h u y ề n nam đại lục thập đại linh hót nó chiếm một người thắng thiên võ vội vàng nói ra người khiến ta chậm rãi chúc tịch có chút nhức đầu hắn đã rất lâu không có bởi vì một người tin tức mà khiếp sợ đến xác thực thắng tiên võ không cần thiết lừa gạt bản thân chính hắn đế quốc chạy không nếu như là lừa gạt như vậy bản thân sớm muộn sẽ g i ế t trở lại tới mà còn thực lực mình hắn cũng nhìn ra liền tính hắn trốn đoán chừng cũng trốn không lâu không cần thiết theo bản thân nói dối như vậy liền có ý tứ a vừa bắt đầu chúc tịch rời núi thời điểm liền là muốn ôm thần thú bắt đuổi qua trên thái thượng hoàng sinh hoạt nhưng là người nào biết một người lăn lộn đến so một người thảm không ngừng bị người đổi rét tiêu trừ kết quả là còn muốn chính mình đi giải cứu cái này đột nhiên xuất hiện một cái lăn lộn đến tốt thói quen dạng này nhìn đến kỳ lân tuyệt đối đã là thập giai tu vi hơn nữa còn là mạnh mẽ thập giai thực lực cái này mới là thần thú hẳn là có chính xác phát triển phương thức a người xem một chút bạch trạch hiện tại đều còn ngũ giai vậy vì sao chưa nghe nói qua nó phương diện này tin tức t r ú c tịch cao mày hỏi một cái thần thú thành tựu một phương đại thế lực liền tính cái khác đại lục cũng cần phải biết được đi bạch thiên tuyết bọn họ đều không biết cái chuyện này thắng thiên võ cười khổ nói ra nhân loại địa bàn bị một cái thần thú chiếm lĩnh một phương cái này chỗ nào có mặt nói ra a ta cũng là lúc trước tại trong hoàng cung tiếp đãi qua một vị thánh vương cảnh cường giả nay thánh vương cảnh cường giả trong lúc vô tình để lộ ra tới trên cơ bản tin tức đều bị thế lực khác phong tỏa cái này nghe lên tới giống như cũng có chút đạo lý người nào đều suy nghĩ bắt thần thú thuần phục mà bây giờ lại bị thần thú cho thuần phục cái này đối với kiêu ngạo huyền nam đại lục cường giả tới nói xác thực là kiện mất mặt sự tình t i ê n bối ta biết ngài rất lợi hại nhưng là kỳ lân thủ hạ còn có mấy cái thánh vương cảnh ngài cũng không cần đi cho không được hiện tại nó thế lực mơ hồ đều có muốn nhất thống huyền nam đại lục xu thế hiện tại cái khác cựu đại thế lực đều liên tục tại cùng nó đối kháng đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đại chiến thắng thiên voi nói ra cái này liền phi thường có ý tư a chúc tịch hiện tại là cảm thấy hứng thú vô cùng muốn nhìn ngay lập tức nhìn cái này kỳ hận hận cái này mấy ngàn năm đến cùng là gặp cái gì biến thành một người d a tâm chính trị r a nó đây là chuẩn bị một đánh c h í n tiết ấu cảm giác cái này ra hỏa tại đám này thần thú bên trong có vẻ như nhất có làm đầu a thắng thiên võ đương nhiên sẽ không biết chúc tịch cùng kỳ lân quan hệ còn cho rằng hắn cũng là nghĩ đi thu phục kỳ lân tượng trưng mở miệng khuyên can t h o á t cái nó vì cái gì như vậy điều cái khác thần thú lại lăn lộn đến kém như vậy c h ú tịch hỏi thắng thiên võ ánh mắt mê man nghi hoặc lay lay đầu hắn nơi nào sẽ biết mặc dù thánh tôn cảnh tại cái này mà khác thiên địa có thể một tay che trời nhưng là vẹn vẹn chỉ là tại huyền nam đại lục ngoại vực mảnh khu vực này mà thôi tại huyền nam đại lục trung tâm khu vực này đều là thánh vương cảnh thiên hạ thánh tôn cảnh liền là tiểu đ ệ tiền bối tiểu nhân câu câu là thật như nói láo nửa câu thiên lôi đánh xuống thắng thiên vũ kháng gặp trúc tịch hiện tại tâm tình không sai vội vàng giơ tay lên thể nói trúc tịch gật gật đầu mỉm cười vỗ vô, vô thắng thiên võ bả vai nói ra ngươi cái này tin tức ta rất hài lòng ta tạm thời tin tưởng ngươi nếu như ta phát hiện là lừa gạt ta nói ngươi nên biết hậu quả bảy trăm bảy mươi ba tiểu nhân biết tiểu nhân biết l i ê n tính cho tiểu nhân tim gấu gan báo cũng không dám lừa gạt tiền bối thắng thiên võ đầu giống như gà con mổ t ó c một điểm mánh gật đầu nói nói huyền nam đại lục cường giả đối với tin tức này phong tỏa s á t thực là mười phần nghiêm cẩn trên cơ bản cũng sẽ không khiến cái khác đại lục cường giả biết mỗi cái đại lục mặc dù nội đấu không ngừng nhưng là mặt mũi đều là lớn lên ở một trường trên mặt cái này nếu là chuyển ra ngoài vậy đơn giản là quá mất mặt phát bất quá chúc tịch hiếu kỳ là kỳ lân gia hỏa này có thể có cái gì bị lực vậy mà thu phục mấy cái thánh vương cảnh cường giả khiến thánh vương cảnh người cam tâm tình nguyện đi theo nó cùng hắn nó cộng đồng đối kháng cái khác cựu đại thế lực trong này chúc tịch luôn cảm giác có âm mưu vị đạo nhưng là lại nghĩ không ra là cái gì đi chúng ta ân đ oán xóa bỏ ta nơi này có một mai ngọc p h ù ngươi sau đó biết cái khác thần thú hạ lạc liền lập tức tiêu đốt ngọc p h ù chỉ cần có thể trợ giúp ta tìm tới cái khác thần thú ta đưa ngươi một trận tạo hóa chúc tịch cầm ra một mai ngọc p h ù đưa cho thắng thiên v ò nói ra hắn một chiêu này là học phương hoàng mặc kệ có hay không dùng nhưng là rộng vùng cá mạng chúng quy có chút hy vọng không vung v ậ y liền một tia hy vọng đều không có ta ơn, tiền bối. ta ơn tiền bối ta có thần thú tin tức nhất định sẽ lập tức thông chi ngày chương t một trăm chín mươi bốn kỳ lân hạ lạc lao tổ tông hắn đến cùng là ai a làm trúc tịch rời đi sau doanh ủi thấp giọng hỏi thăm nói hắn hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ nếu là thắng thiên võ không biết thần thú hạ lạc như vậy thiên võ đế nước liền thật nguy cơ sâm tối bản tôn cũng không rõ ràng thắng thiên võ nhìn qua trong tay ngọc phủ rốt cuộc nới lỏng một hơi cái này thiếu chút nữa thì xảy ra đại sự vào lúc này thắng thiên v õ cảm thấy bản thân thánh tôn cảnh là cỡ nào b u ồ n c ư ờ i hắn tu vi chạy tới đầu trên không có thể trên không cần nhìn hắn là một người khai quốc hoàng đế có được thiên v õ đến nước nhưng chỉ có hắn biết bản thân kỳ thực hoàn toàn không tính là gì huyền nam đại lục là toàn bộ h u y ề n huyền thế giới thực lực cường đại nhất lục mạnh đến mức nào huyền bắc đại lục cũng vẹn vẹn chỉ có bốn cái thánh vương cảnh cường giả thôi nhưng là huyền nam đại lục thánh vương cảnh cường giả chỉ ít hơn m ư ờ i người loại này tranh l ệ n h là không cách nào đền bù bất quá lúc trước có một người có một người thánh vương bắt trọng cảnh chiến t i ê n hành huyền bắc đại lục còn không đến mức bị người khi dễ nhưng tại chiến thiên hành bị thần phạt hồng vân đánh chết sau lúc đầu huyền nam đại lục là nghĩ đến muốn xâm lấn đi qua thế nhưng là không nghĩ đến lúc này quật khởi một cái thần thú liền là kỳ lân kỳ lân xuất hiện khiến huyền nam đại lục vốn là loạn cục mặt càng là hỗn loạn thậm chí phát triển cho tới bây giờ cái khác cựu đại thế lực không thể không chuẩn bị liên hợp lại tới đối phó kỳ lân giá hỏa này quá mạnh mà còn thủ hạ tứ đại kim cương cũng là một người so một người mãnh nếu là còn không đoàn kết lên tới cái này huyền nam đại lục liền thật muốn trở thành thần thú địa bàn vị tiền bối kia thật cùng phía trên người bàn điều kiện thắng thiên võ kêu tới liên thành võ cha con chậm rãi mở miệ hỏ bọn họ cũng không có trách tội liên thành võ dù sao là bọn họ không tin lại trước liên thành võ trước đó đã lần nữa báo cho bọn họ chúc tịch lợi hại chỉ trách bọn họ bản thân b i ế t ngồi đáy riêng thôi sau đó bọn họ đoán chừng đối luyện thể cảnh người đều có bóng ma tâm lý nếu như đối phương cường giả trang bước một điểm đừng nói liên thành võ chỉ sợ doanh bùi cũng phải cẩn thận một chút nhìn một chút đối phương có phải hay không cùng chúc tịch đồng dạng tại giả heo ăn thịt hổ đúng phía trên là chức phái huyết thi xuống tới muốn giết tiền bối nhưng là thất bại sau đó mới ngưng tụ thần phạt h ồ n vân nói gì với hắn cụ thể nói cái gì chúng ta không biết giống như lúc ấy toàn bộ đều biết m ư t hộng giữa thiên địa bất kỳ thanh âm gì đều nghe không đến quyết liên thành võ cười khổ nói nói bất quá trước mặt hắn giống như đối thoại là cái gì trong một năm sẽ đi lên tìm bọn họ sau đó giết sạch liên thành võ nghĩ một hồi đến xem nói ra thắng thiên võ thần sắc một biến hắn rốt cuộc biết trúc tịch tại sao phải thu thập thần thú hắn muốn mở ra thần thú lại trận chuyển đưa lên thiên nguyên giới sau đó tìm bọn họ báo thủ thắng thiên võ thậm chí cảm giác bản thân có phải hay không đầu dối loạn cái này đầu chọc đến cùng cường đại đến trình độ nào a tại cái này huyền huyễn đại lục bên trong đến cùng hẳn là tu luyện thế nào mới có thể cho tu luyện đến hắn hiện tại dạng này thực lực t cái, cái, cái này ở lúc ấy thế nhưng là dọa sợ tất cả người bao gồm thiên nguyên giới những tên kia không đột phá đến thiên nguyên cảnh liền sẽ không tiến nhập thiên nguyên giới thánh vương thập tam trọng cảnh cơ viêm tại lúc ấy đã hoàn toàn treo lên đánh huyền huyền thế giới lại về sau trên trời rơi xuống thần phạt cuối cùng sẽ vẫn lạc chỉ là hiện tại trúc tịch là đã đối mặt qua thần phạt mà lại còn không chỉ một lần đến cuối cùng hồng vân ngưng tụ cũng chỉ là vì cùng hắn đàm phán từ điểm này liền có thể nhìn ra trúc tịch muốn so năm đó cơ viêm cường đại vô số lần cơ viêm cuối cùng trả lại là chạy trốn không ra cái này lồng giam mà trúc tịch đã là cái này trong lồng giam giết không chết tồn tại cơ viêm lúc ấy không đột phá không ngừng tăng lên tiểu cảnh giới là phương pháp tu luyện người nào đều không biết đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn nhưng là bây giờ trúc tịch liền càng thêm hoàn toàn căn bản không hề đột phá qua vĩnh viễn đều luyện thể cảnh sau đó hành hung hết thảy cái này cho người chủng kết quả thực muốn so cơ viêm còn m u ố n đại chỉ là trúc tịch cùng cơ viêm không đồng dạng hắn người cô đơn mà còn cũng vừa rời núi không bao lâu không có gì thanh danh biết hắn lợi hại cao thủ cũng cơ bản chết nhưng là cơ viêm không đồng dạng hắn xuất sinh đại càn đế quốc chính là thái tử thân thể đế quốc bản thân lại là huyền tây đại lục thượng đẳng thế lực cũng liền là nói tự mang nổi danh mở u ff làm hắn thực lực đến thánh tôn cảnh lúc sau đã thanh danh vang xa nhìn không đấu nhìn không đấu thắng thiên vo suy tư rất lâu phát hiện cái gì đều suy nghĩ không thông thở dài một cái l â y l â y đầu chuyên lệnh xuống toàn quốc tìm kiếm thần thú hạ lạc như có tin tức lập tức bầm báo tin tức là thật người ban thưởng thiên giai công pháp thiên giai pháp bảo mỗi một cái dạng thắng thiên vo i nói ra doanh bùi nghe người ta nghe được lời nói này trong nháy mắt t r ừ n g lớn hai mắt thiên giai công pháp và thiên giai pháp bảo mỗi một cái dạng cái này cho dù là đế cảnh cường giả mười phần thấy thèm a liên là hắn này một câu đưa lão tổ tông một lần tạo hóa liền phục ra như vậy đại giới đáng ra không lão tổ tông đáng ra không doanh bùi hỏi không biết nhưng là ta đã thăng không có thể thăng thiên phú tinh lực đều tiêu hao hết muốn đột phá đến thánh vương cảnh dựa vào ta cùng thiên võ đế nước là không thể nào chỉ có đánh cuộc một lần cực hắn thật có thể bàn cho ta một trận tạo hóa thắng thiên võ nhìn qua t r ú c tịch rời đi phương hướng ánh mắt kiên định nói ra dù sao những thứ đồ này sống không mang đến chết không mang theo mà còn bản thân cũng không cần doanh b ù i hắn đã có càng tốt còn không bằng cực một trận tạo hóa minh bạch đối với lao tổ tông mệnh lệnh doanh b ù i không dám không đáp ứng mặc dù bây giờ hoàng đế là bản thân nhưng là người nào đều biết cái này thiên võ đế nước toàn cảnh bên trong vẫn như cũ vẫn là thuộc về thắng thiên võ t h n đi thắng thiên võ phất, phất tay. sau đó thân thể biến mất không thấy hắn cũng không trở về cùng mà làm một mình đi đến chỗ khác đi tìm tòi thần thú rơi xuống liên thành võ t i ê u người sửa chữa tốt thành thị vâng tốt đi chấm không truy cầu ngươi trốn tránh tội ai kỳ thực cũng không tính là cái gì trốn tránh cứ như vậy đi cho ngươi bảy ngày thời gian khôi phục nguyên h dạng doanh b ù i có sâu kín thở dài một cái phía sau nứt ra một đạo kẽ h hở một đám người liền biến mất không trung cung tiễn bệ hạ liên thành võ đám người vội vàng túi trào cung tiễn doanh b ù i rời đi cha làm doanh bụi đám người rời đi sau liên bích ngọc hai mắt v à bừng khẽ gọi hô bản thân phụ thân liên thành võ biểu tình có chút mệt mỏi cái này một ngày là chân thân tâm mệt mỏi cho tới bây giờ thể cốt đều vẫn là như nhúc da đi đi trở về đi ngươi nha sau đó không thể lại như vậy tùy hứng lần này kém điểm ta ngươi cha con muốn tại dưới suối vàng gặp nhau liên thành võ cười khổ nói nói liên bích ngọc t r ù n g điệp gật gật đầu trong mắt chứa đầy nước mắt toát ra hối tiếc t h ầ n sắc huyền h u y ế n đại lục tiên muốn biến a thân liên thành võ h í p mắt nước nhìn đỉnh đầu liệt nhật nói lầm bầm nói chương một trăm chín mươi năm lan lộn đến tốt nhất thần thú nam phong thành khoảng cách thắng thiên vo nói tới thiên châu phi thường xa chỉ ít có hai ba trăm ngàn km khoảng cách nhưng là đối với t r ú c tịch tới nói cũng cũng không cần thời gian quá dài vậy mà biết kỳ lân là tại thiên châu t r ú c tịch cũng liền không tại địa phương khác lưu lại tìm kiếm thần thú kỳ lân hiện tại nháo đến lớn như vậy danh khí cái này huyền nam đại lục cho dù có cái khác thần thú chỉ sợ cũng sớm liền tiền đồ đến nhờ cậy cái này hận nhân thú ký chủ bản hệ thống thế nào cảm thấy trong này giống như có âm ngữ a tại lên đường trên đường hệ thống ngữ khí không xác định nói ra chúc tịch khẽ gật đầu hắn cũng là dạng này cảm thấy một cái thần thú lại có thể nhanh muốn xưng bá huyền nam đại lục ngươi dám tin chủ yếu nhất là vung xuống lại có bốn tên thánh vương cảnh tuyệt thế cường giả bọn họ đầu là rút vẫn là da mặt ném đơn giản tới nói cái ví von thần thú liền ví von là địa cầu xã hội trên gấu trúc chân quý bảo vệ động vật này trình độ hiếm hoi thế nhưng là mười phần hiếm thấy không c ẩ n thận liền khả năng tuyệt chủng mà còn cũng phi thường đáng yêu là cá nhân đều suy nghĩ n u ô i nhưng là thực lực không cho phép ngươi có thể dưỡng gấu trúc ca nhưng là bây giờ nhân loại lại bị gấu trúc cấp dưỡng nghe theo gấu trúc mệnh lệnh cái này liền có điểm khiến người xem không hiểu tứ đại thánh vương cảnh cường giả chỉ có ba loại khả năng sẽ cùng theo tại kỳ lân bên người loại thứ nhất liền là bị kỳ lân nhân cách cho thật sâu khuất phục quả thực là bội phục đến đầu dạm xuống đất c a n nguyện trở thành thủ h ạ n chết thì mới dừng、không、bốn bảy loại thứ hai chính là bọn họ hẳn là thèm muốn lấy kỳ lân một thứ gì đó hoặc là bảo vật nhưng là bốn cái người cũng không đủ phân a có thể khiến thánh vương cảnh thấy thèm bảo bối cũng không phải cái gì thứ đồ vật đều có thể làm đến như vậy loại thứ ba có khả năng chính là bọn họ có một ít không thể cho ai biết bí mật cho nên biểu hiện trên là quy thuận với kỳ lân chúc tịch là tương đối có khuynh hướng loại thứ ba kỳ lân là hắn nuôi lớn cái gì phẩm chất hắn rõ ràng nhất nghĩ khiến nó hoàn toàn đem nhân loại khuất phục này trên cơ bản là không thể nào sự t ì n h trừ phi ánh mắt đối phương tâm n h ã n đều mù đấu có người sẽ nói này kỳ lân sẽ không thuế biến sao vạn nhất đổi biến trở thành một người tuyệt thế người lãnh đạo đây cựu đại thế lực liên hợp tiêu trừ, nếu như là làm cũng nói như vậy lại là vì cái gì thần thú có cái gì đặc biệt đáng giá thánh vương cảnh cường giả cướp lấy thứ đồ vật sao trúc tinh hỏi không có đi có thần thú thậm chí ngay cả nội đan đều không có huyết dịch cũng không có cái gì đại tác dụng chẳng lẽ nghĩ lột nó ra làm chống gõ n à y cũng không cần phí lớn như vậy khí l ự c ca giản là bồi thường trên huyền nam đại lục mặt mũi đi chơi cái trò chơi này bên không đang đến hệ thống nói ra vậy thì thật là không nghĩ ra chẳng lẽ thật đúng là bị kỳ lân hận nhân khí chất chết phục nghĩ tới cái này lý do t r ú c tịch liền cảm giác toàn thân nổi da gà đều lên tới cái này thế giới thánh vương cảnh cường giả sẽ không biến mất như vậy truy cầu đi không bị hận không thoải mái bị hận sau đó siêu thần không ngừng mạnh lên nếu như có chức năng này cái k h ắ c thần thú sớm liền thạch ốc đều thật rai tới trước thiên châu xem một chút đi t r ú c tịch hiện tại nghĩ đến nát tóc cũng muốn không ra nguyên nhân gì chỉ có đến mới có thể cho cha ra đến cùng là chuyện gì xảy ra t r ú c tịch tốc độ cao nhất lên đường cơ hồ là không có người có thể nhìn thấy hắn vận động bít í c h n g á y mắt liền đến ngoài và dặm hắn hiện tại tốc độ muốn so không gian di động muốn nhanh chóng vô số lần dù n g tới lên đường này là nhất có hiệu suất cái này tiên h châu ta còn cho rằng là một cái châu không nghĩ tới là một người thành t r ú c tịch đi tới thiên châu tức khắc có chút s ứ n g sở cao mấy chục mét tường vây kéo dài bao vây lấy cả tòa thành thị tại cửa thành cao nhất đầu có một tòa pho tượng chính là kỳ lân cửa thành chỗ có một đội binh lính tại thủ vệ kiểm tra lấy xem ra còn giống như cha xét đến tương đối nghiêm bất quá nhìn lên tới cũng không có bao nhiêu người tiến vào ra tên kia quả nhiên tại cái này à cái này lẳng lơ bao pho tượng sợ người khác không biết nó ở đây t ự như chúc tịch nhìn qua pho tượng kỳ lân lắc đầu cười nói chúc tịch cũng không có lựa chọn khiến những cái kia kiểm tra binh lính nhìn thấy bản thân mà là một cái lắc mình liền xuất hiện ở nội thành quỷ thanh sao chúc tịch tiến nhập nội thành có chút ngây n g ẩ n cả người cái này mười mét rộng lớn nói trên tới lui tới hướng cũng liền như vậy mấy cánh người hơn nữa nhìn lên tới vẫn là thần sắc tái nhật nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương ngược lại là chúc tịch xuất hiện cùng bọn họ một đôi so có chút không hợp nhau bộ dáng cho nên ngươi nói ra hỏa này có năng lực lãnh đạo có thể khuất phục bốn cái thánh vương cảnh cao thủ khăng khăng một mực theo nhất ta liền đáp cức nói ta để ở chỗ này ta cá với ngươi trúc tịch bó tay hướng về phía hệ thống nói ra bản hệ thống mới không cùng ngươi cực những thứ này người nào tiếp người nào ngấp bút hệ thống nói ra cái này tiêu điều đường phố nhìn lên tới liền giống là mấy năm không có quét dọn qua một loại đầy đất lá dụng tạp vật bên cạnh cửa hàng cửa đều dài ra rêu xanh mạng n h ệ đều khắp nơi có thể thấy nếu không phải là còn có như vậy mấy cái người tại hành tàu trúc tịch đều cho rằng nơi này là quỷ thành l i ê n một người thành thị đều quản lý thành phế tích còn muốn quản thánh vương cảnh người hoàn toàn là không thể nào ngươi là cái gì người đông nhiên trên bầu trời có mấy cái người mặc đỏ dự cao giáp pháp tướng cảnh nam từ phi thân qua tới lạnh giọng q u á t hỏi ta tìm kỳ lân khiến nó lăn đi ra gặp ta t r ú c tịch nói ra n à y mấy cái nam t ử sắc mặt một biến lẫn nhau đối mặt một cái lập tức ánh mắt tàn bạo nhìn qua t r ú c tịch nói ra ngươi không có tư cách gặp kỳ lân đại nhân một người luyện thể cảnh tiểu phá đ ứ a bé c ú t ngay ra thiên châu và không mà nói liền đừng trách ta không k h á c h khí tính chính mình kêu hắn ra tới t r ú c tịch l â y l â y đầu không cần trông cậy vào cùng những cái này người có thể chen mồn vào được trừ phi bọn họ là kẻ ngu mới có thể nghe bản thân nói không có cách nào thực lực vi tôn thế giới bản thân cái này luyện thể cảnh tu vi là thật không có cái gì mặt bài kỳ lân cút ngay cho ta ra tới t r ú c tịch hướng phía trước một tòa cung điện gầm thét một tiếng thanh âm kia đối với này mấy cái hộ vệ tới nói quả thực giống như là bên thai tiếng sấm chấn động đến bọn họ đầu t r o á n g váng hoa mắt thậm chí tinh thần đều hoảng hốt ngươi ngươi đến cùng là ai hộ vệ lung lay đau nhức kịch liệt đầu thân xác ngạc nhiên nhìn qua t r ú c tịch rút vũ khí ra đem hắn vây quanh lên tới chỉ là một người luyện thể cảnh người một tiếng giống vậy mà khiến bọn họ kém điểm tâm thần run rết ra cái này quá không bình thường không nên ép ta giết người mặc dù các ngươi là kỳ lân thủ h ạ n h ư n g là ta giết các n à y mấy cái hộ vệ đối mặt một phen theo sau nộ hồng nói bắt lại sau lưng mấy người trong nháy mắt ngưng tụ lại phát tướng lại là một người hợp kích phát tướng nhìn lại tới uy lực không tầm thường vô c h i trúc tịch l â y l â y đầu theo sau một chân mánh đạp lên mặt đất chỉ gặp mặt đất trong nháy mắt nước nẹ nổ lên một cố khí sức lực chấn động tư phương này mấy cái hộ vệ đều còn chưa kịp động thủ liền bị khí sức lực chấn động đến á o giáp vỡ vụn thổ huyết bay ngược t r u n g điệp ngã ngã trên mặt đất hoàn toàn bỏ không nổi tới thống khổ kêu thảm ai dám xông ta thiên châu đúng lúc này một tiếng hùng hồn vẫn nộ tiếng gào thét từ cách đó không xa chuyển qua tới một nghìn chín trăm chín m ư i sáu một nghìn chín trăm m t mươi sáu một nghìn chín trăm một m ư ơ k sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn chín trăm một n ư ơ i sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn k h í n trăm một m ư ơ t sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu một nghìn chín g r ă m một mươi sáu một nghìn chín trăm một mươi sáu m ộ nghìn chín trăm một m ư ờ i sáu ai dám x ô n g ta thiên kỳ lân rơi xuống t r ú c tịch trước mặt nói được một loại toàn bộ người liền giống là bị xét đánh một loại hóa đá ngay tại chỗ đầy mắt không dám tin tưởng này đại mắt mắt vàng toát ra vô cùng vẻ chấn động là người tổn thương t a nhóm thiên châu hộ vệ một người mặt mũi tràn đầy đại hán dâu q u a y nón nhìn xem trên đất h ế t thảm quần quần thủ hạ căm tức nhìn t r ú c tịch toàn thân tản ra nồng nặc sắc ý đem quanh thân không khí đều chấn động đến vặn vẹo mơ hồ lên tới ba người khác cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm chúc tịch một người luyện thể cảnh người lại có thể tổn thương sẽ pháp tướng hợp kích năm tên hộ vệ trong đó nhất định là có miêu nh mà là trên mặt ý cười nhìn qua ngốc t r ệ ngay tại chỗ không núp ních kỳ lân tê u ba ba chúc tịch nói ra đồ h ữ n trướng ngươi nói cái gì nay đại hán dâu quay nón tức khắc khí đến sắc mặt đỏ lên hướng về phía chúc tịch liền muốn lăng không một trưởng đem hắn chém nát nhưng là bỗng nhiên cảm giác hậu phương một cỗ cự lực tập tới dọa đến hắn ngạc nhiên lui nhanh nhưng là vẫn là vãn、Phúc. dâu quay nón nam tử cồn u g p h u n một ngụm máu tươi thân thể chui vào một bên cửa hàng bên trong đục ngã một mảng lớn kiến trúc đại nhân ba người khác nhau nhau thần sắc ngạc nhiên chân kinh không biết nhìn về phía kỳ lân không biết nó tại sao phải công kích chính hồ cái kia luyện thể cảnh mới là địch nhân a ba ba kỳ lân hai mắt đ ỏ bừng bờ môi không ngừng run dậy thanh â m khản khản hô ra hai chữ này cái gì bên cạnh mấy người cảm giác tóc mình đều muốn dựng lên tới ngươi thế nhưng là thập giai thần thú chúng ta tứ đại thánh vương cảnh đầu mục a. một người luyện thể cảnh để cho ngươi kêu ba ba n g ư ờ i liền đề ngươi là đang đùa ta nhóm sao t r ú c tịch mặt m ỉ m cười giang hai cánh tay ra lão đại n g ư ơ i rốt cuộc xuất hiện n g ư ơ i rốt cuộc xuất hiện a ta rất nhớ ngươi a kỳ lân đột nhiên gào khóc chạy như bay hướng về phía trước nhào vào chúc tịch trong ngực khóc dòng, dòng. người bên cạnh nhìn thấy tình huống này toàn bộ người đều hoàn toàn lộn xộn miệng há đại đến cơ hồ đều có thể nhét vào một người nằm đấm luôn luôn tính tình nóng n ả y đối mặt mấy thập thánh vương cảnh cường giả đều có thể hận đến đối phương khí đến toàn thân run dậy kỳ lân lúc này vậy mà nhìn thấy một người luyện thể cảnh nam t ử gào khóc đây là tình huống gì a đi người lớn như vậy còn khóc thành cái này c h o bộ dáng t r ú c tịch vũ kỳ lân bà vai cười nói lão đại ngươi không biết ta chắc quá chắc quá a mỗi lần hồi tưởng đã từng thạch ốc tháng ngày là hạnh phúc như vậy ngươi vì cái gì muốn bế con a ngươi không nhắm quan biến thành hòn đá chúng ta không liền sẽ không rời đi sao làm cho chúng ta không tìm được ngươi phượng hoàng cùng bạch hổ cái này hai cái bệnh thần kinh kém điểm không có đánh chết đối phương thanh long cũng đi tiểu bạch cũng vứt xuống ta ly khai bọn họ cũng không muốn khiến ta theo lấy bọn họ kỳ lân ôm trúc tịch b ả vai mang theo nước n ở l ố t b ố t nói một nhóm lớn nói trúc tịch thở dài một cái chỉ ngươi cái này thích hận người miệng ai muốn đi theo ngươi cùng nhau sớm muộn phải đ i ê n rơi ta thế nào hận người a ta so tiểu bạch tiện nhân kia thật nhiều kỳ lân sát nước mũi không phục nói ra đi, đi người đam kia thủ hạ nhìn xem đâu ngươi không cần mặt mũi a trúc tịch bất đắc di cười nói muốn cái dám mặt mũi mặt mũi lại không thể coi như ăn cơm mặt mũi lại không thể khiến ta tìm tới lao đại ngươi kỳ lân nói ra cho nên ngươi bây giờ là muốn ô m ta đứng một năm có đúng không t r ú c tịch lật cái b ạ c nhãn nghe được t r ú c tịch nói lời này kỳ lân mới không nỡ bung lỏng ra t r ú c tịch nước mắt lưng tròng bộ dáng nhìn lên tới liền giống là một người tiểu thí h à i một dạng đằng sau mấy người hiện tại là hoàn toàn đều n g ố c trệ ngay tại chỗ đều không biết nên không nên nói lão đại ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn họ là ta thu tiểu đệ cái này nữ kêu nhà nô cái này cầm dài viên nốt rồi kêu vi thiết tích cái này quang ách không đúng cái này không có tóc cách gọi khiến là cái hòa thượng còn có bên kia cái kia liền là mới vừa mắng ngươi cái kia kêu trình h ổ kỳ lân theo thứ tự giới thiệu nói cái kia bị kỳ lân từ đằng sau một trưởng vỗ bay trình h ổ lúc này mới vừa từ một đống sụp đổ bên trong phế tích ra tới sắc mặt có chút âm c h ậ m làm kỳ lân nhìn về phía hắn thời điểm lập tức liền khôi phục định hót t h i ế u dung trúc tịch nghiền ngẫm nhất nhất liếc nhìn một vòng cái này bốn cái thánh vương cảnh cường giả khoe miệng hiện lên ra một nụ cười sáu hoa tươi mười một đây chính là ta nói lão đại bế quan chín nghìn năm đại lão kỳ lân một mặt kiêu ngạo chỉ trúc tịch nói ra đại nhân ngài lão đại bế quan chín nghìn năm có thể cái này tu vi thuộc hạ có điểm xem không hiểu a vì thiên ban âm dương k h á i khí nói ra những người khác cũng là ánh mắt mang theo trào phúng treo t ứ c ý kỳ lân thần sắc xứng sở sau đó quay đầu nhìn về phía chúc tịch mới vừa nói thực tế là quá kích động trong lúc nhất thời cũng không có chú ý lão đại ngươi ngươi thế nào vẫn là luyện thể cảnh a cái này chín nghìn năm ngươi là ngủ thiếp đi sao kỳ lân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hỏi ngươi khi đó b ê quan trước đó không phải nói ra quan thời điểm liền thiên hạ đệ nhất sao còn muốn mang chúng ta ăn ngon uống sướng kỳ lân có chút s ụ đổ cái này kịch bản cùng lão đại trước đó nói hoàn toàn khác nhau a cái này cũng có chút khiến nó cảm nhận được đau đầu không không cho nên ngươi bây giờ là ghét bỏ thật là ta t r ú c tịch không nghĩ bại lộ thực lực hắn muốn nhìn một chút cái này bốn cái ra hỏa đến cùng tại chơi cái gì mạnh lưới nhìn ngài nói ngươi a i vậy bà ta chỗ nào có nhi t ử ghét bỏ ba không có việc gì ta sau đó bảo kê ngươi ai dám khi dễ ta ngươi giết người nào kỳ lân cười hì hì nói ra trinh hổ lan qua đến cho ta lão đại nói xin lỗi ta nói cho ngươi biết nếu như phượng hoàng tại nói chỉ ngươi mới vừa câu tiêm ạ o phạm lao đại nói ngươi liền sớm chết hẳn kỳ lân đột nhiên quay đầu nhìn về phía trinh hồ lạnh giọng h ò h é t nói thật xin lỗi đại nhân là ta có mắt không nhìn thấy thái sơn còn mời n g à i nguyện ý trinh hồ lập tức chạy qua tới hướng về phía t r ú c tịch túi người nhận sai nhưng là hắn túi đầu biểu tình lại là g i ữ tợn vô cùng người không biết vô tội t r ú c tịch đạm thanh nói ra t a ơn đại nhân t a ơn đại nhân trinh hồ vội vàng cặm tạ các ngươi còn không bái gặp lao đại kỳ lân hướng về phía những người khác nói ra tham kiến đại nhân bốn người đồng thời hướng về phía chúc tịch ôm quyền túi người đi không cần khí đi đi chúng ta tiến vào hàn huyên chúc tịch vô vô kỷ lân bả vai cười nói đ chương đến, n đến đến, ta, ta hì hì một h trăm nơi chín mươi bảy ai dám xông ta thiên châu kỳ lân hiện tại chỗ cung điện muốn so t r ú c tịch trong tưởng tượng còn muốn đổ nát cơ hồ không tìm được một dạng hoàn chỉnh thứ đồ vật toàn bộ chủ điện bên trong trừ cái ghế là tốt cái khác hoàn toàn không thể nhìn ngươi tốt xấu cũng là một phương cự phách thế nào làm cho theo tên ăn mày một dạng t r ú c tịch bó tay nói ra kỳ lân ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra đây không phải hiện tại khó khăn sao lão đại ngươi là b i ế ta t ta rất thích t r ắ n g lệ nhưng là bây giờ không có biện pháp a ngươi nhìn ta hiện tại trừ cái này bốn cái thánh vương cảnh thủ hạ liền còn có mấy trăm hộ vệ hiện tại liền thánh tôn cảnh đều không có thực lực đứt đoạn đến phi thường nghiêm trọng t r ú c tịch những mày lúc đầu còn cho rằng kỳ lân là tất cả thần thú bên trong l a n lộn đến tốt nhất hiện tại nhìn lên tới thế nào cũng là chán nản bộ dáng thế nào dựa theo ngươi còn có bọn họ bốn cái thực lực không đến mức nghèo thành bộ dáng như vậy đi t r ú c tịch không biết hỏi năm không không đến đến đến lão đại ngươi ngồi chủ vị ta theo ngươi tinh tế nói tới kỳ lân kéo t r ú c tịch ngồi ở nó vị trí trên sau đó không biết lại từ nơi nào rời tới một trưởng ghế ngồi ở t r ú c tịch bên người phía dưới bốn người cũng đều lần lượt ngồi xuống m ặ t không biểu tình không nói tiếng nào nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra ta không phải nghe nói ngươi cũng m a u muốn thống nhất huyền nam đại lục sao truyền thuyết cùng hiện thực tế h nào t r ê n lệch lớn như vậy chúc tịch hỏi kỳ lân trong mắt lộ ra ra một cỗ hoa khí đem những năm này sự tỉnh chậm rãi nói tới lúc trước thiên loan sơn mạch cùng một đám thần thú sau khi tách ra nó tìm kiếm trúc tịch bốn ngàn năm nhưng là trên đường đi đều bị nhân loại truy sát vây bắt cuối cùng nó biết chỉ có thực lực và thế lực mới có thể nhất có hiệu suất tìm tới trúc tịch cho nên nó liều mạng tu luyện cố gắng tu luyện không ngừng đi chiến đấu sau khi bị thương tìm một cái góc ăn dưỡng sau đó lại một lần ra ngoài chiến đấu tu luyện như thế nhiều lần ngàn năm rốt cuộc khiến nó v ẫ n đỉnh tập giai thu bốn cái thánh vương cảnh cường giả là thủ hạ lúc đầu cho rằng liền có thể tìm kiếm trúc tịch thế nhưng là nó sai bởi vì nhân loại đối với nó xây dựng thế lực mượi phần thống hận cùng bại xích không ngừng nghĩ bức bách nó rời đi. cho nên kỳ lân không có cách nào chỉ có thể lựa chọn nhất thống huyền nam đại lục đến lúc thống nhất sau sẽ vận dụng toàn bộ huyền nam đại lục thế lực cùng đi tìm kiếm thế nhưng là con đường này quá khó khăn có thể so với đăng tiên h một loại chín đại siêu nhiên đứng đầu thế lực phong tỏa tiêu trừ khiến nó thời kỳ đ ỉ n h phong lúc đầu nắm giữ thuộc hạ mười vạn tiên h châu bây giờ chỉ có chút ít không đến năm trăm người năm cái thánh vương cảnh người thủy trung đối kháng không huyền nam đại lục cựu đại thế lực một tuần trước đó đại chiến một phen sau càng là đại bại mà về khoảng thời gian này kỳ lân có thể nói là thống khổ và phần tất cả mọi chuyện đều cùng nó kế hoạch tưởng tượng hoàn toàn khác nhau hiện tại không cần nói đi tìm chúc tịch có thể hay không còn sống rời đi huyền nam đại đánh đều là vấn đề bởi vì xung quanh trong vòng vạn rằng mình đã bị cựu đại thế lực hoàn toàn phong t o a ngăn n cản bọn họ tại tụ tập giống như đ ộ c x à một loại tiềm phục tại âm thầm tụ lực dành cho kỳ lân cuối cùng trí mạng một cách dựa theo kỳ lân suy đoán đoán chừng cựu đại thế lực người rất nhanh liền sẽ cùng bản thân tới cái cuộc chiến cuối cùng cho nên ngươi vẫn là cái thái kệ có đúng không chúc tịch bất đắc gì cười nói cái này kết quả là vẫn là đến bản thân xuất mã đám gia hỏa này liền không có một người có thể khiến bản thân mất Kỳ lân ngượng ngùng gãi đầu một cái cờ ư i nói lao đại ngươi cũng không thể như vậy mai thái ta à. ta cái này không phải đều là là ngươi sao thật vất vả trông ngươi tới không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện thể cảnh à, ta thật khó chịu à, tâm g i à o đau t r ú c tịch trừng kỳ lân một cái cho nó một người bạo lật dưới phương nhạn nô bốn người nhìn đến khoe miệng hơi hơi có cắp một người luyện thể cảnh tu vi người vậy mà đi gõ một người thánh vương cảnh thần thú mà còn này thần thú còn một mặt hưởng thụ dư vị biểu tình đây là cái gì quỷ nói một chút đi bọn họ là chuyện gì xảy ra chúc tịch hướng phía dưới bốn người hiên ngang căm hỏi chúc tịch là phi thường tin tưởng mình trực giác bốn người này nếu là không có cổ quái hắn đem đầu chặt xuống tới làm cầu để đá bọn họ a liền là ta tới huyện nam đại lục thời điểm bọn họ đều là bị cựu đại thế lực truy sát sau đó ta liền cứu bọn họ liền một mực đi theo ở bên cạnh ta đối kháng cựu đại thế lực khoảng thời gian này còn nhờ vào bọn họ không phải vậy ta sớm liền không chống nổi kỳ lân nói ra bị cựu đại thế lực truy sát t r ú c tịch khoe miệng hiện lên một nụ cười nhìn qua phía dưới bốn người nhãn nô bốn người không biết vì cái gì làm cùng chúc tịch tầm mắt tiếp xúc thời điểm bỗng nhiên cảm giác tâm kinh sợ vô cùng có một loại có tật giật mình khủng hoảng cảm giác lập tức đem đầu khắc qua một bên không dám cùng đối mặt đúng à cựu đại thế lực muốn nhất thống việt nam hợp thành một người cái gì chư thiên liên minh nghe lên tới ngược lại là thật phi phong bọn họ mấy cái không muốn gia nhập cho nên bị ép rời đi nhưng là cựu đại thế lực người không nghĩ khiến bọn họ rời đi nghĩ đến nốt u bọn họ bị ta cứu ra tới ký lân n g ữ khí bên trong tràn đầy khinh thường lão đại ta đã nói với ngươi ta không phải khoác lác nếu như này cựu đại thế lực cùng ta chịu cái đơn đấu liền tính xa luân chiến ta đều có thể giết lật toàn trường một chọn mấy ta đều mang sợ nhưng là bọn họ còn đấu vậy ta không có biện pháp một đám không biết xấu hổ t i ệ n hóa kỳ lân ngữ khí phẫn nộ nói ra h i ệ n nhiên là tại cựu đại thế lực trong tay đã bị thiệt t ỏ i không ít cho nên dưới mắt các ngươi chuẩn bị thế nào ứng đối cựu đại thế lực sắp xảy ra tiến công đây t r ú c tinh hỏi kỳ lân thoang cái liền giống là h i ể u s u khí khí cầu một loại than thở nói ra còn có thể làm sao chỉ có thể ngạnh cương a hiện tại ta lại không tìm được cái gì trợ thủ đối lao đại cái khác thần thú ngươi đã tìm được chưa kỳ lân đông nhiên trong mắt sinh ra hy vọng cái này nếu là đem tất cả huynh đệ tỷ mọi nhóm đều tệ tịu nó còn sợ cái gì đến lúc thập thần thú trực tiếp đem cái này huyền nam đại lục vầy cái đ trúc tịch mặc dù không có nhìn về phía phía dưới nhưng là thời khắc đều tại chú ý đến phía dưới bốn người khí tức làm kỳ lân nói ra lời nói này thời điểm có thể rất y ê u ớt cảm nhận được đối phương khí tức có một tia không ổn trúc tịch trong lòng cười lạnh một tiếng lập tức nói ra tìm tới a cái này không liền chỉ còn lại ngươi sao ta mới vừa đã thiêu đốt ngọc p h ủ bọn họ rất nhanh liền sẽ toàn bộ tới nơi này đến lúc giúp ngươi báo thủ rửa hận thật a kỳ lân cao hứng đến kém điểm nhảy lên tới liền vội hỏi nói bọn họ thực lực cũng giống như ta đều là thập giai sao phương hoàng bạch hổ huyền vũ bọn họ ta ngược lại là không lo lắng ta liền sợ tiểu bạch quý ngưu bọ đặc biệt là tiểu một bảy trắng lại tiện lại lười lúc trước đều bị ngươi đánh vô số lần ngươi yên tâm toàn bộ đều thật rai t r ú c tịch nói ra giang giác t r ú c tịch vừa mới dứt lời phía dưới bỗng nhiên chuyển tới một tiếng vết rách âm thanh t r ú c tịch cùng kỳ lân nhìn lại chỉ gặp trình hổ trên ghế lan can không biết vì cái gì n ứ t ra làm gì kỳ lân sắc mặt bất mãn hỏi ngượng ngùng đại nhân cái ghế này quá lâu có chút không chịu nội ta t r ì n h hổ cười gượng nói ra đổi một chương đi các ngươi tất cả giải tán đi ta cùng lao đại tâm sự về nhà quay đầu lại kêu các ngươi qua tới kỳ lân không kiên nhận hướng về phía phía dưới bốn người phất phất tay vậy chúng ta liền cáo lui bốn người cung cung kính kính lui xuống t r ú c tịch nhìn qua rời đi bốn người bóng lưng khỏe miệng hiện lên ra lướt qua nghiền ngầm ý cười chương một trăm chín mươi tám cuối cùng gặp kỳ lân thiên châu lâu đài một chỗ trong t ầ n g hầm ngầm nhãn nô bốn người chính vây quanh ngồi cùng nhau sắc mặt băng hẳn mỗi người trên thân đều rung động một c ô khắc nghiệt khí bây giờ nên làm gì rất nhanh còn dư lại chín cái thần thú liền mua tới trình hổ đôi mắt hàn quang xà láng cắn răng nói ra đầu c h ọ hòa thượng pháp k i ế n câu mày nói ra ta không tin bọn họ toàn bộ đều đến thập giai ta trước kia nghe một người huyền bắc đại lục người nói bọn họ bên kia đều nhốt một cái thần thú còn có một con thần thú bị vây quét sau đó chạy trốn huyền bắc đại lục là thực lực gì nếu như là thập giai bọn họ sớm liền diệt vong nhãn nô nhữ chặt mày liếu hơi hơi dạn ra tới gật gật đầu nói ra đúng cái kia luyện thể cảnh đầu chọc chỉ là hù dọa chúng ta thôi hán tử vừa mới bắt đầu cũng không tín nhiệm chúng ta các người có hay không phát giác cái kia luyện thể cảnh đầu chọc thật quỳ dị mới vừa ta cùng hắn đối mặt con cái vậy mà cảm giác sợ hết hồn hết vĩa toàn thân g a giống như bị đau cắt một loại đau nhức vi thiên ban sở c ả m viên kia nốt r ồ i trầm tư nói ra đám người rơi vào trầm mặc đối với chúc tịch tên bọn họ mười bảy trước kia tự nhiên là nghe kỳ lân nói qua mà còn không chỉ một lần mỗi lần kỳ lân tại cùng người khác chiến đấu đánh không lại thời điểm liền sẽ ở mỹ chờ ta lao đại tới liền khiến ta lao đại toàn bộ giết các ngươi lời nói này kỳ lân kêu mấy trăm năm không cần nói người khác ngay cả bọn họ bản thân đều cảm thấy lỗ thai trai bây giờ chúc tịch rốt cuộc xuất hiện lại là một người luyện thể cảnh tu vi đầu t r ọ c cái này chín nghìn năm bế quan thật chẳng lẽ giống như trước đó kỳ lân nói là ngủ thiếp đi sao nhân loại nếu là có thể sống chín nghìn năm cho dù là cái kẻ ngu hiện tại đều phi thường máy đi cho nên cái này khiến trình hộ bốn người cảm giác được mười phần không được bình thường chẳng lẽ hắn là hoài nghi ta nhóm sau đó cố ý che giấu thực lực n g h ị âm thầm điều tra chúng ta nhãn nô sắc mặt cả kinh gấp giọng nói ra không thể nào p h á p kiến lay lay đầu ngữ khí kiên định nói ra đến chúng ta thánh vương cảnh thực lực ẩn tàng tu vi là không có bất kỳ tác dụng bởi vì ngươi khí tức là ẩn tàng không chỉ có đế cảnh dưới những cái kia r ắ c rưởi mới nhìn không ra ẩn tàng tu vi người trình hộ gật đầu đồng ý đến thánh vương cảnh thực lực đã có thể xem thấu rất nhiều thứ nếu như muốn tại thánh vương cảnh cường già trước mặt tận tàng thực lực mình vậy liền chỉ có là thánh vương cảnh trở lên cảnh giới mà ở h u y ề n huyễn đại lục là không tồn tại thánh vương cảnh tu vi trở lên người vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ chờ đám kia thần thú đổi tới chợ rút sao vẫn là thiên hạ thủ vi cường vi thiên ban sắc mặt ngoan lệ nhìn xem ba vị đồng bạn hỏi hai người các ngươi ý từ đây trinh hộ nhìn về phía pháp kiến cùng nhạn nô hai người lại đợi chút trước xem tình huống một chút kế hoạch lâu như vậy không thể bởi vì xúc động mà bị hủy bởi sáng nhạn nô lạnh giọng nói ra những người khác nhau nhau gật đầu cái này mắt thấy là phải đến thời khắc mấu chốc nhất không thể bởi vì t r ú c tịch một câu nói mà làm rối loạn bọn họ kế hoạch gió vô thường hắn nói thế nào nhãn nô nhìn về phía pháp kiến nửa tháng nửa tháng liền có thể đến lúc liền là chúng ta thu mạng thời điểm pháp kiến biểu tình nghiêm túc nói ra nhãn nô khẽ vớt cảm đôi mắt lấp l o e ra vẻ hưng phân nóng bằng vẻ khỏe miệng hơi hơi d ơ lên còn có mười năm n à y liền đến mùa thu hoạch khoảng thời gian này mọi người đều trung thực một điểm cái kia chúc tịch rất không đơn giản nhất định muốn để hắn hắn cũng không phải kỳ lân này không có đầu ngu theo sau đám người thân thể chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ trong tầng hầm ngầm trong nháy mắt trống rông như một người làm bọn họ rời đi sau trúc tịch thân ảnh chậm rãi hiện lên ở mới vừa nhạn nâu ngồi vị trí phía trên kỳ lân cũng sắc mặt phẫn nộ đôi mắt phun lửa xuất hiện ở trúc tịch đối diện thế nào đánh bản thân ba cái bạc hai trúc tịch cười nhìn qua kỳ lân nói ra hạn tại nhạn nô bốn người rời đi sau liền dứt khoát nên nói bốn người này có vấn đề kỳ lân không tin trúc tịch liền cùng kỳ lân đánh cuộc thua bản thân đánh bản thân ba cái bạc hai bạch, bạch bạch kỳ lân hung hăng quăng bản thân ba cái bạc hai toàn bộ gương mặt trong nháy mắt xư nó thực tế không dám tin tưởng theo bản thân vào sinh ra tự huynh đệ lại là giả r a vậy mà muốn tính toán bản thân loại đả kích này khiến nó hiện tại mười phần khó chịu nó là thật tâm đợi bọn họ bốn người lại không nghĩ rằng bản thân trong mắt bọn hắn liền là cái ngu xuẩn vì cái gì a lão đại k ỳ lân biểu tình thống khổ nhìn qua t r ú c tịch hỏi lúc trước nó thế nhưng là bước lên nguy hiểm đánh mạng cứu bọn họ sau đó còn chứa chấp bọn họ cùng huyền nam đại lục cựu đại thế lực đối kháng một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ thế nhưng là chân tướng lại hung hăng thọc kỳ lần một đao tại giờ khác này hắn đối với nhân loại bắt đầu trở nên căm thù đến tận xương thủy đương nhiên trúc tịch ngoại trừ ta làm sao biết vì cái gì ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì đây ta trước kia là thế nào nói với các ngươi trúc tịch ngữ khi có chút nghiêm túc hung á c trợn mắt nhìn lấy kỳ lân kỳ lân bệnh lên miệng ủy khuất nói ra lao đại nói nhân loại đều là ích kỷ thần thú đều quá thuần túy để cho chúng ta cùng nhân loại vạch do giới hạn không phải vậy bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền lúc trước、trúc、tịch liền lần nữa theo bọn họ cường điệu qua những chuyện này thần thú uy danh có nhiều đại là cá nhân nghe đều sẽ tâm động không nên có tâm hại người nên có tâm phòng bị người Trúc tịch liền kỳ h họ nếu như i ế nếu n bọn sau đó đ ộ lân loại gọi xưng huynh gọi đệ sửng lẫn n t r cùng、nhau. Cái khác nhau. thần thú sốt một chút theo sau ánh mắt lo lắng nhìn qua chúc tịch nói ra tám trăm linh bảy lát đại Ta sợ bọn họ gây b ấ tới ta ta l cũng h vô dụng một đám thai kê thực lực cao nhất cũng mới bắt giai đình phong tu vi lão đại ngươi mới vừa không phải nói bọn họ đều thật ra sao kỳ lân bị trúc tịch nói dọa đến mặt đều xanh cái này nếu là không có việt binh t chứ có lan sau có hổ bao bọc bản thân nó là thật hoàn toàn không có cách nào bảo vệ trúc tịch chu toàn ngươi là cô ý l ừ a bọn họ kỳ lân phản ứng qua tới t r ừ n g lớn hai mắt hỏi không phải vậy ngươi sẽ phát hiện bọn họ chân diện ngủ. t r ú c tịch gõ một cái kỳ l â n đầu thế nhưng là phát hiện làm sao bây giờ à? ta một người đối phó bọn hắn bốn cái ngược lại là không có vấn đề gì thế nhưng là ta sợ ngươi bị thương à, còn có lập tức cựu đại thế lực đ á m kia tạp mao liền muốn đánh tới chúng ta lại không có v i ệ c m ì n h đánh không lại à, thậm chí chạy trốn đều rất khó kỳ lân ngữ ký h bi quan nói ra nó là thật hận mình lúc đầu cho rằng lăn lộn ra chút manh mối không nghĩ tới toàn bộ đều giả yên tâm đi ta còn có thể khiến ngươi chịu khi dễ giao cho ta liền được t r ú c tịch vỗ vô, vô k ỷ lần đầu cười nói giao cho ngươi lão đại ta không phải khinh bỉ ngươi à ngươi cái này tu vi ta ta có thể chừng chết n g ư ơ i có tin không kỳ lân tiện hề hề nói ra chương một trăm chín mươi chín kỳ lân qua đi ai ai ai đau đau đau lão đại ta sai ta sai kỳ lân cư ngụ gian phòng bên trong t r ú c tịch chính một cái tay lắc lắc kỳ lân tay phải đau đến kỳ lân ngao ngao kêu to mặt đều trắng t r ú c tịch thả kỳ lân mỉm cười ngồi ở trên đế áo nha ta tà tay đều muốn đoạn kỳ lân bưng bít lấy cánh tay phải đau đến thẳng niết miệm không khoa h ọ ca ta thế nhưng là thập giai tu vi vì cái gì ta vặn bất quá lao đại người a kỳ lân cho tới bây giờ đều không dám tin tưởng mình mới vừa lại bị luyện thể cảnh lão đại bị vặn đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thật ra thần thú lực lượng có bao nhiêu một quyền băng liệt sơn hà này là lại nhẹ nhõm bất q u á sự tình những cái kia núi cao vạn trượng tại bọn họ trong mắt liền giống b ọ n biển giống nhau nhiều ớt có thể tưởng tượng được bọn họ khí lực có cường đại c ỡ nào nhưng là tại trúc tịch trong tay mình tựa như là bọn biển lão đại cái này nếu là thật xuống tay độc á c đi vặn người khác thánh vương cảnh đầu này cũng có thể vặn xuống tới a lão đại người bê quan chín nghìn năm đóng ngả ba đường không có tấn thăng nhưng là lực lượng cũng không kỳ lân n g á y mắt hỏi có thể nói như vậy t r ú c tịch nhướng nhướng mày lông cười nói nay cũng liền là nói thật đánh lên ta cũng liền không cần sợ hai ngươi bị thương bị bọn họ bắt đi kỳ lân trong mắt lóe ra lướt qua ánh sáng vội vàng hỏi vậy ta hiện tại liền đi đem này bốn cái vương bắt đàn tiêu diệt kỳ lân nói liền khí thế hùng h ổ xoay người muốn rời khỏi đi tìm bốn người kia nó hiện tại thế nhưng là hận không thể đem cái này mấy cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa cho ăn sống n u ố c tươi nhưng là bị t r ú c tịch ngăn cản gấp cái gì ngươi biết bọn họ tại sao phải tính toán ngươi sao chúc tịch lắc đầu cười nói không biết t trực tiếp đi qua đánh ngã sau đó hỏi không phải liền có thể chẳng lẽ lao đại ngươi biết kỳ lân hỏi ta cũng không biết cho nên không nóng n ả y c h ậ m dai chờ ngươi dạng này báo thù là không có khói cảm muốn tại người khác đắc ý nhất thời điểm hung hăng đem bọn họ dậm ở dưới chân tục xương trang bước đánh mặt hiểu không t r ú c tịch cười nói kỳ lân đôi mắt lóe ra hưng phấn thần sắc sau đó trọng trọng gật đầu nói ra minh bạch liền giống ngươi trước kia thường cho chúng ta nói tiểu thuyết chuyện x ư a một dạng đúng không tốt lão đại ta nghe ngươi vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì to chúc tịch nhìn qua ngoài cửa trên mặt mang thần bí mỉm cười nói ra nên ha ha nên uống một chút thuận hắn tự nhiên liền có thể một đêm vô sự ngày thứ hai t r ú c tịch liền khiến kỳ lân kêu tới hiện tại còn thừa lại thủ h ạ quả thực là đáng thương vô cùng chỉ có chỉ là không đến năm trăm người mà còn thực lực trên cơ bản liền là linh h ả i cảnh đến pháp tướng cảnh giữa thần thông cảnh chỉ có hai cái hóa thần cảnh liền một người mà còn đại bộ phận trên thân người đều còn mang theo t ổ thương có chút vẫn rất nghiêm trọng hiện tại có thể tác chiến đoán chừng cũng liền chỉ có không đến ba trăm người khiến bọn họ đều trở về đi t h ú c nói ra kỳ lân sửng sốt một chút nhìn nhìn chúc tịch sau đó lại nhìn một chút phía dưới thất hồn lạc phách thủ h ạ gật gật đầu nói ra các ngươi đều đi đi từ nay về sau cùng ta kỳ lân lại không liên quan hệ c ử u đại thế lực người sẽ không làm khó các ngươi nghe được kỳ lân nói những hộ vệ k i a nhóm n h a u nao h ngẩng đầu lên ánh mắt không có kích động cũng không có không n ữ a chống r i n g vô cùng làm người đầu tiên xoay người rời đi sau còn lại người cũng nao h nao h đi theo rời đi không có một tia lưu niệm thậm chí một câu cáo biệt nói đều không có nói bọn họ đã bị đánh đến không có linh hồn cùng sinh khí hiện tại liền giống là cái sắc không hồn giữ lại hoàn toàn không có một đinh điểm tác dụng đại nhân vậy bây giờ liền ta nhóm năm người đối kháng cựu đại thế lực sao nhãn nô thần sắc khủng hoảng hỏi kỳ lân băng nàng một cái từ khi biết bọn họ chân chính khuôn mặt sau kỳ lân là nhìn thấy bọn họ đều cảm giác buồn nôn phẫn nộ nghị trực tiếp một tác trục chết nhưng là là trúc tịch nói muốn sảng nhất đánh mặt h ắ n cũng chỉ có n h ị n xuống tức giận nạn r a tiêu dung nói ra tự nhiên có ta cùng ta lão đại tại các ngươi cứ việc yên tâm mà còn phượng hoàng bọn họ lập tức liền đến những cái này người đối với chúng ta cùng cựu đại thế lực đại chiến mà nói hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào kỳ lân câu nói sau cùng nói ngược lại là lời nói thật đám này tu vi liền đế cảnh đều không có người đối với tiếp theo tới chiến đấu là không có bất kỳ hành động chỉ có thể muốn đi chịu chết nhãn nô mấy người sắc mặt run lên mặc dù biết có mấy con thần thú thực lực là không thể nào toàn bộ đến thập d a i nhưng là phượng hoàng bạch hổ những cái này vì danh vàng xa thần thú vẫn là để trong lòng bọn họ có chút bất an thuộc hạ minh bạch nhãn nô ô m q u y ề n túi đầu nói ra nếu như các ngươi cảm thấy chúng ta là tại lấy trứng trọi đá như vậy có thể giống như bọn họ tự động rời đi ta không cưỡng cầu bất luận kẻ nào kỳ lân lần nữa nói ra nhãn nô bốn người sắc mặt hơi đổi vội vàng đồng thời nói ra chúng ta thể cùng đại nhân đồng sinh cộng tử bốn người này thanh em bị thương kỳ í c cái h không phải động kiên này nếu mà là k quyết, lân đã biết bọn, bọn khóa tay t nói ra vậy thuộc hạ cáo lui nhãn nô bốn người ôm quyền k h ô n g người rời đi nhìn xem rời đi bốn người kỳ lân rốt cuộc ức chế không nổi bản thân phẫn nộ sắc mặt trở nên có chút dữ thợ nói n một chút cựu đại thế lực tình huống đi trúc tịch vểnh lên chân bắt chéo nhàn nhạ dù thay hỏi kỳ lân sâu hít thở một cái bình phục thoáng cái phẫn nộ tâm tình ngồi ở trúc tịch bên cạnh nói cho hắn biết huyền nam đại lục sự tỉnh huyền nam đại lục cũng được xưng là ba vòng vòng thứ nhất cũng liền thắng thiên võ như vậy đế quốc v ò n g đều là tại huyền nam đại lục phía ngoài nhất khu vực thực lực trên cơ bản thánh tôn cảnh liền đã có thể l ậ t thiên chấm dứt cái này vòng thứ hai thì là trên tam đẳng thế lực tô n g môn liền có điểm cùng loại phần thiên môn những cái kia bất quá thực lực tổng hợp nhất định là phần thiên môn vô số lần tại vòng thứ hai trên tam đẳng thế lực bên trong thánh tôn cảnh cường giả liền rất nhiều vòng thứ ba liền là chín đại siêu nhiên thế lực tọa lạc tại linh khí dồi dào nhất trung gian khu vực chiếm diện tích là toàn bộ huyền nam đại lục một phần hai chín đại siêu nhiên thế lực phân biệt là mưa gió cát các chủ gió vô thường thánh vương thất trọng cảnh cao thủ phong các chủ lâm viết tỏa thánh vương lục trọng cảnh cao thủ trường ca điện điện chủ hậu dương trường ca thánh vương lục trọng cảnh cao thủ còn t h ư a tinh thần các ngũ nhạc tông thiên n g u y ệ t c ử a càn nguyên điện chiến võ môn cùng thiên đạo tông cái này sau cái tông phái thì đều là trở lên mặt ba cái kia tiền đại tông phái cầm đầu nghe theo bọn họ hiệu lệ lần này đ ố i kỳ lần tiếu trừ liền là mưa gió các các chủ gió vô thường tổ chức lên tới mỹ k ỳ danh v i ế t còn huyền nam đại lục một người thế lực chính thống tên nhưng là người nào đều biết trong này nhất định là có cái khác âm mưu chúc tịch cho tới bây giờ cũng xác thực là nghĩ không ra đến đáy âm mưu là cái gì bọn họ mưu đồ gì Thanh danh. cái đồ chơi này thực lực nói tính các ngươi chỉ cần đủ mạnh liền tính một cái cho thống nhất việt nam đại lục đều không ai dám nói cái gì còn có một điểm đắn đo không chắc là nhạn nô bốn người phải chăng là do em dịu vô thường bọn họ một nhóm khả năng này vẫn là tương đối lớn nếu như là một nhóm như vậy hiện tại bản thân đến còn có cái khác thần thú cũng muốn đến giả dối tin tức liền đã truyền đến bọn họ bên hai bọn họ liên thủ phiền t h á i như vậy đối phó kỳ lân đến cùng là vì cái gì nào đến như thế kinh thiên động địa không có một người có thể so với thiên đại lợi ích khu động đánh chết chúc tịch đều không tín nguyên trở đi rất nhanh liền biết trật tướng t r ư ơ n g hai trăm giao cho ta liền được huyền nam đại lục trung châu mưa gió cát hơn mười vị thánh vương cảnh cường giả thể tụ một đường trong đó ngồi ở chủ vị là một người ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi khoảng chừng thanh niên tóc trắng một đôi mắt phượng lộ ra cực kỳ yêu dị hắn tu vi lại có thánh vương thất trọng cảnh lúc này đang xem bắt tay vào làm bên trong m ậ t hàm hắn liền là nhạn nô trong miệng gió vô thường một người h u y ề n huyễn đại lục đỉnh cấp cao thủ được xưng là trong vòng ngàn năm nhất có cơ hội tấn thăng tiến nhập thiên nguyên giới tồn tại phong các chủ thế nào chẳng lẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao phía dưới một người thánh vương lục trọng cảnh lão giả nhìn thấy gió vô thường trong tay m ậ t h à m bốc cháy lên tới cao mày hỏi nói t r ú c tịch tới gió vô thường khỏe môi n ế t lên mỉm cười t r ú c tịch phía dưới một đám thánh vương cảnh cường giả đưa mắt nhìn nhau tên này tốt sinh quen t h a i a thế nhưng là lại một lát nghĩ không ra là ai là cái nào đại nam sao cái t i a lão giả mày d ầ m khóa chặt một mặt nghĩ sâu xa ha ha ha âu dương tông chủ người là thật giả á chúc tịch n g ư ơ i đều không q u biết cái này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại a kỳ lân thế nhưng là mỗi ngày đều treo ở bên miệng phong diệp các các chủ lâm viễn tỏa cười ha ha nói ra những người khác cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc không khỏi sắc mặt trở nên cổ quái dị thường bọn họ đều nhớ tới kỳ lân mỗi lần đều đối bọn họ nói danh tự này quả thực cũng mong muốn đem t r ú c tịch thổi thành thần nói cái gì hạn chế khi dễ ta kỳ lân tổng có một ngày ta lao đại t r ú c tịch tới các ngươi cũng phải chết những lời này hiện tại cái kia t r ú c tịch là thật tới a thực lực bao nhiêu âu dương trưởng các hỏi gió vô thường cười ha h a nói ra luyện thể cảnh cái gì tại chỗ ngồi tất cả người đều cả kinh tròng mắt đều muốn trừng ra tới luyện thể cảnh liền nó nói lão đại kia không phải đâu thổi nhiều năm như vậy sau đó liền xuất hiện cái luyện thể cảnh tông phái chúng ta cơ ư nguyên n g cảnh người đều không thu cái này luyện thể cảnh cho ta tông phái làm việc lặt vặt đều không x ứ n g a cái này kỳ lân quả nhiên là miệng đầy nói láo đúng vậy à thiệt thòi ta nhóm lúc trước còn kiên kỵ một phen không nghĩ tới lại là lừa gạt chúng ta phía dưới các tông môn đại lao nhao nhao cười ha hạ đồng thời thần sắc cũng gông lòng xuống tới lúc trước mỗi lần đều nhìn thấy kỳ lân này một bộ lời thề son sắt bộ dáng liền giống như trong miệng hắn lao đại thực vô địch thiên hạ cảm giác cái này khiến trong lòng bọn họ tổng có chút bất an hiện tại nhìn đến vẫn là tự mình nghĩ quá nhiều a dựa theo nguyên kế hoạch hôn độn rất nguyên châu còn có mười ngày tà hữu tế luyện hoàn thành đến lúc chỉ cần nhạn nô bọn họ biểu hiện đến tốt liền là chúng ta huyền nam đại lục cựu đại thế lực hoàn toàn c u ộ t khởi thời điểm gió vô thường đôi mắt toát ra nóng bỏng q u a n mang người khác đều tại đồn nói hắn sẽ tại nhâm năm bên trong tiến nhập thiên nguyên giới thế nhưng là chỉ có chính hắn tâm lý minh bạch là hoàn toàn không thể nào thiên nguyên giới lại như vậy tốt tiến nhập sao khó khó như lên trời một dạng vô số người đều cắm ở thánh vương bảy tám nạc cảnh sau đó liền cũng đã không thể đi tới tăng lên nửa bước cuối cùng thọ nguyên hầu như không còn thân tử đ ạ tiêu g i vô thường hiện tại liền là dạng này một loại tình hu Đột t pha h á những người khác nghe được gió vô thường nói cũng là thần sắt tràn ngập chờ mong cùng ảo tưởng chỉ cần lần này có thể thành công như vậy bọn họ huyền nam đại lục tướng hoàn toàn vượt lên huyền tây đại lục thực lực chỉnh thể tăng lên mấy cái cấp bậc đến lúc toàn bộ huyền huyện nguyễn đại lục sẽ dùng bọn họ vi tôn mà còn chủ yếu nhất chính là bọn họ thực lực sẽ lấy được bay vọt tính chất tăng lên thậm chí còn có có thể đột phá thánh vương cảnh đối mặt gió vô thường ném ra tới cái này rụ rỗ người nào đều ngăn cản không nổi nội tâm tham lam cho nên mới có cựu đại thế lực lần đầu tiên liên hợp lại tới bố cục thảo phạt kỳ lân cái này hơn một nghìn năm tới chuẩn bị hết thảy sẽ tại sau mười ngày thu hoạch to lớn trái cây Trúc tịch một trên, theo tới, mà là tại nội thành lúc núi chỗ vách cũng co cùng phía không nhãn Lân là này đứng nội nô người mà gi ở Kỳ nhưng là mỗi làm chúc tịch đối nó nói đánh mặt mới có thể sảng cái chuyện này nó liền lập tức giống như là điên c n g một dạng hưng phấn lên tới d u n g k ý lân nói tới nói chính là là có thể ra trong lòng khẩu này á c khí khổ gì cái gì khó nó đ ề u nguyện ý tiếp nhận chỉ cần có thể tại thời khắc tối hậu đem bọn họ mặt cho quất xưng ơ hoa tươi, bốn. Một cái pháp, tựa như pháp phân tích. Hệ thống hướng về phía chúc tịch nói ra. Hiện tại hắn chốt khái khoảng cách Thiên Châu Thành nào bảo, tựa đang ra. tươi, Một trận tại tại trúc tại dưỡng cái bồi nói đại mấy dạng là là d đó về lúc này ở t r ú c tịch trong mắt thiên châu thành bầu trời chính không ngừng có từng cổ một màu xám đen khí thể tụ vào tiến đến sau đó tụ tập tại kỳ lần c h ô u lâu đài phía trên t r ú c tịch cũng là tại nơi này mới phát hiện tại thiên châu nội thành căn bản liền không cảm giác được cái gì đặc biệt phân tích ra tới là cái gì pháp bảo sao t r ú c tịch hỏi nhìn k h í tức tựa như là cấm kỵ loại hình pháp bảo phi thường t à ác cảm, cảm giác cụ thể là cái gì còn muốn chờ một lát hệ thống đáp nói cấm kỵ loại hình t r ú c tịch nhũ mày cái này một đám thánh vương cảnh cường giả tốn công tốn sức làm cái này cấm kỵ pháp bảo tới làm gì không chẳng lẽ bọn họ còn muốn lật thiên hay sao vật này cùng kỳ lân có quan hệ sao t r ú c tinh hỏi này làm sao nhìn cũng không giống là có liên quan thứ đồ vật ngươi tụ linh ngươi pháp bảo vì cái gì lại muốn bố cục đối phó kỳ lân d u n g cựu đại thế lực thực lực thật muốn giết kỳ lân này không nói dễ như trở bàn tay nhưng là cũng xem như là không nhiều l ắ m độ khó cái này lại làm đến nhờ cậy lại làm ẩn nút phản bội đến cùng chơi là cái gì mạnh lưới có một loại ác độc pháp bảo tê u hỗn độn rất nguyên châu là thuộc về thánh cấp pháp bảo tế luyện nó cần vô cùng cường đại toán niệm làm là ngòi nổ dẫn thiên địa nguyên khí hội tụ tế luyện hoàn thành cái này hỗn độn rất, rất, rất, rất, rất nguyên châu thế nhưng là tuyệt đối cấm kỵ pháp bảo sẽ đem chung quanh tất cả linh khí đều bất thì giờ bọn họ đám gia hỏa này là thật gần lớn nhất định là bị người dẫn đầu che đậy lừa gạn bởi vì làm hỗn độn rất nguyên châu tế luyện hoàn thành thời điểm đầu tiên hấp thu liền là tu luyện giả trân khí trừ tế luyện pháp bảo chủ nhân những người khác đều sẽ chết hệ thống ngữ khí nghiêm túc nói ra t r ú c tịch ánh mắt lấp lóe ra ngập trời sắc ý cười lạnh một tiếng nói ra t ố t một người ngập trời đại kế a lợi hại lợi hại có thể khiến một đám kẻ ngu đi theo hắn cùng nhau hoàn thành cái này kế hoạch có bản lãnh thằng đến giờ phút này t r ú c tịch mới nhìn ra toàn bộ chân tướng người do lỗi thửa trương nên mọi người thông cảm đây là t r ư ơ n g tiếp nha mọi người ba vòng cầu nguyện phiếu cầu t ự mua cựu đại thế lực người vì sao muốn như thế nhọc lòng phái người t i ề m phục tại kỳ lân bên người chế tạo bốn người kia cùng kỳ lân cùng sinh tổng cộng chết giả tạo bọn họ chính là muốn khiến kỳ lân tại nhất oán hận thời điểm chết sau đó tế luyện hỗn độn rất nguyên ch n vậy liên ạ h hồn là không muốn muốn c bị, là bị bản thân tín nhiệm nhất người chỗ phản bội nhãn nô đám người một mực đến nay đều là dùng kỳ lân vi tôn thậm chí mấy lần trong đại chiến còn cố ý trình diễn qua dùng tính mạng cứu kỳ lân hành động vĩ đại cái này khiến lúc ấy kỳ lân nhất nhất b à y rất là cảm động bọn họ vì liền là khiến kỳ lân tại bọn họ trên thân chút xuống nhiều hết mức tình cảm tình cảm càng sâu đến lúc hiệu quả liền càng tốt gió vô thường cho toàn bộ huyền người ở nam đại lục đều vẽ một người bánh nướng bởi vì t r ừ hắn không có cái khác bất luận kẻ nào biết tế luyện hỗn độn rất nguyên châu cần thiết bỏ ra đại giới đến c ỡ nào thảm thiết vạn dằm sinh linh tuyệt chủng không có một m ặ cỏ mà còn tốc độ còn nhất định muốn nhanh đang tế luyện hoàn thành thời điểm muốn lập tức luyện hóa và không mà nói thần phạt sẽ lập tức hàng lâm. Gió、vô tất h không phải là không có nghĩ hốn ư ờ n g tới tại là có độn r nguyên châu tại ế luyện liền là lựa liều nguyên hiện, mệnh hoàn toàn thiên nhưng hắn không chọn nào khác, hắn không nghĩ trở thành người con, phấn phen. phát khác, khác theo con, chỉ trước trở một、phen. Tốt giới có có đó đã bị cái này hỗn độn rất nguyên châu đang tế luyện hoàn thành thời điểm tự mang lấy che giấu khí tức chức năng muốn thông qua thực lực cảm giác nó ngưng tụ tồn tại là rất khó khăn liền giống chúc tịch tại thiên châu nội thành thời điểm liền hoàn toàn không có cảm thụ ra tới nơi này kỳ thực là đang tế luyện pháp bảo hỗn độn rất nguyên châu chủ yếu không ở chỗ cái này pháp bảo mà là thần thú oán linh không có đầy đủ cường đại thần thú oán linh dấp vào như vậy thì là một kiện từ vật thể một ngày làm thần thú á n linh rót vào trong đó như vậy sẽ lập tức đưa tới thiên địa dị biến trong nháy mắt biến thành một kiện hủy diện tứ phương cấm kỵ thánh cấp pháp bảo đến khi đó thiên nguyên giới người nhất định sẽ phát hiện sau đó xuất thủ thiên nguyên giới theo dõi có điểm cùng loại với tín hiệu quan sát chỗ kêu tín hiệu dị thường lên cao liền sẽ lập tức phát hiện nhận biết cũng không phải là nói mỗi thời mỗi khắc đều tại nhìn chằm chằm huyền huyền đại lục chúng sinh nhất cử nhất động gió vô thường liền là cược c ơ bản thân tốc độ đầy đủ nhanh chóng hoặc là sinh hoặc là chết h ã n tử kế hoạch chuyện này bắt đầu liền đã hoàn toàn không đếm sỉa đến thành công như vậy thì có thể tiến nhập thiên nguyên giới đến khi đó thiên nguyên giới các đại lao liền không thể làm gì được hắn nếu như thất bại vậy liền thân tử đạo tiêu bị thân phạt chém nát tam hồn lục phách hoàn toàn biến mất tại vạn giới bên trong gia hòa này đủ hung ác ca cựu t ử nhất sinh nhưng là nếu là thành công như vậy liền nhất phi trùng thiên hệ thống nói ra t r ú c tịch gật gật đầu muốn nghịch thiên cải mệnh cải biến bản thân tương lai loại này đánh cuộc mạng phương pháp thường thường liền là duy nhất lựa chọn cái này hắc thủ sau màn xác thực là có chút năng lực cùng thủ đoạn khiến toàn bộ huyền người ở nam đại lục đều bồi tiếp hắn chơi cái trò chơi này đoán chừng không có người biết hậu quả là cái gì toàn bộ đều đang vì bản thân tử vong trải đường a t r ú c tịch cảm khai nói nếu như bản thân không có tìm được kỳ lân như vậy rất có thể thật đúng là biết khiến đối phương thành công đến lúc cái này huyền nam đại lục thánh vương cảnh cường giả đoán chừng liền rất dễ kỳ thực nếu là không phải kỳ lân bị thiết kế chỉ là người khác t r ú c tịch là hoàn toàn sẽ không quản có thể ác tâm một phen phía trên g i a hỏa hắn vẫn là phi thường vui lòng nhìn thấy nhìn cái này ngưng tụ trình độ hẳn là tại mười ngày sau liền có thể tế luyện hoàn thành bọn họ hẳn là cũng sẽ vào lúc đó sau đôi kỳ lân xuất thủ hệ thống nói ra mười ngày a có hơi lâu à bất quá không có quan hệ dù sao hiện tại cũng tạm thời còn không có cái khác thần thú tin tức liền bồi bọn họ chơi một chút đi đến lúc khiến kỳ lân hào hào ra ra trong lòng miệng kia ác khí trúc tịch nói ra hiện tại thanh long huyền vũ bạch trạch quỳ n h i u cùng kỳ lân đều tìm tới mười cái thần thú tìm tới năm cái đang xa hẳn là tại đông hải điểm này trúc tịch trên cơ bản có thể xác định không nóng này đi tìm nó nguyên nhân là một tới đông hải quá lớn thậm chí có một người Việt n a m đại lục rộng như vậy mà còn nếu như là tại đáy biển tìm tòi độ khó sẽ càng thêm đại hai tới liền là lúc ấy là vội vã đi cứu huyền vũ cứu huyền vũ lại cứu u ỳ n h u có minh s á c thần thú hạ lạc tin tức. này tự cho i nên là ưu t i trúc tịch là dự định toàn bộ tìm tới thần thú sau quay trở về huyền đông đại lục thời điểm lại đi đông hải tìm kiếm đặc xả cái tên kia lại bất đồng cái khác thần thú chỉ cần có thủy địa phương nó liền chết không trừ phi có thể trong nháy mắt đem nó đánh đến hôi phi yên liên diện hoặc là liền là đem nó n h ố t lên tới mà còn bàn về xảo trá tất cả thần thú đều so không đằng xà quả thực là bí hiểm chủ cho nên t r ú c tịch nhất không lo lắng kỳ thực liền là đằng xà an uy về tới thiên châu thành đã là xế triều kỳ lân vẫn như c ũ còn tại cùng nhạn nô bốn người thương thảo đối phó cựu đại thế lực biện pháp nói đến mặt mày hớn hở những người khác cũng biểu hiện ra một bộ hết sức kích động biểu tình cái này năm cá nhân đều là tại dùng sinh mệnh tại diễn kịch lão đại người trở lại lạp đi đâu a kỳ lân nhìn thấy trúc tịch lập tức chạy tới bên cạnh hắn cái này mấy giờ quả thực là nhanh muốn đem nó cho hành hạ điền là thật nửa điểm cũng không nghĩ nhìn thấy bọn họ bốn người đi khắp nơi đi thế nào thương lượng ra đ ố i xách sao trúc tịch mỉm cười nói nói kỳ lân cười hắc hắc sau đó đem một phần địa đồ kéo đến trúc tịch trước mặt lão đại ngươi nhìn cựu đại thế lực thánh vương cảnh cường giả tổng cộng bốn mươi tám người không sai biệt lắm là chúng ta gấp mười lần chúng ta sơ bộ thương lượng một chút phương pháp tốt nhất liền là bắt giặc trước bắt vua bọn họ bốn người bảo vệ ngươi sau đó ta vọn tới trong đám người đi đem gió vô thường bắt được chỉ cần bắt được gió vô thường như vậy cựu đại thế lực liền tự sụp đổ cái khác bốn người mặc ba ba trên lộ ra tự tin t i ế u dung xem ra là mười phần h à i lòng cái này kế hoạch chúc tịch có chút bó tay nhìn xem trên bản đồ vẽ vòng tròn điểm điểm các ngươi thương lượng kế hoạch có thể đi hay không một điểm tâm a diễn kịch không mang a quy là không có linh hồn khiến kỳ lân một trọi bốn mười tám sau đó bắt lấy đối phương người dẫn đầu bức bách bọn họ rút lui các ngươi bốn cái khi dễ kỳ lân ai quy cái này không có gì nhưng là cũng thế nào đem ta cũng muốn phải cùng kỳ lân một dạng ngu xuân a thế nào lão đại đầy đủ s à n đi chương hai trăm linh một hỗn độn sát nguyên châu mười ngày thời gian rất nhanh liền đi qua chúc tịch tại khoảng thời gian này chẳng hề làm gì chỉ là mỗi ngày đều sẽ rút ra một canh giờ thời gian đi đến nảy vách núi đỉnh quan sát h ô n độn sát nguyên châu tế luyện tình trạng dựa theo độ tiến triển trưa hôm nay hỗn độn sắt nguyên châu liền sẽ tế luyện thành công sau đó chỉ cần đem kỳ lần chém giết dẫn vào thần thú h á n linh tiến nhập trong đó như vậy thì có thể đại công cáo thành thiên châu cảnh nội cựu đại thế lực người đã tụ tập ở này lần này trừ bốn mươi tám thánh vương cảnh cao thủ t h ệ thế t còn có mấy trăm thánh tôn cảnh cường giả đế cảnh tu vi hơn ngàn người trần thế này có thể nói cái này mấy ngàn năm tới huyền nam đại lục lớn nhất phô trương cơ hồ xuất động tất cả cao thủ đây là phong vô thường cố ý như vậy ăn bài hắn muốn xác thực bảo đảm hỗn độn sắt nguyên châu có thể hấp thu được đầy đủ nhân loại cường giả chân khí tinh huyết cho nên dù là những người khác sẽ nghi ngờ hắn làm như vậy động cơ hắn cũng nhất ý làm theo ý mình nhất tướng công thành vạn cốt khô hắn phong vô thường một người phá thánh nhân nguyên như vậy hy sinh huyền nam đại lục tất cả cao thủ đều tại không tiếc đều là đăng giá hai mươi cứ việc bọn họ cho tới bây giờ đều còn cho rằng cái này hỗn độn sát nguyên châu là một loại thúc d ụ c biến thiên thuế trọng tố tiềm lực pháp bảo phong các chủ chúng ta lại bị kỳ lân l ừ a gạt cái này mười ngày đến nay căn bản không hề cái khác thần t h u đến bọn họ chỉ là tại làm cuối cùng vùng vây dây chết tôi h thiên nguyệt môn môn chủ nhậm thiên nguyện đứng ở phong vô thường bên người n ư ờ i lạnh nói ra ta liền biết bọn họ là cố làm ra vẻ huyền bí bất quá một cái thần thú đều không có đến giúp đỡ sao cái này cũng thực tế là quá đáng thương càng nguyên điện điện chủ cơ huyền cũng là đ ầ y mặt vẻ trào phúng càng nguyên điện tiền thân là đại càng đế quốc bất quá tại mấy ngàn năm trước cơ viêm ngã xuống sau lại bắt đầu xuống dốc không phanh đế quốc tăng giã bên trong hoàng tộc sáng lập hiện tại càng nguyên điện bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa dù là đại càng đế quốc tan giã không tồn tại bây giờ sáng lập càng nguyên điện vẫn như cũng là huyền nam đại lục một trong chín đại thế lực không có cái khác thần thú trước tới cũng tốt lúc này đến thời khắc mấu chốc nhất đối phương thiếu một người liền thiếu một phần n g i ý mới phong diệp các các chủ lâm viễn cái này hỗn độn sát nguyên châu là người đang thao túng tế luyện đại khái còn bao lâu có thể hoàn thành các huynh đệ đều có chút ít không kịp đợi nghị chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc trường ca điện âu dương trường ca tông chủ ngữ khí kích động hỏi những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía phong vô thường đợi lâu như vậy trước đó tất cả cố gắng liền là vì giờ khắc này đến t h á n h cấp pháp bảo sinh ra bọn họ đem chứng kiến huyền huyễn đại lục trước kia đều không từng xuất hiện kỳ tích mà còn bọn họ một đời cũng là bởi vì cái này thành cấp pháp bảo mà phát sinh nghiên trời l ệ đất c ả biến b u i chưa ba khắc luyện thành v ừ phong b diễn diễn vô thường mỉm cười sắc bén như ưng trong đôi mắt toát ra lướt qua nóng bỏng điền cùng thân sắc nhanh rất nhanh bản thân ngàn năm kế hoạch liền muốn thành công đến lúc đám này kẻ ngu sẽ trở thành bản thân vấn đỉnh thiên nguyên giới đã cây chân đại nhân bọn họ tới trúc tịch đang cùng kỳ lân hai người ăn bữa ăn sáng nhãn nô bỗng nhiên vội vã đi vào tới thần s ắ c khủng hoảng nói ra kỳ lân trong mắt lộ ra lướt qua vẻ chán ghét bất quá bị nó rất nhanh liền ẩn nấp rơi nhìn về phía trúc tịch hỏi lão đại ngươi có thể đến muốn chỗ tốt nhãn nô kêu những người khác quảng trường chờ lấy là nhãn nô ô m quyền lui xuống nhãn nô đi thẳng tới tiên châu quảng trường phía trên trình hổ ba người cũng đã ở đây trong thế nào trinh hổ nhìn thấy nhãn nô lập tức mở miệng hỏi chờ xem bọn họ hẳn là lập tức liền ra tới nhãn nô khỏe môi n é t lên nghiền ngâm ý cười theo sau nhìn một cái phía sau cung điện So luôn luôn so、dù kỳ lân tính cách nếu như phát hiện cái gì không được bình thường tình huống sớm liền không giấu được vi thiên ban ngữ khí cởi trào p h sâu, n g nói những người khác công nhận gật gật đầu cái này mấy trăm năm xuống tới bọn họ đ ố i kỳ lân tính cách cùng tính khí là hoàn toàn bỏ thấy nó thế nhưng là cái gấp tính t ì n h trong mắt là không hòa vào hát cát nếu là hoài nghi bọn họ nói sớm liền biểu lộ ra tới không thể nào ẩn tàng đến sâu như vậy chỉ bất quá bọn họ ngàn tính và tính còn đánh giá thấp trúc tịch tại kỳ lân trong lòng địa vị trúc tịch khiến kỳ lân ẩn nhị n diễn kịch kỳ lân liền sẽ phi thường chuyên nghiệp diễn kịch bồi tiếp bọn họ bốn người chơi ở lại một chút dựa theo kế hoạch hành sự phong các chủ nói thời gian là bữa trưa chúng ta chỉ có mười lăm phút phá hủy kỳ lân ý chí khiến nó tuyệt vọng cùng phẫn nộ đến lúc liền tự do phát huy thế nào khiến nó càng hận ta nhóm liền thế nào tới nhãn nô ánh mắt lóe ra một vẻ dữ tợn quan s ắ c toàn bộ người nhìn lên tới mười phần âm trầm do người minh bạch những người khác gật đầu hồi nói bốn người liền như vậy đứng thẳng trong sân rộng chờ đợi chúc tịch cùng kỳ lân đồng thời cũng chờ đợi buổi trưa đến tại sắp gần sát buổi trưa thời điểm chúc tịch mới cùng kỳ lân chậm rãi từ cung điện bên trong đi ra hai người sắc mặt thong dong bình tĩnh nhìn lên tới giống như trong lòng có dự tính cái này khiến nhãn nô bốn người trong lòng càng là cười lạnh vô cùng nhìn qua bọn họ ánh mắt liền giống là nhìn xem kẻ ngu m ự dạo đại nhân nhãn nô bốn người cung kính đánh cho hỏi kỳ lân khoát tay áo sau đó nhìn lên bầu trời nói ra bọn họ còn chưa tới sao ta không chờ được nữa a nhãn nô bốn người khỏe miệng hơi hơi có cắp trong lòng thầm nghĩ vậy mà ngươi như thế sốt ruột chịu chết chờ một lúc liền khiến ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen cái gì gọi là đau thấu tim gan cái gì gọi là phẫn nộ sụp đổ đây không phải đến sao t r ú c tịch nhìn tiền phương bầu trời khỏe miệng hiện lên ra ngoài chơi mùi ý cười tất cả người đều quay đầu nhìn lại tức khác sắc mặt hơi đổi chỉ gặp phía trước bên trên bầu trời lít nha lít nhít hơn ngàn người đang nhanh chóng phi hành mà tới từng c ủ một vô cùng cường đại khí tức từ trong đó tản thả truyền ra dù là cùng đối phương một đám nhạn nô bốn người đều cảm giác mười phần kiềm nén khó chịu nhạn nô nhanh chóng ngắm một cái chúc tịch cùng kỳ lân phát hiện hai người vẫn như c ũ là sắc mặt lạnh nhạt lông mày hơi nhữ lại đối phương là thật tâm như vậy l ạ i sao thật cho rằng này bộ cái gọi là kế hoạch có thể sẽ thành công dù là bọn họ bốn người là thật kỳ lân cái này phương cũng tuyệt đối sẽ không là đối phương đối thủ mặc dù bàn về đơn độc chiến l ự c không có một người người là kỳ lân đối thủ nhưng là ai sẽ ngốc đến cùng kỳ lân đơn đấu bọn họ tự tin đến cùng là từ đó gì tới chẳng lẽ là thật ngốc nhạn nô trong lòng bắt đầu cảm giác có chút bất an chương á c n i hai trăm linh hai diễn kịch không mang quy là không có linh hồn thiên châu thành bầu trời lăng không đứng thẳng mấy ngàn người tu vi thấp nhất cũng là đế cảnh phía trên mỗi cá nhân thần sắc nóng bỏng mà kích động lập tức h ố n độn sát nguyên châu liền tế luyện thành công kỳ lân liền sẽ bởi vì nhạn nô bọn họ phản bội mà phẫn nộ phát cuồng sau đó liền có thể đánh chết nó đem nó sau khi chết thần thú á n linh đưa vào hỗn đ ộ sát nguyên châu bên trong hoàn toàn kích hoạt trở thành thành cấp p h á bảo đến lúc chính là bọn họ nhất phi trùng thiên thời điểm phong vô thường lao cậu ta trước kia một mực nói với các người ta lao đại hiện tại ta lao đại tới hảo hảo nhìn một chút không phải vậy ở lại một chút các ngươi liền không kịp nhìn kỹ kỳ lân hướng không trung phong vô thường đám người lớn tiếng ở mỹ nói sắp chết đến nơi ngươi còn muốn kéo một người luyện thể cảnh phạm nhân đến buổi trôn sao phong vô thường mặt lộ m ỉ m cười ngữ khí trào phúng nói ra lúc này nhãn nô bốn người toàn bộ đều bảo hộ ở trúc tịch trước mặt xem ra tốt thật giống là tại bảo vệ trúc tịch kỳ thực bọn họ là tại lựa chọn vị trí tốt nhất cùng chờ đợi phong vô thường mệnh lệnh từ phía sau đôi kỳ lân phát động đánh lén không thể một cách bị mất mạng bởi vì còn phải hoàn toàn chọc giận nó. khiến nó lâm vào vô biên vẫn nộ cùng trong i ự u hận dạng này mới có thể đạt đến mục đích vừa chưa đến âu dương trưởng ca thấp giọng nói ra phong vô thường khẽ vượt cảm lập tức hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ l â n quyết vô số linh khí bỗng nhiên hội tụ tại hắn đầu ngón tay chỉ gặp phong vân d ũ n g động cường đại khí tức từ phong vô thường trên thân truyền hình ra áp bách đến tất cả người đều toàn thân khó chịu vô cùng bảo vệ tốt lão đại ta trên kỳ lân q u a y đầu hướng về phía nhạn nô nói ra nhạn nô khẽ gật đầu trong mắt lóe ra sát ý vừa bắt đầu ngươi liền vận dụng sát chiêu phong vô thường ta ngược lại là nghĩ linh giáo lĩnh giáo ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. kỳ lân cố ý làm bộ không biết hắn đang tế luyện hỗn độn sát n g u y ê n châu mặt mũi tràn đầy khinh bị nói phong vô thường liền nhìn đều không có nhìn kỳ lân một cái lúc này cả tòa thiên châu thành bầu trời một k h ỏ a màu đen đặc huyễn ảnh bảo châu đang tại không ngừng ngưng tụ thành cơ thể nhanh chóng xoay trở lấy quanh thân vô số màu đen khí thể từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới rót vào trong đó kỳ lân không nên gấp gáp chúng ta tới chiếu cấu ngươi âu dương trưởng ca cùng lâm viễn tỏa hai người khỏe miệng hiện lên ra một nụ cười theo sau thân ảnh b ỗ n nhiên biến mất giữa không chúng một giây sau liền xuất hiện ở kỳ lân trước mặt hai người vung tay lên k ỳ lân trước mặt cả vùng không gian toàn bộ sụp đổ chầm xuống cường đại lực lượng đặt ở kỳ lân trên thân kỳ lân thân thể hơi hơi lùi lại phía sau dưới chân mặt đất toàn bộ nước nẻ nổ lên tìm chết kỳ lân đồng tử màu vàng nở rộ ra tia sáng trói mắt toàn thân cũng tiêu đốt lên kim hoàng sắc h ỏ a diễm tựa như một tôn kim sắc chiến thần một loại khi thế hung mánh dị thường lúc này âu dương trưởng ca tế ra một cái bạch ngọc linh lung p h i ế n toàn thân toàn thân trắng hình linh ký lưu chuyển xem xét liền biết không phải phàm phẩm mà lâm viễn tòa cũng là cầm ra một cái hát sắc tá mặn dù dù nhọn lộ ra một đoá hóa xương liên hoa, chẩm chẩm xoay tròn. kỳ lân còn có cái gì di ngôn liền nói ra đi lâm viễn tỏa sắc mặt cười gằn trong tay t á m mặt dù hướng kỳ lân một c h ỉ chỉ gặp không gian rung rung dù thân bốn phía vô số điều tia chớp màu đen bơi lội nổ vang lại n h ả y cả ngày muốn đánh liền đánh kỳ lân cười lạnh một tiếng theo sau hai tay kim quang lòng lánh một tầng một tầng v ả y màu vàng toàn bộ bao trùm hai tay dạng dỡ phát quang âu dương trưởng ca có thể nói là âm hiểm t ậ t cùng tại lâm viễn tỏa nói chuyện thời điểm liền tụ lực ngưng thần sau đó làm kỳ lân ngưng tụ lân giáp thời điểm từ phía bên phải đột nhiên phát động công kích chỉ gặp vô số bạch sắc chân khí giống như ngập tr Tới. lúc này lâm viễn tỏa cũng công kích mà tới tám mặt dù nợ rộ ra mười mấy đóa to lớn hát sắc liên hoa từng cổ một xe rách linh hồn lực lượng truyền ra theo sau nhanh chóng xoay tròn lấy đánh tới kỳ lân kỳ lân thân hình chất động một tay dơ thiên một nắm bầu trời phía trên tức khắc đánh xuống một đạo mười m đại tiểu kim sắc thiểm điện hướng lâm viễn tỏa công kích m à tới theo sau quay đầu hướng âu dương trưởng ca mở ra miệng phun ra một đạo nóng bỏng kim sắc nham tương âu dương trưởng ca cùng lâm viễn tỏa sắc mặt một biến nhao nhao bay nhanh lui về sau theo sau hai mắt nổ bắn ra ra lướt qua hắc mang mặt đất run dày dữ dội băng liệt một chặn mười m đã dày tường thăng nô lên tới nay một đạo kim sắc nham tương phun đâm vào tường đá phía trên trong nháy mắt đem tường đá hoa khí bất quá thế công cũng theo đó tiêu tán mà lâm viễn tỏa thì là không tránh kịm đành phải dùng tắm mặt dù chặ trong nháy mắt đem tám mặt dù bao gồm lâm viễn tòa toàn bộ bao trùm tịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển tới đem lâm viễn tòa bao phủ biến mất không thấy hậu phương trúc tịch nhìn xem kỳ lân chiến đấu có phần là vui vẻ yên tâm cái này mới là hắn thần thú hẳn là có thực lực a một trọi hai hoàn toàn chiếm thượng phong cái này nếu là thật một mực dạng này đánh tiếp âu dương trưởng ca cùng lâm viễn tòa thân tử là sớm muộn sự tỉnh thật ra thần thú thực lực là phi thường lợi hại một loại thánh vương cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ nếu như mới vừa xuống tới chỉ là thánh vương một hai nặng cảnh người đoán chừng lúc này liền đã bị kỳ lân tiêu diệt giết chúc ta sợ bọn họ sẽ lợi dụng ngươi uy hiếp kỳ lân đại nhân nhã nô nâu u ă n g một cái phía sau trúc tịch nói ra trúc tịch cười ha ha nhìn đến cái này nhã nô n cũng không phải quá n g ố t ca nàng hiện tại đã bắt đầu có điểm đề phòng bản thân vì thế trúc tịch lui về phía sau mấy bước khoảng cách bọn họ đại khái có cái chừng năm mét chiến trường trên kỳ lân cùng lâm viết tỏa âu dương trưởng ca hai người đánh đến trời long đất l ở hai người này tâm tư hiện tại ngạc nhiên vô cùng trước đó bọn họ chưa từng có chân chính cùng kỳ lân đối chiến qua đều là một đám người vây công đó sau đó đánh một cái liền ra vẻ chiến bại rút lui hiện tại hai người cộng đồng đối phó kỳ lân một người Vậy nhận mà cảm nhận được phi thường cố hết sức, mà còn mơ được cố sức, còn thường phi hết hổ lúc ạ i Giống như hai người bị bọn áp một thế. đầu xu như họ h có c t kéo không đ ư ợ à, m u ố này h hỗn ô n chúng ta cũng xuống g h ta đi độn s á t nguyên châu đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể lớn nhỏ cơ nắm tay hát sắc hạt châu t r u n g quanh vô số c u ồ n g bạo linh khí đang tại điên cuồng tràn vào trong đó châu thể phát ra hát sắc quan g mang càng ngày đến vương triệu càng thịnh phạm vi càng lúc càng rộng thậm chí bầu trời cũng bắt đầu bất tỉnh tới xuống được không trúc tịch nhìn lên bầu trời viên kia hôn độn sát một ra Châu, cười. nhìn hôn khỏe miệng hiện lên viên độn Nguyên miệng lên nụ、cười. Ngưng. bầu kia phong vô thường n cười to ba tiếng theo sau mánh một trưởng hướng kỳ lân bộ tới kỳ lân đang cùng đâu dương trưởng ca hai người đấu đến quên cả trời đất đống nhiên cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm đến đẩy lui đối phương hai người sau hai tay bảo hộ ở trước ngực phong vô thường thế công trong nháy mắt đến đem kỳ lân đánh bay lui về mặt đất đứng ở nhạn nô bốn người trước mặt kỳ lân sắc mặt tâm trầm ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung phong vô thường đội động thủ phong vô thường n é t miệng cười một tiếng hướng nhạn nô bốn người mở miệng nói ra Trưng 203, đại thế lực hàng cựu lực đại lâm. phong vô thường là cố ý đánh lén một trường đem kỳ lân chấn hồi mặt đất dạng này tiếp theo tới cốt t r u y ệ n mới tốt kích phát nhạn nô bốn người một mực đều tại trở lấy phong vô thường mệnh lệnh ngay được phong vô thường này một tiếng động thủ sau bốn người sắc mặt g ữ t ợ n trong nháy mắt sông về đưa lưng về phía bọ kỳ lân kỳ lân giống như không có phát hiện một dạng nhìn chằm chằm vào phía trước bầu trời phong vô thường đám người cựu đại thế lực người nhìn thấy tình huống này khoe miệng hiện lên ra một nụ cười rất nhanh bọn họ kế hoạch liền muốn thành công kỳ lân là hoàn toàn không đúng người phía sau đề phòng dạng này đột nhiên tập kích mà tới nhất định có thể đủ trọng thương kỳ lân nhìn thấy bản thân tín nhiệm nhất người phản bội bản thân nó sẽ là bực nào phẫn nộ loại nào g á n hận h ô n độn sát nguyên châu cần liền là mang theo vô biên hận ý thần thú o á n linh phong vô thường ánh mắt lộ ra vẻ đ i n c u n g thậm chí hít thở đều có chút ít gấp rút lên tới nhãn nô bọ đã hành động chỉ cần một giây. một giây liền có thể khiến kỳ lân mất đi sức chiến đấu nhãn nô bốn người cũng là nghĩ như vậy bọn họ còn không có tập kích đến kỳ lân thậm chí cũng đã cảm giác nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông cùng kỳ lân này phẫn nộ h á n độc ánh mắt thế nhưng là một bóng người đột nhiên xuất hiện ở kỳ lân phía sau cứ như vậy đột ngột xuất hiện không có một tia không gian lắc lư dấu vết liền giống như đối phương một mực đến nay đều tại nơi đó một dạng cái này người tự nhiên là t r ú c tịch đánh lén đến kỳ lân nhãn nô bọn họ chỉ cần một giây nhưng là bọn họ mới vừa hành động nửa giây không đến chúc tịch liền xuất hiện cái gì nhãn nô bốn người muốn lui ra phía sau đã không kịp chỉ gặp trúc tịch trở tay liền làm một tát trực tiếp đem bốn người phiến đến miệng phun tiên huyết thân thể đập vào mặt đất trượt đi bay ngược lộ ra bốn cái thật sâu khe ránh bốn người kia toàn thân tiên huyết toàn bộ cầm đều bể nát huyết thủy lăn lộn kẹp lấy nước miếng không bị khống chế từ miệng thối bên trong chạy ra tới ánh mắt hoảng sợ ngạc nhiên nhìn qua trúc tịch kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không kỳ lân đ ỗ n g nhiên nhảy xoay người qua nhìn về phía phía sau bị trúc tịch một tắt liền vô đến nửa chết nửa sống bốn người trên mặt lộ g a thông khoái giải hận t â n sắc muốn chơi lấy các người muốn ăn dám đi đúng không phong vô thường lão c ẩ u các người muốn ăn dám đúng không ta có không có đã nói với các người ta lão đại rất lợi hại ta có không có đã nói với người ta lão đại tới chính là các ngươi t ử kỷ kỳ lân quay đầu nhìn về phía phong vô thường đám người chỉ đằng sau nhạn nô bốn người biểu tình âm trầm cười nói khiến bọn họ bốn cái r i á c rời đi theo ta b â y khiến ta dần dần tin mặc cho bọn hắn đem bọn họ xem vì bản thân ra sau đó tại thời khắc sống còn đánh l é n ta khiến ta phẫn nộ khiến ta hoán hận sau đó giết ta kích hoạt hỗn độn sát nguyên châu các ngươi làm sao có thể kế hoạch đến như vậy hoàn mỹ đây ha ha, ha, ha. nhọc long mấy trăm năm kết đây ta l á o đại vừa đến đã khám phá các ngươi các ngươi bốn cái còn cho rằng bản thân diễn k g rất tốt cho rằng bản thân sâu không lộ sai ta l á o đại liếc mắt liền nhìn ra các ngươi liền là một đám người cha nói ta là kẻ ngu hiện tại người nào mới là kẻ ngu k ỳ lân hướng về phía tất cả người gần như đ i ê n cuồng cười nhạo giống nó thực tế là quá h o a n luồng khoảng thời gian này nó đối nhạn nô bốn người là mang theo tình cảm nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc hạ cung cấp trên tình cảm thôi xa xa không có bọn họ nghĩ như vậy trọng tình nghĩa thế nhưng là nó vẫn sẽ khó qua sẽ phẫn nộ hận không thể lập tức liền giết nhạn nô bốn người về sau chúc tịch ngăn lại có thể cho n ó thống khoái trả thù trở về kỳ lân lựa chọn tiếp tục cẩn nhẫn sau đó hiện tại cảm giác liền là s á n g bạo nhìn xem tất cả người chấn kinh muốn chết biểu tình cùng bản thân cái này một trận tê giống qua đi kỳ lân cảm giác toàn thân toàn thân thoải mái trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác toàn thân cơ hồ tất cả tế bào đều nào lên tới cựu đại thế lực tất cả cường giả hiện tại hoàn toàn bị dại ra một đôi ánh mắt chừng lớn, lớn không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy nói tốt đánh lén đây nói để cho no tại vô cùng tuyệt vọng cùng phẫn nộ bên trong trước đây nói tốt chúc tịch chỉ là một người luyện thể cảnh giác rời mà thôi không cần để ý đây bây giờ nhìn một chút là cái gì tình huống một tắt liền đem bốn cái thánh vương năm sáu nặng cảnh cao thủ cho phiến đến đứng không nổi tới thậm chí đã hoàn toàn không cách nào nói chuyện bởi vì bọn họ cằm đều vỡ vụn đầu lưỡi cũng không tìm tới người nào đều không có thấy rõ ràng trúc tịch rốt cuộc là làm sao đột nhiên xuất hiện ở kỳ lân phía sau không có bất kỳ cảm giác một loại chỉ cần sử dụng thuấn gian di động bọn họ thánh vương cảnh cường giả là hoàn toàn có thể cảm nhận được không gian ba động thế nhưng là tại trúc tịch trên thân bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ di động ba động cùng hành động k í c tích cái này liền thấy quỷ cái này luyện thể cảnh đúng như cùng kỳ lân trước tiên nói vô địch thiên hạ sao không không thể nào phong vô thường có vẻ hơi thất hồn l ạ c phách kế hoạch lâu như vậy cái này còn kém một bước cuối cùng vậy mà thất bại trong găng tấc không cầu hoa tươi mười một mà còn kỳ lân hiện tại nơi đó có cái gì oán hận phẫn nộ tâm nó bộ dáng kia quả thực liền giống là rút thuốc một dạng nào bạo phong các chủ làm sao bây giờ a âu dương trưởng ca sắc mặt ngưng trọng hỏi cái này đã đến một bước cuối cùng hắn thực tế là không cam lòng đúng a nếu như chúng ta d ư ớ i loại tình huống này r ế t kỳ lân như vậy hôn độn sắt nguyên châu còn có thể trở thành thánh cấp pháp bảo sao sao lâm viên tỏa cũng gấp âm thanh hỏi biểu tình lo âu vô cùng thậm chí đều tại nắm lấy bản thân tê dại ra đầu quá ngoài uy mớn quá chân kinh rất nhiều người cho tới bây giờ đều còn không có hồi phục lại tới ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ nhìn qua phía dưới kỳ lân cùng chúc tịch đầu đều làm nậu không dựa theo hiện tại tình huống này giết kỳ lân còn hữu dụng sao phong vô thường không biết bởi vì thượng cổ bảo điện không có nói cho hắn sẽ xuất hiện lúc này loại tình huống này a thần thú không phải đều trọng tình trọng nghĩa sao như vậy giết cái kia đầu chọc có phải hay không hiệu quả cũng giống vậy nghĩ tới nơi này phong vô thường vẻ mặt vặt vẹo dữ tợn ánh mắt để lộ ra mánh liệt sắc cơ gác gao nhìn chằm chằm chúc tịch có phải hay không tại nghĩ giết ta một dạng có thể cho kỳ lân trở thành thần thú h á n linh t r ú c tịch một cái liền xem thấu phong vô thường tâm tư ngữ khí cười c h à o p h u n g nói ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết không sai ngươi chỉ cần giết ta hiệu quả muốn so bọn họ b ố n cái phản bội đánh lén kỳ lân còn muốn tốt kỳ lân khẳng định bạo c ẩ u sau đó tức giận đốt tư phương phẫn hận lòng tràn đầy đầu t r ú c tịch nết miệng cười nói hướng về phía phong vô thường mắc ngón tay tới tới giết đi ta không giết ta nói các ngươi hôm nay người nào đều không cần suy nghĩ lấy còn sống rời đi nơi này từ các ngươi tính toán tổn thương kỳ lân bắt đầu từ ngày đó liền chú định các ngươi diệt vong hiện tại liền là ta tới thu lấy tính mạng các ngươi thời điểm t r ú c tịch nói quả thực là lớn lối đến không biên giới thanh â m tự tin lại b á đạo sắc bén như ưng trong đôi mắt tràn ngập b ừ i bãi vẻ quả thực là cùng đến không biên giới hắn vẻ mặt và ngôn ngữ liền là rất thẳng thắn nói cho ở đây tất cả người các ngươi đều là r ấ t rưởi hôm nay người nào đều không cần suy nghĩ lấy còn sống rời đi nơi này kỳ lân nhìn qua t r ú c tịch ngạo nghẽ đứng thẳng bóng lưng hốc mắt hơi hơi phát h ồ n g sau đó cười gần một tiếng hướng không trung cựu đại thế lực người lớn tiếng g i n g nói tới a xuống tới giết chúng ta a đất chương hai trăm linh bốn kỳ lân đại chiến song thánh l ớ n lối vô cùng l ớ n lối đây là cựu đại thế lực hiện tại đối trúc tịch cái nhìn bọn họ thậm chí từ trước đến nay đều không có thấy qua p h é p lối như vậy người 48 vị thánh vương cảnh cường giả dù là ngươi lợi hại hơn nữa ngươi có thể lợi hại đến thiên nguyên cảnh cái thế giới này là sẽ không tồn tại thiên nguyên cảnh chỉ cần bọn họ cùng tiến lên tuyệt đối có lòng tin đem trúc tịch chém giết với thủ h ạ mỗi cá nhân trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ o á n độc bọn họ đây là bị trúc tịch cùng kỳ lân liên thủ đánh mặt toàn bộ mặt người đều bị đánh đến sưng lên tầng cao đương nhiên bọn họ là tại tinh thần trên bị đánh mặt nhưng là nhạn nô bốn người thì là tại tinh thần cùng nhục thể trên song trọng đánh mặt toàn bộ mặt hiện lên tại cũng đã nát đến không còn hình dáng nhạn nô ánh mắt toán độc c h ứ n g mắt t r ú c tịch trong nội tâm nàng hối tiếc vô cùng lúc trước nên tại trước tiên đánh lén tiêu diệt đối phương lúc đầu cho rằng bọn họ đem t r ú c tịch kỳ lân hai người hoàn toàn đùa bỡn với trong bàn tay thế nhưng là sáu hai bảy không nghĩ tới bọn họ mới là đồ chơi từ t r ú c tịch xuất hiện một khắc kia bắt đầu liền bị hai người này đùa nghịch xoay quanh bất quá nhạn nô còn không đến mức tuyệt vọng bởi vì bọn họ bên này có bốn mươi tám thánh vương cảnh một dạng có thể giết chúc tịch cùng kỳ l lần này dù là kích hoạt không hỗn độn sát nguyên châu nàng cũng muốn khiến phong vô thường đến cuối cùng khiến bản thân tự tay giết cái này hai cái người phong các chủ làm sao bây giờ âu dương trưởng ca sắc mặt âm chầm đến sắp chạy nước tới hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sắc ý hắn đời này còn là lần đầu tiên bị người như vậy đâm quả quả đánh mặt mà còn không ngừng là đánh hắn một người người là toàn bộ h u y ề n nam đại lục tất cả thánh vương cảnh cường giả mặt đều bị trúc tịch cùng kỳ lân đánh cái lần là t ế luyện hỗn độn sát nguyên châu khiến k ỳ lân một cái thần thú thành lập nên tới một phe thế lực bọn họ đã là khiến huyền nam đại lục mất mặt hiện tại gần như ngàn năm kế hoạch lại phó cho dòng nước cuốn trôi loại kết quả này khiến bọn họ cũng không thể đủ t i ế p chịu vô biên phẫn nộ cùng hận ý tràn ngập tất cả trong lòng người hiện tại ngược lại là bọn họ cảm xúc trở nên mười phần cực đoan không cần ngôn ngữ quá nhiều zết phong vô thường trong mắt lướt qua hắc mang long lánh mà ra tựa như hai đạo tính thực chất cổ sáng một loại nhìn lên tới hết sức kinh người、Tốt. vậy liền zết lâm viễn tỏa cũng là cắn răng miến lợi nói ra cái này luyện thể cảnh g a hỏa mười phần cổ quái lâm tông chủ và âu dương tông chủ đi kéo ra kỳ lân còn lại người cùng ta cùng nhau đem này luyện thể cảnh đầu chọc cho chém thành muôn mảnh giết theo lấy phong vô thường một tiếng mệnh lệnh tất cả người bao gồm những cái kia thánh tôn cảnh cùng đế cảnh cường giả nhao nhao xông về trúc tịch tựa như cá giết sang sông một loại phô thiên cái địa này trận trượng nhìn xem cũng làm người ta kinh hồn tán g đảm lão đại thật không thành vấn đề sao kỳ lân nhìn đối phương tất cả người đều giết qua tới ánh mắt toát ra vẻ lo âu mặc dù nó biết trúc tịch rất mạnh nhưng là đối mặt với gần như toàn bộ huyền nam đại lục cường giả công kích nó trong lòng vẫn là không có lực lượng dù là cái khác thần thú toàn bộ đến mà còn tu vi đều là thập giai muốn chiến thắng đối phương đám người này đều sẽ bỏ ra thảm thiết đại giới húng chi là t r ú c tịch một người ta bế quan chức nói qua cái gì t r ú c tịch sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía phía sau kỳ lân hỏi kỳ lân sửng sốt một chút lập tức ánh mắt lửa nóng nếp miệng nói ra ngươi nói chờ ngươi xuất quan thời điểm liền là vô đ ị n h này sẽ mang chúng ta ăn ngon uống sướng hậu phương nhạt nô bốn người nghe được kỳ lân lợi này trong lòng cười lạnh vô cùng hiện tại dạng này chiến đấu đã hoàn toàn không phải thực lực có thể để ngủ dù là hai người các ngươi đều là thánh vương c ự u trọng cảnh hôm nay cũng giống vậy muốn chết ở、đây. cho nên ta liền là vô địch thấy được bọn họ đám này rác rưởi cùng ta t r ê n l ệ n h rốt cuộc có bao nhiêu đại t r ú c tịch hướng kỳ lân mỉm cười sau đó xoay người nhìn về phía trên bầu trời nhanh chóng g i ế t tới đám người t r ú c tịch tay phải một nắm trong phút chốc m â y đen hội tụ đỉnh đầu sấm chấp diền vang mà ở hắn nắm đấm phụ cận từng đạo tia chớp đánh r ớ t xuống tới toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt phát ra tia sáng trói mắt một cố cường đại vô cùng hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt từ chúc tịch trên thân chuyển tới cựu đại thế lực người mới vừa vọt tới chúc tịch trước mặt còn có mấy mét khoảng cách thời điểm thân xác ngạc nhiên Âu phong vô thường ca thất m c thanh nộ hồng u y nói g h xoay người liền nghĩ chạy trốn những người khác cũng nao nhau, nhau sắc mặt hoảng sợ đi theo phong vô thường phía sau hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy chạy trốn được trốn không t r ú chỉ t ị c nhìn xem dọa đến chim muôn bay tán ra người, cười lạnh một tiếng, bầu trời mây đen một to lớn kim sắc lôi điện lóng lánh mà xuống, đánh vào trúc tịch nắm đấm phía trên. Không. chim tịch phía h xem đám một mây một kim mà đấm dọa bay ra đạo cười sắc trúc c trời lôi bầu trật to vào gặp trúc tịch bên chân hòn đá vậy mà toàn bộ đều run dày kịch liệt lơ lửng lên tới mà còn mặt đất còn đang không ngừng n ứ t n ẻ t h ă n g lơ lửng những cái kia hòn đá t ạ i lên tới trúc tịch nắm đấm độ cao thời điểm trong nháy mắt hóa khí biến mất không thấy liên cựu đại thế lực tất cả người sợ hai chạy từ tám đến hai giây thời gian trúc tịch tụ lực một quyền nện ra ngoài tức khắc mạch quang lóng lánh tiến địa lướt qua vô cùng mạnh mẽ khi sức lực quét ngang mà ra kỳ lân cũng bị này trói mắt đến che khuất bầu trời bạch quang chiếu đến nhắm hai mắt lại nước mắt chảy r ò n g trong phút chốc thiên điệu một mảnh yên tĩnh không tiếng động liền giống như trốn vào hoang vu không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại m ở dạng không biết qua bao lâu có lẽ là một giây có lẽ là m ư ờ i l ă m phút có lẽ là một ngày một đêm trừ trúc tịch ngoài ý muốn không ai có thể tính toán ra bạch quang lóng lánh thiên điệu thời gian bao lâu làm kỳ lân mở hai mắt ra thời điểm bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người tại hắn và trúc t ị c trước mặt cái gì đều không có bóng l o á n g như thủy tinh một loại mặt đất không có một tia tạp vật phía trước mấy chục trong bên trong cũng không có nhậm hà kiến trúc đồi núi cản trở bằng thẳng đại đạo thình lình xuất hiện ở trước mắt hắn làm sao có thể a đằng sau nhạn nô thần sắc ngạc nhiên m u t nước trong lòng điên cùng gào thét cầm thét liền một người một quyền vậy mà đem huyền nam đại lục tất cả cường giả hết thể đánh chết một tên cũng không để lại nhìn qua này trống rông phía trước còn sống bốn người cảm giác khắp cả người sinh lệnh thậm chí thân thể tại run lệ bảy một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tuyệt vọng cảm thấy tràn ngập trong lòng song không tám hết thể đều xong toàn bộ huyền nam đại lục đều hoàn toàn xong đời còn có thánh vương cảnh sao không có lần này hoàn toàn là dốc toàn lực mà ra nhưng là lại trong nháy mắt bị chúc tịch một quyển hôi phi yên diệt liền một điểm tra đều không có lưu lại cường đại như gió vô thường như vậy cao thủ thế, thế tại giờ khắp này thậm chí đều cùng những cái kia đế cảnh cường giả không hề khác gì nhau hết t h ả không có bất kỳ sức h o à n thủ trong nháy mắt hồi phi yên diệt vì cái gì một người luyện thể cảnh người có thể cường đại đến tình trạng như thế hắn không nên thuộc về cái thế giới này a vì cái gì cho đến bây giờ thần phạt hồng vân còn không có ngưng tụ chẳng lẽ động tĩnh lớn như vậy phía trên không thấy được sao lúc trước cơ viêm các ngươi đều r á n g xuống thần phạt giết sát gia hỏa này so cơ viêm càng thêm cường đại thế nhưng là vì cái gì các ngươi còn tại sống chết mặc bây mạnh liệt không cam lòng cùng phẫn nộ tràn ngập nhạn nô bốn người trong lòng chương hai trăm linh năm cùng đến không biên giới thiên nguyên giới người không có chú ý tới chuyện này sao chú ý tới thậm chí từ hỗn độn sát nguyên châu tế luyện thành công thời điểm liền đã nhận biết ra khắc thưởng lúc đầu nghĩ lập tức xuất thủ nhưng là làm nhìn thấy chúc tịch tại thời điểm liền dọa đến không dám ra tới gia hỏa này liền là cái bệnh thần kinh thần phạt hồng vân thế nhưng là bọn họ pháp tác lực biến ảo mỗi một lần hắn đều muốn đánh bạo cái này nhưng là sẽ trực tiếp thương tổn tới bọn họ bản thể không có nhìn thấy bây giờ đã có ba vị đại lao đang tại bế quan tu dưỡng sao những cái kia đều là bị trúc tịch một quyền oanh diệt thần phạt hồng vân đại lao mặc dù phía trên mỗi cá nhân đều đối trúc tịch hận đến bậc mẹ ngứa hận không thể đem hắn chém thành m ô n mảnh nhưng là một người rất vấn đề thực tế cũng sớm đã bày tại trước mặt bọn họ bọn họ hiện tại hoàn toàn cầm thân ở huyền huyền thế giới trúc tịch không có bất kỳ biện pháp nào là thật một chút biện pháp đều không có trừ phép ba lần xuất thủ ba lần bị bại lần thứ ba càng là liền bọn họ tôn trụ đều đậu sau đó bây giờ tại bế quan dưỡng thương đến mức phong nho ý bị diệt khôi lỗi huyết thi tu vi cảnh giới đều rớt xuống một mảng lớn không có cái hơn nghìn năm là khôi phục bất q u a tới hiện tại thiên nguyên giới đám người này đã đối trúc tịch là một loại vùng x u ô i bỏ mặt trạng thái chỉ cần hắn không trong sát quang thánh vương cảnh cường giả liền tốt còn có hai mươi trọng yếu nhất một người liền là thay bọn họ bảo thủ bị mất kia tiếp theo tới liền là chờ chờ trúc tịch đi tới thiên nguyên giới sau đó mọi người có c ử u báo c ử u có toàn báo án thiên châu nội thành ký lân sắc mặt treo thống khoái ý cười đi tới nhạn nô bốn người trước mặt thế nào có phải hay không rất tuyệt vọng rất hoảng sợ các ngươi như vậy n h ọ c lòng không liền là nghĩ khiến ta cũng thể hội một chút loại tâm tình này sao hiện tại các ngươi cảm nhận được cảm giác có được hay không kỳ lân nết miệng nói ra nhãn nô bốn người muốn mở miệng nói chuyện cầu xin tha thứ nhưng là lại nói không ra chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm bởi vì bọn họ cầm đã bị trúc tịch đánh bể nát trúc tịch chầm rãi hướng bọn họ đi tới bốn người kia thần sắc khủng hoảng thân thể không ngừng sau này lùi lại biểu tình kia liền giống là gặp quỷ mở dạng chật vật mà khôi hài lão đại kỳ lân kêu một tiếng trúc tịch sau đó chỉ cái này bốn cái người bọn họ lúc nào giết trúc tịch cười cười sau đó nói ra giết là một n giết nhưng là ngươi đến khiến bọn họ biết bọn họ là có ngu xuẩn dường nào bị phong vô thường đùa bỡn thành hình dáng ra sao t r ú c tịch tại trước đó đem phong vô thường còn có hỗn độn sát nguyên châu sự t ì n h đều nói cho kỳ lân lúc ấy kỳ lân quả thực là c h ọ c tức khí nhạn nô bốn cái người quả thực là so nó còn muốn ngu xuẩn vậy mà là những thứ này nhọc lòng tiếp cận bản thân bọn họ là tại thuần tìm đường chết hỗn độn sát nguyên châu là thứ gì các ngươi loại tầm thứ này người làm sao sẽ rõ ràng đây phong vô thường nói cái gì các ngươi tin cái đó vật kia là cấm kỵ pháp bảo nếu như hắn thành công các n g ư ờ i đều muốn biến thành chất dinh dưỡng bị hỗn độn sát nguyên châu hấp thu vào bằng không mà nói cho dù có ta đoán linh cất giận cũng không cách nào trở thành thánh cấp pháp bảo là năng lượng còn chưa đủ đến các ngươi tất cả thánh vương cảnh cùng nhau cùng ta t r ô n theo mới được kỳ lân nhìn xem nhạn nâu người hoảng sợ t h ầ n sắc c ư ờ i lạnh nói ra nhạn n â u bốn người lúc này toàn bộ người giống như x é t đánh một loại ổn định ở tại chỗ hai mắt trợn tròn muốn nước nhìn qua kỳ lân ô ô ô ô ô c h n h hổ điên c ù n g đông đưa đầu hắn không muốn tin tưởng chân tướng sự tỉnh dù là trong lòng đã bắt đầu tin tưởng nhưng là vẫn là cực lực phủ quyết cái này ý nghĩ、Ai? một đám ngu xuẩn khiến một người điên đem chọn cái huyền người ở nam đại lục đều lưu đến xoay quanh các ngươi huyền nam đại lục hiện tại cường g i ả d i ệ t hết hoàn toàn là r i e o gió gặp bão mà còn liền tính ta lão đại không tới các ngươi đến lúc cũng sẽ bị phong vô thường toàn bộ chém giết cho nên vô luận thế nào các ngươi đều sẽ chết sạch kỳ lân mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra nhãn nô bốn người giống như là bị rút hồn rời thân thể một loại hai mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ cùng hối tiếc ánh mắt vô thần bốn phía mê man t r ư ớ vọng đối với bọn họ tới nói kỳ lân nói là không phải đối đã hoàn toàn không trọng yếu bởi vì hết thể đều xong toàn bộ huyền nam đại lục cũng đ tại bọn họ bốn người chết về sau một người thánh vương cảnh cường giả đều không có ô ô ô ô ô ô ô k h ô n g cam lòng liền dạng này chết. h ô n tin chắc thiên nguyên giới người sẽ không nhìn huyền xem n a m đại l ụ c c vẹn vẹn ò n l ạ i ề n dạng c ả này h cường g i chết trời không nhìn g xem huyền nam g đại lục vương nam h h n đại lục Nghĩ vương cảnh cường giảnh vương cảnh cường giả mà các ngươi cột mốc lực một đinh điểm đều không có tăng lên sao t r ú c tịch nết miệng cười nói nhãn nô bốn người cái này mới chú ý tới chuyện này tức khắc biểu tình tràn ngập ngạc nhiên cùng chân kinh kinh khủng nhìn c h ă m c h ă m t r ú c tịch cái này chẳng lẽ hết thảy đều là nói dối ẩm vang đúng vào lúc này bên trên bầu trời hồng vân bỗng nhiên c u ộ n c u ộ n rúng động thần phạt hồng vân lại một lần nữa hàng lâm xuất hiện vê anh nhìn thấy thần phạt hồng vân xuất hiện nhãn nô đám người lập tức trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc bọn họ có cứu đáng tiếc chúc tịch trở tay một trưởng trực tiếp đem bốn người toàn bộ đánh thành cho bụi lão đại thần phạt hồng vân tới k ỳ lân sắc mặt nghiêm trọng nhìn qua đỉnh đầu này đoá hồng vân nó nghi ngờ trong lòng không thôi mới vừa lao đại không phải nói không dám xuất hiện sao vì cái gì nói xong cũng tới là muốn cố ý đánh h ắ n mặt t r ú c tịch mỉm cười nói ra ngươi lại nhìn kỹ một chút k ỳ lân sửng sốt một chút sau đó tức khắc ánh mắt chừng lớn biểu tình chân kinh chỉ gặp này đoá vừa mới xuất hiện hồng vân trong nháy mắt liền giống như gặp quỷ mở dạng tiêu tán không thấy bên trên bầu trời lại một lần nữa trời quan vạn dạng mặt chơi trói trang nơi nào còn có hồng vân một chút tung tích đây là cái gì quỷ a xuất hiện một giây đã không thấy tam hơi bọn họ là cảm thấy ta phá hủy cùng bọn họ ước định nghĩ tới cảnh cáo ta bất quá ta cũng không phá hủy à. ta sẽ không nói cho cái thế giới này người bọn họ những cái kia thấp kém bí mật ta tại người trước khi chết nói bí mật vậy liền không phải bí mật t r ú c tịch cười nói 890 m ặ c dù ta không phải rất nghe phải hiểu lão đại ngươi đang nói gì nhưng là cảm giác rất trâu bỏ bộ dáng dùng lão đại ngươi trước kia tại thạch ốc trong nói một câu nói không cảm giác rõ ràng trải qua kỳ lân hướng t r ú c tịch giơ ngón tay cái lên nói ra nó hiện tại là thật bội phục chúc tịch đến cơ hồ phải quỳ xuống dập đầu thực tế là quá mạnh b ố cái thánh vương cảnh a một chiêu liền d i ệ n sát hầu như không còn dạng này thực lực vậy mà còn có thể tồn tại h u y ề n huyễn đại lục tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai g i ả m ánh mà lại còn đem thiên nguyên giới đám kia tự cho là đúng g i a hỏa cho dọa đến không dám lo đầu cái này mới là chúng ta thần thú lao đại hẳn là có bộ dáng lão đại tiếp theo tới chúng ta đi lâu a kỳ lân cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm đại t h u đến báo hiện tại chỉ muốn cùng các huynh đệ khác đoàn tụ hiện tại thanh long bạch trạch huyền vũ cùng quý ngư đều tìm tới tại huyện đông đại lục liền còn thừa lại phượng hoàng bạch hổ đàng xạ giải trí còn có c â bằng ngươi cảm thấy bọn họ mấy cái có khả năng sẽ tại huyền nam đại lục sao t r ú c tịch hỏi không quá có thể đi ta ở đây q u ấ y gió làm mưa cơ hồ đế cảnh phía trên người đều biết ta tồn tại bọn họ nếu như tại nói chắc chắn sẽ xuất hiện kỳ lân lắc đầu nói ra t r ú c tịch gật gật đầu hắn cũng là như vậy cho rằng huyền đông huyền bắc huyền nam cũng đã tìm qua như vậy thì còn thừa lại huyền tây bạch thiên tuyết muốn đi đến huyền tây đại lục không biết hiện tại tình huống thế nào đi xuất phát huyền tây đại lục t r ú c tịch nhìn qua phía tây yên tâm nói ra chương hai m ộ t quyền giết hết h u y ề nếu Tây toàn Tây chút bất tình tốt trên không ít biệt, toàn huyền Đại Đại Đại loại, mạc. cái cái phải Lục Lục là Lục là cùng khác khác cách, cùng Bắc Cảnh có cùng cũng có chỗ khác biệt, cũng không phải là hoàn nhau phong nó huống muốn không không hoàn n quá hoa mạc. Nếu như dựa theo vị trí địa lý tới nói huyền tây đại lục là toàn bộ h u y ề n miễn đại lục diện tích rộng nhất nhưng là dựa theo nhân khẩu cư ngụ phân bố phạm vi tới nói như vậy huyền nam đại lục liền là đại đại lục nơi này có quá nhiều địa phương đều là khu không người xung quanh trong vòng vạn dặm không một bóng người địa phương nhiều vô số kể nhưng là tại trong sa mạc cũng là nguy cơ từ phía vô số thiên kỳ bách quái cường đại yêu thú đều sinh tồn ở trong đó h u y ề n tây đại lục phân là m ộ ư ơ i một khu l ớ n vực ngũ đại sa mạc ngũ đại ốc đảo còn có ở chính giữa vị trí một chỗ cực hàn băng nguyên ngũ đại thánh vương bắt trọng cảnh tuyệt thế cường giả phân biệt khống chế ngũ đại ốc đảo tại sa mạc cùng băng nguyên bên trong cũng có thánh vương cảnh tồn tại h u y ề n tây đại lục thánh vương cảnh cường giả có bao nhiêu người nào đều không rõ ràng bởi vì địa vực cách nhau thực tế là q u á đặc thù trong sa mạc người là không thích ốc đảo hoàn cảnh ốc đảo sinh tồn người là sẽ không đi cực hàn băng nguyên cực hàn băng nguyên người cũng sẽ không đi cái khác hai cái địa phương cho nên trên cơ bản huyện tây đại lục thánh vương cảnh cường giảnh đương nhiên đồng dạng hoàn cảnh khu vực cường giả tự nhiên vẫn là nhận thức mà còn có chút còn hết sức quen thuộc cực hàn b ă nguyên n g bạch thiên tuyết lúc này vừa mới đến không lâu nàng bản thân liền là thích t đứng băng thiên tuyết địa cho nên tới huyền tây đại lục sau thứ một chỗ liền lựa chọn cực hàn b ă nguyên n g ở đây nàng thực lực thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy nhiều ra một tầng băng lanh cương phong mang theo băng tuyết t h ổ i liệt tứ phương bạch thiên tuyết người khoác trường bảo màu đen t r u n g quanh thân thể một tầng ánh sáng màu trắng vòng bao vây lấy nàng đem băng tuyết cương phong toàn bộ che giấu rơi nàng hiện tại chỗ là một chỗ đại bình nguyên bên trong không có bất k toàn bộ đều m ô n g trên một tầng dày dày tầng băng c ự c hàn băng nguyên liền là một người băng tuyết thế giới ở đây phổ thông người là sinh sống không nổi nữa bởi vì nhiệt độ một mực đều tại lệnh dưới năm mươi độ tả hữu không có cương nguyên cảnh tu vi đi tới nơi này liền là tìm chết cái này đại bình nguyên bên trong trừ gió tuyết phất phới thanh âm ở ngoài liền không có động tinh khác bạch tiên tuyết cũng không nóng nảy c h ậ m chậm đi bộ chậm chạp đi về phía trước dọc theo con đường này n à ngược n g lại là không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu có điểm giống là từ vực một loại tồn tại điểm này cũng không hoài ý bởi vì cực hàn băng nguyên hoàn cảnh sinh tồn quá ác liệt sẽ ngốc tại người ở đây cũng không phải là người bình thường mà còn cũng cơ bản sẽ không xuất hiện ở bên ngoài cái này cực hàn băng nguyên diện tích hơn một trăm vạn m vô km ta một người mù quáng dạng này tìm kiếm cũng không phải biện pháp đến nghĩ biện pháp bạch tiên tuyết lúc này đứng nghiêm ở một tòa tiểu băng đồi phía trên nhìn qua chung quanh mênh mông băng nguyên mày liêu hơi hơi n h u chặt ngay từ trước đến nay đến nơi này cho tới bây giờ đã là ba ngày thời gian nhưng là vẫn là một bóng người đều không có đ ư ợ ả i bất quá đi tới nơi này n à n g đã cảm nhận được phía trước cách đó không xa có sinh mệnh hoạt động ký t ứ c thân ảnh lõe lên một cái một giây sau liền xuất hiện ở ngoài mười dặm tại n à n g trước mặt một cái chấn nhỏ nói là tiểu chấn kỳ thực cũng liền là một chút kiến trúc phong cách thống nhất băng phòng xây dựng ở băng nguyên phía trên tụ tập được tới xem ra đoán chừng có bốn mươi năm mươi gia đình lĩnh vực có thánh vương cảnh người l à m bạch thiên tuyết đi vào tiểu chấn phạm vi thời điểm có thể cảm giác được bên trong nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên đại khái tại bốn năm độ tả hữu dạng này nhiệt độ không khí hoàn cảnh đã có thể khiến nhân sinh tồn xuống tới nơi này bị người bày ra lĩnh vực đem chọn cái tiểu c h ấ n ba o gồm mọc lại cho nên mới có thể cùng bên ngoài nhiệt độ tạo thành to lớn tương phản tiểu c h ấ n cửa vào có một bia đá bia đá phía trên viết thiên c h ấ n ba chữ lớn mấy cái tiểu hài đang tại tường vây chỗ chất đống tượng đất chơi đến quên cả trời đất trong tiểu c h ấ n đám người tới lui tới hướng nhìn lên tới cũng là có phần là có người khí tiểu c h ấ n cư dân nhìn thấy bạch thiên tuyết nhao nhao dừng bước thần sắc hiếu kỳ nhìn qua nàng các hạ tới ta thiên c h ấ n cần làm chuyện gì nhưng vào lúc này một người già nua phụ nhân thanh em chuyển vào bạch thiên tuyết trong hai theo sau một người cầu lũ chống gậy lao thái bà xuất hiện ở nàng trước mặt lão thái bà này lại là thánh vương nhị trọng cảnh tuyệt thế cờ ư n giả lão thái bà giàng lấy hoa tóc trắng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nếp nhăn nhìn lên tới mười phần g i à n mua một đôi đục ngầu h ắ t sắc đôi mắt ngắm nhìn bạch thiên tuyết ta kêu bạch thiên tuyết bạch thiên tuyết thanh âm lạnh nhạt nói ra ta kêu thiên diệp bọn họ đều gọi ta ngàn diệp bà bà bất quá ngươi không cần gọi như vậy hai người chúng ta tuổi tác kỳ thực cũng không sai biệt bao nhiêu lão thái bà chậm rãi nói ra bạch thiên tuyết từ chối cho ý kiến núi bay lạnh nhạt cười nói thánh vương cảnh người thế nhưng là sẽ rất ít có ngơi cái này dàn u a thiên diệp ha ha cười nói sau đó tiếp tục hỏi bạch tiểu thư hẳn không phải là cực hàn băng nguyên người đi nghe khẩu âm ngươi cũng không giống là huyền tây đại lục không biết vì sao muốn tới nơi này ta tới tìm một vài thứ bạch thiên tuyết nói ra nga không biết là thứ gì cố gắng ta có thể báo cho bạch tiểu thư một hai thiên diệp c h ậ m rãi nói ra thần thú bạch thiên tuyết nói ra hai chữ đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên diệp thần thú a có thể hỏi thoáng cái ngươi là muốn tìm thần thú làm gì đây chúng ta thánh vương cảnh ngươi là không cần thần thú sẽ nặng thêm bản thân cột mức lực điểm này ngươi hẳn là rõ ràng a thiên diệp trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc ta chỉ là giúp người tìm kiếm thần thú mà cũng không phải là ta muốn thuần phục bạch thiên tuyết nói ra giúp người thiên diệp trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một tia kinh ngạc theo sau d ò xét tính nói ra hai chữ chúc tịch bạch thiên tuyết thần sắc s ữ n g sở biểu tình kinh ngạc nhìn qua thiên diệp hỏi ngươi làm sao biết hẳn tới qua nơi này bạch thiên tuyết đối với thiên diệp biết chúc tịch tên cảm nhận được mười phần chân kinh dựa theo tốc độ chúc tịch bọn họ không nên muốn so bản thân nhanh hơn đi tới huyền tây đại lục a ngươi biết chúc tịch ngàn diệp thần sắc có chút cảnh giác tựa như là có băn khoan gì một dạng lý tiền đúng ta là phụng hắn mệnh tới huyền tây đại lục tìm kiếm thần thú hạ lạc bạch thiên tuyết gật đầu nói nói ngươi lạ như thế nào biết hắn tên thật là hắn trước kia tới qua nơi này thiên diệp tràn đầy nếp nhăn sắc mặt lộ ra lướt qua thần bí mỉm cười sau đó ánh mắt tràn ngập hồi ức ngắm nhìn phía sau tiểu trấn đi đi tiến vào tâm sự cái này mới phát hiện trong tiểu trấn lúc này đã rất nhiều người đều tại nhìn qua nàng ánh mắt nghi hoặc không biết thậm chí có chút ít còn mang có lý bạch thiên tuyết luôn cảm giác cái trấn nhỏ này có chút cổ quái mà còn thiên diệp cũng để cho nàng có loại thần bí khó lường cảm giác đi, phiên thoái cái đi. mang thoáng cái đường、đi. bạch tiên h tuyết gật đầu nói nói cần. đi ầ u n ó nói cẩn. Đi theo thiên a t diệp chậm đi xoay gậy, người, chống n ư hiệu khập h ở tiểu trấn con đường phía trên bên cạnh tiểu hài cùng dân chấn nhìn thấy thiên diệp đều mượn phần nhiệt tình đánh trò hỏi sau đó dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn qua bạch thiên tuyết nhìn đến người cùng nơi này dân chấn quan hệ thật tốt bạch tiên tuyết nói ra thiên diệp cười ha ha nói ra đều là một chỗ người mọi người cũng đều biết rất lâu tự nhiên quen thuộc đến tiến vào ngồi một chút đi thiên diệp đứng tại một chỗ băng mái nhà phía trước sau đó mở ra một phiến cửa gỗ đứng ở cạnh cửa hướng về phía bạch thiên tuyết làm ra một người thỉnh tư thế bạch thiên tuyết mày l i ế u k h ẽ n nhữ một chút do dự một chút sau vẫn là đi vào trong phòng bố trí rất đơn giản một cái giường một cái bàn cùng ba bốn cái ghế còn có một chút đơn giản gia cụ nhìn lên tới liền giống là một cái nhân loại bình thường nhà ở ngồi đi thiên diệp đem quải trượng đặt ở cạnh cửa sau đó đi tới bên bàn trên cho bạch thiên tuyết rót một chén trả nóng cũng không cái gì tốt chiêu đãi tạm t h ắ n cái thiên diệp đem t r à đưa cho bạch thiên tuyết cười nói ra bạch thiên tuyết nhận lấy t r a n t r à không có uống nói ra hiện tại ngươi cũng có thể ngươi nói một chút là làm sao biết chúc tịch danh tự này đi thiên diệp cũng kéo ra một t r ư ơ n g g h ế chậm rãi ngồi xuống thần thái cùng động tác hoàn toàn liền giống là một người gần đất xa trời láo giả cái này khiến bạch thiên tuyết mười phần không biết ngươi một người thánh vương cảnh c ư ờ n giả g chống gậy trăng quẻ còn một bộ ống yếu bộ dáng có ý tứ sao đến bọn họ cảnh giới này dung mạo đã một trăm linh ba trải qua không trọng yếu muốn nhiều năm nhẹ liền có thể trở nên nhiều năm nhẹ mà còn là hoàn toàn không tồn tại quẻ chân loại t u y ế t pháp này chỉ cần không phải toàn bộ chân đều liền nhất định có thể đủ chữa trị cho nên tại bạch thiên tuyết nhìn đến cái này thiên diệp toàn thân trên giới lộ ra một loại nói không lạ thường quái cảm giác để cho nàng sinh lòng cảnh giác t r ú c tịch a danh tự này là rất lâu trước kia một cái thần thú nói cho ta biết nó nói nó tại tìm một cái nam nhân tên kêu t r ú c tịch khiến ta đụng phải nói nói cho nó thiên diệp trong ánh mắt toát ra lướt qua hồi ức màu sắc đâu một cái thần thú bạch thiên tuyết hỏi huyền vũ thập giai tu vi rất cường đại lúc ấy nó cứu chúng ta thiên chấn dân chấn đối với chúng ta có cứu mạng ân thiên diệp nói ra bạch thiên tuyết tại thiên diệp nói ra huyền vũ cái này hai cái tên sau trong lòng đột nhiên mẹ dựng nhưng là biểu tình lại không có một tia biến hóa cái này thiên diệp miệng đầy nói láo huyền vũ từ trước đến nay liền không có đi tới qua huyền tây đại lục nó một mực đều bị vây ở huyền bắc đại lục hơn ngàn năm bị thông thiên chủ cùng hôn nguyên liên vây nhốt tại đ á y hồ nàng lúc trước thế nhưng là đi xem qua rồi một cái mà còn tu vi cũng chỉ có bắt dai mà thôi nơi nào đến tập dai nàng đến cùng là ai tại sao phải lừa gạt bản thân còn có nàng rốt cuộc là làm sao biết t r ú c tịch tên còn biết thần thú tại tìm hắn bạch thiên tuyết hiện tại không dám biểu hiện ra bản thân đã biết thiên diệp nói dối bởi vì bản thân không phải đối phương đối thủ chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này sau đó thiêu đốt cầu cứu ngọc p h ù khiến trúc tịch t r ư ớ c tới có trúc tịch tại sẽ không sợ cái này thiên diệp không nói thật vậy nguyên nếu như nhìn thấy trúc tịch là thế nào liên hệ huyền vũ bạch thiên tuyết hỏi lúc trước huyền vũ cho ta một trương ngọc p h ù thiêu đốt nó tự nhiên liền sẽ đổi tới thiên diệp nói thật đúng là cầm ra một trương ngọc p h ù ngọc p h ù phía trên vẽ lấy huyền vũ đồ án ngọc p h ù này giống như xác thực là ra từ huyền vũ tay a bạch thiên tuyết hiện tại có chút đắn đo không chắc chẳng lẽ nói tại trước đây thật lâu huyền vũ xác thực là tới qua nơi này sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó tu vi ngã xuống không thể nào tuyệt thể đối không thể nào. bạch thiên tuyết rất nhanh liền phủ nhận bản thân ý nghĩ này dù là n g ã xuống đến lợi hại hơn nữa đều không thể nào từ thập giai rớt xuống đến bắt giai mà còn thập giai là khái niệm gì dù là mười cái thánh vương cựu trọng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ liên hợp tiêu trừ đều không nhất định có thể lưu lại được người ngũ thiên diệp tuyệt đối là đang nói láo ngươi nói ngươi là t r ú c tịch phải tới nhưng có hắn ngọc phủ ngàn diệp vọng lấy bạch thiên tuyết hỏi có bạch thiên tuyết nói ra thiên diệp trong mắt lóe lên lướt qua tìm mang theo sau cười ha hà nói ra vậy chúng ta đồng thời cháy lên đi khiến bọn họ có thể gặp mặt đoàn tụ có thể bạch thiên tuyết hiện tại ước gì lập tức thiêu đốt ngọc phủ khiến t r ú c tịch chạy tới bởi vì hiện tại thiên diệp nàng đối phó không mà còn nếu như lập tức vô cớ thiêu đốt ngọc phủ sẽ khiến thiên diệp hoài nghi hiện tại nàng chủ động nói ra này là không thể tốt hơn nữa cháy lên đi thiên diệp hai ngón kẹp lấy ngọc phủ đ ỗ n g nhiên bút cháy lên qaf tới lướt qua xanh khói phiêu ra bạch thiên tuyết sắc mặt một biến một t r ư ờ n g đánh út về phía thiên diệp nhưng là bị thiên diệp một tay giữ lại thủ đoạn kiệt kiệt, kiệt kiệt ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã hoài nghi sao có phải hay không chúc tịch đã tìm được n g ư i ũ t ấ t xa ta phải nói cái khác thần thú bất quá không có quan hệ ngươi đã chúng ta phệ hồn cổ thơm thúc thủ chịu trói đi thiên diệp vẻ mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên mười phần dữ tợn tạ ác bạch thiên tuyết hiện tại chỉ cảm thấy cảm giác toàn thân vô lực đầu t r á n g váng hoa mắt có thể để cho nàng thánh vương cảnh đều một nghe liền chúng chiêu cổ thơm tuyệt đối không phải một loại lợi hại ngươi đến cùng là ai bạch thiên tuyết liều mạng lung lay đầu mình nghĩ khiến bản thân duy trì tỉnh táo thế nhưng là tại nàng hiện tại trong mắt thiên diệp đã bắt đầu biến thành ba đầu sáu tay hư ảnh trùng điệp ta là ai thiên diệp dữ tợn cười một tiếng theo sau đem bạch thiên tuyết ngang lực hất lên tức khắc xông phá bạch thiên tuyết từ đ ó n g băng bên trong vùng vẫy lên tới toàn thân càng ngày càng không có khí lực mà còn trong cơ thể chân khí cũng đang nhanh chóng trôi qua nàng đã cầm cự không được bao lâu bạch thiên tuyết quan sát b ú n phía nơi nào còn có cái gì tiểu t r ấ n dân t r ấ n trống rỗng một bóng người cũng không có nhìn thấy ảo trận g i a hỏa này vậy mà sẽ ảo trận bạch thiên tuyết trong lòng rung động vô cùng mặc dù h u y ề n h u y ễ n đại lục tồn tại loại nào đó trận pháp nhưng là những cái kia đều là cấp thấp tiểu trận pháp cùng một chút phụ trợ trận pháp nhưng là dạng này một người có thể để cho nàng thánh vương cảnh đều nhìn không ra sơ hở ảo trận nàng trước kia từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy thậm chí đều không có nghe nói qua có phải hay không cảm thấy rất rung động rất t h â n kỳ vì cái gì ta sẽ hảo trận thiên diệp chậm bước từ băng phòng bên trong chậm rãi hướng đi bạch thiên tuyết nàng trong tay cầm một trương ngọc phủ chính là chúc tịch cho bạch thiên tuyết chúc tịch danh tự này đại danh đỉnh đỉnh a là đối phó hắn phía trên người truyền thụ cho ta t h á n h cấp hảo t r ậ n q u y ế t vì liền là có thể đem hắn hoàn toàn vây lại ở bên trong đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể phóng ra tam cấp hảo trợt xa xa không có đạt đến nhất cao m ư ơ i cấp bất quá đối phó hắn chỉ cần ngũ cấp liền có thể nhanh chờ ta đem ngươi tu vi luyện hóa liền có thể đến từ cấp sau đó lại luyện hóa một người thánh vương cảnh cơn giả g liền có thể ngũ cấp đến lúc ta m ộ t tiêu đốt ngọc phù này trúc tịch sẽ tự chui đầu vào lưới vĩnh viễn bị vây ở trong ảo trợn mà ta thiên diệp sẽ được cấp trên vô thượng ban thưởng thiên diệp trên mặt lộ ra cùng nhiệt lại giữ t ậ n tiêu dung ngươi lai、like, ngươi là phía trên đi chó ha ha ngươi quá coi thường trúc tịch vì cái gì phía trên không tự mình đối phó hắn khiến ngươi làm thay bọn họ đều cầm trúc tịch không có biện pháp ngươi chỉ là một người thánh vương nhị trọng cảnh liền muốn thành công chê cười bạch tiết mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra thiên diệp nết miệm cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra phía trên cường đại không phải ta ngươi có thể tưởng tượng gặp lại bạch thiên tuyết phản bội phía trên đi theo trúc tịch bọn họ sớm liền dự liệu được ngươi sẽ tới khiến ta canh giữ ở nơi này dùng ngươi tế luyện tăng lên ảo trợ chương hai trăm linh tám t ự c hàn băng nguyên nói cho ta một chút cái k i a trúc tịch đến cùng là cái gì dạ người này thực lực là bao nhiêu lại có thể khiến phía trên người đều muốn đối phó hắn thiên diệp đứng ở bạch tiên h tuyết trước mặt trên mặt tâm trầm ý cởi hỏi ngươi thiêu đốt ngọc phụ không liền có thể lập tức biết sao bạch tiên tuyết chế nhạo một tiếng muốn vận dụng chân khí nhưng là phát hiện hiện tại chỉ có thể thúc giục không đến một phần trăm chân khí nghĩ đánh lén thương tổn tới đối phương là hoàn toàn không thể nào làm ta ngốc sao tại h ảo trận không có đến ngũ cấp trước đó ta sẽ không thiêu đốt ngọc phủ dẫn hắn qua tới đáng tiếc à lại một cái thánh vương cảnh cường giả phải bỏ mạng tại trong tay của ta thiên diệp một mặt nghiền ngẫm cười nói n g ư ơ i biết không phía trên cho ta quyền hạn nhiều đại khiến ta không cần tiếp nhận cột mức lực thậm chí giết huyền tây đại lục thánh vương cảnh cường giả ta cũng giống vậy không cần chia sẻ ta đã giết hai cái thánh vương cảnh người hoàn toàn không có cảm nhận được cột mức lực sáu mươi b ố ba tồn tại hâm mộ đi thiên diệp mười phần tự cho là đúng nói ra bạch thiên tuyết cũng, cũng không biết huyền h u y ề n đại lục nói dối lúc trước cùng lô đồ tách ra thời điểm trúc tịch còn không có tìm được cá ma lao tổ nghe được thiên diệp nói bạch thiên tuyết sắc mặt lộ ra thật sâu chán ghét cùng vẻ khinh thường ngựa khí gian nan nói ra người khác vứt xuống một khối xương cốt người liền cảm đến vui mừng cẩu nô tài thiên diệp nghe được bạch thiên tuyết nói cũng không sinh khí ngược lại là cười ha ha liền lên tới chỉ bạch thiên tuyết tái nhật vô sắc khuôn mặt nói ra ta là chó ngươi đây ngươi chẳng lẽ liền không phải trúc tịch chó sao chúng ta đều là chó chỉ bất quá ta có mắt ngươi mắt bị mủ phía trên chỉ mặt gọi tên muốn ta vĩnh viễn k h ố n trụ trúc tịch ngươi cho rằng hắn còn có thể có tương lai sao đi theo hắn ngươi có thể được đến cái gì cái này huyền huyễn đại lục đều là phía trên đám kia thế giới người lớn trúc tịch chỉ là một con sâu mặc thôi vì cái gì phía trên người còn muốn phương tìm cách muốn động trúc tịch nghe thiên diệm nói bạch thiên tuyết ra sức lắc lắc đầu mặc dù nàng hiện tại ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ nhưng là vẫn như cũ có thể suy tư bọn họ nhất định là đã không có biện pháp khác cho nên mới nghĩ tới khiến huyền huyễn đại lục người tới đối phó trúc tịch dết là khẳng định dết không chết chỉ có lợi dụng ạo trận đem trúc tịch vây lại ở bên trong vĩnh Kỳ t h ự vừa mới bắt đầu bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là do xét tính tìm được thiên liên diệp đem ảo trận quyết truyền thụ cho nàng theo sau để lộ ra để cho nàng đối phó một người người sau khi thành công sẽ có thiên đại khen thưởng sau đó thiên đạo không có dáng xuống trừng phạt cũng liền là nói bọn họ dạng này không hề xem như là vi phạm lời thể chỉ ít tại thiên đạo xem ra là như vậy như vậy như vậy liền rất có ý tứ bọn họ mơ hồ bắt được một tia thiên đạo nghĩ thiên đạo thân là vạn giới người thống trị song phương p h á t thể sau quy củ tự nhiên là không thể nhưng là có thể sử dụng thủ đoạn thủ đoạn đánh g ầ n bóng từ điểm này bọn họ cũng nhìn ra thiên đạo kỳ thực cũng bắt đầu chú ý tới trúc tịch tồn tại chỉ bất quá còn không có để trong lòng trên m ạ n thôi nhiều lắm là là một người khiến hắn phản cảm con kiến nhỏ người phía dưới muốn đối phó tại quy tắc lời thể bên trong nó cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà thiên diệp là bản thân tiền đô cùng tương lai đương nhiên sẽ lựa chọn đứng ở thiên nguyên giới bên này nàng chưa từng nhìn thấy t r ú c tịch thực lực mặc dù đã từng hoài nghi tới vì cái gì thiên nguyên giới người không trực tiếp trên trời rơi xuống hồng vân diện sát t r ú c tịch nhưng là tại lấy được ảo trận quyết thời điểm liền hoàn toàn đem sự nghi ngờ này quên đi đến mức đối phương vì cái gì không có bởi vì bạch thiên tuyết phản bội mà trực tiếp đối với nàng độc thủ thứ nhất là bởi vì thiên đạo phát thệ nguyên nhân dạng n à y một người tiểu nhân vật còn không đáng đến bọn họ mạo hiểm đánh gần bóng hai tới bạch thiên tuyết trong tay có t r ú c tịch ngọc phủ trên trời rơi xuống thần phạt hồng vân cần một người ngưng tụ quá trình bạch thiên tuyết nhìn thấy thần phạt hồng vân lập tức liền thiêu đốt ngọc phủ hồng vân pháp tắc khẳng định cũng sẽ lần nữa bị trúc tịch đánh bạo đã có ba cái tại bế quan dưỡng thương lại tổn thương một người liền không phải là bọn họ có thể tiếp nhận đến ngươi cũng là lá gan khá lớn cũng dám nghi ngờ phía trên đi theo một người bị phía trên phán tử hình người cái này mấy ngàn năm tu luyện quả thực là tu đến cầu thân trên còn không bằng khiến ta đem ngươi luyện hóa tăng lên ta hào t r ợ thiên diệp g i ữ t ậ n cười nói theo sau hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ hấn quyết thân thể bên trong d ũ n g động ra một cỗ b ạ c h sắt chân khí vờn quanh xoay tròn lấy theo sau xung quanh trong vòng t r ă m thức đông nhiên lóng lánh ra một vòng nhũ bạch sắc vòng sáng phía trên kim quang lân lân vô số kim sắc phủ văn lúc gần lúc hiện nhìn lên tới mười phần thần bí mà chung quanh băng phòng cũng bắt đầu hòa tan hóa thành hơi nước trôi giạt đến giữa không chung theo sau tiêu tán không thấy không bạch thiên tuyết cảm giác bản thân mí mắt cũng m o n muốn không mở ra được thân thể của mình chân khí đang nhanh chóng trôi mất lấy đều bị cái ảo trận này hấp thu nhưng là nàng còn tại gắng gượng nếu như chính mình đã ngủ say như vậy hạ chàng liền là chết ngươi ngươi biết không ngọc phủ ngọc phủ không chỉ có một chương bạch thiên tuyết nhìn qua đang tại thi pháp thiên diệp tái nhuận trên mặt lộ ra một tia c ử i gằn theo sau chiến du tay phải dùng tận toàn thân cuối cùng một tia khí lực b ú n g tay một cái chỉ gặp bạch thiên tuyết trong quần áo đỗng nhiên dâng lên một tia màu xám sương mù tại nàng t r u n g quanh thân thể nhanh chóng phiêu đãng vài vòng sau biến mất không thấy thiên diệp sắc mặt một biến nàng ngược lại là không có nghĩ tới bạch thiên tuyết vẫn còn có ngọc phủ mà lại còn có thể tại cuối cùng một khắc thiêu đốt ra tới hôn t r ư ớ n g thiên diệp phẫn nộ gào thét nói mặc dù nàng không có gặp qua chúc tịch không biết thực lực đối phương nhưng là có thể khiến phía trên người đều kiên kỵ há có thể là phổ thông nếu như mình có thể đối phó mà nói phía trên người sớm liền khiến bản thân trực tiếp tìm tới trúc tịch r ế t rơi nàng hiện tại h ảo trận còn không có đến ngũ cấp nàng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn k h ố n trụ trúc tịch mà lúc này trúc tịch cùng kỳ lân vừa mới bước vào huyền tây đại lục bất quá cũng không có tại cực hàn băng nguyên phụ cận bọn họ là chuẩn bị đi thứ một cái tên là hạ o nguyên ốc đạo địa phương ký chủ bạch thiên tuyết thiêu đốt ngọc phủ đúng lúc này hệ thống đột nhiên đối trúc tịch nói ra tìm tới cái khác thần thú trúc tịch mừng rỡ trong lòng cái này bạch tiên tuyết bốn ba hiệu suất có thể a dạng này vừa đến đã còn thừa lại bốn cái không phải nàng gặp phải nguy hiểm nhất định phải lập tức tiến đến vãn nàng khả năng liền s o n g hệ thống nói ra chúc tịch thân sắc xứng sở gặp phải nguy hiểm thánh vương cảnh cường giả bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm đi nàng hẳn là cũng là mới vừa tới huyền tây đại lục không lâu hẳn là còn không đến mức cùng nơi này thánh vương cảnh cường giả xung đột đi tám giờ phương hướng khoảng cách ba mươi b ố vạn km hệ thống nói ra ngươi bây giờ nhanh nhất có thể chạy nhiều nhanh chúc tịch nhìn về phía bên cạnh kỳ lân hỏi a kỳ lân bị chúc tịch như vậy đột nhiên vấn đề hỏi đến một mặt một mức tính ngươi khẳng định rất chậm chỉ có thể dạng này chương một tay đem tay kỳ hai trăm linh chín ảo trận bạch thiên tuyết lúc này vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một tia ý thức nàng đang dáng chống đỡ chống được trúc tịch đến thiên diệp sắc mặt dữ tợn phẫn nộ vậy mà nhất thời khinh thường khiến bạch thiên tuyết thiêu đốt ngọc phủ trúc tịch lập tức rất nhanh sẽ chạy tới hiện tại nàng còn không có cách nào lợi dụng ảo trận k h ố n trụ trúc tịch cho nên nàng dự định tạm thời tha bạch thiên tuyết một mạng đem ảo trận thu hồi sau đó lập tức mang theo bạch thiên tuyết nhanh chóng rời đi nơi này người rất thông minh t i ê u đốt ngọc phủ hôm nay cứu người một mạng bất quá chờ ta tìm tới cái thích hợp địa phương n g ư ờ i y nguyên vẫn sẽ chết thiên diệp đi tới bạch thiên tuyết bên người lạnh giọng nói ra theo sau liền muốn bắt lên bạch thiên tuyết nhưng là bỗng nhiên trong lòng nghệ d ự thân ảnh trong nháy mắt này ra vê anh chỉ gặp bạch thiên tuyết trước mặt nổ lên một cái hố to hai cái bóng người xuất hiện ở thiên diệp trước mặt mửa k ỳ lân mới vừa bị trúc tịch buông xuống tại lập tức ngồi s ổ n ở trên đất gào khóc đại thổ bệnh vàng d a nước đều phun ra toàn bộ sắc mặt người tái nhợt bờ môi tím ẩm thân thể đều tại run lệ bầy lão đại ngươi bình thường đều l ạ như vậy lên đường sao mửa ký lân vừa mới dứt lời lại toàn thân như nhún ra nó r ứ t khoát hai tay chống t ạ i trên đất kỳ lân trong lòng thể đ ờ i này nó hai mươi cũng không nghĩ tại hưởng thụ loại này cấp tốc lên đường đánh ngộ toàn bộ não người t ừ n g cũng m a u muốn từ thất khiếu lao ra tư vị kia liền tính nó cái này thần thú đều hoàn toàn tiếp không chịu được ngươi liền là chúc tịch n à n diệp vọng lên trước mắt cái này chỉ có luyện thể cảnh nam tử trong lúc nhất thời kinh ngạc và phần một người luyện thể cảnh người vì sao lại khiến thiên nguyên giới đại nhân như vậy phí hết tâm tư như vậy kiên kỵ dù là đối phương đi là luyện thể thông thần lộ số nhưng là lợi hại nhất cũng bất quá là thân thể mạnh như thánh vương cảnh thôi làm sao sẽ uy hiếp đến phía trên tồn tại thiên diệp hoàn toàn không nghĩ ra nhưng là nàng cũng không dám lập tức xuất thủ t r ú c tịch mắt lạnh quăng một cái thiên diệp căn bản không hề để ý tới nàng mà là xoay người qua ngồi s ổ m ở thân thể đỡ dậy thói thóp gần n g ấ t đi bạch thiên tuyết đại đại nhân bạch tiên h tuyết ngữ khí suy nhược sắc mặt trắng b ệ n h như tờ giấy không có một tiêu huyết sắc hai mắt đã gần như đóng lại không có việc gì uống t r ú c tịch lập tức cắn một cái bản thân ngón tay sau đó đem một giọt máu đưa vào bạch thiên tuyết trong miệng hoa lão đại thứ gì như vậy thưa a vừa mới nôn mửa xong hồi phục lại kỳ lần n g ư ờ i thấy trong không khí cỗ kia khiến người linh hồn đều sảng khoái thơ mát m hương phấn hỏi thiên diệp tự nhiên cũng là n g ư ờ i thấy sắc mặt biến hóa nàng là nhìn tận mắt trúc tịch cắn nát ngón tay nặn ra một giọt máu sau đó cầm thơm mát liền truyền ra tới một người người huyết dịch lại có như thế mùi thơm mà còn hơi hơi khẽ ngửi toàn bộ người cảm giác một trận nhẹ nhàng toàn thân thoải mái giống như tu vi đều tăng lên một kia giá hỏa này rốt cuộc là ai ngàn diệp tâm bên trong tràn ngập nghi vấn ân bạch thiên tuyết đang hút vào trúc tịch một giọt máu sau đông nhiên mày liễu nhũ chặt phát ra một tiếng trong trẻo theo sau tái nhợt trên mặt bắt đầu phát h ồ n g toàn thân cũng bắt đầu phát nóng lên tới lướt qua b ạ c h sắc vầng sáng long lánh toàn thân mười phần thần bí q u ỷ dị đại nhân bạch tiên h tuyết đ ỗ n g nhiên mở ra hai con ngươi nhìn thấy chúc tịch chính nắm nhìn bản thân trong lúc nhất thời trong lòng n g ư ỡ n g ngùng nhẹ giọng đổi nói chúc tịch t h ả bạch thiên tuyết mỉm cười hỏi nói hiện tại cảm thấy cảm giác thế nào bạch tiên h tuyết đứng lên sau đó bất khả tư nghị nhìn xem thân thể của mình trong cơ thể nguyên bản bị rút sạch chất khí lúc này lại như núi sông một loại vĩ lại sinh không ngừng mà còn này phệ hồn cổ thơm dược hiệu cũng tận số biến mất t a tu vi đã đến thánh vương tứ trọng cảnh c ả m thụ được thực lực mình bạch thiên tuyết ngạc nhiên nhìn về phía t r ú c tịch kinh thanh gọi tới bạch thiên tuyết hiện tại c h ấ n kinh đến tột đỉnh thiên diệp liền càng thêm ngạc nhiên muốn chết một giọt máu chẳng những có thể khôi phục bạch thiên tuyết bị hấp thu c h â n khí còn có thể biết rơi phệ hồn cổ thơm độc tính đây chính là phía trên đại lão lần cho bản thân a tổng cộng liền năm tấm đã dùng rơi ba tấm hiện tại liền còn thừa lại nên một chương không có phệ hồn cổ thơm nàng liền không thể đủ nhẹ nhóm giết rơi thánh vương cảnh cường giả tăng lên nào trận cấp bậc hiện tại bạch thiên tuyết tờ này đã lang phí rơi c ũ n g liền là nói nàng thời gian ngắn bên trong c h ỉ có thể đem b ả o trận tế luyện đến tứ cấp mà thôi mà lại còn không thể ngoại ý muốn nổi lên đáng sợ nhất là còn có thể trực tiếp tăng lên người tu vi thánh vương cảnh A, cũng không phải là tụ khí pháp tướng cảnh thăng nhất trọng cảnh giới đều cần vô số cố gắng cùng cơ hội có ít người thậm chí ngàn năm đều thăng không đồng nhất nặng liền một giọt máu đi thẳng đến thánh vương tứ trọng cảnh thế gian này vì sao lại có người hết u y dịch mạnh như vậy có thể so với trong truyền thuyết tiên nguyên giới mới có thần đàn đi kẻ này như thế cổ k h á i quỳ dị chọ không được nhất định phải lập tức đi thiên diệp lúc này lúc này quyết định mặc dù đối phương chỉ là luyện thể cảnh nhưng là một giọt máu đều có thể có loại này lịch thiên hiệu quả như vậy bản thân hắn tuyệt đối sẽ không so bản thân yếu thậm chí là mạnh đến bản thân đều nhìn không xuyên đối phương phải trăng gần tàng cảnh giới đừng nghĩ đến đi lão thái bà kỳ lân hướng thiên diệp n é t miệng cười nói bây giờ thiên diệp thực lực cũng chỉ là thánh vương nhị trọng cảnh thôi mà còn nàng ảo trận cũng chỉ có hai cấp trừ cho người chế tạo một chút ảo g i á c ở ngoài xa xa không có đạt đến có thể bị lạc tâm trí người tình trạng hiện tại liền tính là kỳ lân đều có thể ngược nàng giống như là ngược chó một dạng ngay cả bạch thiên diệp sắc mặt tái nhuận cái chán chảy ra mồ hôi lạnh nàng không dám động bởi vì kỳ lân đã hoàn toàn khóa chặt nàng khí tức đối mặt thập giai tu vi kỳ lân nàng biết bản thân là tuyệt đối chạy trốn không ra đối phương tay cầm vô biên tuyệt vọng cùng hối hận tràn ngập ngàn diệp tâm đầu nàng hận tại sao mình muốn t r e o chọc bạch thiên tuyết tại sao phải trước thời hạn đụng phải t r ú c tịch tại sao phải cùng bạch thiên tuyết trước mặt dài dòng nhiều như vậy sớm nên đào tẩu thậm chí là tại n g h e được chúc tịch tên sau nàng liền không nên có may mắn tâm lý liền thiên nguyên giới người đều kiếm kỵ chính nàng là cái thá gì vậy mà còn một bộ vui mừng tự đắc nói đi chuyện gì xảy ra t r ú c tịch nhìn về phía bên cạnh thần thái tung bay kích động vô cùng bạch thiên tuyết bảy trăm ba mươi mỉm cười hỏi nói bạch thiên tuyết tức khắc sắc mặt liền kéo xuống tới ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tiên liên diệp nói ra đại nhân nàng là phía trên chỉ phái người tới đối phó ngươi t r ú c tịch xứng sở đám gia hỏa này lá gan lớn như vậy sao bọn họ thế nhưng là hướng thiên đạo phát thệ a phía trên đám k i a tiểu nhân h è n hạ truyền thụ thánh cấp ảo trận quyết cho nàng sau đó để cho nàng tế luyện dùng thánh vương cảnh cường giả chân khí cùng tinh nguyên tế luyện thăng cấp đoán chừng là nghĩ đến nhất định cấp bậu sau đó đ bạch thiên tuyết nói t i ế n nói trúc tịch nghe đến lông mày giơ lên cười ha ha có thể a thiên nguyên giới mấy con láo cậu các n g ư y i lợi hại a vậy mà loại này gần bóng cũng dám đánh trúc tịch thân thể mạnh mẽ như vậy một loại phương pháp là diễn s á c không mất hắn như vậy thiên nguyên giới đám người kia liền cảm thấy hắn linh hồn là lớn nhất ư ộ t điểm cho nên muốn lây dùng ảo trận đem hắn không trụ khiến hắn ở bên trong bị lạc tâm trí như cái sắc không hồn một loại vĩnh sinh vĩnh viễn vây lại ở bên trong một chiêu này liền tính là trúc tịch cũng không nhịn được muốn đối bọn họ giơ ngón tay cái lên các ngôi ngưu bức trước mặt mới vừa hướng về phía thiên đạo phát thệ hậu thủ liền cho bản thân như vậy đại kinh hỷ loại này gần bóng hẳn là thiên đạo ngầm cho phép hệ thống nói ra trúc tịch bắt miệng lộ ra s â m nhiên tiểu dung có đúng không thiên đạo ngầm cho phép cho nên phát thệ phải trang ứ n g thệ đều là hắn thiên đạo nói xem như thế đi rất tốt vậy chúng ta liền tới đấu một trận nhìn người nào cười đến cuối cùng chương hai trăm mười bạch thiên tuyết mệnh treo mực khắc ngươi còn có cái gì muốn nói trúc tịch nhìn qua lúc này đã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thiên diệp khóe miệng hiện lên một nụ cười ký lân cùng bạch thiên tuyết phân biệt đứng ở thiên diệp hai bên trái phải nàng hiện tại hoàn toàn là không thể trốn đi đâu được ta còn có đường sống sao thiên diệp run r i n g hỏi trong mắt tràn ngập tuyệt vọng t r ú c tịch mỉm cười ngữ khí lạnh nhạt nói ra ta có thể cho ngươi lần cơ hội hướng ngươi phía trên người cầu cứu có thể hay không sống vậy liền nhìn ngươi tạo hóa hướng lên phía trên cầu cứu ngàn diệp thần sắc s ữ n g sở lập tức đống nhiên một mặt mừng như liên giống như phát hiện đại lục mới một dạng bản thân là vì phía trên làm việc mới lâm vào hiện tại cái này tới cảnh phía trên lợi hại như vậy hẳn là sẽ cứu ta nghĩ tới nơi này ngàn diệp lập ngựa từ trong tay cầm ra một khối ngọc giản sau đó chân khí thúc giục tiến nhập trong ngọc giản ngọc ông! Nay n giản bạo phát ra tia sáng trói mắt vụ tiếng vang không ngừng theo sau từ thiên diệp thủ bên trong bay ra lơ lửng tại thiên diệp trước mặt từng tia huyết hồng sắc khí thể từ trong ngọc giản tuân ra dần dần tại thiên diệp trước mặt tạo thành một người mặt người mặc dù vẹn vẹn chỉ là một người vụ hóa h ư n g kiểm nhưng là đối phương chuyển tới khí tức khiến bạch thiên tuyết cái này t h á n h vương tứ trọng cảnh cao thủ đều cảm giác tâm kinh sợ vô cùng một cô không hiểu cảm giác bất lực dâng lên trong lòng đại nhân cứu mạng a ta bị phát hiện đại nhân cứu ta thiên diệp nhìn thấy này vụ hóa h ư n g kiểm lập tức phủ, phủ quỳ xuống đau khổ cầu khẩn nói Cái kia vụ hóa vụ h ồ người kiểm thể một sứng suốt nhìn cùng quay chút, chật quay nhìn trúc tịch. ta Có c phía đầu về à, nghĩ n đúng ô n thế nào vụ hóa hồng kiểm trầm mặc chốt lát rốt cuộc chậm rãi mở miệng không lọt vào mắt thiên diệp cho nên các ngươi hiện tại là rõ ràng không tới chuyên môn là nghĩ âm thầm đối phó ta đúng không rất tốt ta cái này người rất hẹp hòi ngươi làm ta ta liền làm chết các ngươi tịch ánh mắt lóe lên vẻ đất cát lúc đầu còn nghĩ cùng bọn họ ân đoán chờ đến tiến nhập thiên nguyên giới sau giải quyết trước lúc này mọi người đều lẫn nhau hết lòng tuân thủ lợi thế hiện tại vậy mà tới dợ trò như vậy chúc tịch liền không tiếp k h á c h k h í ngươi thế nhưng là hướng về phía thiên đạo phát thệ ngươi dám vi phạm thể chúng ta lần này mặc dù đánh gần bóng nhưng là vẫn là tại thiên đạo cho phép trong phạm vi không hề tính chân chính vi phạm lợi thế chúng ta xác thực không có tham dự đối phó ngươi đều là chính nàng ý nghĩ chúng ta chỉ là chuyển thụ một vài thứ cho nàng mà thôi thiên hà ngân trạch cái này rất cực kỳ bình thường v u hóa hồng kiểm ngữ khí x â m nhiên nói ra chật chật không biết xấu hổ a các ngươi chơi xấu vậy mà nói đến như thế cây ngay không sợ chết đứng kỳ lân ở một bên chế nhạo c h à o phùng nói ngươi không nên quá đắc ý ngươi không liền là muốn nhận tập tất cả thần thú sau đó tụ tập thần thú đại trận rời đi nơi này sao nếu như chúng ta đem thần thú diệt tất cả giết đây không sai chúng ta mặc dù bây giờ động không ngươi nhưng là chúng ta lại có thể động ngươi thần thú không có thần thú ngươi lấy cái gì tiến nhập tiên nguyên giới tới tìm chúng ta vu h ó a hồng kiểm giống như tìm tới trúc tịch n lược điểm một loại ngựa khí biến đến mười phần đắc ý cùng trêu thức uy hiếp tá a trúc tịch nết miệng cười một tiếng sau đó nhún vai nói ra vậy các ngươi đi thử thử lạc ta còn đang lo khó tìm còn thừa thần thú hiện tại cuối cùng thần thú hẳn là toàn bộ đều tại huyền tây đại lục tới ngươi đi r á n g xuống thần phạt đi đánh bọn họ ngươi nhìn là ngươi trước bổ xuống vẫn là ta trước chạy tới sau đó đem các ngươi hồng vân đánh nát ngươi vu hoá hồng kiểm tức khắc bị trúc tịch khí đến nói không ra lời phương pháp này bọn họ trước đó không có nghĩ qua sao nghĩ tới nhưng là rất nhanh liền bị phủ quyết bởi vì phong hiểm giá quá lớn bọn họ không rõ ràng trúc tịch tốc độ có thể có nhiều nhanh trên trời rơi xuống hồng vân thần phạt cần lực ngưng tụ lượng c h í ít năm phút mới đủ dùng đánh chết thần thú mà còn động tình thực tế là quá lớn bọn họ không biết trúc tịch có thể hay không cảm giác lấy được nếu như cảm giác được thần phạt hồng vân xuất hiện trúc tịch tốc độ lại là như bọn họ cho rằng như vậy nhanh n à y còn thế nào đánh chết phát tác biến nào mây khẳng định lại muốn bị trúc tịch đánh bạo vậy liền lại muốn bê q u a n một người năm g ư ờ phút thời gian ngưng tụ thần phạt đối với bọn họ thiên nguyên giới người mà nói năm phút đã đầy đủ đến huyền n u y ễ n thế giới tù ý một chỗ bọ hiện tại đem trúc tịch đặt ở cùng bản thân một cái cấp độ vị trí trên. cho nên t i ê n nguyên giới mấy vị đại lão không làm dạng này đánh bạc chỉ có dùng ảo trận đem hắn b ĩ n h viễn công trụ chỉ là đáng tiếc tuyệt cái này người phát n g ô n liền là cái phế vật ảo trận đều còn không có luyện thành liền bị trúc tịch phát hiện còn khiến bọn họ đánh gần bóng đối phó trúc tịch sự t ì n h bại lộ ra ngoài đại n h â n cứu ngâm miệng thiên diệp nhìn thấy vụ hóa hồng kiểm từ đầu đến đuôi liền nhìn đều không có nhìn nàng một cái trong lòng tuyệt vọng mà sợ hãi run giọng mới vừa muốn nói chuyện liền bị đối phó nổi giận một tiếng thiên diệp phảng phất là bị hút khô toàn thân khí lực một loại thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước hiệp trước đứng không y lúc này nàng toàn bộ người bị đả kích là vô cùng to lớn từ t r ú c tịch cùng vụ hóa hồng kiểm nói chuyện chúng nàng đã nghe ra rất nhiều thứ phía trên là thật lấy trước mắt cái này luyện thể cảnh nam tử không có cách nào mà còn song phương còn làm lẫn nhau không tương phạm ước định nhưng là phía trên đại nhân đánh g ầ n bóng sau đó hiện tại lại uy hiếp t r ú c tịch nhưng là đối phương hoàn toàn không quan tâm vì cái gì a vì cái gì các ngươi không thể bảo vệ ta an n u y còn muốn tuyển ta làm ngươi nhóm đồ đ ạ o a hiện tại heo con thành thiên lá bản thân trên xuống lại hoàn toàn đưa nàng từ bỏ cái này để cho nàng gần như sụp đổ các ngươi thích dợ cho đánh vần bóng như vậy ta liền theo các ngươi tới rõ ràng ngươi cho rằng ta sẽ sợ h ã i thiên đạo sao lão thái bà kia ta nói cho ngươi một chuyện ngươi khẳng định rất tình nguyện nghe được t r ú c tịch nói ra ngươi tìm chết sao vụ hóa hồng kiểm sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát mắng nói một người hóa xương mặt người thôi có bản lánh lại chiêu tới t h ầ n phạt uy hiếp ta ngươi thì tính là cái gì t r ú c tịch chế nhạo một tiếng nói ra lưới theo sau t r ú c tịch chậm dãi hướng đi này đoá vụ hóa hồng kiểm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đối phương nói ra cái thế giới này thánh vương cảnh cường giả tử vong nơi nào sẽ chia sẻ cái gì cột mốc được a đều là nói dối lão thái bà bọn họ có phải hay không giải trừ ngươi tiếp nhận cột mức lực sau đó cho phép ngươi đánh chết cùng đại lục thánh vương cảnh cường giả mà sẽ không chia sẻ cột mức lực Dạ, đây là bọn họ là khống chế các ngươi nói dối kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không tốt rất tốt ngươi vậy mà vi phạm lời thề ngươi trở thiên đạo chế tài đi v u hóa hồng kiểm giữ tợn gào thét nói nhưng là bị t r ú c tịch một bàn tay đập tan ngàn diệp hòa bạch thiên tuyết nghe được t r ú c tịch lời nói này tức khắc giống như xét đánh tại thân một loại hóa đá tại chỗ hai mắt ngạc nhiên môn nước thật lâu chưa tỉnh hồn lại chương hai trăm mười một n h ì n người nào cười đến cuối cùng cột mốc lực phân áp chỉ là một người nói dối bạch thiên tuyết cùng thiên diệp hai người lúc này trong lòng quả thực nhấc lên sóng to gió lớn huyền h u y ễ n đại lục tồn tại bao nhiêu năm một mực đến nay từ xưa đến nay vô số sự tình đều tại thời gian trường hà phía dưới bị dìm ngập im hơi là tiếng nhưng là duy chỉ có cái này cột mốc lực phân áp chưa từng từng đứt đoạn mỗi một cái thánh vương cảnh người cũng đều tại tuân thủ nghiêm ngặt lấy bản thân nhất bổn phận tự trách trên cơ bản chưa từng xuất hiện các đại lục thánh vương cảnh cường già tranh bá đại chiến cục diện bởi vì sợ tiếp nhận không được cột mốc lực phân áp từ đó bị t ư c đoạt cảnh giới sau đó thất mặc dù đã có vô số thánh vương bởi vì tấn thăng không đến thiên nguyên giới mà thọ nguyên tiêu hao hết mà chết nhưng là mọi người đều là muốn sống tại lập tức không có ai sẽ tại đang tuổi phơi p h ớ i đi khiêu chiến thiên nguyên giới uy tín làm đến lúc sắp chết cũng tự nhiên không có cái kia năng lực đi khiêu chiến cho nên cái này cột m ú c lực c h i áp chưa bao giờ có người nghi vấn qua nếu như mọi người đều biết cái này chân tướng sẽ thế nào huyền huyễn đại lục sẽ biến thành chiến trường trước nội đấu cuối cùng toàn cầu tranh bá rất có thể sẽ hoàn toàn hủy diệt cái thế giới này cái này cũng là thiên nguyên giới người sợ nhất sự tình cho nên bọn họ thời khắc đều tại chú ý đến chỉ cần có người biết được bí mật này lập tức không chút do dự trên trời rơi xuống thần phạt hủy diệt không không thể nào thiên diệp vẫn không thể đủ tiếp chịu dạng này sự thực liền nói thí dụ như xã hội l o à i người bên trong có một tòa tháp cao chỉ cần nhảy lên liền có thể trở thành đế vương nhưng là tất cả người đều nói thông hướng đầu kia tháp cao đường là tám trăm hai mươi bảy tuyệt lộ đi lên liền là chết vì thế không có một người người dám đi lên thế nhưng là về sau có một người, người nói g ư ờ i n cho ngươi biết đâu có nguy hiểm gì không tin ngươi thử chút cuối cùng phát hiện là thật không có nguy hiểm vùng đất bằng thẳng bình yên vô sự đi vào tháp cao vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi tin tưởng không tin đây kỳ lân t r ú c tịch chế nhạo một tiếng tại hắn trong mắt thiên diệp loại người này liền đúng như cùng run dế một dạng hoàn toàn không đáng đến hắn nhìn nhiều mấy lần vê anh kỳ lân nhận được t r ú c tịch mệnh lệnh không nói hai lời tay phải trong nháy mắt l ớ p vảy màu vàng nóng bao trùm theo sau thân ảnh hóa thành lướt qua kỳ i quang sau một khắc liền xuất hiện ở thiên diệp phía sau ánh vàng rực rỡ lân giáp tay trong nháy mắt đem ngàn diệp tâm ố huế x u y thủng、Phúc. thiên diệp không dám tin tưởng nhìn qua bản thân chỗ ngực dối cánh tay ra hai mắt trợn tròn một nứt một ngụm máu tươi phun ra vê Kỳ lân đem thiên quăng đem trực tiếp diệp bạch a y đụng đổ đem sụp bên ngọn núi, toàn bộ ngọn núi toàn bộ sụp đổ vỡ, nát đem thiên diệp thi thể trôn ở bên trong. vào vỡ một bộ bộ thi thể b diệp ở thiên tuyết nhìn qua nơi xa còn đang không ngừng sụp đổ ngọn núi ánh mắt có phần là phức tạp mới vừa t r ú c tịch nói ra sự t ì n h để cho nàng hiện tại đều còn không có hoàn toàn hồi phục lại tới nàng kỳ thực cũng là cái người đáng thương bạch thiên tuyết nói lẩm bẩm nói ngươi vẫn là quá thiện lương cái này c ả đi thế giới không tồn tại đúng và sai càng thêm không tồn tại thiện lương cùng tạ ác thực lực có thể chế định hết thẻ quy tắc chúc tịch lắc đầu nói ra bạch thiên tuyết khẽ gật đầu nàng mới vừa cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm cảm khái thôi m bạch, bạch thiên tuyết mê mang lay lay đầu nàng mặc dù lúc ấy có qua nghi hoặc nhưng là lại chưa từng có hướng chúc tịch nói chuyện này suy nghĩ liền là cảm thấy khả năng huyền bắc đại lục có cái khác thánh vương cảnh cường giả sinh ra chỉ là nàng tạm thời không biết được thôi ha ha tốt một người nói dối thấu trời a lựa gạt huyền huyễn đại lục mấy ngàn và năm n bạch t i ê n tuyết thê thê cười một tiếng trong mắt đều là vẻ trào phúng ký chủ nó tới đúng lúc này hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện hơi lấy một tia nghiêm túc thiên đạo tới trúc tịch hơi s ữ n g sở theo sau trên mặt vậy mà lộ ra một tia hương phấn thần sắc đúng người mới vừa đã trái với lời thể nên thể hệ thống trả lời nói các ngươi đi mau lập tức trúc tịch hiện tại đã mơ hồ cảm giác được giữa thiên địa giống như có một cỗ mười phần đáng sợ năng lượng đang tại hội tụ lập tức hướng về phía kỳ lần cùng bạch tiên tuyết nói ra thế nào lão đại kỳ lân thần sắc một biến gấp giọng hỏi bạch thiên tuyết cũng là một mặt lo lắng nhìn qua trúc tịch mới vừa ngài nói ngài và đám người kia dùng thiên đạo danh nghĩa phát thệ có phải hay không ứng thệ bạch thiên tuyết bỗng nhiên nhớ lại trước đó trúc tịch cùng vụ hóa hồng k i ể m đối thoại tức khắc dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh thiên đạo là cái gì thiên đạo đối với bọn họ tới nói liền là vô địch tồn tại nếu như nói bọn họ chỉ là một quốc gia nho nhỏ h u y lệnh như vậy thiên nguyên giới đám người kia liền là quốc gia vương hầu tướng lĩnh thiên đạo liền là trí cao vô thượng hoàng đế không phải đâu thiên đạo muốn tới là ngươi kỳ lân cũng trong nháy mắt sắc mặt tái nhu muốn so những người khác càng thêm biết thiên đạo khủng bố cùng tương đại cố gắng đúng không đi đi các ngươi rời đi trước đến năm ngoài trăm dặm chờ ta ta sẽ đi tìm các ngươi trúc tịch n ú n vai cười một tiếng lộ ra mười phần không để ý lão đại đi kỳ lân ánh mắt thê thê muốn lưu lại nhưng nhìn gặp trúc tịch ánh mắt tức k h ắ c trong lòng run lên hốc mắt phát hỏng tiền bối chúng ta chờ ngươi bạch thiên tuyết hướng về phía trúc tịch ôn quyền không người môi đỏ cắn hàm răng thấp giọng nói ra theo sau cùng kỳ lân nhanh chóng rời đi ký chủ a lần này không biết có phải hay không là tìm đường c h ế ta trúc tịch liền dạng này ngồi ở băng nguyên phía trên chờ lợi thiên đạo ứng thệ sợ cái gì dù sao cũng sớm muộn phải đối mặt mà còn ta cũng thăng cấp không đến địa phương nào đi đánh sớm van đánh không hề khác gì nhau t r ú c tịch nói ra nói thì nói như thế nhưng là luôn cảm giác vượt cấp khiêu chiến có chút không quá an lòng a hệ thống thiền muộn vô cùng t r ú c tịch nếu là giao diện thuộc tính không phải loạn mã liền tốt nó liền có thể phán đoán hiện tại t r ú c tịch phải chăng có tư cách khiêu chiến thiên đạo ngươi nhìn thiên nguyên giới đám người kia đến xem cho vui chúc tịch nhìn lên bầu trời chỉ gặp một đó hồng vần quần quận n n g tụ theo sau hóa thành một chương to lớn mặt người ha ha, ha. tiểu tử ngươi vi phạm lợi thiên đạo lập tức liền sẽ khiến ngươi ứng thệ hồng vân mặt người phát ra thông khoai ý cười lúc đầu còn nghĩ lợi dụng chút ít thủ đoạn đem ngươi mệnh ở đến không nghĩ tới chính ngươi tìm chết như vậy thì trách không được chúng ta ngươi tất nhiên cường đại nhưng là tại thiên đạo trước mặt ngươi vẫn là kém quá xa hồng vân mặt người tiếp tục trào phúng nói ra có đúng không hy vọng ngươi đến lúc không được chạy đến so hói đầu còn nhanh hơn t r ú c tịch cười ha ha tạm thời cũng không để ý tới hắn bởi vì hắn lần này phải toàn lực ứng phó nhìn nhìn cái này hư vô phiêu miệu thiên đạo rốt cuộc là làm sao khiến bản thân ứng thệ lùi xuống đột nhiên giữa thiên địa truyền tới một trận thương tăng cổ lao thanh â m thanh â m này giống như là đến từ viễn cổ thời kỳ một loại nguyên viên c h ả y d à i van g dội cổ kim toàn bộ h u y ề n h u y ễ n đại lục tất cả người đều nghe nao nhao ngạc nhiên muốn chết nhìn về phía bầu trời thiên nguyên giới này đoá hồng vân trong nháy mắt biến mất ở không t r ú n g phản g phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng t r ú c tịch lông mày hơi nhữu lại bởi vì phía sau hắn không biết khi nào xuất hiện một người lao đầu tóc trắng ngươi chính là thiên đạo hóa thân chúc tịch hỏi lao đầu kia vẻ mặt hiền hòa hơi híp mắt đôi mắt ánh mắt có phần là thưởng thức nhìn qua chúc tịch ngươi tốt chúc tịch ta liền là thiên đạo hóa thân. lão giả thanh em thương t à n g tràn ngập từ tính đang nói xong nói sau thiên đạo hóa thân đ ỗ n g nhiên vung tay lên trúc tịch trước mắt nhất hoa hắn đã thân ở vào một người m ư ờ i phần huyền diệu không gian chúng ta tới làm cái giao dịch thiên đạo hóa thân khỏe miệng hiện lên xuất thần bí mật ý cười chương hai trăm mười hai vụ hóa h ư n g kiểm thiên n g u y ê n giới dài xanh c u n g nội lúc này năm vị huyền huyễn đại lục người quản lý lại một lần nữa tụ tập được tới thậm chí này ba vị bế quan dưỡng thương cũng đều lên tràng tôn thượng ta cảm thấy đến lần này trúc tịch tiểu tử kết hai kiếp khó thoát thiên đạo hóa thân đã xu giới rất nhanh huyền huyễn đại lục sẽ khôi phục trật tự trường sinh điện phong nho ý trên mặt tràn ngập k h ó i ý phong nho ý chẳng những khôi lối huyết thi bị hủy bản thân tu vi cũng bị giảm bất t ầ n bốn nhiều gần như ba nghìn năm tu luyện thất bại trong c ă n tấc muốn nói hận hắn có thể so ở đây tất cả người đều thống hận chúc tịch đúng gia hỏa này mặc dù thực lực quỷ dị hắn tại h u y ề n h u y ễ n đại lục chúng ta không thể làm gì được hắn nhưng là hắn thật đúng là cho rằng bản thân vô địch qua n minh chính đại vi phạm lời thề ai có thể tại thiên đạo phía dưới dùng thân phạm pháp không bị quản chế cắt trường đình cung lâm võ chiến cũng là dữ tợn cười nói hắn là đệ nhất cái phát hiện c h ú tịch tồn tại cũng là đệ nhất cái bị c h ú tịch đánh mặt người. cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục lại vũ hóa dài xanh mặt không biểu tình ánh mắt lõe ra khát suy nghĩ thiên đạo mới vừa vậy mà đem bọn họ khu trục trở lại trong này tổng khiến hắn cảm giác có chút bất an bất quá lúc này cũng chỉ có chờ chỉ cần chúc tịch bị thiên đạo xử quyết như vậy hết thể thì sẽ khôi phục nguyên dạng cho nên các ngươi cảm thấy đánh gần bóng ta liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sao đúng lúc này một người thanh âm giả mua xuất hiện ở bên trong đại điện tất cả người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vội vàng đứng lên hướng cửa quý xuống không dám ngẩng đầu nhìn lấy nơi cửa đứng tóc trắng lao giả cái này lao giả chính là thiên đạo hóa thân. ta lẽ ra không nên tham dự giữa các ngươi chút chuyện n h ỏ kia nhưng là thế nhưng vậy mà bắt đầu khiêu chiến ta quyền uy không thể không ra tay t r ú c tịch vi phạm lời thề nhưng là các ngươi đây chẳng lẽ liền không có vi phạm sao thiên đạo hóa thân thanh âm bình thản lại khiến vũ hóa giải s a n h năm người cảm giác trong thân thể huyết dịch đều đông lại không lưu động toàn thân lạnh như băng phía sau lưng mồ hôi lạnh như mưa một dạng ta hướng về các ngươi cái này mấy cái huyền h u y ế n đại lục người quản lý như vậy thế giới khác đại lục người sẽ như thế nào đối đãi thiên đạo hữu tình đại đạo vô tư không có quy củ các ngươi khiến ta thế nào hướng nó thông báo đây thiên đạo trầm g i i nói ra đại nhân thuộc hạ biết sai vũ hóa d i ả i xanh phủ phục quỳ xuống đất c h á n sát mặt đất âm thanh run rẩy hoảng sợ nói ra đại nhân tha mạng a thuộc hạ biết sai cái khác bốn người cũng nhao nhao dập đầu run l ờ y bày thiên đạo muốn giết bọn họ vậy đơn giản liền là một người ý nghĩ sự tình lúc đầu cho rằng bản thân lần này gần bóng đã bị thiên đạo ngầm cho phép trong lòng may mắn và phần thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ tìm tới cửa h ỏ i tội bọn họ thật vất v ả lăn lộn đến hôm nay địa vị nghĩ như thế nào liền như vậy xong đời thế nhưng là nếu như thiên đạo thật muốn diệt sát bọn họ bọn họ biết bản thân hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào phản kháng thậm chí phản kháng tâm tư đều sinh không nổi bọn họ hiện tại mười phần hối hận tại sao phải đi t r e o chọc t r ú c tịch cái này bệnh thần kinh nhân gia quang không sợ m a n g dày từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại bọn hắn có lấy được một dạng chỗ tốt sao không có thậm chí tổn thất mười phần to lớn mà còn hiện tại liền thiên đạo ý chí hóa thân đều xuất hiện v ấ n trách bọn họ cùng thiên đạo là địch như vậy thì là cùng sinh mệnh là địch đắc tội thiên đạo liền chỉ có chết phần các ngươi không đánh cái này gần bóng ta vốn có thể mát sát t r ú c tịch nhưng là làm gì ngươi nhóm bản thân cũng phá hư quy củ hán chết các ngươi cũng phải chết hắn bất tử như vậy các ngươi đều sống nhưng là các ngươi đem không cho phép lại cắm tay hắn tại h u y ề n h u y ề n đại lục sự t ì n h thẳng đến hắn tiến nhập tiên nguyên l ê n giới đến lúc các ngươi nghĩ thế nào liền thế nào chính các ngươi lựa chọn chuyện này bởi vì là tại các ngươi trên thân mà quả tự nhiên cũng sẽ từ các ngươi gánh chịu đoạn không mở cái này nhân quả các ngươi liền đều biến mất đi thiên đạo hóa thân nói ra cái này hết thể đều là bởi vì bọn họ đánh gần bóng mà lên cho nên nếu như chúc tịch phải trả giá thật lớn như vậy bọn họ cũng giống vậy muốn bỏ ra cùng nhau chờ đại giới thiên đạo hữu tỉnh nhưng là đại đạo vô tư thân ở quy tắc này bên trong liền muốn dựa theo quy tắc này tới làm việc điểm này vũ h o a giải xanh là có thể lý giải nhưng là có một điểm hắn không lý giải vì cái gì thiên đạo muốn cùng bọn họ nói những chuyện này xem ra tựa như là nghĩ cho bọn họ một cái hạ bậc thang một dạng đây rốt cuộc là cho chúc tịch hạ bậc thang hay là bọn hắn điểm này vũ h o a giải xanh không thể khẳng định nếu như bản thân là thiên đạo nói quản như vậy làm nhiều cái gì toàn bộ đều mạt sát tiêu trừ đầu này nhân quả tuyến liền có thể nhiều thuận tiện mà lại còn có thể làm ra cảnh tình cái khác đại lục thế giới người quản lý tác dụng nhưng là lúc này là mạng sống nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy lúc này dập đầu nói ra cảm tạ đại nhân không g i â n thuộc hạ chắc chắn phục tùng không nhúng tay nữa chúc tịch tại h u y ề n h u y ề n đại lục sự t ì n h không cầu hoa tươi bảy nhớ kỹ một thế giới một nhân quả các ngươi cùng hắn nhân quả chỉ có thể tại thiên nguyên giới giải quyết nếu như lại để cho ta phát hiện trực tiếp mặt sát thiên đạo hóa thân nói xong thân thể liền tại chỗ biến mất năm người thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn thấy thiên đạo hóa thân rời đi tức khắc trùng điệp thở hào hẹn ngồi liệt tại t r ê n đất mới vừa thiên đạo hóa thân không nói mật cầu liền giống là một cái cự truy gõ vào bọn họ trái tim khiến bọn họ hết sức thống khổ cùng khó chịu tôn chủ vậy phải làm sao bây giờ a phong nho ý một mặt tâm kinh sợ khủng hoảng nhìn về phía bên cạnh vũ hóa giải xanh cái này thiên đạo đại nhân đến cùng là nghị che chở chúng ta vẫn là bảo vệ t r ú c tịch ta thật đoán không ra trương phong lâm cũng là một mặt sợ hãi không tàn đi hắn đã nói rất rõ một thế giới một nhân quả chúng ta liền chờ đi chờ lấy hắn tiến nhập thiên n g u y ê n giới đến lúc liền tính thiên đạo đều không có viện cớ giúp a i vũ hóa giải xanh lạnh giọng nói ra trong ánh mắt lõe ra vô biên tức giận huyền tây đại lục bạch thiên tuyết cùng kỳ lân hai người đã tới khoảng cách chúc tịch ngoài trăm dặm địa phương hai người đều thần sắc nóng này lo lắng tới hồi dục dịch bạch thiên tuyết trong mắt lộ ra ra lướt qua buồn bã tổn thương cùng khó qua kỳ thực nội tâm của nàng biết nếu là thiên đạo thật muốn chúc tịch tướng thệ chúc tịch là không có cách nào có thể ngăn cản thiên đạo là thật quá cường đại chúc tịch có thể đối phó thiên nguyên giới đám người kia bạch thiên tuyết tin tưởng không nghi ngờ nhưng là có thể đối phó thiên đạo như vậy thì tuyệt đối không thể nào nàng thậm chí cũng chỉ là muốn phản kháng thiên nguyên giới đám kia tự cho là đúng ra h ò a thôi có thể chưa từng có nghĩ tới sẽ khiêu chiến thiên đạo quyền uy lão đại thế nào còn không tới a không được ta đến nhìn một cái kỳ lân thực tế là không nhịn được mỗi một giây đối với nó tới đều là vô cùng đau khổ thống khổ không nên đi. người đi cũng không có bất kỳ dùng bạch tiên h tuyết ngăn cản kỳ lân ánh mắt kiên quyết nếu như trúc tịch thật sự xảy ra chuyện nàng cũng muốn chiếu cố tốt hắn thần thú tránh ra kỳ lân lúc này chính t ứ c giận bên trong đốt nhìn thấy bạch tiên h tuyết ngăn đón bản thân lập tức liền nghĩ trở mặt nhốn náo cái gì mà nhốn náo ra đây không phải tới sao trúc tịch thanh âm từ bọn họ đằng sau chuyển tới kỳ lân cùng bạch tiên h tuyết thần sắc s ữ n g sở chợ mừng như điên vô cùng xoay người nhìn về phía phía sau mà chương hai trăm mười ba thiên đạo hóa thân trúc tịch mặt mỉm cười đứng ở kỳ lân cùng bạch thiên tuyết phía sau lão đại ngươi không sao chứ kia là cái gì thiên đạo không thế nào ngơi ư đi kỳ lân lập tức chạy tới chúc tịch bên người thần s á c quan tâm đánh giá chúc tịch thân thể vây quanh hắn chuyển tầm vài vòng bạch tiên tuyết nhìn xem chúc tịch thân thể không việc gì trong lòng cũng là đại n ố i lòng một hơi mặc dù không biết chúc tịch vì sao sẽ không có việc gì nhưng là nàng biết không nên hỏi không nên hỏi bởi vì này đã không phải nàng loại tầng thứ này người có thể biết được tiếp xúc đến ta có thể có chuyện gì chúc tịch cười ha ha vỗ một cái kỳ l â n đầu lão đại ngươi thật đáng u đến loại trình độ này sao phát hệ thiên đạo nhiên sao trái với lời thể vậy mà một chút sự tình đều không có thiên đạo là ngơi nhi từ sao kỳ lân một mặt không dám tin tưởng cái này tối thiểu các ngươi cũng đến đánh một trận mới đúng đi y phục bình bình chỉnh c h ỉ n h khí tức thong dong không lộn xộn cái này nhìn lên tới hai năm ba căn bản không hề bất cứ chuyện gì cảm giác cãi nhau đều không có cãi nhau một dạng thiên đạo vì sao sẽ không làm khó dễ trúc tịch là thật là nghĩ tiêu trừ đoạn này thiên nguyên giới cùng huyền huyễn đại lục nhân quả sao cũng không phải là hai người bọn họ đến cùng nói chuyện gì nội dung vạn giới bên trong không có bất kỳ người nào biết chỉ có hắn biết trúc tịch biết cùng hệ thống biết đi nên làm chính sự bạch thiên tuyết ngươi đến huyền tây đại lục bao lâu trúc tịch nhìn về phía bạch thiên tuyết hỏi b ạ chúc t i tịch u y t một hồi, trả lời nói ba ta ngày, liền t tới tới. ra c cái tiếp này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất hiện tại liền còn thừa lại năm cái thần thú huyền tây đại lục hẳn là có bốn cái đông hải một cái cái này nếu là bởi vì sơ ý một chút bỏ qua như vậy đến lúc càng thêm phiền thoái một đoàn người nhanh chóng tìm kiếm cực hàn băng nguyên kỳ lân cùng bạch thiên tuyết đều phóng xuất ra lĩnh vực u y áp liền tính gặp một người thánh vương cảnh cường giả cũng là tốt chí ít có thể hỏi thăm một chút thế nhưng là cái này một vòng xuống tới bọn họ liền cảm thấy kỳ quái cực hàn băng nguyên vậy mà một cái nhân loại đều không có thậm chí động vật yêu thú đều không có một cái cái này là hoàn toàn không khoa học sự tỉnh dù là một chỗ hoàn cảnh sinh tồn lại ác liệt đều không thể nào giống như cực hàn băng nguyên như vậy tĩnh mịch một mảnh không có chút nào sinh cơ lão đại không được bình thường cái này cực hàn băng nguyên phía nam thế nào cảm giác là một người t ử vực a không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại khí tức kỳ lân không giải thích nói có thể hay không là thiên diệp là tế luyện ảo trận quang cực hàn băng nguyên tất cả người bạch thiên tuyết nhữ phân tích nói cái này cũng không phải là không có khả năng sự t ì n h t h á n h cấp trận t ấ n cấp tại h u y ề n huyễn đại lục loại này không có chân nguyên thế giới là cơ bản rất khó tăng lên chỉ có đi nghiêng qua kính cái này cũng là vì cái gì thiên diệp muốn luyện giết bạch thiên tuyết nguyên nhân ký chủ cái này có cổ c á a thiên đạo lao nhi quá kê tặc vậy mà không nói cho chúng ta muốn nhìn một chút thực lực chúng ta hệ thống thanh em đ ỗ n g nhiên nói ra t r ú c tịch khẽ gật đầu h ắ n đương nhiên nhìn ra nơi này không bình thường hơn nữa còn là phi thường không bình thường nhìn đến thiên đạo lao nhi cũng không phải là mười phần có lòng tin a t r ú c tịch trong lòng hướng về phía hệ thống ngôn ngữ trào phúng nói ra này lao cậu không biết tìm bao nhiêu cái theo n g ư ờ i không sai bị lắm người nào biết đây cùng loại người này hợp tác là bảo hộ lột ra hệ thống ngữ khí khinh bỉ h i ệ n nhiên mười phần xem thường thiên đạo ai là hổ ai là r a như vậy cái liền chỉ có ngày sau mới rõ ràng chúc tịch thần bí cười nói ông o ngong ba người đang tại không trung nhanh chóng phi hành đ ồ n g nhiên không g i a n xung quanh một trận lắc lư theo sau trước mặt tuyết sơn bắt đầu sụp đổ vô số tầng băng vỡ vụn rơi xuống khỏi tới lộ ra mười phần nguy nga rung động thanh em gì a lão đại k ỳ lân d ừ n g thân ánh mắt nghi hoặc bốn phía chưng vọng nhưng là trừ này còn tại sụp đổ tuyết sơn ở ngoài cũng không có phát hiện đồ gì khác bạch tiên tuyết cũng là mày l i ễ u nhũ chặn nơi này để cho nàng cảm giác mười phần kiềm nén khó chịu hoàn toàn không có lý do cảm giác mười phần bị dị không bình thường t r ú c tịch hơi khe to mày bởi vì liền tính là hắn đều còn không có phát hiện không được bình thường điểm đến cùng ở nơi nào nơi x a tỏa kia đại tuyết sơn vô cơ sụp đổ vỡ vụn nhất định không phải ngẫu nhiên hẳn là thứ gì muốn từ bên trong ra tới giống đột nhiên một tiếng tê giống từ sụp đổ đại tuyết sơn bên trong truyền tới kỳ lân cùng bạch thiên tuyết cảm giác một cố cường đại k i n h khí hướng bọn họ buôn tập mà tới bạch thiên tuyết lúc này tay phải vung lên một đạo trong s u ố t sắc bình chướng xuất hiện ở trước mặt bọn họ ầm ầm ầm bạch thiên tuyết ngưng tụ mà lên chân khí bình chướng giống như là bị vô hình thứ đồ vật va chạm một loại phát ra buồn bực tiếng vang gõ đến trong lòng mọi người một trận phi não không thứ quỷ gì a kỳ lân một mặt tức giận theo sau thân ảnh l ó e lên xuất hiện ở bạch thiên tuyết chân khí bình t h ư ớ n g trước đó hướng về phía phía trước liền là một trận l o ạ n truy kỳ lân hai tay kèm bảy hướng về phía trước mặt c ủ a n g anh đập l o ạ n đi hình ảnh k i a liền giống là tại phát bị kinh phong một loại nhìn lên tới lại có chút ít khôi hài đại nhân ngài xem ra là cái gì sao bạch thiên tuyết nhìn về phía bên người trúc tịch mở miệng hỏi lấy nàng hiện tại thánh vương tứ trọng cảnh tu v i vậy mà đều nhìn không xuất hiện tại đến cùng thập thứ đồ vật tại công kích bọn họ cái này đủ để chứng minh đối phương lợi hại bạch thiên tuyết biết bản thân cùng kỳ lân hẳn không phải là đối phương cao thủ chỉ có dựa vào tr một người không biết sống chết tiểu chân thú thôi t r ú c tịch mỉm cười hướng về phía kỳ lân nói ra kỳ lân trở lại nghe được t r ú c tịch mệnh lệnh kỳ lân mã trên quay đầu về tới t r ú c tịch bên người biệt khuất hỏi lão đại đây là vật gì công kích chúng ta à hoàn toàn không thấy được thực tế là quá hoa luồng thông hàn tuyết mãng t r ú c tịch nói ra thông hàn tuyết mãng cái k i a tiếng tăm lừng lẫy hung manh chân thú kỳ lân một mặt giật mình không dám tin tưởng thế nhưng là không có lợi hại như vậy chứ chẳng lẽ thập dai không thể nào à liền tính thập dai vậy ta cũng không đến nổi ngay cả đối phương bóng dáng cũng không nhìn thấy đi kỳ lân, nói nói. lân miệng mới vừa mở ra muốn nói chuyện sau đó liền không nhìn thấy chúc tịch nói không nói ra miệng toàn bộ người giống như là ăn cất một dạng khó chịu vô cùng kỳ lân trông mong nhìn về phía bạch thiên tuyết nói ra tiểu tỷ tỷ ngươi nếm thử qua bị lao đại mang theo lên đường sao bạch tiên h tuyết có chút không minh bạch kỳ lân lợi này ý tứ lay lay đầu ta thử qua sẽ chết thiện ý khuyên cáo đ ừ n g cho lao đại mang theo ngươi lên đường thực sẽ chết kỳ lân tại giờ khắp này nhớ tới mới vừa rồi bị trúc tịch kẹp ở nách chạy nhanh hoảng sợ chương hai trăm mười bốn một thế giới một nhân quả trúc tịch lúc này lăng không lơ lửng tại vẫn như cũ còn đang tiếp tục sụp đổ tuyết sơn bầu trời phía dưới từng đợt cuồng bạo hàn khí quét sạch mà tới sau đó lại đối trúc tịch không có tạo thành bất cứ thương tổn gì muốn ta nắm chặt ngươi ra tới có đúng không trúc tịch nhìn qua phía dưới cười lạnh một tiếng nói ra. mặt đất tuyết sơn đ ố n g nhiên nổ lên vô số khối tuyết theo sau một cái mấy trăm mét dài bạch sắc mãng xả từ tuyết sơn bên trong hướng ra cái này mãng xả toàn thân toàn thân màu t r ắ n g loáng không có vải rắn c h u ỗ i l ù i thân thể nhìn lên tới giống như là một cái cá chạch một loại to lớn đầu rắn phía trên hai cái giống như đèn lồng một loại huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm t r ú c tịch cái này cự mãng chính là thông hàn tuyết mãng một loại cực kỳ chân quý cường đại t h ầ n thú như vậy thông hàn tuyết mãng liền là dựa vào thần thông một cái hàn băng ma sinh có thể trong nháy mắt đóng băng trăm dặm không có một mặt cỏ mà còn nó tu vì vậy mà đã đột phá cực hạng đến thập giai những thứ này một ngày đột phá cực hạng như vậy đem là rất khủng bố tồn tại này một cái hàn băng m à sinh thậm chí trực tiếp có thể đóng băng diện s á t một người thánh vương cảnh cờ giả thật là thập giai a không thể nào a nó là làm sao làm được kỳ lân sắc mặt hơi đổi ngạc nhiên nói ra bạch tiên tuyết cũng là sắc mặt t r ấ n kinh tại nàng hai mươi trong ấn tượng chân thú là không thể nào sẽ đến thập giai cái này liền tựa như một người trung hạ tam đẳng thiên phú nhân loại có thể tu luyện đến thánh vương cảnh một dạng một người không có cựu đảng siêu nhiên thiên phú 10% 99 c ũ n g sẽ không đến thánh tuấn cảnh chớ nói chi là là thánh vương cảnh thế nhưng là cái này thập giai thông hàn tuyết mãng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ khiến bọn họ không tin cũng không được nhân loại thần thú nơi này không chào đón các ngươi cực hàn băng nguyên nam vực là ta thiên hạ các ngươi tại bắc vực làm cái gì ta đều mặc kệ nhưng là không có trải qua ta cho phép bước vào nam vực liền là chết dù là cái tia thập giai thần thú cũng muốn chết thông hàn tuyết mãng ngữ khí mười phần âm trầm hướng trúc tịch nói ra trúc tịch mỉm、cười. theo sau thân thể đ ố n g nhiên biến mất không trùng nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở thông hàng tuyết mãng đầu phía trên sau đó hướng về phía nó đầu một quyền mà xuống ngao thông hàng tuyết mãng phát ra thê lương tiếng kêu t h ả g thiết cả đầu liền giống là bị bánh xe để ép một loại thân hình khổng lồ nhanh chóng rũ xuống đi theo sau đập vào tuyết sơn phía trên ẩm vang toàn bộ mặt đất vì đó run lên một cỗ cùng bạo cương phong trào lên tư phương đem xung quanh mấy trăm mét tầng băng toàn bộ vỡ vụ lật tung kỳ lân bạch tiên tuyết cùng kỳ lân hai người đưa mắt nhìn nhau trong mắt tràn ngập không cách nào nói nói cảm xúc cái này thông hàn tuyết mãng nhìn lên tới kỳ lân đối phó đều phải tốn trên không ít thời gian thế nhưng là chỉ đơn giản như vậy bị chúc tịch một quyền truy ngã hiện tại đều còn tại trên đất lăn lộn thân thể thê lương hét t h ả m lấy toàn bộ sọ não đều móc méo cho nên nói thực lực như bức liền là tốt ngươi nhìn lao đại nhiều huy phong à căn bản liền không cùng ngươi nhiều tất tất một quyền liền đem ngươi đánh ngã sau đó hỏi đất s a o ngươi dám không trả lời k thông hàn tuyết mãng hiện tại là hoàn toàn mộng bức vừa thống khổ lấy nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn lên tới chỉ là luyện thể cảnh nam tử vậy mà như thế biến thái biến thái cũng liền tính vậy mà như thế không dạng đạo lý ta liền chỉ là nói một câu ngoan t h o ạ i a người động thủ không đánh trò hỏi sao nói truy liền truy liền là đơn giản một quyền đã đánh rơi thông hàn tuyết mãng nửa cái mạng hiện tại thông hàn tuyết mãng sọ não đều nứt ra lom vào địa phương tuân búc ra vô số tiên huyết đau nó dây rủa mấy trăm mét thân thể hoàn toàn không dừng được lão đại cái này ra hỏa còn không có chết ta kỳ lân đi tới trúc tịch bên người nhìn xem trên đất thảm thiết vô cùng thông hàn tuyết mãng có chút đồng tình nói thế nào cũng là thập ra còn cho rằng cố làm ra vẻ huyền bí trang một đất bức nhưng là bị lao đại một quyền liền đánh ngã đau đến gạo khóc thực tế là có chút đáng thương lưu lại nó một mạng hỏi nó một chút t r ú c tịch hướng về phía thông hàn tuyết mãng hiên ngang cảm kỳ lân cười hắc hắc nhảy tới thông hàn tuyết mãng bên người theo sau ngượng thiên vừa kề hóa thành kỳ lân nguyên hình thân thể biến lớn gấp trăm lần tựa như một tòa núi cao một loại nhìn lên tới mười phần b y mạnh bạc khí chỉ ngươi sẽ biến lớn ra so ngươi càng lớn mới vừa còn nói liền ta đều giết đắc tội ngươi sao ngươi thuộc a gặp người nào hận người nào huống h ồ ngươi cái nào đến tự tin kỳ lân một cước dậm ở thông h à n tuyết mãng bụng lớn tiếng quát nói nói chính sự t r ú c tịch bó tay lật một người bạch nhãn chân hắn đã ngứa hh hảo hảo chính sự t ỉ n h kỳ lân cười hh nói theo sau ho khan vài tiếng thanh thanh giọng lớn tiếng hỏi ngươi có biết rõ cái k h ắ c thần thú hạ lạc không biết thông h à n tuyết m ạ n g ánh mắt đ oán đ ộ c g chừng mắt kỳ lân điên cuồng gào thét nói nhìn lên tới ngược lại là rất có cơ khí kỳ lân cười lạnh một tiếng to lớn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm móng hướng thông h à n tuyết mãng lõm vào đang tại không ngừng ứa máu sọ nào trùng đệp xuống hiện tại kỳ lân nhưng là muốn so thông h à n tuyết mãng to lớn gấp bội cái này một móng mới x u ố n g d ư ớ i đem chọn cái s ả nao đ ề u hoàn toàn bao trù rơi a thông hàn tuyết mãng lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết ta nói ta nói thông hàn tuyết mãng cầu xin tha thứ gọi tới thật đúng là cho rằng ngươi xương cốt rất cứng rắn đây kỳ lân k i n h thường nói ra theo sau rời bản thân móng nhìn đối phương đầu có chút s ứ n g sở lão đại ngươi đem nó toàn bộ sọ nao đều đánh nát ta kỳ lân quay đầu một mặt c h ấ n kinh hỏi chúc tịch bạch thiên tuyết lúc này cũng là hơi hơi quay đầu qua không đành lòng nhìn thẳng hiện tại thông hàn tuyết mãng đầu tại bị kỳ lân đạp tháng sáu năm nghìn một cước sau hoàn toàn bẹp liền hai cái cực đại mắt nhìn lên tới là hơi lồi ra tới cái khác cả đầu liền giống một cái v u nổi g n kỳ lân biết bản thân một cước tuyệt đối không thể nào làm được cái hiệu quả này duy nhất giải thích liền là nó sọ não vốn chính là nát đã từng bạch h ổ tới qua ta cùng nó đánh một trận sau đó bị nó ngược tiếp theo nó cũng không có giết ta liền rời đi thông hàn tuyết mãng nằm tại trên đất đã người không n ú c nhích được thể nó hiện tại cảm giác thân thể của mình giống như đều không tồn tại một dạng bạch h ổ tới qua còn đánh nó một trận khó qua nó mới vừa đôi kỳ, kỳ lân ra trước giận không nghĩ tới bị trúc tịch một người nắm đấm vanh gục xuống lúc nào kỳ lân hỏi một n g à n ba trăm năm trước khi đó ta còn chỉ là kiểu dai thông hàn tuyết mãng nói ra đi theo bạch h ổ còn có một con thần thú nhưng là ta thấy không do nó bộ dáng không biết nó là đâu một cái thông hàn tuyết mãng nghĩ chốc lát nói t i ế p nói tin tức này đối với trúc tịch tới nói thế nhưng là mười phần kinh hỷ mặc dù quá khứ hơn một nghìn năm nhưng là rất có thể hai tên kia còn tại cùng nhau bây giờ cùng bạch h ổ cùng nhau có khả năng nhất liền là giải trí cùng côn bằng bất quá dựa theo trúc tịch đối bọn họ biết bạch hồ hẳn là cùng giải trí cùng một chỗ côn bằng độc lai độc vãng mà còn tư ơ n g tưởng cùng bạch hổ không chơi được cùng một chỗ đi chương hai trăm mười lăm thông hàn tuyết mãng nếu như lần này tính có thể tìm được bạch hổ cùng giải trí như vậy thì có thể giảm bớt rất nhiều thời gian chỉ là hơn một ba nghìn năm trước bọn họ tới qua nơi này hiện tại không biết chạy đi nơi nào bạch hổ cùng một cái khác lão đại hẳn là giải trí đi kỳ lân quay đầu nhìn về phía trúc t ị n h hỏi kỳ lân cùng giải trí kỳ thực dáng dấp còn rất giống như bất quá giải trí đỉnh đầu một góc mà còn lông tóc làm à u đen nhánh không giống kỳ lân tao bao kim hoảng x c mặc dù lớn lên giống nhưng là giải trí vẫn là cùng bạch h ổ chơi tốt nhất bởi vì hai người này mưu tầm mưu m ã tầm mã luôn yêu thích cùng nhau nghiên cứu một chút kỳ quái thứ đồ vật lúc trước bọn họ hướng cái nào phương hướng rời đi kỳ lân lần nữa hỏi thông hàn t u y ế t mãng ta không biết ta lúc ấy ta nơi nào còn dám xem nó nhóm thế nào rời đi a ta chạy còn không kịp thông hàn t u y ế t mãng bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu có chút khó khăn mơ hồ không rõ t r ú c tịch đi tới thông hàn t u y ế t mãng trước mặt thần sắc nghiền ngấm hỏi ngươi là như thế nào tấn thăng thật giai một cái chân thú lại có thể tấn thăng đến thật giai chúc tịch thế nhưng là phi thường hiệu kỳ thương hàn tuyết mạng thân thể run lên nhìn thấy trúc tịch nó liền bản năng toàn thân phát run mới vừa này một q u y ề n cho nó tạo thành bóng ma tâm lý thực tế là quá lớn ta ta ăn một viên thánh nguyên đan không có liền một khỏa thật thương hàn tuyết mạng không dám nói dối lúc đầu nó không muốn nói lời thật nhưng nhìn gặp trúc tịch ánh mắt lập tức dọa đến hồn phi phát tán thành thành thật thật nói ra thánh nguyên đan này là thiên nguyên giới thứ đồ vật làm sao lại xuất hiện ở nơi này trúc tịch nhữ mày đ a n dược những thứ đồ này huyền viễn đại lục mặc dù cũng có nhưng là đều là một chút cấp thấp thứ đồ v ậ thôi bởi vì luyện đan cần lợi dụng chân nguyên tế luyện mới có thể cho phát huy hiệu quả lớn nhất huyền huyễn đại lục là không có chân nguyên tồn tại cho nên thánh nguyên đan không thể nào là cái thế giới này sản vật ta không rõ ràng a nhưng là thật là thánh nguyên đan lúc trước ta đi tới tuyết sơn này sau đó liền gặp bạch hổ bọn họ bị bọn họ thống lầu một lần thân chịu trọng thương liền nghĩ tìm một chỗ tu dưỡng c h ữ a thương sau đó tại tuyết sơn phía dưới một cái h u y ệ t động bên trong phát hiện thánh nguyên đan vì thế ta liền phục d ụ thông hàn tuyết mãng vội vàng nói ra vật này nếu là đầy đất đều là như vậy huyền h u y ô n đại lục không cần sẽ lộn xộn sao đến lúc y ê u thú đều đột phá bản thân cực hạn phát triển n à y sẽ là rất đáng sợ sự tình phải biết rất nhiều y ê u thú đều làm mười phần tà ác yếu sát dùng g i ế t người làm vui bị loài người cường giả bức bách đến không một bóng người bên trong dãy núi nhưng là làm y ê u thú có thể cường đại tới trình độ nhất định không e ngại nhân loại cường giả thời điểm như vậy thì là phổ thông nhân hay khó liền nói thí dụ như huyền đông đại lục nếu như xuất hiện một cái dùng qua thánh nguyên đan yếu thú như vậy huyền đông đại lục đoán chừng sẽ sinh linh đồ thán yếu thú sẽ đem nhân loại ra viên biến thành bản thân nhạc viên cho nên trên cơ bản loại này thánh nguyên đan là không thể nào sẽ xuất hiện ở huyền huyễn đại lục phía trên này mấy cái huyền huyễn đại lục người quản lý đến cùng đang làm những thứ gì bất quá trúc tịch cũng không để ý bởi vì những cái này cùng hắn đều không có quan hệ chỉ là dạng này bí ẩn sẽ khiến hắn có chút không thoải mái muốn biết bên trong đến cùng âm ẩn tặng cái gì chân tướng l i ê n một khỏa trúc tịch hỏi đúng l i ê n một khỏa tại tuyết sơn phía dưới sơn động một người trong thạch thất cái gì đều không có l i ê n một khỏa thánh nguyên đan bày ở bên trong thông hàn tuyết mãng trả lời nói phong vô thường là từ ngàn năm bắt đầu bố trí hỗn độn sắt nguyên châu thông hàn tuyết mãng cũng là ngàn năm trước đó lấy được cái này thánh nguyên đan kiếm vô ảnh cũng là ngàn năm trước đó mới rơi vào vô lượng nhai sau đó sau khi đi ra liền kiếm quét b ắ t phương sau liền là thanh long cũng rơi vào trong đó một mực không có thể thoát t h â n dạng này liên hệ lên tới giống như ngàn năm trước đó có người lại bắt đầu bố trí cái gì nhưng là bọn họ mục đích đến cùng là cái gì Trúc tịch trong lúc nhất thời thông, theo tới tác thiên phát thể phát trầm trong lúc cũng lục chọn mặc mặc cùng có nghĩ không huyền huyện không hiện Không không hiện, nhưng họ hệ đạo sao. nào nói dạng này động nguyên quản người bọn này đến cùng có quan giới gì lý lý là lựa li đại đại kệ, dựa đều sẽ nam vực cũng liền là đánh chết thiên diệp này một vực coi như có như vậy một chút y ê u thú nhưng là nhân loại là không có thế nhưng là từ khi tiến nhập bắc vực sau trừ thông hàn tuyết mãng không có nhìn đến bất kỳ sinh mệnh thể tồn tại cái này hiển nhiên là không hợp lý cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng chỉ là hàng năm đều sẽ có tầm một tháng cái này cực hàn băng nguyên liền sẽ hàng lâm một trận đại phong bạo này phong bạo không có thánh tôn cảnh tu vi căn bản là sinh tồn không xuống dần ra cũng không có cái gì vật sống này phong bạo tháng trước mới vừa xong ta đây không phải cũng đến trốn tuyết phía dưới núi lánh đây thông hàn tuyết mãng nói ra e có ý tứ trúc tịch ha ha cười nói cổ quái cái này huyền tây đại lục càng thêm lộ ra cổ quái bạch thiên tuyết đã từng là tới qua nơi này bởi vì rất thích hợp nàng tu luyện công pháp bất quá cũng có ngàn năm không có tới khi đó nơi này mặc dù sinh tồn điều kiện rất gian khổ nhưng là vẫn sẽ có người cùng những yêu thú khác nay một trận hàng năm một lần phong bạo hẳn là cũng là ngàn năm trước đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái này hết thể hết thạy thoạt nhìn không có mảy may liên quan nhưng là tại trúc tịch nhìn đến có một con ẩ n hình đại thủ đem bọn họ đều dây dưa cùng một chỗ đi trúc tịch xoay người rời đi a lão đại ngươi cái này ra hỏa làm sao bây giờ kỳ lân sửng sốt một chút chậm nhìn xem thông hàn tuyết mãng nói ra hôm nay coi như số người gặp may ta lão đại tâm tính tốt tha ngươi một mạng tiền bối tại biết trúc tịch buông tha bản thân một ngựa thông hàn tuyết mãng thần sắc vội vàng gọi lại trúc tịch thế nào trúc tịch dừng bước nghiêng đầu căng nhìn đối phương thực hàn băng nguyên không có cái khác thần thú ta đề nghị các ngươi đi bắt trong hoa mạng chỗ ấy trước đó nghe nói qua có thần thú tồn tại không phải bạch hổ là côn bằng thông hàn tuyết mãng nói ra người hầu đại đ i ể u kỳ lân con ngươi chừng trợ hưng phấn nhìn về phía trúc tịch lão đại tìm tới đại đ i ể u chúng ta lên đường liền thoải mái nhanh chóng nhiều ngọc phù này ngươi cầm ngươi sẽ cần trúc tịch đem một mai cầu cứu ngọc phù ném cho thông hàn tuyết mãng trên mặt mang thần bí mỉm cười theo sau mang theo kỳ l â n cùng bạch tiên h tuyết rời đi nơi này thông hàn tuyết mãng nhìn xem trên đất trúc tịch vứt xuống ngọc phù đồng tử lưu lộ ra lướt qua hoảng sợ cùng thần sắc phức tạp chương hai trăm mười sáu bạch hổ tin tức Mặc dù t hiện ô n hàn、tuyết、mãng n g tuyết ó cực hàn nguyên là không có cái khác trúc tịch cho cả lục có hoạch. hàn không thần thú, nhưng phương khắp, quả nhiên không có bất kỳ thu h là là đoàn toàn băng nguyên người an vẫn bất đều quả là kỳ xoát i một tất địa đem để tại bọn hắn đang nhanh chóng đi đến b ắ t trong hoa n g mạc đến bên kia tìm một người thánh vương cảnh cường giả hoặc là cao đẳng cấp yêu thú hỏi một chút liền biết đạo côn bằng phải trăng ở bên kia Huyền hoang phân khối, hoang hoang hoang Duyên Vu Tây Tây Đông Lăng Nam cùng đại mạc mạc, mạc, mạc lục là b bất cứ vật gì rơi ở phía trên sẽ trong nháy mắt bị cắt chạy thôn vệ mà còn loại này cắt chạy nắm giữ phi thường bị dị hấp xả lực p h á t tướng cảnh giới tu luyện giả trên cơ bản dẫm vào đến liền không cần suy nghĩ lấy có thể sống t r ú c tịch ba người vừa rời đi cực hàn băng nguyên liền lập tức tiến nhập bắt trong hoang mạc lĩnh vực đường danh giới hết sức rõ ràng bên trái liền là một mảnh sa mạc cắt vàng bên phải là băng tuyết tại chỗ một trắng một hoàng đường danh giới mười phần dễ thấy lão đại cực hàn băng nguyên cùng bắt trong hoang mạc phân giới điểm giống như có cái gì năng lượng cạnh ta kỳ lân đứng ở phân giới điểm chúng ở giữa dùng tay hướng đường danh gi loại này cảm giác m ư ờ i phần huyền diệu không nhìn thấy nhưng là làm n g ư ờ i chạm bảy trăm bảy mươi bảy sở thời điểm nhưng lại có thể cảm thụ được cái này huyền tây đại lục khắp nơi đều hắn lộ ra q u ỷ dị trúc tịch ngược lại là đối nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú không có dừng lại lâu một đoàn người hướng bắt trong hoang mạc chỗ sâu tiến phát nơi này mặc dù là mênh mông sa mạc bao cắt nổi lên một phía nhưng là lại muốn so cực hàn băng nguyên khiến người thoải mái hơn bởi vì thường xuyên có chút ít yêu thú qua lại trong đó tại trong đất cắt du tàu phía trước có người ở đánh nhau lão đại trúc tịch ba người phía trước đi sau nửa giờ bỗng nhiên phía trước chuyển tới liên tiếp chân khí đụng bạo thanh âm, cơ hồ đều muốn che lại bao trùm chung quanh hơn ngàn mét địa phương nhìn một cái t r ú c tịch nói ra theo sau thân ảnh loẹ lên một cái liền xuất hiện ở trong chiến đấu bầu trời kỳ lân cùng bạch thiên tuyết cũng theo sau xuất hiện ở t r ú c tịch bên người chỉ gặp phía dưới tổng cộng hơn mười người tu vi cơ bản đều là đế cảnh cùng hóa thân cảnh một phương người người mặc màu xám mặc áo một phương khác thì là trường b à o màu đen đang tại thân nhau trên đất đã hảo hảo mấy cỗ thi thể đám gia hỏa này là muốn đoạt địa bàn sao loại này hoang mạc có cái gì có thể đánh giá kỳ lân không biết hỏi ngươi nhìn màu xám mặc áo này một phương giống như tại bảo vệ lấy thứ gì mà một phương khác thì là tới cấp đoạn bạch thiên tuyết nói ra kỳ lân ngưng thần nhìn lại quả nhiên nhìn thấy có bốn cái đế cảnh cường giả cũng không có độc thủ mà là bảo hộ ở một người ngân sắc dương trước mặt áo bào đen đội ngũ đang tại nghị trăm phương ngàn kế công vào lão đại nếu không phải đi xem một chút này dương thứ gì kỳ lân kết hợp t a y h ỏ i nó là thích nhất xen vào việc của người khác đi đem quần áo màu đen người đều giết t r ú c tịch nói ra kỳ lân cùng bạch thiên tuyết đồng thời s ư n g sở như vậy tùy hứng tùy ý sao vì cái gì r ế t đen không rét bụi a bất quá kỳ lân đối chúc tịch mệnh lệnh từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy sẽ không hỏi vì cái gì lúc này vào xuống vê Và anh chỉ gặp kỳ lân trong nháy mắt rơi vào hai phe đội ngũ trung gian tất cả người đều là thần sắc một biến trong lúc nhất thời không còn dám đậu thủ đều tưởng rằng là đối phương thỉnh tới người giúp đỡ quái chỉ quái các ngươi xui xẻo kỳ lân nhìn về phía bên phải áo bào đen đám người nhất miệng cười một tiếng theo sau thân thể h ó a thành một vệ kim quang trong nháy mắt xông vào đám người một cố cùng bạo lực lượng bạo phát mà ra những cái kia người áo đen trong nháy mắt thân thể hoa thành cho đuổi toàn bộ c h ế c tuyệt cái này nhìn thấy tình huống này màu sáng mặc áo cái này phương người đưa mắt nhìn nhau không biết tiếp theo tới nên như thế nào là tốt cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng khiến bọn họ hoàn toàn không có phản ứng quá tới dùng bọn họ tu vi là nhìn không ra kỳ lân bản thể là thần thú đương nhiên nếu như kỳ lân là bảy tám cấp tu vi tự nhiên có thể nhìn ra nhưng là nó lúc này thế nhưng là thập dai c ả m tạ tiền bồi xuất thủ cứu rút một người lớn tuổi nhất loạt năm mươi tuổi trung niên nam tử đứng ra tới ôn quyền đối kỳ lân nói ra người trung niên này nam tử đế bắt trọng cảnh nhưng là lại hoàn toàn nhìn không thấu kỳ lân tu vi trong lòng đại khái đoán ra kỳ lân tu vi hẳn là tại thánh tôn cành phía trên chúc t ị c cùng Cờ cờ, Bạch giờ giờ trong h chậm i ê n cũng Tuyết ơ i đi tới nói xuống trên lân bên cạnh đất, Trúc Tịch ra, kỳ l ã Đại, i h ệ tại muốn làm ì Ta tới liền tốt. Trúc Tịch tới cái kia trung kia a liền đi cái niên n mắt tử trước mặt. Trong m đối phương tràn đầy kinh ngạc không biết vì cái gì một người thánh tôn cảnh trở lên cường giả sẽ đối một người luyện thể cảnh nam tử cung kính như vậy trong lòng thầm nghĩ ai cũng là vị nào thánh vương hậu nhân trong dương thứ đồ vật nơi nào đến t r ú c tịch hỏi trung niên nam tử thân sắc một biến chung quanh thủ hạ lập tức làm ra một bộ tư thái phòng ngự đem ngân s á c dương chết chết bảo vệ lại tới ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm chúc tịch đây là chúng ta biển áo môn thứ đồ vật không quá thuận tiện nói cho các ngươi trung nhiên nam tử trầm giọng nói ra t r ú c tịch lắc đầu cười một tiếng nói ra yên tâm ta không phải muốn theo các ngươi đoạn vật k i a đối ta không có bất kỳ tác dụng ta chỉ là muốn biết từ nơi nào tới ta không muốn thương tổn các ngươi trung nhiên nam tử mặt lộ vẻ giận tâm nói cái gì gọi là ngươi không muốn thương tổn chúng ta nếu không phải là nhìn thấy ngươi đằng sau một nam một n ữ kia sớm liền một trưởng đổ ngươi cái luyện thể cảnh g i a hỏa không muốn cho mặt không biết xấu hổ các ngươi hẳn là biết ta một tắt liền có thể rét sạch các ngươi tất cả người ta lão đại nói không hiếm lạ liền là không hiếm lạ nói cho chúng ta biết nó lai lịch mọi người đều bình an vô sự kỳ lân lạnh giọng nói ra kỳ lân nói xong trên thân phát ra một cỗ cường đại huy áp biển áo môn mọi người nhất thời cảm giác toàn thân giống như sâu hãm vũng bùn một loại khó chịu thống khổ vô cùng chúng ta không biết trung niên nam tử cắn răng ánh mắt phẫn nộ nói ra đúng chúng ta nhiệm vụ liền là hộ tống cái này dương về tới biển áo cửa đến mức bên trong là thứ gì cái gì lai lịch chúng ta căn bản liền không rõ ràng một người tiểu thanh niên gộ lên dũng khí hướng chúc tịch lớn tiếng nói, nói ta biết chúng ta không phải các người đối thủ muốn cấp đoạt cái này dương chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào nhưng là chúng ta lại là thật không biết nó lai lịch thậm chí đều không có mở ra nó không biết bên trong là thứ gì ngươi cũng không thể bởi vì mang hai cái siêu cấp cao thủ liền tùy ý làm bậy tùy tiện muốn làm cái gì thì làm cái đó đi nơi này thế nhưng là huyền tây đại lục không phải nhà ngươi hậu hoa viên trung niên nam tử trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường hắn xem thường t r ú c tịch chỉ sẽ cáo mượn oai h ù n g công tử thế ra tôi h nhìn lên tới chí ít hơn hai mươi tuổi vậy mà vẫn là luyện thể cảnh là thật phế vật một người t r ú c tịch thở dài một cái hắn là thật rất phiền loại này không có đầu ó c tự cho là đúng người đôi mắt không có chút nào tình cảm nhìn qua ra vẻ cường ngạnh trung niên nam tử t r ậ m rãi nói ra giết là kỳ lân nói thuận sông qua tới mà biển áo môn đám người trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán này trung niên nam tử càng là sắc mặt trắng bệnh hắn từ chúc tịch trong mắt có thể nhìn ra hắn là thật muốn giết bọn họ gấp vội và nói g n ta nói ta nói vãn kỳ lân đi tới trung niên nam tử trước mặt một trưởng đem thân thể đối phương đánh thành hết u y vụ còn có người nào không muốn nói sao kỳ lân mắt lạnh liếc nhìn còn thừa t h ầ n sắc ngạc nhiên muốn chết đám người hỏi chương hai trăm mười bảy ẩn hình đại thủ những người khác lúc này đã bị dọa đến khắp cả người sinh lệnh thân sắc hoảng sợ trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám lên tiếng đại khí không dám nhiều thở hồn hển thoáng cái nhìn đến thật là có người sẽ ngại mệnh dài kỳ lân thở dài lắc đầu một tiếng chậm rãi giơ tay lên tiền bối đừng có giết ta đừng có giết ta ta nói ta nói rốt cuộc lại một cái người không chịu nổi trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng chạy ra thần sắc kinh khủng gọi tới những người khác nhìn thấy có người thỏa hiệp cũng đều rối rít tranh nhau mở miệng sợ nói vãn bản thân liền lập tức sẽ bị kỳ lân diệt s á t an tĩnh n g ư ờ i tới nói kỳ lân chỉ đệ nhất cái mở miệng nam tử nói ra hào hào nam tử đứng ra tới khẩn trương sợ hai đến run lầy bẫy hít thở sâu mấy khẩu khí mới đưa tâm tình bình phục lại tới này trong dương là một khỏa thánh nguyên đan là chúng ta môn chủ lấy được nhưng là bị hát sát minh người phát hiện môn chủ liền để cho chúng ta hộ tống thánh nguyên đan trở lại đến sân môn hắn và các trưởng lão ngăn cản hát sát minh cao thủ thế nhưng là cuối cùng vẫn có một đội người phá vây truy sát qua tới thánh nguyên đan kỳ lân cùng bạch thiên tuyết nghe đến ánh mắt chừng lớn cái này lại có một khỏa thánh nguyên đan h u y ề n tây đại lục chẳng lẽ là thiên nguyên giới địa mâm sao thông hàn tuyết mãng lấy được một khỏa sau đó hiện tại một người nho nhỏ tông phái lại lấy được một khỏa đây là nghĩ thế nào đây đất thánh nguyên đan sau đó mọi người đều thánh vương t r ú c tịch vừa bắt đầu liền biết này trong dương liền là thánh nguyên đan thánh nguyên đan khả năng đối với những người khác tới nói phi thường quý b á u nhưng là t r ú c tịch căn bản liền không để vào mắt hắn máu có thể s o thánh nguyên đan lợi hại hơn nhiều cho nên các ngươi là thật không biết cái này thánh nguyên đan là từ nơi nào lấy được kỳ lân c a o mày hỏi cái này nếu là nếu như đ ầ y đất thánh nguyên đan như vậy bọn họ những thần thú này có vẻ như liền không có bao nhiêu ưu thế à. trăm ngàn con thập giai chân thú linh thú cùng tiến lên liền tính bọn họ tồn tại huyết mạch gáp này cũng là sẽ thảm bại chúng ta tông chủ tại bất trong hoang mạc chỗ sâu nhất địa phương lấy được nhưng là cụ thể nơi nào chúng ta cũng không r cái này thánh nguyên đan đã không chỉ một lần xuất hiện ở huyền tây đại lục liền ta biết liền đã có mười cái đại thế lực lấy được nhưng là từ nơi nào lấy được không phải chúng ta cấp độ này người biết được cái kia biển áo môn tiểu thanh niên thần sắc thấp thỏm nói ra mười cái đại thế lực lấy được thánh nguyên đan kỳ lân nghe đến t ê cả ra đầu cái thế giới này lúc nào trở nên xa hoa như vậy thánh nguyên đan huyền huyền đại lục căn bản là tế luyện không ra đến cùng là ai giống như vãi đ ầ u t ử một loại v u n g tại huyền tây đại lục huyền bắc không có đi chúc tịch nhìn về phía bên người đã lâm v à vô cùng chấn kinh bạch thiên tuyết hỏi ta trước kia cũng là tại thượng cổ sách điện mới nhìn đến liên quan tới thánh nguyên đan miêu tả. thế a tại u y nhưng lâu n là thuộc về thành cấp thượng phẩm cấp bậc đan dược bây giờ tại huyện tây đại lục vậy mà xuất hiện như vậy nhiều đến cùng là ai nghĩ từ thiên nguyên giới dưới bông xuống tới mục đích lại là cái gì người có thánh nguyên đan sao chúc tịch hỏi hệ thống không có bị ngươi ăn sạch hỏi tới làm gì món đồ kia còn không có ngươi máu hữu dụng đây hệ thống nói ra đáng tiếc à đối phương không phải muốn đem thánh nguyên đan như hạt đậu một loại vùng tại h u y ề n tây đại lục sao sao nếu như ngươi có ta liền cho hắn thêm một cái hỏa đầy trời l u ạ n vùng nhìn nhìn đến lúc sẽ biến thành hình dáng ra sao t r ú c tịch thở dài nói ra hệ thống ta cảm thấy đến ngươi tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa cái này vừa mới cùng thiên đạo đàm phán hoàn tất ngươi lại nghĩ đến cho hắn phải dối bất quá bản hệ thống thích chỉ là đáng tiếc đã không có đan dược chín nghìn năm thứ gì đều đập cho ngươi bất quá ngươi có thể dùng ngươi máu a món đồ kia hiệu quả so thánh nguyên đan má là ta chưa nói t r ú c tịch hướng về phía hệ thống lật cái bạch nhãn dùng bản thân máu đến lúc đó đừng sợ là bản thân đều trưởng k h ô n g không kết thúc mặt khoảng cách nơi này lấy được thánh nguyên đan gần nhất tông môn là cái nào địa phương nào t r ú c tịch mở miệng hỏi lấy biển áo môn nhân đám người này cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu đệ thôi muốn biết thánh nguyên đan sự t ì n h vẫn là tìm được những môn chủ kia tông chủ hỏi t h ă m khoảng cách nơi này sáu vạn km bên kia có một cái sơn cốc kêu hoang cắt cốc bọn họ là trước hết nhất lấy được thánh nguyên đan tông môn hiện tại bọn hắn tông chủ đã là thánh vương cảnh cừng giả biển áo môn thanh niên nói ra đây là dự định nhân tạo thánh vương cảnh ý tứ sao nếu như thánh tôn cựu trọng cảnh người tại phục d ụ n g thánh nguyên đan sau trên cơ bản đều có thể bước vào thánh vương cảnh thậm chí những cái kia tiềm lực còn không có tiêu hao hết thánh tôn bảy tám nặng cảnh cường già cũng có thể một bước lên trời bốn cầu hoa tươi không bảy cái này kỳ thực liền cùng trúc tịch máu khái niệm không sai b ệ n lắm chỉ bất quá thánh vương cảnh sau lại phục d ụ n g thánh nguyên đan hiệu quả liền muốn nhỏ yếu rất nhiều nhưng là bạch thiên tuyết trước đó phục vụ một dọn trúc tịch máu trực tiếp từ thánh vương nhất trọng cảnh tăng lên tới tứ trọng cảnh trong đó khác biệt có thể tưởng tượng được có nhiều lại ha ha ha ha rốt cuộc khiến ta tìm tới đ một tiếng âm độc hưng phấn tiếng cười truyền khắp chân trời nghe được cái thanh âm này biển áo môn nhân sắc mặt hơi đổi sau đó toàn bộ vô ý thức nhìn về phía kỳ lân cái k i a người là hát sát minh phó minh chủ thực lực thánh tôn ngũ trọng cảnh siêu cấp cao thủ hắn trước đó là bị biển áo môn môn chủ cùng các t r ư ở n g lao kéo lại hiện tại một người người đuổi theo nói do cách khác biển áo môn môn chủ cùng các t r ư ở n g lao chỉ sợ giữ nhiều len h ít không rất nhanh một người người mặc hát sắc cẩm ý trường bảo rằng lấy tóc xấu xí trung n i ê n nhân xuất hiện ở giữa không trùng này loe ra vẻ hưng phấn mắt tam giác nhìn lên tới mười phần đồng bắt tới hỏi hỏi chúc tịch quanh một cái đối phương hướng về phía kỳ lân nói ra được kỳ lân l ă m le hướng không chung này hắc ý nam tử cười hắc hắc phương như b i ể n thật vất vả tại đồng môn trưởng lao dưới sự che trở từ biển áo môn ngăn trở bên trong một người người lao ra sau đó đuổi theo biển áo môn hộ tống thánh nguyên đan đội ngũ vừa mới xuất hiện sau đó liền cảm nhận được hai cố vô cùng cường đại khí tức sau đó hắn cái này mới chú ý một chút phương kỳ lân cùng bạch thiên tuyết tức khắc dọa đến sắc mặt đại biến đặc biệt là nhìn thấy kỳ lân nhìn xem bản thân ánh mắt liền giống mẹo gặp chuột một loại vậy đơn giản là tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng tức khắc cảm giác bản thân thế nhưng là hắn chỉ là một người thánh tôn cảnh tu vi người thôi chỗ nào có thể từ kỳ lân trong tay đ à o thoát làm phương như biển vừa mới chuyển thân thời điểm kỳ lân liền xuất hiện ở hắn trước mặt sau đó một cái tay ấn lại đầu hắn hướng mặt đất đ ẩ y đi Vâng, vào vào thân thân sâu lâm thân phương như biển trong nháy nhập thành người toàn Nhìn xem thánh tôn cảnh cường trong hoang mạc đại danh đỉnh đỉnh xếp phía cấp thể thể thật tịch ph trước dưới, bắt đại đại mắt mặt đất, một trữ, trúc mặt mặt lấy. xem mạc đều dạ, có bắt trong hát o a xác cốt minh chúc tịch ngồi xổm ở phương như mặt biển phía trước trên mặt nụ cười lạnh nhạt hỏi phương như biển gian nan ngẩng đầu lên nhìn thấy một người luyện thể cảnh nam tử ngồi x ồ m ở trước mặt mình hỏi thăm bản thân tức khắc trong lòng một trận nổi dẫn tích tụ một ngụm máu đen phun ra tới nghĩ hắn thánh tôn cảnh cơn giả g bây giờ vậy mà chán nản đến bị một người luyện thể cảnh khi dễ. m u ố người biết bình t n h ư ờ luyện thể cảnh n thể g thậm chí đều không có tư cách nhìn hắn một cái vị này đại nhân hắn là hát sát minh cựu tám mươi ê u phương như biển là hát sát minh phó minh chủ bọn họ minh chủ thực lực càng thêm lợi hại đã đến thánh vương cảnh biển áo môn một người nam tử mở miệng nói ra các ngươi các ngươi đến cùng là ai ngươi biết các ngươi đắc tội ta sẽ có cái gì hạ chẳng sao phương như biện cho tới bây giờ mới chậm qua k h í tới sắc mặt tâm c h ậ m phẫn nộ nhìn chằm chằm chúc tịch cắn răng hỏi ta liền hỏi ngươi hai vấn đề nói một câu d ố i ngươi liền sẽ chết đệ nhất cái thần thú tại đâu chúc tịch không có để ý tới phương như biện ngoan thoại m ỉ m cười hỏi nói ta ta không biết thần thú tại đâu phương như biện vốn là không muốn trả lời nhưng nhìn gặp chúc tịch ánh mắt trong nháy mắt tâm thần r u lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm thấy từ nay về sau trong lòng khiến hắn không dám không đáp cái thứ hai thánh nguyên đan vì sao sẽ xuất hiện ở miền tây đại lục các ngươi lại là làm sao biết tin tức chúc tịch hỏi ta không biết phương như biển đem đầu q u ă n g hướng một bên ta thật không biết liền tính chúng ta minh chủ đều không rõ ràng vì cái gì thánh nguyên đan sẽ xuất hiện ở h u y ề n tây đại lục chỉ là mỗi một lần xuất hiện từ nơi sâu xa giống như có một thanh n â m nói cho chúng ta biết nơi nào sẽ có thánh nguyên đan sau đó chúng ta chỉ cần đi theo cái thanh n â m kia gợi ý đi trước liền phát hiện phương như biển cảm giác toàn thân bỗng nhiên lạnh như băng vô cùng dọa đến vội vàng nói ra hắn hiện tại trong lòng quả thực chấn kinh đến phiên giang đ ả o hải một người luyện thể cảnh người trải qua có thể phóng xuất g a dạng này xác ý giống như thực chất một loại khiến bản thân linh hồn đều run dày e ngại lên tới hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết hiện tại chẳng những thánh nguyên đan không cần tiền tự như khắp nơi xuất hiện ngay cả luyện thể cảnh người cũng bắt đầu trở nên mạnh như vậy sao một người ý niệm lại có thể khiến bản thân một người thánh tôn cảnh cường giả e ngại đến tình trạng như thế một thanh âm chúc tịch nhữ n g mày như vậy mà nói như vậy cha được tới liền có chút phiền phức ca tại sao phải phiền phái như vậy điều tra đây cái tên kia đem thánh đan ném ra tới không liền là nghĩ khiến bọn họ tự giết lẫn nhau bằng không liền là nhiều sáng tạo ra mấy cái thánh vương cảnh cường giả ngươi đem huyền tây đại lục tất cả thánh vương cảnh cường giả đều cầm lên tới cầm đem đại khảm đao gác ở bọ trên cổ đến 123, một hai ba ngươi nhìn hắn xuất hiện không xuất hiện hệ thống ngữ khí khinh thường nói ra t r ú c tịch hơi s ứ n g sở ngữ khí khinh bị hướng về phía đối hệ thống nói ra có thể à ngươi làm sao lại thông minh như vậy đây vậy xin hỏi hệ thống ba ba cái này h u y ề n tây đại lục lớn như vậy ta muốn tốn bao nhiêu thời gian đi bắt tất cả thánh vương cảnh cường ra đây cái này đơn giản ném ra đầy đủ mối a hắn không phải làm cái gì thánh cấp đan dược sao bản hệ thống không có những món kia nhưng là ngươi có thể làm thánh cấp trận pháp thánh cấp công pháp thánh cấp chiến kỹ thánh cấp pháp bảo tới a lẫn nhau tổn thương bản hệ thống nơi này số lớn nhiều hệ thống ngữ khí mười phần lớn lối nói ra không được người đều là ích kỷ chúng ta liền ba người có thể thông chi bao nhiêu người đến lúc liền sợ một chút đặc biệt lợi hại phong tỏa tin tức vô dụng mà còn ta cảm thấy đến sự tình cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy Trúc tịch cười lớn tiếng Trúc tịch trước thống thậm tại Việt Nam đại lục thời điểm liền nghĩ qua. Bản thân một người một chỗ đi tìm kiếm thần thú, nhiều Ném ra cũng đủ lớn tất cả thánh thủ tập một ra cười chí Lục chỗ cũng cả cảnh cao thủ đều chịu tập đến một chỗ, nghĩ hệ pháp nghĩ nhiều phiền phải người vương nói. kia liền nói biện Đại điểm liền đi kiếm mùi lớn lớn này, Nam Bản Ném đến qua qua. đều à. đem đủ nhưng là ngươi không thể hiện thực lực vậy những thứ này thánh vương cảnh người cũng không phải đống đốc tại sao phải khiến nhiều người hơn biết ngươi muốn phát thanh cấp bảo bội a ta một người người đọc hưởng không phải càng tốt cho nên con đường này là không thể thực hiện được hiệu suất còn không có chính mình đi tìm kiếm nhanh các nguyên minh chủ đây trúc tịch nhìn xem phương như biện hỏi minh chủ đang cùng biển áo môn môn chủ giao thủ lấy đoán chừng trong thời gian ngắn tới không phương như biển nói ra cái nào phương hướng t r ú c tịch đứng lên nhìn về phía xung quanh phương như biển tâm lý hơi hồi hộp một chút hẳn là g i a hỏa này thật muốn đi tìm bản thân minh chủ đi nghĩ tới nơi này phương như biển đ ỗ n g nhiên sắp mặt vui mừng bọn họ minh chủ thế nhưng là thánh vương nhị trọng cảnh cao thủ tuyệt thế à. hơn nữa còn có một người phó minh chủ cũng là thánh vương nhất trọng cảnh trước mắt cái này hai cái nhìn không thấu tu vi một nam một nữ phương như biển đoán chừng hẳn là liền là thánh vương cảnh nhưng là chỉ cần bọn họ gặp minh chủ như vậy bản thân liền còn có mạng sống hy vọng lần i tại khoảng cách nơi ê n khoảng này địa phương, rất cách g dặm địa rất gần. Phương như biển ngữ khí kích đi ộ n n g ó ra, trúc o mong n ánh cùng thần g thái. mắt trở lòe ra vô cùng chờ mong thần thái. Trúc tịch quăng một cái p hướng ơ phương n như biển, hắn làm sao sẽ không biết trong lòng nghĩ như nào Mang hắn g gì. thế tịch h ư biết đối cái Lại lại đi. làm là sao sẽ Trúc ở ý. về phía kỳ lân nói ra kỳ lân gật đầu đi tới sau đó một tay bấm phương như b i ệ n cổ đem hắn toàn bộ người cho s ố c lên tới phương như biện cảm giác bản thân hít thở đều khó khăn vô cùng sắc mặt trong nháy mắt tím xanh vô cùng cái này kỳ lân khí lực thực tế là quá lớn hy vọng thánh vương cảnh người đừng để ta thất vọng trúc tịch nhìn một chút phía sau nào đó cái phương hướng theo sau mỉm cười nói nói rất nhanh trúc tịch ba người mang theo phương bốn năm như b i ể n hướng hắn nói tới yên tâm nhanh chóng bay đi lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức biển áo môn đám người mấy vị này là thật không hiếm lạ thánh nguyên đan a biển áo môn một người hóa thần cảnh cao thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói lẩm bẩm nói những người khác cũng là một mặt khổ sở ý cười trong đó một người nói ra cái này trinh trưởng lão tội gì đây nhân ra căn bản liền không chướng mắt thánh nguyên đan a tại sao phải tìm cái chết vô nghĩa ai ai sẽ biết đây cái thế giới này lại còn biết có người không quan tâm thánh nguyên đan l i ê n tính thánh vương cảnh người cũng sẽ không thờ ơ à. bọn họ đến cùng lai lịch thế nào vì cái gì muốn tìm thần thú cùng cha xét thánh nguyên đan lai lịch a đừng nói nhiều như vậy hiện tại lập tức rời đi nơi này lần này lấy được thánh nguyên đan chúng ta biển áo môn liền lại có thể nhiều ra một người thánh vương cảnh cường giả biển áo môn đám người nghe được đồng bạn những lời này tức khắc trên mặt lộ ra lướt qua vẻ hưng phân kích động chương hai trăm mười chín lại gặp thánh nguyên đan bắt trong trong hoang mạc ở giữa mang một đám thánh tôn cảnh thánh vương cảnh cường giả đang tại đại chiến kịch liền lấy trận thế kết quả thực núi lở đất mòn khí chấn thiên h ạ hai vị thánh vương cảnh cường giả vũ khí trong tay hung hăng chém vào cùng một chỗ tức khắc không gian sụp đổ vô số khe hở xuất hiện mà ra đem chung quanh mấy vị hóa thần cảnh cùng thánh tôn cảnh cường giả nhao nhao hút vào không thấy bóng dáng nô hải áo phương như b i ể n đã đi trước đuổi theo ngươi người các ngươi phân không ra trước người đi cứu viện vì cái gì còn muốn đau khổ chống đỡ người đ á m g tiêu hóa thần cảnh hộ vệ sẽ là đối thủ của hắn sao hiện tại thánh nguyên đan khẳng định đã bị phương như b i ể n lấy đến hát sát minh minh chủ d ụ n chấn hồ lạnh giọng nói ra song phương đều là hai tên thánh vương cảnh cường giả dạng này đánh tiếp là không có chút nào ý nghĩa mà lại còn sẽ đem thánh tôn cảnh giới thủ hạ cho gieo họa sạch sẽ, sẽ hiện tại biển áo môn cùng hát sát minh song phương thánh tôn cảnh giới cường giả đã tử thương hơn phân nửa có thể nói là nguyên khí đại tổn thương d g chấn hổ cũng là không có cách nào nô hải áo cái này lão lưu manh thực tế là quá cố chấp thái nhất g ầ n cái này thánh nguyên đan bọn họ là tuyệt đối như thế nào đều giữ không được nhưng là thật sự muốn đùa với người mệnh cái gì cột mốc lực phân áp hắn hoàn toàn mặc kệ có lớn hay không ra cùng nhau chết nô hải áo liều mạng nhưng dỗ chấn hổ lại hai ba không dám a cái này cột mốc lực cũng không phải nói đùa hắn tích mệnh đến đến mức hiện tại mặc dù rộn u g chấn hổ thực lực trên áp ngô hải áo một đầu nhưng là vẫn là đánh cái thế lực n ă n g nhau các ngươi hát sát minh đã lấy được một k h ỏ a thánh nguyên đan vì cái gì còn muốn cướp ta biển áo môn rộn g lao cẩu ta nói cho ngươi biết hôm nay cái này thánh nguyên đan ngươi lấy đến cũng vô ích ta cùng các ngươi không chết không thôi ngô hải áo sắc mặt giữ tợn gào thét nói làm ai này thánh nguyên đan hắn đã mất đi quá nhiều sau đó lại bị hát sát minh đâm một tay khiến ngô hải áo tâm tính hoàn toàn hướng đi cực đoan không cho ta như vậy mọi người đều đừng nghĩ muốn làm gì đây thánh nguyên đan mỗi tháng xuất hiện một khoả ngươi không cần thiết bồi thường trên toàn bộ biển áo môn d u n g chấn h ổ sắc mặt âm trầm nói ra hắn chính là sợ ngô hải áo hiện tại dạng này tâm tính đây là cái gì đều chẳng nó ngàng gì tới có lớn hay không ra đều xong đời sợ nhất liền là loại này chân trần không sợ măng giày hắc s á t minh đối với cái này mai thánh nguyên đan trí tại phải đến bởi vì hắn môn hạ có một vị thánh tôn cựu trọng cảnh cừng giả chỉ cần phục dụng lập tức liền có thể nhiều ra một vị thánh vương cảnh cao thủ thế thực lực càng mạnh như vậy sau đó tranh đoạt thánh nguyên đan tiền đặt cuộc liền càng cao bọn họ tại huyền tây đại lục thế lực liền càng cương đại đây là một loại tốt tuần hoàn ha, ha, ha. c h ê cười khiến ngươi lấy được một quả này thánh nguyên đan lại ra một người thánh vương cảnh cừng giả vậy sau này cái này bắt trong hoang mạc còn có ta b i ể n áo môn sự t ì n h sao ngươi đem ta xem như c ả n ngu ngô hải áo cười lên giận dữ nói dũng chấn hổ sắc mặt tâm trầm đôi mắt lóe ra nồng nặc sắc cơ vậy mà ngô hải áo khó chơi như vậy hắn cũng chỉ có lạnh lùng hạ sát thủ gần nhất huyền tây đại lục bật khởi không ít thánh vương cảnh cừng giả giết một người ngô hải áo cùng một cái khác thánh vương cảnh người có mức lực hẳn là tăng lên không tới chỗ nào đi là mình có thể phạm vi thừa nhận vậy mà dạng này như vậy ngươi cũng không cần vái ta tâm ngoan thủ l ạ n d u n g chấn hổ cắn răng nghiến lợi nói ra theo sau tay phải hắt lân ảnh đao n ở rộ ra chói mắt hát mang giống như tới từ địa ngục tỏa hồn sứ giả một loại vụ vụ không ngừng khát máu sôi trào người nào l i ê n tại ngô hải áo muốn cùng d u n g chấn hổ quyết tử chiến một trận thời điểm đ ố n g nhiên trong bọn hắn xuất hiện ba người ảnh kỳ thực là m ộ n cái bởi vì phương như biển bị kỳ lân mang theo cổ cầu lũ giống như một con vịt mở dạng phương như biển nhìn thấy kỳ lân trong tay phương như biển d u n g chấn hổ hai mắt bung ra ra nồng nặc sắc ý đột nhiên nhìn về phía kỳ lân tức khác sắc mặt một b i n kỳ lân thần thú thật giai nhìn thấy kỳ l nô hải áo cùng ruộng c h ấ n hồ còn có mặt khác hai cái thánh vương nhất trọng cảnh cường giả trong nháy mắt trở mặt thân thể lui nhanh mấy trăm mét trốn đến xa xa bọn họ mặc dù là thánh vương cảnh nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một hai nạn tôi h là tuyệt đối không thể nào là kỳ lân đối thủ hơn nữa còn có một người nhìn không xuyên tu vi nữ tử n à y khí tức tuyệt đối là thánh vương tam trọng cảnh trở lên tu vi cái này hai cái người đủ đ ể diện sát bọn họ toàn bộ kỳ lân thần thú giờ k h ắ c này kỳ lân trong tay phương như biện mới biết được bản thân là bị cái gì người cho ngượng nguyên lai、like、là thần thù a hơn nữa nhìn gặp ngô hải áo cùng ruộng chấn hổ trong nháy mắt lui nhanh mấy trăm mét liền biết bọn họ cũng không phải ra hỏa này đối thủ a lúc đầu còn cho rằng mình còn có một đường sinh cơ hiện tại phương như biện chỉ cảm thấy cảm giác thân thể giống như rơi vào hầm băng toàn thân lạnh như băng không biết hai vị vì sao muốn bắt lấy ta người ta hát sát minh giống như cũng không có đắc tội hai vị đi ruộng chấn hổ trầm giọng hỏi đến mức luyện thể cảnh t r ú c tịch hắn căn bản không hề nhìn nhiều một cái hỏi các ngươi cái sự tình trả lời khiến ta hài lòng ta liền thả hắn chúc tịch trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói ra d n g chấn hổ sắc mặt một lệnh lăng lệ ánh mắt trực thấu chúc tịch trên thân một c ố cường đại uy áp quét sài đi ân d n g chấn hổ thân sắc hơi đổi bản thân như vậy uy áp vì cái gì cái này luyện thể cảnh của n g tiểu tử một chút sự tỉnh đều không có như vậy thông dòng bình tĩnh phải biết cho dù là thần thông cảnh đều tiếp nhận không được bản thân uy áp tập kích nhìn thấy kỳ lân cùng bạch thiên tuyết thần sắc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm bản thân d n g chấn hổ trong lòng lập tức nhận biết ra cái này luyện thể cảnh nam tử có cổ q á i kỳ lân đại nhân vị tiểu huynh đệ này nói chuyện có thể đại biểu các ngươi ý tử sao dỗ chấn hổ dò xét tính hỏi hắn một câu nói l i ê n là nghĩ dò xét ra cái này luyện thể cảnh đầu chọc tại kỳ lân cùng bạch tiên t u y ế t trong suy nghĩ địa vị không cần dò xét chúng ta thái độ hắn là lao đại hắn nói ngươi chết ngươi lập tức liền chết kỳ lân nết miệng ba mươi bảy ba cười nói lộ ra âm hiểm tiểu dung hiện trường người đưa mắt nhìn nhau luyện thể cảnh đầu chọc là lao đại các ngươi thần thú cũng nhận lao đại g i a hỏa này bối cảnh mạnh đến bao nhiêu a thiên nguyên giới vị kia đại lao phế vật công tử ca hạ giới tới du ngoạn sao sau đó phái hai cái thánh vương cảnh cường giả ở bên người bảo vệ thuyết pháp này có vẹn h ư cũng nói đến thống a mặc kệ nguyên nhân có phải hay không như vậy r u ộ t chấn hổ đã không dám xem nhẹ t r ú c tịch nhân gia kỳ l ầ n đều nói rõ chỉ cần t r ú c tịch khiến bọn họ chết bọn họ liền đến chết cái này cũng không phải đổ dỡn là thật có thể làm đến thần thú nơi nào sẽ tiếp nhận cái gì cột mốc lực ca mà còn có vẻ như đối phương nữ tử kia cũng không giống là huyền tây đại lục người giết bọn họ cũng không cần tiếp nhận phân áp cột mốc lực n g ư ớ i nói ta biết nhất định thật sự báo cho r u ộ t chấn hổ nói ra n g ư ờ i đây t r ú c tịch quay đầu nhìn về phía một bên ngô hải áo công tử cứ hỏi liền là ngô hải áo nói ra chúc tịch cười ha ha hán liền là thích loại này thức thời、người. mang theo hai cái thánh vương cảnh thực lực tay chân s á t thực là có thể tỉnh rất nhiều chuyện nếu như chính hắn một người người nói ai sẽ chim hắn a khẳng định đến bản thân đem đối phương đánh cái gần chết đánh đối phương linh hồn xuất khiếu hoài nghi nhân sinh sau mới có thể ngoan ngoan thành t h ả n h thật thật nói thật chương hai trăm hai mươi căn bản liền trứng mắt mấy vấn đề đệ nhất cái huyền tây đại lục có bao nhiêu thần thú t r ú c tịch liếc nhìn một vòng đám người hướng đám người dựng lên một cái ngón trỏ lạnh đẹp hỏi thần thú rốt chấn hổ cùng nô hải áo đều hơi hơi sửng sốt một chút chợ ánh mắt q u á dị nhìn về phía kỳ lân công tử này chẳng lẽ là muốn nhận tập thần thú sao huyền tây đại lục xuất hiện qua ba cái thần thú bạch hổ giải chi còn có côn bằng d u n g trấn hổ nói ra đúng liền cái này ba cái cái khác chưa nghe nói qua nô hải áo cũng gật đầu trả lời nói trúc tịch ánh mắt khẽ hít một cái nhìn đến cùng bản thân suy đoán không có sai bạch hổ giải chi còn có côn bằng quả nhiên là tại huyền tây đại lục đằng xa hẳn là tại đông hải như vậy thì còn kém phượng hoàng hạ lạc lúc trước cá ma lão tổ nói qua phượng hoàng đã từng xuất hiện ở huyền bắc đại lục nam cảnh còn cùng phượng hoàng giao thủ qua nhưng là huyền bắc đại lục trúc tịch trên cơ bản đều tìm tòi qua không có phát hiện phượng hoàng tung tích hiện tại huyền tây đại lục cũng không có phượng hoàng tin tức cái này liền khiến hắn hơi nghi hoặc một chút vấn đề thứ hai bọn họ ở đâu t r ú c tịch dựng lên hai ngón tay tại đâu hiện trường đám người lẫn nhau đối mặt một phen theo sau ruộng chấn hổ r i ê u đầu nói ra chúng ta không biết bắt trong hoang mạc nơi này đã từng xuất hiện quân bằng dương cánh nghìn rằm lớn che khuất bầu trời những cái này bắt trong hoang mạc người lúc trước cũng đều gặp đến mức bạch hổ cùng giải trí hiện tại hạ lạc là thật không rõ ràng chỉ là nghe người ta nói qua ta từng nghe người nói bạch hổ cùng giải trí đã từng xuất hiện ở nam vu hoang mạc cùng bản xứ một vị thánh vương bắt trọng cảnh cường giả đại chiến qua sau liền im hơi là tiế không i có t huyền Nam Hoàng Mạc u h g tây đại lục liền chưa từng xuất hiện phượng hoàng tin tức nô hải áo lắc đầu nói ra chúc tịch cũng là những mày hắn nhìn đến ra ruộng trấn hồ cùng nô hải áo là không có bất kỳ che giấu nói đều là nói thật mà còn cái này cũng không cần thiết che giấu cái gì hiện tại nhìn đến cũng chỉ có tại tìm xong cái này bắt trong hoang mạc sau đi nam vu hoang mạc đi tìm lúc trước cái kia cùng bạch h ổ đại chiến qua thánh vương cảnh cường giả hỏi thăm hiện tại khiến t r ú c tịch liền thật có chút giống là mò kim n ấ y biển cảm giác còn dư này mấy tên hiện tại đến cùng đang làm gì nam vu hoang mạc này thánh vương bắt trọng cảnh kêu cái gì t r ú c tịch hỏi dũng chấn trang sắc mặt run lên các ngươi thật đúng là dự định đi tìm hắn này ra thế nhưng là cái siêu cấp cao thủ truyền thuyết lúc trước bạch hồ cùng giải trí hai cái thần thú đều cầm đối phương không có cách nào thậm chí còn thua chạy Bất quá u r ộ vị công tử này nô mưu cảm gì g bọn n họ chết, h đi thấy các ngươi vẫn là tạm thời không nên đi huyết nguyệt tông tốt gấm văn như thiên giống như đối thần thú rất cựu thị nghe nói năm đó bạch hổ cùng giải trí hai vị thần thú vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua huyết nguyệt tông liền bị gấm văn như thiên truy sát nô hải áo thuyết phục nói ruột chấn hổ sắc mặt khe hơi chấm xuống một cái quét mắt ngô hải áo không có lên tiếng kỳ lân trong mắt giết qua ngập trời s ắ c ý nhìn về phía trúc tịch nói ra l ã o đại chúng ta trực tiếp liền đi tia cái gì cất c h o huyết nguyệt tông đi cũng dám khi dễ bạch hổ cùng giải trí nghe được kỳ lân nói ruộng chấn hổ trong lòng cười lạnh vài tiếng gấm văn như thiên tại ngàn năm trước đó liền đã là thánh vương bắt t r ọ n g cảnh hắn thế nhưng là huyền tây đại lục phong vân nhân vật hiện tại không chừng đều cựu trọng tu vi mà còn bộ hạ cường giả vô số h ắ nước gì kỳ lân bọn họ lập tức g i ế t tới chịu chết t r ú tịch không có trả lời kỳ lân nói mà là ánh mắt không có chút nào tình cảm nhìn qua ruộng c ấ n hổ liền giống như tại nhìn một kiện tử vật một d dũng chấn hổ cùng t r ú c tịch đối mặt một cái trong nháy mắt cảm giác đầu mình đều muốn nổ tung một cô không hiểu hoảng sợ tuyệt vọng cảm thấy tràn ngập trong lòng thật lâu không tiêu tan đến cuối cùng hắn thực tế là chịu đựng không nổi rời tầm mắt dũng chấn hổ trong lòng nhấc lên sóng lớn thật lãng vì cái gì cái này luyện thể cảnh nam tử một người ánh mắt liền khủng bố như vậy hắn thế nhưng là thánh vương cảnh cường giả hẳn là hắn một người ánh mắt t r ú c tịch khắp cả người sinh lạnh m ớ i đúng vì cái gì hiện tại trái lại t r ú c tịch trên thân khắp nơi tiết lộ cái này quỳ dị khiến dũng chấn hổ tâm kinh sợ vô cùng một vấn đề cuối cùng t h á n nguyên đ a n người nào cho các ngươi chúc tịch cái này nói vừa xong tất cả người thần sắc một biến trong mắt n h a o n h a o lộ ra vẻ cảnh giác thánh nguyên đan xuất hiện là mỗi cá nhân tạo hóa vật khí cũng không phải là người nào cho cơ hội đến tự nhiên sẽ lấy được cái này không có gì để nói nhiều còn ạ gì tạ nào đó muốn hỏi một chút biển áo môn cướp đoạt ta hát sát minh cái viên kia thánh nguyên đan ta khiến phương như biển đi trước đoạt lại hiện tại phải c h ẳ n g còn các ngươi trên thân d u ộ n g trấn hổ ngữ khí âm trầm nói ra chúc tịch chỉ là quang d u ộ n g trấn hổ một cái khỏe miệng hơi hơi g ơ lên chỉ r u ộ n trấn hổ ngữ khí lạnh nhạt nói ra ken g ư ơ i mướn là bản này liền là chúng ta hát sát minh trước phát hiện thỉnh công tử trả lại d n g chấn hổ ngữ khí không tiêu ngạo không tự tin nói ra đánh giám này thánh nguyên đan rõ ràng là ta b i ể n áo môn trước lấy được ngươi hát sát minh nửa đường rết ra tới muốn cất đ o ạ n làm sao lại thành các ngươi phát hiện nô hải áo sắc mặt đỏ lên tức giận hành o sinh nô môn chủ vũ văn người là muốn giảng chứng cớ ngươi có chứng cớ gì chứng minh các ngươi trước phát hiện thánh nguyên đan rõ ràng là ta người trước phát hiện sau đó các ngươi thừa dịp chúng ta không có tới giết ta người cất đoạt dỗ chấn hổ thân sắc dữ tợi nói ngươi vậy mà như thế không biết xấu hổ n ô hải áo bị ruộng chấn hổ khí đến toàn thân run dày nếu không phải là kỳ lần cùng bạch thiên tuyết tại hắn lúc này liền v ọ t tới cùng đối phương liều mạng cho nên ngươi là biết thánh nguyên đan thế nào tới vẫn là không biết t r ú c tịch nhìn qua ruộng chấn hổ m ặ t không biểu tình không biết ruộng chấn hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút cắn răng trả lời nói ngươi đây t r ú c tịch nhìn về phía n ô hải áo thánh nguyên đan ta tiền triệu tốt cũng không biết là thế nào xuất hiện nhưng là mỗi tháng một nữ tử thanh â m sẽ xuất hiện ở chúng ta trong óc sau đó nói cho chúng ta biết thánh nguyên đan vị trí chúng ta dựa theo gợi ý đi tìm kiếm liền có thể phát hiện tân thánh nguyên đan nữ tử kia ta là thật không biết là ai nàng thực lực ta an toàn không cách nào tưởng tượng nô hải áo thần sắc lộ ra một k i a hoảng sợ thánh vương cảnh cương giả lại bị người đầu góc truyền âm lại hoàn toàn không biết được đối phương là a i thân ở nơi nào đối với bọn họ tới nói cái này cũng chỉ có thiên nguyên giới người có thể làm lấy được lũng có ý tứ rất có ý tứ t r ú c tịch cười ha ha lắc đầu nói ra theo sau nhìn về phía ruộng c h ấ n hổ khoe miệng hiện lên lướt qua nghiền ngẫm ý cười ngươi cảm thấy ngươi những cái kia tiểu tâm tư lừa đến qua ta sao chúc tịch nết miệng cười một tiếng mở miệng nói ra ruộng chân mắt hổ ra r u lên trong lòng đột nhiên nhảy dựng vừa định mở miệng giải thích d à o biện trúc tịch đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt một cái tay trực tiếp giữ lại hắn cổ đùa nghịch tâm cơ là sẽ chết người chương hai trăm hai mươi mốt mang thánh vương cạnh tay chân c h ỗ t ố t nô hải y y nhìn xem trúc tịch một cái tay giữ lại ruộng chân h ổ cổ giống như bấm chó chết một loại đối phương hoàn toàn không thể làm ra cái gì phản kháng tức khắc dọa đến toàn bộ người trái tim đều muốn ngưng đập đối phương khả thị thánh vương nhị trọng cảnh cao thủ a lại bị một người luyện thể cạnh cho bấm không thể phản kháng vô số thần thông chiến ký hoàn toàn không thể sử dụng mà ra hai cánh tay chết chết bắt lấy trúc tịch cánh tay. hai cái đùi như cá chết đuôi một loại l o ạ n bài biện cái này vốn hẳn nên là thánh vương cảnh cường giả bấm luyện thể cảnh mới có hình ảnh a hiện tại hoàn toàn trái lại hát s á t minh một vị khác phó minh chủ trương từ tới là thánh vương nhất trọng cảnh c a o thủ nhìn thấy ruộng chấn hổ bị trúc tịch bắt lấy cũng là dọa đến hoàn toàn không dám n ú p đ í c h thậm chí lời cũng không dám nói một câu liền tại bên cạnh run lẩy bẩy nhìn xem không chọc nổi cái này luyện thể cảnh người quả thực so kỳ lân còn muốn không chọc nổi hắn cũng không phải loại này không dành thế sự tiểu hai tử trúc tịch chỗ biểu hiện ra cái này một tay dù là lại thế nào lật đổ tam quan lại thế nào không muốn tín tưởng này cũng là sự thật sự thực liền là trúc tịch muốn tiêu diệt bọn họ có thể muốn so kỳ l ầ n cùng bạch thiên tuyết muốn càng đơn giản hơn hiện trường đám người giờ khắc này mới rốt c ụ c biết vì cái gì kỳ l ầ n nói trúc tịch mới là lão đại một chiêu này chế phục thánh vương cảnh cừng giả người nào đều không có phản ứng q u a t ớ i thậm chí đều không biết hắn là như thế nào thần không biết quỷ không hay đến ruộng chấn hổ trước mặt đến bây giờ bọn họ những cái này tu v i cảnh giới cho dù là thánh vương cựu trọng cảnh cao thủ muốn như vậy trong nháy mắt xuất thủ chế phục một người thánh vương cảnh ba trăm người này cơ hổ đều là không thể nào trừ phi đối phương một mực đều không để phòng không cảnh giác khả thị ruộng chấn hổ khả thị một mực đều nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái chỉ cần xuất hiện bất kỳ gió trừ cổ động hắn lập tức liền sẽ rút đi ta cái này người không thích tâm tư quá phức tạp người đặc biệt là như ngươi loại này thích đem người coi thành đứa ngốc đối đại giống nhau t r ú c tịch nhìn xem trong tay sắc mặt đã tím xanh mắt trợn trắng ruộng chấn hổ cười lạnh nói ra g i ra hỏa này từ nam vu hoang mạc manh mối này xuất hiện sau khả thị hận không thể bản thân lập tức mang theo kỳ lân đi tìm cái kia thánh vương bắt trọng cảnh huyết nguyệt tông tông chủ sau đó khiến huyết nguyệt tông thu dọn bản thân, Mở miệng miệng khiến bản thân giao ra thánh nguyên đan trong lời nói tràn ng nếu như cái này thánh nguyên đan thật là ruộng c h ấ n hổ như vậy trúc tịch ngược lại là không quan trọng dù sao hắn cũng không cần khả thị ngay trước bản thân mặt đội trắng tay h đen đem bản thân làm kẻ ngu đối đại giống nhau như vậy thì là tìm chết người không sai trúc tịch nhìn về phía phía sau n ô hải y ghẻ cười nói n ô hải y thần sắc sợ hãi nghe được trúc tịch nói c ư ờ i gượng mấy tiếng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra tạ ơn tạ ơn tiền bối khen ngợi thánh nguyên đan là các ngươi người nào cũng đ o t không đi cho nên ngươi nguyện ý mang chúng ta đi máu cờ rơ ép nguyện tống sao trúc tịch hỏi ngô hải y thì thần sắc xứng sở cùng bên người thánh vương nhất trọng cảnh tu vi phó môn chủ hoàng thiên võ đối mặt một cái đối phương hướng hắn gật gật đầu t r ú c đại dạng này một người đại thần bí nam tử là bọn họ biển áo môn quật khởi cơ hội nếu là có thể giao hảo nói đối với bọn họ tới nói là một m g ư ờ i phân định tính mua bán nhưng là ngô hải y thì trong lòng vẫn còn có chút lo lắng hắn mang chúc tịch đi trước không có vấn đề nhưng chính là sợ bọn họ không phải gấm văn như thiên đối thủ à. cái này vạn nhất gấm văn như thiên tính cả bọn họ cũng trách tội trên nói này thật là chịu không nổi môn chủ hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác hoàng thiên võ thấp giọng nói ra n ô hà y y khẽ gật đầu tự tuyệt như vậy rất có thể liền là chết mà còn thánh nguyên đan liền càng thêm không cần suy nghĩ lấy lấy vào tay huống hồ đối phương vậy mà biết do gấm văn như thiên là thánh vương bắt trọng cảnh tu vi đều không có một k i a e ngại thần sắc kỳ lân cùng cái k i a đen áo choàng n ữ t ử một mực thần sắc lạnh ngạn n à y không phải trang mà là thật không sợ hãi tốt tiền bối ta nguyện ý dẫn đường chỉ là ta cái này phó môn chủ có thể mang theo ta biển áo môn nhân hộ tống thánh nguyên đan trở về s a o ta cũng không sợ ngài sinh khí liền là nghĩ đến chuyến này dù sao muốn đi đối mặt huyền tây đại lục ngũ đại thế lực một trong huyết mật ông ta nghĩ cho chúng ta biển áo môn lưu lại một chút huyết mạch mà còn ta một người mang các ngươi đi trước cùng nhiều mấy cái người không hề khác gì nhau nô hải y thì thần sắc khẩn trương nói ra hắn không nghĩ vòng vo cùng t r ú c tịch chơi cái gì tâm nhãn dụ chấn hổ liền là sống sờ sờ ví dụ hiện tại toàn bộ người cũng đã không sai biệt lắm muốn mất đi đối mặt với t r ú c tịch thần bí như vậy cao thủ mạnh mẽ còn không bằng thành thành thật thật nói ra dạng này còn lộ ra thẳng thắn vô tư có thể t r ú c tịch khẽ gật đầu hắn thích cùng người thông minh đánh qua lại cũng thích không q u a n c o lòng vòng không đuồng n ị c h tiểu thông minh t h á n nguyên đan còn tại các ngươi đám tia thủ hạ trong tay hiện tại đuổi theo còn kịp kỳ lân mở miệng nói ra nô hải y thì cùng hoàng thiên võ thần sắc chấn động đối phương vậy mà thật không có cầm thánh nguyên đan xem ra là hoàn toàn không quan tâm món đồ kia a l i ê n một đám hoa thần đế cảnh hộ tống bọn họ ba người tùy tiện một người liền có thể cướp đập đi đám g i a hỏa này là thật là mạnh mẽ đến t r ư ớ n g mắt thánh nguyên đan sao đến cùng là lai lịch thế nào a lão hoàng ngươi lập tức mang theo còn thừa người tiền đến không nên xuất hiện ngoài ý m u ố nô n hải y thì hướng về phía hoàng thiên võ nói ra hoàng thiên võ gật gật đầu hướng về phía biển áo môn đệ tử phất phất tay sau đó hướng về phía c h ú tịch ôm quyền nói ra tiền bối cáo tử hoàng thiên võ xuất lĩnh lấy biển áo môn đệ t ử rời đi sau hát sát minh đám người đều run lệ bậy thần s á c sợ hãi phó môn chủ t r ư ờ n g từ tới càng là sắc mặt trắng bệnh một câu lời cũng không dám nói giang g i á c t r ú c tịch rất là tùy tính liền đem ruộng chấn hổ cổ v ặ n đoạn sau đó ném tới trên đất nhìn xem ruộng chấn hổ đôi mắt trợn tròn c h e kín tơ máu chết không nhắm mắt bộ dáng tất cả người đều hít vào một cái khí lạnh Thánh vương cảnh cường giả A. Một tông một cảnh chủ. Không nói phong vương một một cường nói vai giả cõi, A. không có cái gì gợn sóng v i đại hành động v i đại không có cái gì thảm thiết kịch chiến chết đến như một cái ven đường kiến đi đi t r ú c tịch quăng một cái t r ư ơ n g từ tới trừ ruộng chấn hổ ở ngoài hát sát minh cái khác tất cả người từ đầu đến đuôi đều không có nói một câu cũng không có đắc tội qua t r ú c tịch cái gì t r ú c tịch là chia thành nhân đoán rõ ràng một người người hắn giết người nhưng n ó nhưng là cũng không có nghĩa là hắn hiếu s á t thành tính giết chỉ là đắc tội hắn những người khác không cần thiết cũng không đáng đến hắn xuất thủ bọn họ đây kỳ lân hỏi chương tử tới lúc đầu nghe được chúc tịch nói trong lòng đại núi lòng mờ hơi nhưng là kỳ lân nói lại đem hắn mới vừa yên tâm cho treo lên tới còn sống không dễ dàng đi đi t r ú c tịch mỉm cười nô hải y thì trong lòng đối t r ú c tịch tâm thần m ộ i phục dạng này mới là một cường giản nên có tâm tính nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc nhưng là làm n g ư ờ i cường đại tới trình độ nhất định thời điểm nhậm nhị đông tây nam gió bắc đều không sợ hãi nô môn chủ thỉnh t r ú c tịch hướng nô hải y vì hãy mỉm cười nói nói là một người thỉnh tư thế tiền bối k h á c h khí thỉnh đi theo ta nô hải y thì thần sắc sợ hãi liền nội vàng nói nói một đoàn người nhanh chóng biến mất ở hát sát minh trước mặt mọi người phó minh chủ hiện tại làm sao bây giờ a một người hát sát minh trưởng lão nhìn xem trên đất ruộng chấn s á t hổ thể ánh mắt phức tạp hỏi đi đi hậu táng minh chủ chương tử tới nhìn qua t r ú c tịch biến mất phương hướng thở dài một cái chương hai trăm hai mươi hai đùa nghịch tâm cơ là sẽ chết người nam vu hoa mạc huyết nguyệt tông nội tông một chỗ trong sân động gấm văn như thiên người mặc dựng thẳng lĩnh kim văn long bảo vẻ mặt yêu dị xinh đẹp hất lên mái tóc dài màu trắng chỗ mi tâm có một đạo dựng thẳng dấu đỏ một đôi đôi mắt như m ê n mông tinh hà một loại sáng chói thâm thúy toàn bộ trên thân người hữu dụng một cố đoạt thiên tạo địa khí thế lúc này hắn liền tại hôm qua trở thành thánh vương cựu trọng cảnh cao thủ t ệ thế t thực lực đã có thể đứng vào huyền h u y ễ n đại lục trước năm tồn tại thánh vương cựu trọng cảnh đã là cái thế giới này đ ỉ n h phong cảnh lại trên một bước liền là này tiên nguyên cảnh đến lúc liền đem rời đi huyền h u y ễ n đại lục thân vào thiên nguyên liên giới lúc này gấm văn như thiên chính quỷ một chân một pho tượng đá trước mặt tượng đá thể trạng loại hổ lông nhìn lên rất dài mặt có điểm giống người chân có điểm giống lao hổ mồm dài có giống như heo rừng một dạng g i n g nanh đuôi dài trượng tám thước cả chiếc tượng đá lộ ra một cỗ tàn bạo ngoan lệ huyết tinh chi khí tượng đá quanh thân quanh quần một tầng huyết vụ nhìn lên tới đại nhân thuộc hạ đã bước vào thánh vương cựu trọng cảnh gấm văn như thiên hướng về phía tượng đá ngữ khí cung kính nói ra tượng đá bỗng nhiên nở rộ ra lướt qua huyết hồng ánh sáng theo sau phảng phất là sống lại một loại bốn phía không gian phát ra từng đợt nổ vang vỡ tan thanh âm c h í nguyên đã là huyền huyễn đại lục cao cấp nhất ngươi có thể đi thay bản tọa thu thập thần thú tâm trong tượng đá t r u y ề n ra thanh âm khẳng k h à n thanh âm kêu phảng phất tới từ vượt ngoại thời không một loại nguyên sa chạy dài vang vọng bốn phía bản tọa khiến thánh nữ thả ra thánh nguyên đan hiện tại làn ê n thu hồi lợi tức thời điểm đi thôi đem tất cả thần thú tâm thay bản tọa thu lấy đi trước lấy nó thần thú tâm tượng đá thanh e m lần nữa chậm rãi chuyển tới là đối đại nhân bạch hổ cùng giải trí cũng tại h u y ề n tây đại lục chỉ là không biết chỗ nơi nào thuộc hạ cũng điều tra qua cũng không bất kỳ đầu mối nào gấm văn như thiên nói ra bạch hổ giải trí ngươi không cần để ý tới thánh nữ sẽ xử lý chờ ngươi đi lấy côn bằng thần thú tâm thiếu đốt quả ngọc phù này thánh nữ sẽ đến tìm ngươi tượng đá nói ra minh bạch thuộc hạ cáo lui gấm văn như thiên cung kính lui ra ngoài đi ra s â động huyết nguyện tông tám đại trưởng lão toàn bộ kính cần chờ đợi tại bên ngoài toàn bộ đều là thánh vương cảnh cứng giả trong đó có hai vị đã đến thánh vương thất trọng cảnh tu vi còn dư thấp nhất cũng là thánh vương tam trọng cảnh bây giờ huyết n g u y ệ t tông thực lực đã có thể xếp đến trên huyền tây đại lục thậm chí toàn bộ h u y ề n h u y ễ n đại lục trước ba tông chủ một đám trưởng lão nhao nhao túi đầu không người ân cần thăm hỏi gấm văn như thiên khẽ b vớt cảm như tinh hà giống như sáng chói đồng tử ngắm nhìn phương xa ngày mai theo ta đi cắt chạy chu sát côn bằng gấm văn như trời lạnh vừa nói nói tám đại trưởng lão biểu tình ngưng trọng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía gấm văn như thiên đại trưởng lão khâu vạn bản n g ự khí có chút lo lắng nói ra tông chủ này côn bằng khả thị thập giai mà còn thân thể đau thương bất nhập thần thông không tổn thương chúng ta bây giờ liền đi thích hợp sao gấm văn như trời lạnh mắt quang hướng khâu vạn bản đại nhân nói thời cơ đã đến liền là thời cơ đã đến là khâu vạn bản sắc mặt hơi đổi vội vàng nên nói không dám ở lên tiếng xuống dưới chuẩn bị đi ngày mai sáng sớm xuất phát gấm văn như thiên phất phất tay theo sau thân thể biến mất không thấy tám vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy lo lắng e ngại vẹ trong đó khâu vạn bản càng là cắn chặt hầm răng sắc mặt tâm trầm đại trưởng lão thật chẳng lẽ không ngăn c à sao nhị trưởng lao tiết thiên ý thấp giọng hỏi nói ánh mắt sợ hãi thậm chí thanh âm nói chuyện đều mang theo từng tia dung n tiết thiên ý cùng khâu vạn bản đều là thánh vương thất trọng cảnh cờ ư n giả g dưới một người trên vạn người nhưng là lúc này hai người này tâm tình đều m ư ợ i phần hỏng bét cùng khó chịu những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía khâu vạn bản ánh mắt bên trong toát ra lướt qua vẻ phức tạp khâu vạn bản nhìn lên bầu trời ánh mắt buồn bã tổn thương chậm rãi thở dài một cái nói ra có biện pháp gì đây tông chủ đã bị ma đầu hoàn toàn mê hoặc một bên là thiên nguyên giới người một bên là dị vực ma đầu chúng ta loại này tiểu nhân vật có thể làm sao làm đây? cái này thiên nguyên giới đại nhân vì cái gì đến lúc này đều còn không ra mặt toàn bộ huyền tây đại lục liền bị ma đầu kia cho hủy rơi bây giờ thánh vương cảnh đi đấy đất thiên địa đ ạ i biến cái này lại dạng này bồng sôi bỏ mặc huyền huyền đại lục liền muốn xong a thiết thiên ý đau lòng nhức góc nói ra gấm văn như thiên dám phản bội thiên nguyên giới nhưng là bọn họ sợ h ạ i a từ khi ngàn năm trước đó trên chiếc thuyền này sau liền hoàn toàn không quay đầu lại được càng là theo lấy thời gian đưa đ ẩ y bọn họ đối với này tượng đá lại càng ngày càng hoảng sợ nó không phải là muốn vun trồng bọn họ mà là nghĩ thông qua bọn họ tay đến giúp nó hoàn thành một người đáng sợ kế hoạch bốn ọ họ sợ hãi, hy vọng n văn như thiên có thể quay đầu lại. trưởng、lão、liền là bởi vì nói năng thuyết phủ, sau đó bị gấm văn như thiên một trưởng hãi, hy thể thuyết phục, chết. sợ sau lão lại, bởi quay vì gấm gấm tam một có đó đầu là bị bộ b cầu hoa tươi cựu đại trưởng lao huyết n g u y ệ n tông cũng từ nay về sau biến thành tám đại trưởng lão từ đó về sau lại không người dám nhắc lên chuyện này người nào cũng không biết này tượng đa đến cùng là thần thánh phương nào chỉ biết không phải cái thế giới này sinh vật có một người t h á n h nữ là nó tại h u y ề n nguyễn đại lục người phát ngôn thánh nữ kia tu vi chỉ có thánh vương ngũ trọng cảnh nhưng là thực lực lại là vô cùng mạnh mẽ đối phó thánh vương ngũ trọng cảnh dưới cường giả có thể làm đến m i u sát ai đi được tới đâu hay tới đó đi vậy mà thiên nguyên giới các đại nhân cho tới bây giờ đều còn chưa có xuất hiện đ ú n g tay như vậy chúng ta muốn mạng sống liền chỉ có đi theo tông chủ bộ pháp đi thất trưởng lão vũ văn kính lắc đầu thở dài nói ra những người khác cũng là gật đầu công nhận thần s ắ c cô đơn nhao nhao diên phần mình rời đi không đại nhân trước mặt liền là huyết nguyệt tông huyết nguyệt tông tọa lạc với hoang mạc một chỗ trong sơn cốc toàn bộ sơn cốc đều bị lĩnh vực bảo vệ lại tới bên ngoài cắt vàng đầy trời bước vào lĩnh vực tiến nhập huyết nguyệt tông phạm vi bên trong cây cỏ mọc rầm rạp một mảnh lục ánh lộ g a sinh cơ bừng mừng một cái hố lượn đường nhỏ trực tiếp thông hướng huyết nguyệt tông tông môn trước mặt huyết nguyệt tông cùng những tông phái khác có chút không giống bọn họ cơ hồ đều là ở tại trong sân động tại sơn cốc vách đá phía trên tạc đ ộ n g phủ từ đằng xa nhìn lại l í t nha l í t nít h vô số động phủ xuất hiện ở t r ú c tịch đám người trong mắt ký chủ nơi này có một cô v ự c ngoại khí tức hệ thống nói ra t r ú c tịch hơi hơi hư híp mắt đôi mắt nhìn về phía cao nhất đầu chỗ cái kiêm màu nâu đỏ đ ộ n g phủ vượt ngoại khí tức là có ý gì chúc tịch hỏi liên là không thuộc về cái thế giới này thế lực không thuộc về thiên nguyên giới trưởng khống giả thế lực xuất hiện ở nơi này có ý tứ à, thiên nguyên giới đ á m kia lão tạp mao lão làm u ố n đấu với người hiện tại nơi này đều xuất hiện từ thế giới vị diện người xâm nhập đều không có phát hiện sao hệ thống ngữ khí chế nhạo nói ra vị diện người xâm nhập có ý tứ à, liền là thiên đạo nói những cái kia t r ú c tịch h ứ n g thú hồi tưởng lên lúc trước cùng thiên đạo đàm phán nội dung liền càng thêm hiếu kỳ những cái này chỉ là tiểu nhân vật mà thôi l à c thiên đạo chỗ nào có yếu như vậy thiên nguyên giới người không biết vì cái gì không có phát hiện nếu như phát hiện sớm liền diệt s á c tiểu nhân vật không đáng nhắc đến hệ thống ngữ khí lộ ra mười phần kinh bỉ dù sao đâu thiên đạo lao đầu nói đúng Ký cái h sinh thời nhã Huyết ủ ngươi người Trưng Người Tông. ra ở một người tốt thời ớt. kỳ c gì gọi là sinh ra ở một người tốt đẹp thời kỳ t r ú c tịch không biết dù sao thiên đạo hóa thân nói chuyện trên cơ bản t r ú c tịch liền không có tin tưởng bao nhiêu cái thế giới này đều là, là lợi à l ích mà sống thiên đạo cùng bản thân hợp tác nhất định là có đầy đủ lợi ích nhưng mà bản thân cùng thiên đạo hợp tác đó là dĩ nhiên cũng là có lợi ích tồn tại bất quá người nào cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người nào hai cái người đều là hồ ly tinh quỷ vô cùng hiện tại khiến chúc tịch không minh bạch là vậy mà huyền tây đại lục xuất hiện từ thế giới vị diện người xâm nhập thiên nguyên giới đám người kia là thật không biết sao theo bản thân đấu nhiều lần mỗi một lần đại động tác cơ bản đều có thể biết được hiện tại huyền tây đại lục thánh nguyên đan không cần tiền xuất hiện đưa đến một nhóm người trở thành thánh vương cảnh cừng giả huyền đông đại lục liền một người đều không có cái này huyền tây lại là đi đ ầ y đất dù sao cho chúc tịch cảm giác liền là là cái tông phái đều có cái thánh vương cảnh toa trấn ba năm không đây là sẽ ảnh hưởng thăng bằng đến lúc không không chế nổi thiên nguyên giới đám người kia sẽ không sợ thiên đạo bù bọn họ bây giờ có thể xác định là thánh nguyên đan liền là kẻ xâm nhập kia lấy ra. thủ đoạn có thể à thật giàu có hệ thống ngữ khí chế nhạo nói ra t r ú c tịch cười ha ha gật đầu công nhận s ắ c thực là thật giàu có một tháng m ộ t k hỏa cái này cũng không phải tay n h ỏ bút còn không biết là từ bao lâu trước bắt đầu nếu như là ngàn năm trước đó lại bắt đầu này huyền tây đại lục hẳn là đều băng bản s á c suất này vừa phải đoan chừng cũng là mấy năm gần đây mà thôi khả thị loại này xâm lấn mục đích là cái gì bọn họ chỗ tốt có cái gì t r ú c tịch không biết hỏi hao tốn như vậy đại tâm tư đi làm những chuyện này không có to lớn mục đích chúc tịch là không tin khả thị bọn họ sẽ không sợ thất bại trong căn tấc dù sao nơi này là huyền huyến đại lục là thiên đạo địa bàn loại này xâm lấn chỗ tốt có nhiều lắm t à m thực thế giới bản nguyên tri lực à đây là nhất trực quan chỗ tốt thiên đạo không phải một người người hoặc là một cái q u á i vợt thiên đạo bản nguyên từ cấp dưới thế giới hấp thu ngưng tụ lại phản hồi tặng cho thuộc hạ thế giới sau đó lại hấp thu như thế nhiều lần không ngừng lớn mạnh bản thân nhưng là hắn d ư ớ i khác thiên đạo nhưng là sẽ ăn cắp nó thế giới bản nguyên tri lực tới lớn mạnh bản thân hệ thống nói ra cái khác thiên đạo rất nhiều thiên đạo sao c h ú tịch hơi có chút gây dại cái này ngược lại là hắn trước đó từ trước đến nay chưa nghe nói qua ngôn luận không phải vậy ngươi cho rằng đây thiên đạo hóa thân tại sao phải theo ngươi hợp tác ngươi cho rằng hắn vô địch ta vô địch sớm mãn sát ngươi như vậy nói cho ngươi biết hiện tại cái này thiên đạo trưởng không chín đại thế giới thiên nguyên giới liền là chín đại thế giới một trong chín đại thế giới phía d ư ớ i lại có ba nghìn sáu trăm năm mươi mốt từ thế giới liền như là huyền huyễn đại lục như vậy t ử thế giới vũ trụ vạn giới mỗi một giới đều bị thiên đạo trưởng quản bọn họ bản nguyên giống nhau nhưng là hình thái ý thức lại là không đồng dạng cũng nghĩ tạm thực thôn phệ đối phương hợp đạo sự tỉnh tại vạn giới bên trong thường xuyên phát sinh hệ thống nói ra cái này ở trước kia hệ thống là sẽ không theo chúc tịch nói những thứ đồ này nhưng là theo lấy trúc tịch phát triển cùng l g h ị c h luyện hiện tại đã bắt đầu cùng thiên đạo đánh qua lại cho nên những kiến thức này hệ thống cảm thấy tất yếu theo trúc tịch giảng giải hợp đạo cái chữ này thế nào nghe lên tới quái quái trúc tịch cười nói ra bản hệ thống tồn tại ý nghĩa là cái gì ngươi biết không là ai sáng tạo bản hệ thống ngươi biết không hệ thống ngữ khí ngạo nghệ nói ra người nào sáng tạo ngươi tới nói một chút hệ thống lưu xuất hiện nhiều năm như vậy ta mười phần hiếu kỳ ngươi là từ nơi nào nhảy ra tới khiến ta ngủ chín nghìn năm vẫn là cái luyện thể cảnh trúc tịch chế nhạo nói ra khủ khủ. không nói cái này không nói cái này hiện tại ngươi không phải là rất lợi hại sao ta theo ngươi nói dù là hồng hoang giới vu tổ đều không nhất định có ngươi châu bò hai ta hiện tại thành kỳ hoa tổ hợp một người phế vật hệ thống thêm một cái phế vật thể chất ký chủ sau đó sau đó treo lên đánh chư thiên vạn giới đạp thần linh d i ệ t thiên đạo ngẫm lại hình ảnh kia ngẫm lại bọn họ bị ngươi cái này luyện thể c ả n h treo lên đánh chẳng diện có hay không kích thích kích không kích động hệ thống cười hh nói nó hiện tại kỳ thực suy nghĩ sớm liền chuyển biến qua tới nếu như chúc tịch là dựa theo nó kế hoạch phát triển như vậy sẽ vĩnh viễn đều tại nó khống chế phạm vi bên trong tương lai thành tiểu tối cao cơ bản cũng là nhìn lấy được nhưng là bây giờ cũng không giống nhau trúc tịch liền là một người hoàn toàn không biết thể chí ít tại hệ thống trong kho tài liệu còn chưa bao giờ có xuất hiện qua dạng này thể chất thế nào đều tu luyện không ra chân khí cái này vạn giới bên trong không thiếu khuyết vừa bắt đầu không thể tu luyện tồn tại nhưng đã đến cuối cùng vừa gặp phải hệ thống hoặc là cái khác kỳ ngộ như vậy thể chất liền sẽ lấy được chữa trị tu vi liền nhanh chóng lên nhanh một đường đấu chiến chứ thiên nhưng là trúc tịch không đồng dạng à là thật không có biện pháp cải biến hắn thần bí khó lường thể chất đ a n dược gì thiên tài địa bào đều dùng tận một điểm chứng dùng đều không có ngược lại khiến hắn hiện tại thân thể cường đại t h u ộ tính đều biến thành luận mã bất kỳ thuật pháp thần thông pháp t á c trúc tịch đời này đều là không cần hy vọng có thể nắm giữ liền một đôi n ắ m đấm một bộ thân thể g i à n h chính quyền đạp vạn giới thẳng đến xuất hiện có thể giết chết hắn chết tồn tại cho nên cứ việc hệ thống thỉnh thoảng trào phúng trúc tịch nhưng là nó trong lòng là phi thường chờ mong chờ mong đổi tiếp trúc tịch đi tới trung cực nhìn nhìn này trung cực sau đến cùng là cái gì đúng vậy à hai ta là kỳ hoa phế vật tổ hợp thôi đừng chém gió những thứ vô dụng này ngươi đến cùng là ai sáng tạo trúc tịch khả thị đối với cái vấn đề này mượi phần canh cánh trong lòng không thể nói, ít hiện tại không thể nói chờ ngươi đánh tới cấp bậc kia tự nhiên sẽ biết bản hệ thống hiện tại có thể nói liền là vạn giới bên trong khi vận ra thân vai chính vô số n h i ề u như c á giết sang sông nhưng là có thể đứng đến cuối cùng lác đắc không có mấy cố lên nha ký chủ bản hệ thống coi trọng ngươi nga hệ thống nói ra cho nên ta là vai chính có đúng không t r ú c tịch có phần là kinh ngạc hỏi nói nhảm ngươi chính là cái này huyền huyễn đại lục vai chính chỉ bất quá không có dựa theo kịch bản đi mà thôi hiện tại chạy ngả ba đường cho nên bản hệ thống cũng không biết sau đó đường nên như thế nào hệ thống buồn bực nói ra chứ thiên vạn giới bên trong cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một chút khí vận bạo biểu nhân vật không ngừng phát triển thần càn giết thần phật càn giết phật k h u ấ y động đến thiên địa đại l o ạ n chỉ là đáng tiếc đến cho đến tận này còn không có một người vai chính có thể sống đi tới trung cực không phải là bị mặt khác một giới tân sinh vai chính rơi liền l à bị này trung cực t r u n g kết rơi dựa theo bản hệ thống quy hoạch ngươi liền là được tuyển chọn thiên tuyển tri tử tại cái này thế giới thông qua bốn tám bản hệ thống trợ giúp phụ đạo khoái u y ê n huyễn động tiên nguyên khối cùng khiêu chiến thiên đạo hoặc là chết hoặc là liền nhảy ra thiên đạo sau đó cùng thế giới khác vai chính t a n ộ tranh đấu đến chỉ có một người người là chân chính vai chính cuối cùng bước về phía trung cực hệ thống nói ra bước về phía trung cực cái này trung cực đến cùng là cái gì chúc tịch không biết hỏi không biết trung cực chỉ là một người xưng hô mà thôi người nào cũng không biết trung cực đến cùng là cái gì hệ thống trả lời nói được đi chậm rãi tới đi bây giờ còn tại đệ nhất quan sông sáo đâu liền nghị cuối cùng một quan không thực tế chúc tịch cười l â y l â y đầu nhìn tiền phương huyết nguyệt tông khoe miệng hiện lên lướt qua ý vị sâu xà t i ể u d u n g trung cực sao có ý tứ một chương này viết liền là cả quyển sách thế giới quan cho nên còn có rất dài đường muốn đi à cầu duy trì chương hai trăm hai mươi bốn từ thế giới người xâm nhập lão đại ngươi có phải hay không gần nhất có tâm sự gì a kỳ lân nhìn xem trúc tịch tại phía sau bọn họ một hồi sắc mặt ngưng trọng một hồi lại mỉm cười tức khác trong lòng có chút lo lắng mở miệng hỏi trúc tịch t r ư n g một cái kỳ lân lập tức đối ngô hải y hề hỏi huyết nguyệt tông có phải hay không gần nhất những năm này quật khởi rất nhanh ngô hải y hề khẽ gật đầu thần s ắ c nghiêm túc nói ra đúng trước kia huyết nguyệt tông tại toàn bộ h u y ề n tây đại lục siêu nhiên thế lực bậc cũng liền là hơn mười người tà hữu nhưng là trăm ngàn năm tới bọn họ tông chủ thực lực đột một bay dân mạnh bao gồm dưới cờ trưởng lão cũng giống như vậy bây giờ đoán chừng đã có thể tiến vào trước năm nô hải y cái này vẫn là bảo thủ thuyết pháp kỳ thực hắn muốn nói là hắn có thể tiến vào trước ba biết bọn họ vì sao lại quật khởi như vậy nhanh sao t r ú c tịch sắc mặt treo nghiền ngâm ý cười nô hải y l â y l â y đầu bọn họ biển áo môn tại h u y ề n tây đại lục địa vị thực lực không hề cao không phải vậy cũng sẽ không bị hát sát minh nửa đường cướp đoạn nếu như không phải t r ú c tịch xuất hiện viên kia thánh nguyên đ a n chắc là phải bị hát sát minh người đợt đi đợi hai mươi ba một lát ngươi liền biết rất có ý tứ đi, đi tiến vào chúc tịch cười ha ha sau đó trực tiếp bước vào huyết nguyệt tông lĩnh vực bên trong cái này một tiến nhập lĩnh vực trong nháy mắt một c ố cường đại áp lực từ trên trời giàn g xuống như sâu h á m vũng bùn một loại hành động bị ngăn trở gấm văn như thiên cùng tám đại trưởng lao trong nháy mắt liền xuất hiện ở chúc tịch trước mặt bọn họ chỉ cần tiến nhập lĩnh vực bọn họ liền sẽ lập tức cảm giác ba cái thánh vương cảnh cường giả vô cơ xung vào tự nhiên sẽ đưa tới bọn họ cao độ coi trọng nô hải y kỳ lân gấm văn như thiên nhìn trước mắt mấy người hơi hơi sửng sốt một chút thần khi nhìn thấy kỳ lân thời điểm ánh mắt bỗng nhiên nóng bỏng lên tới hít h ở đều có chút ít gấp、rút. đây là thật muốn cái gì tới cái đó a bản thân còn buồn lấy thu lấy côn bằng sau cái khác thần thú muốn làm sao tìm kiếm thời điểm vậy mà liền đưa tới một cái kỳ lân lão đại hắn giống như muốn giết ta a kỳ lân nhìn về phía trúc tịch mặt mũi tràn đầy không giải thích được hỏi này làm sao là cá nhân đều suy nghĩ sát thần thú t r e o các ngươi chọc các ngươi sao thánh vương cảnh muốn thần thú tới làm cái l ô n g a nô hại y ỉa ngươi mang theo bọn họ tới là có ý gì gấm văn như trời lạnh âm thanh hỏi ánh mắt thỉnh thoảng căng nhìn về phía kỳ lân đối phương hướng hắn đại mắt trờ trắng gấm văn tông chủ vị tiền bối này có một số việc muốn hỏi ngươi ta là cảm thấy ngươi nếu là biết nói vẫn là nói đi nô h ả i y chỉ chỉ bên cạnh trúc tịch luyện thể cảnh ngươi muốn ta theo một người luyện thể cảnh kiến đối thoại nô h ả i y n g a ngươi là càng sống càng trở về sao gấm văn như thiên đầy mặt trào phúng khinh bị nói ra ta có phải hay không k i ế n ta không biết nhưng là ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao trúc tịch mỉm cười hỏi nói trúc tịch lời nói này khiến gấm văn như thiên cùng tám thái trưởng lao sắc mặt một biến tám đại trưởng lao ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng gấm văn như thiên tắc là ánh mắt văn lệ nhìn về phía trúc so ngữ khí xâm nhiên nói ra tiểu tử người đang nói gì ha ha cho nên muốn muốn ta nói phải hiểu một điểm có đúng không có thể người muốn làm gì các người đằng sau tám vị thánh vương cảnh muốn làm gì các người huyết nguyệt tông người muốn làm gì chẳng lẽ không sợ các người phía trên người bổ chết các ngươi sao t r ú c tịch n é t miệng lên mặt mũi tràn đầy cười c h à o phương ý nô hải y cùng bạch thiên tuyết còn có kỳ lân cũng đều một mặt không biết nhìn về phía t r ú c tịch không minh bạch hắn nói những lời này là có ý gì kỳ lân ba người không biết nhưng ngấm văn như thiên cùng tám đại trưởng lao s á c thực nghe xong liền có thể nghe ra tới chúc tịch di tứ này tám đại trưởng lao dọa đến sắc mặt tái n h u ậ hồn phi phép tán thần sắc ngạc nhiên nhìn qua t r ú c tịch người đến cùng người nào gấm văn như thiên sắc mặt âm chầm như nước ngự a khí sâm nhiên hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ú c tịch toàn thân cao thấp tản ra một cỗ mười phần huyết tinh cường đại khí t ứ c cái này khí tức khiến n g ô hải y cùng bạch thiên tuyết nhao nhao sắc mặt r u lên làm ra tư thái phòng ngự thánh vương cựu trọng cảnh cao thủ đã là đứng ở h u y ề n h u y ễ n đại lục thực l ự c đ ỉ n h cũng không phải là bạch thiên tuyết cùng lô hải y dạng này người có thể chống lại thậm chí có thể nói như vậy hiện trường trừ chúc tịch cùng kỳ lân ở ngoài tất cả người thêm cùng một chỗ đều không phải gấm văn như thiên đối thủ dù là hắn này hai cái thánh vương thất trọng cảnh tu vì trưởng lão cùng nhau cũng giống vậy gấm văn như thiên cường đại lĩnh vực trong nháy mắt đem trúc tịch bốn người bao phủ lên tới cường đại đến trừ trúc tịch mặt không đổi sắc ở ngoài ngay cả kỳ lân đều là cao mày lùi xuống trúc tịch hướng về phía kỳ lân ba người phất phất tay hắn không nghĩ dài dòng quá nhiều gấm văn như thiên dạng này người không đánh đến hắn răng rơi ă n g r đầy đất đánh tới hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn là sẽ không nói cái gì có giá trị thứ đồ vật nô hải y thần sắc chấn kinh nhìn về phía trúc tịch sau đó nhìn nhìn kỳ lân cùng bạch thiên tuyết đều xa xa tránh ra vội vàng theo n ô hải y cảm giác bản thân toàn bộ người đều không tốt một người luyện thể cảnh một mình đối mặt một người thánh vương cựu trọng cảnh từ cảnh giới trên tới nói liền là t u ổ i bắp nhất cảnh giới cùng cảnh giới mạnh nhất đối chọi cái này để người ta nhìn trong lòng sinh ra một loại mười phần chân thật cảm giác tại sao phải trên lão đại lợi hại như vậy đối phó cái thánh vương cựu trọng cảnh mà thôi kỳ lân khinh thường nói ra thánh vương cựu trọng cảnh mà thôi là có ý gì a đã là huyền huyễn đại lục mạnh nhất bậc thang nhân vật tốt đi lô hải y lúc này quả thực không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình mình thế nào ngươi nghĩ một người người cùng ta qua chiêu sao chỉ n g ư ơ i luyện thể cảnh tu vi gấm văn như thiên cười ha ha ánh mắt t r e o tức nhìn qua t r ú c tịch nói ra không thử thử làm sao biết đây t r ú c tịch cười n h ạ t nói từ đầu đến đôi n à y tám đại trưởng lão từ khi bản thân mịn mở điểm ra bọn họ hiện tại chỗ làm việc tình sau liền một mực đều không lên tiếng t r ú c tịch kỳ thực đã nhìn ra bọn họ là tâm tồn khúc mắc nếu như là dưới tình huống bình thường sớm bảy trăm năm mươi ba liền có người trước nhảy ra tới xuất thủ giáo huấn bản thân mà bây giờ trừ gấm văn như thiên không có một người người muốn xuất thủ ý tứ nhìn đến những cái này các trưởng lão vẫn là mười phần kháng tự gấm văn như thiên cùng kẻ xâm nhập kia hợp tác chỉ cần đem gấm văn như trời dáng n g ụ c xuống như vậy hết thể mình muốn biết thứ đồ vật liền có thể sẽ rất nhẹ nhõm lấy được tìm chết gấm văn như thiên nhãn thần bạo phát ra lướt qua nồng nặc sắc ý hướng về phía trúc tịch tay cầm lăng không xoay tròn một nắm trúc tịch chỉ cảm thấy cảm giác một cỗ cường đại ép lực đem toàn thân mình bao hết bao lấy tới bên người t r u n g quanh không khí trong nháy mắt rối loạn vật mẹo theo sau toàn bộ đặt ở bản thân trên thân muốn đem bản thân ép thành thịt nát đáng tiếc nhất định là phí công trúc tịch không nhúc ních vẫn như cũng là mặt mỉm cười nhìn qua gấm văn như thiên cái gì gấm văn như thiên bao gồm này tám đại tr mới vừa gấm văn như thiên cái này một lĩnh vực ép cho dù là bọn họ thánh vương cảnh người đều sẽ mười phần khó chịu không cẩn thận đều sẽ trọng thương liền tính là hóa thần cảnh đều sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết khả thị trước mắt cái này luyện thể cảnh gia hỏa vậy mà mặt không đổi sắc giống như hoàn toàn không có cảm nhận được công kích một dạng liền chút bản lanh này chúc tịch đôi mắt khẽ h í p trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ gấm văn như thiên hai trong mắt thẳng đứng hai tay nhanh chóng mở ra theo sau lòng bàn tay ra xoay tròn ngưng tụ ra hai đoàn hát sắc toàn qua hướng phía trước đột nhiên vô tới chương hai trăm hai mươi lăm tạ là vai chính gấm văn như thiên đột nhiên trưởng kích đi qua hai tay một vỗ vây một tiếng chỉ gặp trong không khí t r u y ề n tới bạo ngược khí tức không gian trận trận sụp đổ một cỗ cường hãn vô cùng khủng bố khí lưu chấn động quét sạch tứ phương người chung quanh toàn bộ nhanh chóng tránh ra tránh đi khí lưu cường đại chấn động đến chung quanh ngọn núi toàn bộ vỡ vụn nổ lên đẩy trời bụi mù khủng bố khí tức y nguyên c ò n tại giữa cả thiên địa linh khí trở nên vô cùng sao động cùng bạo khắc nghiệt khí tràn ngập toàn trường gấm văn như thiên nhìn xem chung quanh cũng không có chúc tịch thân ảnh mày dậm nhũ chặt như ưng mắt giống như sắc bén đôi mắt nhìn chung qu nô hải thiên nhìn xem cái này hết thệ chỉ cảm thấy cảm giác tay chân lạnh như băng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn không biết trúc tịch có thể hay không đối phó mới vừa gấm văn như thiên a hủy thiên diệt địa giống như một kích cái này cho dù là hắn cũng sẽ trong nháy mắt trọng thương gần chết hoàn toàn không tồn tại bất kỳ chạy trốn tránh né có khả năng cái này thánh vương cựu trọng cảnh một kích đã không phải thánh vương cảnh người có thể tiếp nhận đến trúc tịch chỉ là luyện thể cảnh tu vi có thể chịu được mới vừa gấm văn như thiên một kích k i a sao nô hải y bày tỏ trong lòng mười phần không xác định nhưng nhìn đến như thế nào hình dung mình bây giờ tâm tình bọn họ đây là thật đối trúc tịch có tuyệt đối tự tin vẫn là nói kỳ thực bọn họ cũng không biết tình huống bây giờ đến cùng là thế nào huyết nguyệt tông mấy vị trưởng lão cũng là tâm thần ngạc nhiên nhìn xem chung quanh băng liệt sơn cốc r u n l y bẫy mới vừa bọn họ tông chủ khả thị dùng toàn lực đi đối phó cái này luyện thể cảnh đầu chọc mà bây giờ tại hiện trường vậy mà không thấy được này luyện thể cảnh đầu chọc thân ảnh là tránh ra sao vẫn là hoàn toàn hôi phi yên diệt dựa theo mọi khi bọn họ nhận biết trúc tịch tại như vậy công kích phía dưới là tuyệt đối không thể sẽ sinh tồn x u ố i nhưng vì cái gì kỳ lân cùng này áo bào đen nữ tử lại lộ ra như vậy bình tĩnh cái này cũng là bọn họ m ư ờ i phần không nghĩ ra t h á n h vương cựu trọng cảnh tu vi liền chút bản lánh này sao t r ú c tịch thanh âm từ gấm văn như thiên phía sau chuyển tới gấm văn như thiên chỉ cảm thấy cảm giác phía sau l ư n g s i n h lạnh đột nhiên quay đầu nhìn lại t r ú c tịch không biết lúc nào lăng không đứng ở hắn phía sau trên mặt mang lạnh nhạt tiểu dung thần s ắ c hí ngược nhìn qua hắn làm sao có thể gấm văn như thiên không dám tin tưởng mình á n h mắt hắn biết t r ú c tịch rất là quỷ dị cho nên vừa ra tay liền tất nhiên toàn lực công kích mà còn là có thể dành cho đối phương nhất kích tất sát hắn còn hoàn toàn đem chung quanh trăm mét không gian nhảy rách ra không ở lại bất kỳ chạy trốn khả năng vào lúc đó t r ú c tịch nơi nào có nhận qua tổn thương bộ dáng một mặt thông rong bình tĩnh nhìn qua hắn huyết nguyệt tông mấy đại trưởng lão cũng là nhìn xem t r ừ n g mắt t r ầ n tròn thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt ngươi đến cùng là ai gấm văn như thiên sắc mặt tâm trầm đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn qua chúc tịch hỏi chúc tịch nghiền ngấm cười một tiếng nói ra ngươi liền chút thực lực ấy sao? như vậy tiếp theo tới liền đ ổ i ta chỉ gặp trúc tịch thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất không thấy theo sau lấp lóe xuất hiện ở gấm văn như thiên trước mặt nằm đ ô m lóng lánh ra c h ó i mắt lóa mắt bạch mang hướng gấm văn như thiên châu ngực một quyền m a xuống cảm nhận được này một cỗ khủng bố đến khiến người linh hồn đều run dậy lực lượng gấm văn như thiên thần sắc đ ạ i biến hai tay đánh ra một người thủ hấn quyết chung quanh thân thể trong nháy mắt ngưng tụ ra cái huyết hồng sắc bình chướng trúc tịch này một quyền vừa vặn đánh vào bình chướng phía trên thiên đ i ệ biến sắc động đất nội d u n một đạo mãnh liệt bạch quang lóng lánh tư phương lóa mắt bạch mang chiếu đến bốn phía không gian bắt đầu từng khúc sụp đổ đem chung quanh ngọn núi trong nháy m ắ t hóa thành phân vụn tất cả người ngạc nhiên muốn chết vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy cái này một tiếng nổ v a n g sau gấm văn như thiên thân thể cướp đến đến một bên khác chỉ gặp hắn khỏe môi nhét lên tiên huyết đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn tiền phương trúc tịch trúc tịch nguyết miệng hướng hắn cười một tiếng lần nữa buôn tập mà tới trúc tịch buôn tập mà tới trải qua không gian có thể nhìn bằng mắt thường đến xe rách vô số hát sắc khe hở giống như tới từ địa ngục thu hoạch linh hồn sứ giả một loại tràn ngập tả ác khí t ư c trong t r ớ c mắt trúc mắt trúc giờ k h ắ c này gấm văn như thiên tâm bên trong tràn ngập tuyệt vọng bởi vì hắn hoàn toàn phát hiện bản thân hoàn toàn tránh né không mở trơ mắt nhìn xem chúc tịch này hủy thiên diệt địa một quyền buôn tập mà tới v ơ i anh chỉ gặp trên bầu trời nổ ra một đoàn trói mắt bạch quang tất cả người đều cảm giác bên thai nổ vang cơ h ồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm có chút thực lực t h ấ p huyết nguyệt tông đệ tử càng là thất khiếu chảy máu ngất đi giữa bạch quang oanh tạc âm thanh không ngừng bóng người đang nhanh chóng chất động người nào đều không biết bên trong rốt cuộc phát hiện tại là cái dạng gì tình huống nhưng là có thể mơ h ầ nghe được gấm văn như thiên thời thỉnh thoảng lúc này tất cả người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hoàn toàn không dám tin tưởng mình hiện tại chứng kiến hết thảy một người luyện thể cảnh đầu chọc vậy mà đem bọn họ thánh vương cựu trọng cảnh t u y ệ t thế cường giả treo lên tới đánh cái thế giới này còn có thể lại điên cuồng một chút sao vâng một tiếng b a n g thật lớn chuyển tới chỉ gặp một bóng người nhanh chóng chui vào trong lòng đất theo sau toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu nổ tung nổ tung cả tòa sơn cốc trong nháy mắt sụp đổ vô số toái thạch bắn ra vỡ vụn nhanh chóng sụp đổ kết thúc rồi ạ tất cả người ánh mắt ngốc c h ạ nhìn qua trước mắt hết thảy không chung chúc tịch sắc mặt bình thản đứng lơ lử gấm văn như thiên đẩy người là máu thân thể xuất hiện trong đó dãy rủa muốn đứng thẳng đứng lên nhưng là lại thất bại huyết nguyệt tông một đám trưởng l á o vội vàng chạy tới đem gấm văn như thiên nâng đỡ ra tới lúc này gấm văn như thiên nơi nào còn có trước đó hăng hái khí vụ hiên ngang máu me be bét khắp người thậm chí ngực trên x ư ơ n g sườn đều mơ hồ trật hiện lộ ra mười phần huyết tinh dữ tợn nhìn xem gấm văn như thiên lại bị trúc tịch trong nháy mắt đánh thành bộ dáng như vậy đám người chỉ cảm thấy rắc tâm đầu run dày khắp cả người sinh lạnh lúc này gấm văn như thiên cũng chỉ còn lại nửa c á c mạng gian nẩm đầu lên nhìn về phía trên bầu trời chúc tịch trong mắt tr hắn lập tức chính là muốn tiến nhập thiên nguyên giới người bây giờ lại bị một người luyện thể cảnh hành hung đến không có chút nào sức hoàn thủ cái này là bực nào biệt khuất cùng xỉ đục luyện thể cảnh treo lên đánh thánh vương cảnh cái này không ngừng là vũ nhục hắn còn tại vũ nhục toàn bộ h u y ề n nguyễn đại lục t r ú c tịch chậm rãi rơi xuống huyết nguyệt tông trước mặt mọi người thân xác nghiền ngẫm nhìn qua gấm văn như thiên nói ra ta thế nào hiện tại ngươi còn không muốn gọi ngươi phía sau cái tên kia ra sao lại không ra nói ngươi sẽ chết tiền bối chúng ta không biết ngươi đang nói gì chúng ta huyết nguyện tông cùng ngươi cũng không bất kỳ mâu thuẫn vì sao phải đưa chúng ta tông chủ vào chỗ chết khâu vạn bản âm thanh cho nên các ngươi triệu triệu mấy cái trưởng lão bây giờ là muốn theo gấm văn như thiên một loại một cái nói đi đến đen có đúng không một đám trưởng lão nghe được t r ú c tịch nói sắc mặt đại biến không còn dám n ô n ngữ mảy may bọn họ kỳ thực một mực đều mười p h ầ n kháng cự gấm văn như thiên cùng thần bí kia tượng đá giao dịch nhưng là không có cách nào một tới gấm văn như thiên thực lực thực tế là quá mức khủng bố bọn họ không dám phản bội hai tới bọn họ bản thân mình cũng xác thực là lấy được chỗ tốt rất nhiều người tu vi đều chí ít đều tăng lên một đến hai t r ọ n cảnh giới cái này đối với bọn họ bản thân chậm rãi tu luyện tới nói cũng phải cần trên thời gian ngàn năm loại cám dỗ này bọn họ chống tự không nhưng là trong lòng lại mười phần e ngại hậu quả một mực dạng này mỗi ngày run sợ tâm kinh trải qua tháng ngày hán hiện tại t r ú c tịch xuất hiện rốt cuộc khiến bọn họ biết báo ứng tới muốn giết cứ giết đừng nói nhiều gấm văn như thiên thần sắc quán độc dữ tợn nhìn qua t r ú c tịch gầm nhẹ nói t r ú c tịch thở dài một cái dạo bước hướng đi gấm văn như thiên chậm rãi mở miệng nói ra nhìn đến ngươi đã hoàn toàn phản bội cái thế giới này chương hai trăm hai mươi sáu gấm văn như thiên chúc tịch những lời này liền giống là một đạo kinh lôi một loại nhắm đánh tại huyết nguyễn tông mấy đại trưởng lao trong lòng toàn bộ đều thân thể cứng ngắc lại tay chân l ạ n h như băng phản bội cái thế giới này cái tội danh này khả thị quá lớn lớn đến bọn họ hoàn toàn không thể chịu được gấm văn như thiên phản bội sao xác thực là phản bội bởi vì bọn họ đều biết này tượng đá thế lực sau lưng cũng không thuộc về cái thế giới này thậm chí đều không thuộc về thiên nguyên giới bọn họ mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng một loại còn sống thời thời khắc khắc đều tại chú ý đến phía trên động tĩnh sợ sẽ là có một ngày phía trên sẽ nhận biết sau đó trên trời rơi xuống tần phạt diện sát bọn họ vừa mới bắt đầu này hơn một trăm năm bọn họ là thật một ngày bằng một năm một loại khó chịu nhưng là theo lấy thời gian đưa đ ẩ y thiên nguyên giới cũng không có bất kỳ phản ứng nào cái này khiến bọn họ mới có thể nới l ò n g một hơi khả thị bây giờ trúc tịch tới hơn nữa còn là dùng dạng này siêu cường thực lực dễ tới t đem thánh vương cựu trọng cảnh gấm văn như trời giáng đến không có chút nào sức hoàn thủ dạng này lực lượng là huyền huyễn đại lục có thể có được sao tuyệt đối không thể mà còn trúc tịch vừa bắt đầu liền điểm phá bọn họ bí mật lớn nhất sợ nhất khiến thế nhân biết được bí mật cho nên trong lòng bọn họ liền một cách tự nhiên cho rằng trúc tịch liền là thiên nguyên giới phái tới diệt sắt bọn họ ha ha ha ha ha ánh mắt t h ê lương đau đớn phẫn nộ trừng mắt t r ú c tịch phản bội cái thế giới này thiên nguyên giới đám người kia cho chúng ta cái gì lợi dụng cột mốc lực gáp chế chúng ta dùng đủ loại quy tắc hạn chế chúng ta phát triển bao nhiêu năm bao nhiêu năm có người nào có thể đột phá cựu trọng cảnh tiến nhập thiên nguyên giới không có năm nghìn năm không có một người đột phá đến thiên nguyên cảnh người năm đó cơ viêm cường đại dường nào quá lợi hại cơ hội là chắc chắn có thể tiến nhập thiên nguyên giới nhưng là kết quả đây vào sau ha ha ha vậy mà đột phá đến m ư ơ i tầng m ư ơ i một tầng đến cuối cùng m ư ơ i năm tầng cỡ nào châm chọc vui đùa g ấ m văn như thiên tượng một người điên một loại hướng trúc tịch điên cuồng cười nói làm chúng ta biết cơ viêm cũng không phải là bản thân không nghĩ sau khi đ ộ t phá phía trên là làm sao làm trong nháy mắt đem hắn d i ệ t sát còn đối với chúng ta giải thích nói là cơ viêm bản thân không nghĩ đ ộ t phá phá hủy h u y ề n huyễn đại lục quy tắc ha ha ha chê cười thiên đại tiếu thoại ai không muốn đ ộ t phá chúng ta tân tân khổ khổ mấy ngàn năm tu luyện là vì cái gì liền là vì có một ngày có thể đi lên cái này thiên khả thị bọn họ khiến sao không bọn họ không khiến bọn họ không muốn xem đến chúng ta cái thế giới này lại có người tấn thăng đi lên sau đó chia nhỏ bọn họ pháp tác lực bọn họ cảm thấy có bọn họ như vậy đủ mà chúng ta chỉ là một đám bị bọn họ nuôi dưỡng tại chuồng heo heo con gấm văn như thiên chỉ bầu trời phẫn nộ giống nói nghe gấm văn như thiên tê tâm liệt phế lên án chúc tịch lông mày hơi hơi nhíu chặt lấy hắn biết cơ viêm cái này người cũng biết g i a hỏa này lúc trước đều đến thánh vương m ộ ư ơ i năm nặng cảnh đều không có đột phá khi đó còn cho rằng là hắn học tập cái gì trâu b ò công pháp hiện tại ngấm văn như thiên vừa nói như thế tựa như là thiên nguyên giới đám người kia dợ trò quỷ cho nên ta vì cái gì còn muốn quỷ ở bọn họ dưới chân còn sống đây lại qua một nghìn năm ta thọ nguyên sắp hết đến lúc lại không đột phá tiến nhập thiên nguyên l i n h giới ta liền đến chết bọn họ nghĩ khiến ta chết như vậy ta cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu ta phản bội sao ta không có ta chỉ là muốn tiếp tục còn sống ta muốn bọn họ bọn họ đám này đi theo ta mấy ngàn năm ông bạn già có thể sống sót cái này có sai sao có sai sao gấm văn như thiên lúc này ánh mắt vô cùng điên cuồng hai mắt xích hồng tràn ngập ngập trời xác ý tất cả người đều bị gấm văn như thiên lời nói này cho thật sâu rung động đến ngay cả này tám đại trưởng lão cũng là thần sắc ngốc trệ cùng thống khổ bọn họ cũng không biết gấm văn như thiên tâm bên trong vậy mà cất dạng này một cái thiên đại bí mật một mực đều tưởng rằng hắn chỉ là muôn thực lực sau đó có thể đột phá nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn cũng tại là bọn họ đám này ông bạn già lo lắng lấy cái này tám vị thánh vương cảnh cường già còn bao lâu thọ nguyên nhiều nhất bất quá một năm trăm n ă m đối với thánh vương cảnh người mà nói hơn một năm chỉ bất quá là nháy mắt trôi qua thôi không có kỳ n g ộ nói trên cơ bản thánh vương thất trọng cảnh giới người tại hơn một năm sau liền đều cờ dơ thờ lại bởi vì thọ nguyên tiêu hao hết mà chết không có ngoại lệ Trưởng ô n g chủ. Đại t lao khâu vạn bản run r ộ n g m ở miệng ánh mắt vô cùng cực kỳ bi ai nhìn qua gấm văn như thiên ta biết ta biết ta những năm này tại các người nhìn đến liền là cái người điên không muốn sống nữa người điên khả thị ta không quan tâm bởi vì làm ta thành công thời điểm các người liền sẽ rõ ràng ta khổ tâm chúng ta không có hy vọng chúng ta huyền huyền đại lục tất cả t h á n h vương cảnh cường giả đều không có hy vọng cùng tương lai đã không có đường đi bọn họ đem chúng ta đường toàn bộ đều phong chết cho nên ta chỉ có thể đi lên một con đường khác làm ta sau khi thành công ta muốn đem phía trên đám kia sốc sinh hết thể giết sạch gấm văn như thiên cắn hàm răng đôi mắt bung ra r a nồng n ặ c s xác ý nói mỗi một chữ đều tràn đầy oán hận cùng vô biên phẫn nộ nô hải y cùng bạch thiên tuyết nghe gấm văn như thiên lời nói này cũng là thần sắc đọc d u n g đặc biệt là bạch thiên tuyết càng là trong lòng sinh ra to lớn c ộ n minh n à n g liên là không phục phía trên đám người kia cho nên căm chịu tại cuối cùng gặp t r ú c tịch liền nghĩ đi theo t r ú c tịch cùng nhau g i ế tới t nhìn nhìn này một đám tự cho là đúng ra hỏa đến cùng dáng dấp ra sao quy thuận đại nhân đi. bạch thiên tuyết đứng ở gấm văn như thiên trước mặt thở dài một cái mở miệm nói ra ngươi nói cái gì gấm văn như thiên m á n ngẩm đầu lên nhìn về phía bạch thiên tuyết á Quy u t h ậ ngươi hắn. n muốn khiến ta quy thuận một người thiên nguyên giới đi chó ngươi cũng là thánh vương cảnh người ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ta lợi mới vừa nói là ăn nói lung tung sao còn có ngươi ngô h ả i y kỉa ngươi cảm thấy ta gấm văn như thiên là sẽ là mạng sống mà nói dối người sao gấm văn như thiên chỉ bản thân trái tim nghiêm nghị hỏi cho nên đây chính là ngươi mới vừa tình nguyện chết cũng không muốn kêu ra người phía sau cái k i a tồn tại nguyên nhân Trúc tịch trên mặt mang vẻ mỉm cười hỏi. Gấm văn như thiên cười cười hỏi. như ha mang văn mỉm Gấm vẻ h u y ề n huyễn đại lục người liền còn có cơ hội ta chết thì có làm sao đây có thể đem bọn họ thủ đoạn hèn hạ ngăn chặn ta chết cũng không tiếc t r ú c tịch cười ha ha cái này thật đúng là mỗi một cái đều có bản thân chuyện xứ ha hắn là tuyệt đối không ngờ rằng gấm văn như thiên cái này nhìn lên tới là thực lực không gãy tay vào người vậy mà chỉ là muốn đối kháng phía trên này mấy tên nghĩ đến khiến huyền huyễn đại lục người có thể lấy được công bình đối đãi cố gắng tu luyện liền có thể đổi tới t â n thăng khả thị thiên nguyên giới đám người kia lại tại mấy ngàn năm trước liền đoạn bọn họ công việc này đường bây giờ sống sờ sờ đem một người, người bức cho thành người điên t r ú c tịch đi tới gấm văn như thiên trước mặt đối phương vô ý thức thân thể r u lên ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn qua t r ú c tịch muốn đem bọn họ rậm ở dưới chân ngươi cùng ở bên cạnh ta giống như nàng t r ú c tịch nói xong chỉ bên cạnh bạch thiết tuyết chương hai trăm hai mươi bảy hoàn toàn phản bội cái thế giới này giống như nàng đem bọn họ rậm ở dưới chân đem người nào thiên nguyên giới đám người kia sao gấm văn như thiên thần sắc kinh ngạc không biết nhìn về phía bạch thiết tuyết mới vừa bạch thiên tuyết đột nhiên mở miệng khiến bản thân quy thuận t r ú c tịch cái này khiến hắn cảm giác mười phần phẫn nộ bởi vì hắn đem phía trên đối bọn họ hành vi nói đến như thế rõ ràng nàng vậy mà lựa chọn đi theo t r ú c tịch bên người hiệu lực khả thị t r ú c tịch mới vừa này mấy câu nói khiến hắn có chút phát ngộ ta lúc trước so ngươi càng tuyệt vọng hơn làm ta đến thánh vương nhất trọng cảnh thời điểm ta thẳng thắn liền không còn tu luyện bởi vì ta biết ta căn bản là chạy trốn không ra bọn họ trừng ư khống khả thị về sau đại nhân xuất hiện khiến ta nhìn thấy hy vọng không, không phải hy vọng ta tại đại nhân trên thân nhìn thấy ta tương lai đem bọn họ dày xéo tại dưới ch bạch thiên tuyết đôi mắt lóe ra chói lọi hướng về s á n g chói đám người nghe được bạch thiên tuyết lời nói này đều lâm vào thật sâu trong rung động cũng là bất khả tư nghị nhìn qua chúc tịch hán thật như vậy mạnh sao thật không phải thiên nguyên giới đi chó các ngươi cảm thấy đại nhân là thiên nguyên giới người bạch thiên tuyết sắc mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng các ngươi có biết rõ đại nhân cường đại đến hiện tại thiên nguyên giới đám người kia đã không dám xuất hiện ở đại nhân trước mặt bước sao đến cuối cùng đại nhân cùng thiên nguyên giới mâu thuẫn xung đột muốn từ thiên đạo tới hóa giải thiên đạo đều lên mặt người không có c á c nào các ngươi cảm thấy đám người kia có tư cách chỉ huy đại nhân sao b ạ nhìn t h i tuyết ngữ xem bạch thiên tuyết thần thái kia cùng nữ khí trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn chấn kinh vô cùng gần văn như thiên đối với chúc tịch thực lực là ấn tượng mười phần c h ắ c sâu bản thân bị đánh đến hoàn toàn không có chút nào hoàn thụ giữ lực bản thân khả thị thánh vương cựu trọng cảnh a mặc dù không dám nói tại huyền huyện h u y ễ n đại lục thực lực thiên hạ đệ nhất nhưng là trước ba tuyệt đối là có dạng này bị treo lên đánh dù là trước mặt hai vị cùng nhau tới cũng tuyệt đối là một cái hạ tràng thực lực t r ê n lệch quá xa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp phía trên ta dùng thiên đạo phát t hệ như nói láo nửa câu hồn p h i phách tán bạch tiên tuyết giơ tay phải lên nghiêm nghị nói ra dùng thiên đạo phát t hệ cái này khả thị vô cùng tàn nhẫn nhất thể được nói những lời này là tuyệt đối không thể đủ tùy tiện nói thực lực càng mạnh ứng thể trừng phạt càng nghiêm trọng đám người nhìn một chút bầu trời không có phát hiện cái gì ứng thể dấu hiệu tức khắc trong lòng bắt đầu tin tưởng mình bạch thiên t u y ế t nói nhìn về phía t r ú c tịch ánh mắt trở nên phức tạp hơn cùng hoảng sợ luyện thể cảnh m à thôi a mạnh đến liền thạch nhân đều e ngại không thôi sao vậy tại sao còn có thể lưu tại cái này huyền huyễn đại lục a bây giờ có thể nói với ta ngươi người tại nơi nào đi t r ú c tịch mỉm cười hỏi nói gấm văn như thiên trùng điệp nuốt nước miếng một cái sau đó tay chỉ run dày ung dung chỉ hậu phương nửa bên đỉnh một cái cửa hang liền la chỗ ấy chỉ có một tòa tượng đá rất tốt chúc tịch hai lòng gật gật đầu theo sau thân thể trong nháy mắt biến mất một giây sau liền xuất hiện ở sơn động trước mặt trúc tịch rời đi đám người không có cảm nhận được mảy may không gian ba động nhao nhao đối mặt một cái lộ ra c ư ờ i khổ gấm văn như thiên càng là cười thảm liên tục cười bản thân cỡ nào hết ngồi đ ạ y giếng vốn dĩ là đến thánh vương cựu trọng cảnh liền có thể vô địch khắp thiên hạ ai biết vẫn như cũng là bị treo lên đánh dịu ta đi lên không có ta là phát quyết cái tên kia là không hiện thân gấm văn như thiên nói ra khâu vạn bản vội vàng b i ệ n gấm văn như thiên đứng lên theo sau bay hướng cửa động những người khác cũng đều rối rít theo kịp đây là cái gì pho tượng trúc tịch nhìn xem trước mặt tượng đá nghi hoặc hỏi đau n ộ t tứ lại hung thú một trong cùng thần thú nổi danh tồn tại hệ thống trả lời nói có chút ý tứ vì cái gì ngươi khi đó không cho ta điểm hứng thú dưỡng dưỡng nói không chừng hiện tại cục diện liền không phải dạng này t r ú c tịch cười nói hứng thú tiên tính tàn nhẫn á c độc đổi không mà còn thích đi theo đại gian đại ác hạng người ngươi quá thiệt lương bọn họ khẳng định không có ngươi hệ thống nói ra t r ú c tịch lật lật b ạ c h nhãn là ta rất hiền lành mà còn nếu như thánh nguyên đan sự tình thật là nó một tay điều khiển nói như vậy nó tu vi hẳn là tại mười ba cấp đến mười lăm cấp giữa nó phía sau nhất định là có một người cường giả vô địch hệ thống lần nữa nói ra mười ba cấp đến mười lăm cấp trúc tịch bó tay lay lay đầu cái này đối ứng thực lực hẳn là đều có thiên nguyên giới đám người kia lợi hại như vậy đi đây rốt cuộc là nhiều cường đại nhân tài có thể trở thành nó chủ nhân bốn cầu hoa tươi chín đại nhân bình thường tượng đá này là t h vật làm ta lợi dụng pháp quyết triệu hắn là thời điểm nó mới có thể hiện linh mà ra gấm văn như thiên bị khâu vạn bản dịu đỡ tiền đến nhìn xem cái này đào n ộ t tượng đá ánh mắt phức tạp nói ra nó biết đào n ộ t đang lợi dụng bản thân nhưng là bản thân cũng xác thực là từ đào nộp trên thân lấy được chỗ tốt to lớn chỉ là cái này cuối cùng thuộc về không phải một người thế giới nó là người xâm nhập thân là dân bản địa tận hiến đối phương vậy liền là phản bội gấm văn như thiên tâm bên trong tự nhiên là mười phần khó chịu khả thị hắn đã bị ép đến không có cách nào chỉ có thể cóng lên m ê u danh bí quá hóa liều gánh nước liều một phen bắt đầu đi trúc tịch nói ra không gấm văn như thiên tại khâu vạn bản nâng đỡ đi tới tượng đá trước mặt theo sau hít thở sâu sau mấy n g ụ m khí dùng tận hiện tại trong cơ thể cơ hồ tất cả chân khí chậm chạp đánh ra một người thủ ấn quyết tại thủ ấn quyết hoàn thành thời khắc gấm văn như thiên toàn thân liền giống là bị bất thì giờ khí lực một loại tê liệt ngã xuống khâu vạn bản trên thân hắn bị trúc tịch tổn thương đến thực tế là quá nặng c ũ n đào nộp thanh đủ em phảng phất viễn cổ thần linh một loại rộng lớn vĩ đại chấn động đến tâm thần mọi người phát run tất cả người đều nhìn về phía trúc tịch trúc tịch mỉm cười đi tới đào nộp tượng đá trước mặt thần xác nghiền ngấm vô vô tượng đá có thể a đào n ộ t vậy mà đem móng luất vươn đến huyền huyễn đại lục làm sao vậy nguyên này thiên đạo lao đầu bắt đầu chuẩn bị tay tạm thực một giới này thiên đạo sao người là ai t r ú c tịch nói vừa xong chỉ gặp này tượng đá bỗng nhiên lóng lánh ra h u n g manh khí thức đào nột trong mắt hướng ra hai đạo hủy diệt quang mang đụng vào t r ú c tịch trên thân vây anh t r ú c tịch trở tay một tắt đem này hai đạo hồng mang đập tan sau đó tay phải dỗi ra hai ngón tay trực tiếp đâm vào đào nột tượng đá trông đồng to bằng mắt nhỏ giống hôn trướng một tiếng chấn thiên gào thét truyền triệt thiên địa chung q u n h ngọn núi trong nháy mắt run dày bằng l i ệ miệng chương hai trăm hai mươi tám đem bọt giầm ở thêm dưới đào cái này một tiếng như nổi giận giống như là thiên hà sụp đ từng đợt tinh hồng sắc gợn sóng hung manh hương bốn phương tám hương chấn động mà tới cái này hủy diệt khí tức khiến bạch thiên tuyết đám người thần sắc đ ạ i biến hoảng sợ vô cùng người nào đều không hoài nghi nếu như này huyết sắc gợn sóng trùng kích qua tới bọn họ tất nhiên thân chịu trọng thương mà còn muốn tránh cũng không được thẹn quá thành giận cũng không phải b ả n sự trúc tịch cười lạnh một tiếng trong nháy mắt thân thể đ ố n g nhiên xuất hiện ở bạch thiên tuyết trước mặt mọi người tay phải nắm chặt nắm đấm lôi điện long lánh hướng trên đất một quyền nện mà xuống、Ấm. chỉ gặp một cỗ bạch sắc khí sức lực từ trắng cuối cùng đánh vào đào n ộ t tượng đá phía trên a i nhân loại người chờ đào một phát ra một trận thống khổ nộ hống tiếng gầm gừ theo sau cả tòa tượng đá trong nháy mắt nhanh chóng nước nẻ cuối cùng hoàn toàn hóa thành phấn vụ năm trăm sáu m tại thạch giống như phi hôi yên diện thời điểm nguyên bản tượng đá chỗ vị trí vậy mà xuất hiện một người to bằng đầu người tinh hồng sắc toàn q u a từng của một thần sắc khó lường khí tức từ này trong nước xoay chuyển tới đây là một người cơ n h ỏ vị diện toàn q u a thông đạo không biết h u y ề n huyện đại lục địa phương khác phải chăng cũng có được mở ra vị diện toàn q u a hệ thống nói ra vị diện toàn q u a thông đạo đây chính là đào một có thể hiện linh tại huyền tây đại lục nguyên nhân chỗ chúc tịch, gật gật tịch hướng ỏ i k đi loại diện này à vị t phía trước một quyền đánh vào này viết hồng sắt toàn qua phía trên không gian trong nháy mắt dối loạn lắc lư theo sau này toàn qua liền nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến mất không thấy nhìn trước mắt cảnh tượng đám người chỉ cảm thấy cảm giác khô miệng khô lưới những thứ đồ này bọn họ cấp độ này người hoàn toàn liền là xem không hiểu mới vừa cũ kia toàn qua truyền gian này phân xé rách linh hồn cảm giác khiến bọn họ tâm k i n h sợ nhưng là bị trúc tịch dễ như t r ở bàn tay đánh tan huyền tây đại lục còn có no cái khác tượng đã sao trúc tịch nhìn về phía biểu tình vẫn như cũ còn tại ngốc trệ gấm văn như thiên không biết bất quá nó có một người người phát ngôn têu i t h á n h nữ tại huyền tây đại lục ta có thể dùng ngọc phù này đem thánh nữ triệu hoán mạ tới gấm văn như thiên cầm ra một tấm màu đen ngọc phù thiêu nó trúc tịch nói ra gấm văn như thiên gật đầu sau đó lập tức đưa tay bên trong ngọc phụ thiếu đốt lướt qua hắc khí lơ lửng ở chung quanh phiêu chuyển vài vòng sau biến mất không thấy hẳn là sẽ không tới hệ thống nói ra t r ú c tịch gật gật đầu hắn kỳ thực cũng không ôm hy vọng gì kết là cái gì thánh nữ sẽ tới đào một khẳng định cùng đối phương có đặc thù nào đó liên hệ thủ đoạn lúc này hẳn là đem tin tức chuyển đặt cho đại nhân ta cảm thấy nữ hẳn là không dám xuất hiện gấm văn như thiên t h ấ p giọng nói ra trên cơ bản hẳn là hiện tại ngươi có thể đem ngươi cùng đào m ộ sự tỉnh toàn bộ nói cho ta biết đi chúc tịch nhìn qua gấm văn như thiên vẫn nói cái này đào ngột xuất hiện khiến t r ú c tịch khiến t r ú c tịch cảm giác sự t ì n h xa xa không có mặt ngoài trên đơn giản như vậy vì cái gì thiên nguyên giới đám người kia không có nhận biết vì cái gì hắn giới khác thế lực cũng đã đào qua tới thiên đạo cũng không có làm là cái này hết thệ đều quá kỳ quái g ấ m văn như thiên khẽ vất c ầ m nói ra hơn 1,300 h n ă m trước ta lúc ấy chỉ là thánh vương ngũ trọng cảnh tu vi nguyên bản chúng ta là tại đông một ốc đảo về sau bởi vì cùng người kết toán cho nên bị ép đem tông môn rời cách ở đây về sau tại mở mang tông môn chỗ cư trú thời điểm ta phát hiện cái này sân động lúc ấy nó tượng đá liền cũng đã ở đây trong lúc ấy ta kỳ thực là tâm ý nguội lạnh bởi vì cơ viêm sự tình rất nhiều thánh vương cảnh cường giả đều cảm thấy tâm tình k i ề m nén cơ viêm lý tưởng mọi người đều hết sức rõ ràng liền là đột phá tiến nhập thiên minh liên giới về sau bị phía trên d i ệ t sát còn chót như vậy một người buồn c ư ờ i về i ệ cớ ta kỳ thực đã tuyệt vọng từ bỏ về sau tượng đá này liền hiển linh nói có thể cho ta đột phá đến thiên minh liên giới nhưng là cần phải trả giá thật lớn ta vừa mới bắt đầu tự nhiên là không tin mà còn tượng đá này khí tức hoàn toàn thuộc về chúng ta huyền huyền đại lục mang theo mười phần lạ lâm tả ác lực lượng khả thị tượng đã cho ta một mai thánh nguyên an ta nhịn không được dụ dỗ phục dụng tiếp theo tới ta vẫn như c ũ còn không đồng ý cùng nó hợp tác bất quá nó cách mỗi trăm năm liền cho ta một mai thánh nguyên đan làm ta đến thánh vương thất trọng cảnh tu vì thời điểm liền hoàn toàn bị nó thu mua bởi vì ta nhìn thấy hy vọng gấm văn như thiên nói đến nơi này đôi mắt lóe ra vô cùng thần sắc phức tạp hắn lúc trước cũng là mười phần kiên định nội tâm khả thị theo lấy thực lực mình không ngừng tăng lên quả thực liền như là không có cầm giữ giống như tăng lên cái này khiến hắn cuối cùng hướng đi h tám sau đó ta liền cùng nó hợp tác quá trình này cũng đi qua ngàn năm lâu ta cũng chỉ là tại mười năm trước mới cùng nó đạt thành hợp tác hiệp nghị sau đó mỗi tháng cho ta hai mai thánh nguyên đan một mai chính mình phân phối một mai ta đặt ở huyền tây đại lục cái khác xó a xỉnh sau đó thánh nữ sẽ báo cho những người khác thánh nguyên đan vị trí khiến bọn họ đi trước cấp đoạn thánh nữ là làm sao biết người thả ở đâu t r ú c t í c h hỏi gấm văn như thiên lay lay đầu nói ra ta cũng không rõ ràng tóm lại ta vô luận dấu ở huyền tây đại lục nơi nào nàng đều có thể biết được đào ngột làm như vậy mục đích là cái gì mỗi tháng một mai mười năm thời gian đây chính là một trăm hai mươi mai thánh nguyên đan lại tăng thêm trước đó thời gian ngàn năm dùng tới dẫn dụ gấm văn như số trời lượng cái này khả thị đại thú bút là thần thú nó muốn thần thú tâm nhưng là thực lực của ta không đủ mà còn hẳn là thánh nữ thực lực cũng không đủ nó muốn đem ta bồi dưỡng trở thành cựu trọng cảnh cao thủ sau đó lớn mạnh bản thân thế lực thống nhất huyền tây đại lục giúp nó tìm kiếm đánh chết thần thú gấm văn như thiên nói len lén liếc một cái kỳ lân thấy đối phương m ặ t không biểu tình bộ dáng trong lòng có chút phát hoảng các ngươi là thật toàn thân đều là bảo b ố i a t r ú c tịch nhìn về phía kỳ lân lắc đầu cười nói lão đại chúng ta vốn chính là bảo b ố i a chỉ có ngươi động một chút lại đánh chúng ta một điểm đều không bảo bội chúng ta kỳ lân mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra nghe được kỳ lân lời nói này đám người khoe miệng hơi, hơi co gắp trong lòng đều đang nghĩ cái này không ba trúc tịch đến cùng là thân phận gì mạnh đến biến thái cũng liền tính còn có thể tùy ý đánh thần thú cho nên ngươi bây giờ biết mấy con thần thú hạ lạc trúc tịch không có để ý tới kỳ lân đoán trách hỏi gấm văn như thiên một cái c ô n bằng nó bị nhốt tại các chạy là tượng đã nói cho ta biết ta vốn là chuẩn bị ngày mai đi đại nhân cái này ngàn sai vạn sai đều là ta một người sai cùng ta đám này các trưởng lao không liên quan ngài g i ế t ta ta đều nhận nhưng là xin ngài buông tha bọn họ đi gấm văn như thiên nói bỗng nhiên phù phù quỳ xuống hướng về phía trúc tịch dập mấy cái dập đầu tông chủ bên cạnh tám đại trưởng lão thần sắc cực kỳ b i a i theo sau ánh mắt người phần khẩn cầu nhìn qua t r ú c tịch ta đã nói chỉ cần n g ư ơ i muốn ta sẽ dẫn ngươi đem bọn họ rậm ở dưới chân hiện tại mang ta đi cắt chạy t r ú c tịch mặt mỉm cười nói ra chương hai trăm hai mươi chín hung thủ đ à o n ộ t cắt chạy ngồi hạ xuống huyền tây đại lục nhất biên giới cùng huyền nam đại lục giao giới địa phương diện tích lớn nhất loạt có mấy chục vạn m é t vương km tại cái này cắt chạy trong đất không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại cho dù là một con kiến đều sẽ bị cắt chạy thôn vệ mà còn cái này cắt chạy còn có một loại hấp vệ chân khí quỷ dị năng lực cho dù là hóa thần cảnh cao thủ ở chỗ này lâu đều sẽ bởi vì chân khí không ngừng trôi qua bị hấp thụ cuối cùng bị cắt chạy thôn vệ cho nên cái này cắt chạy cũng được xưng là tử vong c h i địa trên cơ bản không có người tới nơi này lúc này t r ú c tịch đám người đã đi tới cắt chạy nhìn xem cái này mênh mông cắt chạy tựa như một mảnh t ử vực giống như yên tĩnh nhiệt độ nóng rực đem trọn p h i cắt chạy thiêu đốt đến phía trên không gian đều có chút ít và mèo nay tượng đã nói côn bằng liền là bị vây ở cái này, cắt chảy dưới mặt đất mặt. gấm văn như thiên chỉ phía dưới cắt chạy nói ra t r ú c tịch nhìn phía dưới cắt chạy k h ẽ như mày nói ra côn bằng bị vây ở cắt chạy phía dưới n à y đào ngột l ạ như thế nào làm đến ta cũng không rõ ràng ngàn năm trước đó côn bằng bay võ huyền tây đại lục khi đó rất nhiều người đều nhìn thấy nhưng là về sau liền không biết tung tích hắn hai mươi tám bên trong đã xảy ra biến cố gì chỉ sợ chỉ có này tượng đã cùng côn bằng thần thú tự mình biết nói gấm văn như thiên trả lời nói hắn hiện tại đối với t r ú c tịch khả thị mười phần bội phục cùng kính trọng đã quyết định đi theo chúc tịch bên người huyết tông cái khác các trưởng lao không có cùng nhau theo qua tới dù sao còn có mấy vạn đệ tử g ấ m văn như t i ê n lựa chọn đem tông chủ vị chuyển cho khâu và bản hắn muốn đi theo chúc tịch trở lấy sau này mình đại thành sau đó lại trở lại t r o n g n o n huế y t nguyệt tông người nô hải y thì là hồi biển áo cửa hắn biết bản thân đối với chúc tịch tới nói không có bất kỳ hữu dụng giá trị mà còn hắn kỳ thực giã tâm cùng mộng tưởng không có bao nhiêu liền là nghĩ chiếm một mẫu ba phần đất sống khỏe mạnh đến mức đi đến t i ê n nguyên giới h ắ n t ừ trước đến nay liền không có nghĩ qua nay tượng đã khiến ngươi tới nơi này như thế nào thu thập cốt bằng c h ú tịch hỏi cái này cắt chạy cũng không phải một loại lớn côn bằng mặc dù nguyên hình thời điểm dương cánh mấy ngàn dặm nhưng là cái này cắt chạy khả thị mấy chục vạn m é t v g km muốn tìm được y nguyên cần hao phí không ít thời gian cái này nó lúc ấy giao cho ta một người phát quyết có thể kích phát k h ố n trụ côn bằng cấm chế gấm văn như thiên nói một mình bay về phía trước đi mấy chục mét sau đó lơ lửng giữa không trùng hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ lẫn quyết chỉ gặp trong một chiếc mắt gấm văn như thiên s o n g đầu ngón tay rung động ra từng cổ một tinh khí lưu màu đỏ hội tụ tại hắn đỉnh đầu phía trên theo sau này khí lưu ngưng tụ thành một cái thẳng đứng ánh mắt một đạo hồng sắc quang mang từ này trong ánh mắt nổ b đại nhân côn bằng vị trí liền tại cái này tơ hồng chiếu địa phương gấm văn như thiên quay đầu nhìn về phía trúc tịch t u y ế t p h ụ trúc tịch khẽ gật đầu theo sau thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe biến mất không thấy kỳ lân cùng bạch thiên tuyết cũng đồng thời đi theo đi gấm văn như thiên lần nữa đánh ra một người thủ gân quyết đem này đỏ mắt cố định bầu trời cũng hướng phía trước nhanh chóng tiến đến lão đại liền phía dưới ta cảm giác được côn bằng khí tức kỳ lân nhìn phía dưới á n hồng sắc cắt chạy ngữ khí kích động nói ra cái này nguyên một phiến cắt chảy màu sắc cùng địa phương khác hoàn toàn khác nhau á n hồng sắc bên trong lộ ra một cô huyết tinh c ô chế khí nhìn lên tới mười phần tà ác. trúc tịch này g đó cũng cảm nhận được côn bằng khí thức mà còn phía này cắt chảy một mực đều tại lưu động tốc độ lúc chậm lúc chậm h i ệ n nhiên là côn bằng một mực đều tại phía dưới v à đập vào cấm chế đại nhân ta thu không cái này cấm chế gấm văn như thiên thần sắc chấn kinh nhìn xem bản thân hai tay dựa theo tượng đ á p h á t quyết hắn đến nơi này thời điểm là có thể đem nơi này phong ấn côn bằng cấm chế thu lấy nhưng là bây giờ lại hoàn toàn thờ ơ đó là tự nhiên cái tên kia cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm để cho chúng ta cứu ra côn bằng trúc tịch cười nói vậy làm sao bây giờ cái này cấm chế vô hình vô dạng nhìn lên tới không biết từ nơi nào hạ thủ a gấm văn như thiên ngữ khí lo lắng nói ra nhất lực phá và pháp t r ú c tịch nói xong sắc mặt h ư n g tụ theo sau trực tiếp rơi xuống cắt chạy phía trên làm t r ú c tịch đứng ở cắt chạy phía trên thời điểm dưới chân cắt chạy giống như sống lại một loại nhao nhao r ũ n g động chấn động ra từng vòng từng vòng hồng sắc gọn sóng sau đó buồn bực vụ thanh danh không ngừng chuyển tới t r ú c tịch dưới chân cắt chạy tựa như dây leo một loại bắt đầu leo lên bỏ trên hắn cặp chân muốn đem hắn toàn bộ người đều bao lại ẩm chúc tịch k h ỏ miệng hiện lên lướt qua cười lạnh theo sau một chân đập mạnh một tiếng nổ vang chuyển tới chỉ gặp xung quanh cây số bên trong cắt chạy trong nháy mắt chầm xuống mấy chục mét theo sau giống như lò so một loại có nhanh chóng thăng lòng trăm mét đem trúc tịch toàn bộ bao phủ thôn vệ đại nhân không sao chứ gấm văn như thiên nhìn xem trúc tịch thân ảnh biến mất tại cắt chạy bên trong không tự chủ được trùng điệp nuốt nước miếng một cái người đối lao đại phải có lòng tin ngươi còn chưa đủ tín nhiệm lao đại ngươi nhìn tiểu tỉ tỉ một mặt bình tĩnh bộ dáng nàng loại này liền là lao đại trung thành t h i ế t phấn kỳ lân hướng gấm văn như trời lật bạch nhãn nói ra gấm văn như thiên vọng một cái bạch thiết tuyết đối không có cười gượng mấy tiếng không dám nói nhiều nữa cái gì yêu đột nhiên một tiếng giải trấn thiên minh kêu âm thanh từ cắt chạy phía dưới chuyền r a theo sau xung quanh nghìn dặm cắt chạy đ ỗ n g nhiên bắt đầu giống như nước sôi một loại kịch liệt lăn vụ theo lấy cắt chạy kịch liệt biến động nghìn dặm phạm vi bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn cấm chế mạng cái này đại mạng tản ra yêu dị hưởng quang thăng long đến giữa không t r u n g sau lần nữa hung hăng hướng cắt chạy địa mặt ngoài áp đi một cố cường đại đến đủ chín trăm ba mươi dùng xe rách không gian khí tức từ này mở rộng mạng phía trên chuyển tới đây chính là này tượng đá k h ố n chủ côn bằng cấm chế gấm văn như thiên kinh thanh nói ra. dạng này khí tức năng lượng nếu là đổi lại hắn bị chấn áp hắn giới nhất định là tránh thoát không ra phá chúc tịch thanh â m từ c á t c h ả y bên trong chuyển tới theo sau mặt đất hướng ra một đoàn chói mắt bạch mang kinh khí hung hăng đụng vào này cấm chế p h á p mạng phía dưới nay cương đại cấm chế p h á p mạng từng khúc nổ tung trong nháy mắt hóa thành đ ầ y trời hết u y sắc sưng ơ đỏ tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m lao đại một tiếng kích động thanh â m từ c á t c h ả y phía dưới chỗ sâu chuyển tới theo sau n h ì n dặm cắt chạy toàn bộ sụp đổ tựa như sơn hà băng liệt một loại nhìn lên tới mười phần rung động oanh ẩm, ẩm. cắt chạy tại sụp đổ mấy ngàn mét sau. đ ô n g nhiên nhanh chóng dâng lên một người bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lúc này chúc tịch đã về tới kỳ lân bên cạnh bọn họ một mặt mỉm cười nhìn tiệm v ư ơ n g lao côn nhanh ra tới a phát hiện nguyên hình quá lớn kỳ lân hướng phía dưới lớn tiếng hô nói n ữ khí hết sức kích động hưng phấn kỳ hận hận ngươi cùng lao đại cùng nhau a côn bằng thanh âm tràn ngập kinh h ỉ theo sau này cây số lên cao cắt chạy bỗng nhiên tán loạn rứt xuống một bóng người từ bên trong lao ra xuất hiện ở trước mặt mọi người chương hai trăm ba mươi cắt chạy côn bằng dáng người kỳ dài vô cùng mặc trên người một kiện trường bảo màu xám trắng mặt ố m dài hình một đôi gương mục đích lộ ra phá lệ sáng sủa sắc bén l ó e ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tước lão đại côn bằng nhìn xem trúc tịch hốc mắt phát hồng âm thanh run r à y nó ly biệt trúc tịch năm nghìn năm mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy trúc tịch đang tự trách hối hận lúc đầu nó còn cho rằng cả đời này đều sẽ bị vây ở cái này cắt chảy dưới mặt đất mặt vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại được trúc tịch nó tuyệt đối không ngờ rằng trúc tịch vậy mà còn có thể tìm được nó bởi vì nó biết bản thân là bị dạng gì tồn tại phong ấn trên cơ bản là rất khó bị người tìm đến ngàn năm tuyệt vọng sau to lớn kinh hỉ khiến côn bằng hoàn toàn kh trực tiếp chạy như bay đến trúc tịch trong ngực khóc r ò n g r ò n g lên tới đem cái này mấy ngàn năm tới ủy khuất toàn bộ phát tiết mà ra kỳ lân tại bên cạnh cũng là cười toe toét miệng cười ngây ngô thẳng l a o nước mắt gấm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết cũng là một mặt đ ộ n g d u n g côn bằng đối với trúc tịch tình cảm thanh nhâm bọn họ liền tính là người đứng xem đều hứng chịu tới lây nhiễm t ố t mấy ngàn tuổi thần thú khóc xếp mướt cùng kỳ lân giống nhau không tiền đồ trúc tịch có chút đau tiếc vô vỗ côn bằng bả vai nói ra ta cùng kỳ hận, hận không đồng dạng cái tên kia không tim không p h i côn bằng không phục nói ra lao côn nói như ngươi vậy ta liền không cao hứng cái gì gọi là ngươi là nhiều hơn ta một con mắt vẫn là thiếu một người miệng kỳ lân tại bên cạnh cười mắng nói cười cười nước mắt lại chảy ra tới t h ậ p thần thú kỳ lân đã rất nhiều rất nhiều năm đều không có thấy qua những người khác kỳ hận hận ngươi cái náo tản côn bằng vung l ỏ n g ra chúc tịch sau đó hướng kỳ lân ngược truy một q u y ề n kỳ lân cũng đối với côn bằng đầu vỗ một cái theo sau hai người thật c h r à ôm dùng sức vô đối phương phía sau lưng phanh phanh phanh phanh hai người này không ngừng dùng sức vô vô lấy đối phương phía sau lưng phát ra liên tiếp trầm đ ụ nhìn đến gấm văn như thiên gia đầu đèo nha loại này chả hỏi phương thức hắn tự hỏi bản thân là không chống nổi tốt hai người các ngươi mới vừa gặp mặt liền muốn đánh giá có đúng không t r ú c tịch bó tay nhìn xem hai bọn chúng người hiện tại cái này ôm ôm nhau đập đối phương lực độ là càng lúc càng lớn phía sau lưng không gian cũng bắt đầu có chút chấn động bật mèo côn bằng cùng kỳ lân cười gượng bông u lỏng ra đối phương sau đó nhai răng trận mắt tố néo một cái bản thân phía sau lưng vẫn là thật đau nhưng là hai người lại cảm giác mười phần thống khoái cùng vui vẻ dạng này trao hỏi phương thức là bọn họ hai cái thần thú độc chế lúc ấy còn tại thạch ốc dùng quá vô số lần lâu không lâu sẽ tới đây sao thằng cái theo sau bạch hổ nói nó cũng m u ố n chơi sau đó côn bằng cùng bạch hổ chơi một lần liền lại cũng không dám theo bạch hổ chơi lão đại những tên khác đây ngươi đã tìm được kỳ hận hận a côn bằng một mặt hưng phấn hỏi hiện tại liền còn kém vợ hoàng bạch hổ cùng giải trí cái khác tại h u y ề n đông đại lục bạch ngọc tông trở lấy chúng ta trở về t r ú c tịch cười nói thật sao nay cũng liền là nói chúng ta rất nhanh liền có thể đoàn tụ a thật hoài niệm lúc trước thạch úc tháng ngày a mỗi ngày bị lao đại đánh cái gần chết bao vui vẻ côn bằng trong mắt lộ ra hướng tới thần thái v ă n như thiên cùng bạch thiên tuyết khoe miệng hơi hơi co gáp trong mắt lộ ra một k i a bó tay t h ầ n sắc cái này mỗi ngày đều bị đánh đến gần chết ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy rất hoài niệm a lập tức nghĩ tới mới vừa côn bằng cùng kỳ lân hai cái bị kinh phong tựa như trào hỏi phương thức giống như cũng minh bạch cái gì phượng hoàng bọn họ tin tức ngươi biết không trúc tịch hỏi phượng hoàng không biết ta biết bạch hổ cùng giải trí à, ta lúc trước liền là truy sát bọn họ qua tới côn bằng thở hồng hộp nói ra truy sát bọn họ qua tới các ngươi làm cái gì trúc tịch nhữ mày người truy sát bạch hổ còn có giải trí người làm tàng ốc a chỉ ngươi bộ dạng này lúc trước không biết người nào bị bạch hổ vỗ một cái phía sau lưng sau đó khóc một người buổi tối kỳ lân một mặt chế nhạo nói ra người muốn đánh nhau phải không có đúng không côn bằng bị kỳ lân bóc nội tình thở hồng hộc chừng một cái kỳ lân gọi tới t ố t chớ hà tiện miệng nói một chút chuyện gì xảy ra t r ú c tịch nói ra là dạng này lúc trước bạch hổ không phải cùng phượng hoàng đánh một trận sao thanh long rời đi trước sau đó cái khác cũng đều rời đi liền ta cùng giải chi không có đi liền nhìn như vậy bọn họ hai tên ra hỏa đánh nhau đây quả thật là, là hai người các ngươi cái tiện nhân phong cách kỳ lân tại bên cạnh hướng về phía côn bằng d ơ ngón tay cái lên nói ra sau đó bị trúc tịch quăng một cái lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên không dám ở lên tiếng hai tên kia lúc ấy thực lực liền đã là bắt d à i đánh đến l o n g trời lở đất mười ngày mười đêm đều không có phân ra thắng bại nhìn đến ta cùng giải trí đều mệt mỏi vì thế ta cùng giải trí liền thương lượng nếu không chúng ta cũng đánh một trận đi rời đi bọn họ sự chú ý ta cùng giải trí ra thô thịt g i à y tổn thương không bọn họ khả thị thật sự quyết tâm vạn nhất thương cân động cốt l a o đại biết được nhiều đau lòng châu bỏ kỳ lân thực tế là không nhị được lần nữa hướng côn bằng g ơ ngón tay cái lên t r ú c tịch ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn cái này phi thường phù hợp côn bằng cùng giải trí hai tên gia hỏa tính cách e sợ cho thiên hạ không loạn nhưng là lại không muốn xem đến huynh đệ tự giết lẫn nhau đánh lại đánh không ra cái nguyên do liền nghĩ cho song phương cái hạ bậc thang nhưng là côn bằng có một người trí mạng nhất khuyết điểm vậy liền là dễ dàng phía trên phi thường phi thường dễ dàng phía trên sau đó ta liền cùng giải trí làm lên tới mạch hổ cùng phượng hoàn g quả nhiên nhìn thấy ta nhóm cũng đánh lên liền dừng tay sau đó xuất thủ khuyên can chúng ta ta cảm thấy đến chúng ta mục đích cũng đã thành liền dừng tay khả thị giải trí này cái vương bắt đạn vậy mà còn hướng ta đầu truy tới truy đến ta toàn bộ người đều ngậu côn bằng nói đến nơi này biểu tình trở nên mười phần tức giận ta nhìn giải trí toàn bộ người n ố c hỏi nó ngươi làm gì a thật truy a sau đó giải trí nói ta mới vừa thật truy nó ta nơi nào có a ta cái này bạo tinh khí diễn cái lâu diễn lúc này liền đánh tới sau đó ngươi cũng biết giải trí tính khí so với ta còn muốn xú sau đó cuối cùng hai chúng ta liền biến thật đánh nới l ò n g nghe côn bằng lời nói này chẳng những là chúc tịch s ạ mặt m lại ngay cả gấm văn như thiên cùng bạch tiên tuyết biểu tình cũng giống như là ăn cất một dạng khó coi tiên lý các ngươi khả thị thần thú a c ỡ n à o cao cao tại thượng là cái gì có thể như thế dung tục nói tốt diễn kịch vậy mà tới thật cái này truyền ra ngoài nói cho người khác đoán chừng đều không ai dám tin tưởng sau đó bạch h ổ không khuyên giải thì cũng thôi đi vậy mà còn giúp giải trí ngươi cũng biết bạch h ổ vốn là cùng giải trí cấu kết với nhau làm việc xấu ta không phục ca phương hoàng nhìn thấy ta bị bạch h ổ không giảng đạo lý khi dễ cũng là nổi giận sau đó chúng ta bốn người liền đại h ô n chiến côn bằng nói đến nơi này nhìn thấy t r ú c tịch sắc mặt càng ngày càng lạnh tức khắc dọa đến hồn phi phách tán túi đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ nói cuối cùng không dám lại nói nguyên lai、like、lúc trước chúng ta rời đi sau còn có như vậy kích thích tràng diện a các người bốn cái ra hỏa lúc ấy thực lực khả thị chúng ta đám này thần thú bên trong n h ấ t cao bạch hổ phượng hoàng đều bắt dai ngươi cùng giải trí cũng có thất dai cái này tứ thần thú đánh đôi hỗn hợp không có xảy ra việc gì ký lân mặt mũi tràn đầy trấn kinh hỏi các vị trong tay còn có nguyện phiếu sao yếu đ ớt cầu thoáng cái xin nhờ chương hai trăm ba mươi mốt côn bằng xuất t r ú c tịch thực tế là b ỏ tay và phần hắn mặc dù biết đạo côn bằng cùng giải trí không đáng tin hai người này ra đến hô hát nhưng là lại không nghĩ rằng đằng xã hội diễn biến thành tứ thần thú đại chiến vậy cũng không thế nào bị thương côn bằng cảm nhận được t r ú c tịch tức giận trong lòng hốt hoảng vô cùng n ô n ngữ thấp thỏm bất an nhẹ nói nói sau đó đây t r ú c tịch mắt lạnh nhìn qua côn bằng hỏi sau đó liền đánh rất lâu à bạch hổ không cẩn thận đem ta cánh tay làm gãy ta là thật gãy lúc ấy bọn họ liền lập tức dừng tay ta nhìn bản thân bảy chữ hình cánh tay tức khắc liền nổi giận lao đại ngài bình bình ly à đánh nhau thì đánh nhau tại sao phải đoạn ta tay à làm cho ta hao tốn mấy trăm năm mới hoàn toàn hết bệnh qua tới côn bằng ngụy k u ấ t nói ra chúc t ị h í t thở sâu một cái đi nhịn xuống một cước đem côn bằng đá bay xúc động c sau đó đây chúc tịch nói sau đó bạch hổ liền hù chạy a mang theo giải chi lưu ta cái kia khi a bọn họ vậy mà gây chuyện chạy trốn về sau phượng hoàng liền cùng ta cùng nhau một bên tìm kiếm ngươi vừa giúp ta chữa trị cánh tay sau đó mấy trăm bảy trăm bảy mươi năm sau cánh tay ta tốt phượng hoàng liền nói hai cái cùng nhau hiệu suất quá thấp cho nên liền bản thân rời đi côn bằng nói đến sau đó người liền tại huyền tây đại lục gặp bạch hổ cùng giải trí trong cơn giận dữ hồi tưởng lên năm đó khuất nhục liền g i ế t đi qua doa đến bạch hổ cùng giải trí chạy như bay tránh đi người đúng không kỳ lân ha ha cười nói bạch hổ khẳng định đối với thật tổn thương côn bằng trong lòng mười phần n y nấy cũng tạm thời không mặt mũi gặp nó nhìn thấy côn bằng đằng đằng sát khí dết tới nơi nào còn sẽ lưu lại giải trí trong lòng cũng là hộn hẹn nói tốt lúc trước diễn kịch khiến bạch hổ cùng phượng hoàng h ư n g chiến sau đó bởi vì bản thân nhất thời phía trên mạnh mẽ biến thành cuối cùng tứ thần thú đại hữu chiến cho nên cái này hai cái thần thú nhìn thấy côn bằng lập tức dưới lòng bản chân bôi mở chạy trước lạc kính đúng à kỳ thực ta cũng không phải là thật sinh kỳ h à dù sao là huynh đệ mấy ngàn năm không thấy cho ta truy một trận chút g i ậ n liền được bọn họ ngược lại tốt chạy đến so cái gì đều nhanh liền tại ta đuổi theo bọn họ thời điểm một người nữ nhân xuất hiện sau đó không phân phải trái đúng sai liền công ta ta là ai a thần thú côn bằng ta dương cánh bao trù n h ì n dặm nơi nào nhịn đến một người thánh vương thất trọng、xịt. cảnh gia hỏa đối ta khiêu khích lúc này liền rết đi qua khả thị cái tên kia tốc độ quá nhanh liền ta cái này tốc độ chi vương đều không đ ổ i kịp cuối cùng bị nàng dẫn tới nơi này sau đó trên trời rơi xuống cấm chế ta liền bị vây ở cắt chảy dưới mặt đất mặt côn bằng nói mình đều có chút ít ngượng ngùng lúc ấy nó liền đã là thập giai tu vi mà còn côn bằng lúc đầu tốc độ liền là tất cả thần thú bên trong nhanh nhất không nghĩ tới bị nguyên một đám nhân loại cho đồ bỡn nhất đưa đến bản thân bị vây ở cắt chảy dưới mặt đất hơn ngàn năm t u y ế nguyện n cái kia nữ chỉ có thánh vương thất trọng cảnh tu vi cũng không phải thiên minh l i n h giới hẳn là hắn giới khác người lao đại ta cảm giác cái này huyền huyễn đại lục đến xảy ra chuyện a hắn giới khác người đều xuất hiện côn bằng nói đến bọn họ đều là truyền thừa thần thú theo lấy thực lực và tu vi tăng lên là sẽ chủ động lĩnh nộ truyền thừa bao gồm một chút ký ức cùng thần thông thuật pháp cho nên đối với ngoại giới khí tức là mười phần mẹ cảm nói như vậy bạch hổ cùng giải trí ngươi cũng chỉ là ngàn năm trước đó gặp hiện tại cũng không biết bọn họ ở đâu trúc tích hỏi hẳn là còn ở huyền huyễn đại lục đi lúc ấy ta đuổi tại bọn họ cái mông đằng sau chửi ầm lên khiến bọn họ đứng lại bạch hổ quay đầu lại nói một câu chờ hoàn thành tại huyền tây đại lục sự t ì n h sau sẽ cho ta chút giận côn bằng hồi tưởng một hồi nói ra hoàn thành huyền tây đại lục sự t ì n h bọn họ tại huyền tây đại lục có chuyện gì phải hoàn thành t r ú c tịch lông mày khen n h u một chút đại nhân n à y tượng đá trước đó nói qua với ta cái k i a thánh nữ bây giờ đối phó bạch hổ cùng giải trí nên vẫn là tại huyền tây đại lục bên trong g ấ m văn như thiên mở miệng nói ra t r ú c tịch khẽ vất cảm tin tức này hắn trước đó liền nói cho bản thân nhưng là bây giờ không có có phương hướng huyền tây đại lục lại quá lớn không có đầu mối nói sẽ hao phí không ít thời gian lão đại ngươi lần này bế quan đóng bao lâu mới ra tới a côn bằng nhìn xem trúc tịch hỏi mới vừa ra tới không đến một năm trúc tịch không có hảo khí nói ra đám gia hỏa này là thật là ba ngày không đánh liền lập tức nhảy lên đầu lật ngói lúc đầu hắn cho rằng lúc trước bạch hồ cùng phượng hoàng chỉ là nhất thời sinh khí liền giống như bình thường đấu thoáng cái không nghĩ đều đằng sau lại còn biết xuất hiện tứ thần thú đại hôn chiến cục diện trúc tịch dự định đợi tìm được bọn họ b ố n cái nhất định muốn hung hăng giáo dục một phen không phải vậy thật đúng là muốn lật tiên bọn họ côn bằng có thể cảm nhận được trúc tịch tức giận lập tức không dám ở làm nhiều âm thanh một mặt ủy khuất ba ba đứng ở trúc tịch bên người. nhìn thấy bạch thiên tuyết cùng gấm văn như thiên hai người trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cái này nữ là ai a lão mụ sao côn bằng nhỏ giọng hỏi kỳ lân chớ nói lung tung phía trước ta liền hỏi như vậy lão đại sau đó bị treo lên tới đánh kỳ lân thấp giọng nói ra mặc dù hai bọn chúng người tại nói thì thầm nhưng là dùng bạch thiên tuyết cùng gấm văn như thiên thánh vương cảnh tu vi như thế nào sẽ nghe không được bạch thiên tuyết khuôn mặt hơi hơi một hồng hung á c trợn mắt nhìn một cái côn bằng mà gấm văn như thiên tắc là thật chặt nhấp miệng không khiến bản thân bật cười có thể tìm ra nàng vị trí tới sao dựa theo côn bằng nói tìm tới cái kia thánh nữ như vậy bạch hổ cùng giải t r ị trên cơ bản cũng liền có thể tìm được chúc tịch đang hỏi hệ thống không có để ý tới đằng sau hai cái thần thú xì xào bàn tán ngươi nếu là có c h â n khí bản hệ thống phối hợp ngươi nao n h a u chống cho ngươi tìm ra tới khả thị ngươi không có à. tạm thời không có biện pháp hệ thống bất đắc dĩ nói ra nó ngược lại là lại đĩnh nhiều thủ đoạn có thể t r a ra huyền h u y ễ n đại lục giới ngoại nhân khí hơi thở nhưng l à n à y cũng đến chúc tịch có chân khí có thể sử dụng thần thông thuật pháp điều kiện tiên quyết đi một chuyến ốc nào đi vẫn là biện pháp cũ tìm những cái kia cường đại nhất tông môn lao đại một người một người hỏi đây là nhất tiết kiệm thời gian cách làm t r ú c tịch thở dài một cái tìm tới côn bằng sau cái này đầu mối liền lại đoạn như thiên khoảng cách nơi này gần nhất ốc đảo là cái nào tông phái thực lực lớn nhất lại là cái nào t r ú c tịch nhìn về phía gấm văn như thiên vẫn nói khoảng cách nơi này gần nhất ốc đảo liền là đông một ốc đảo đông một môn hiện tại đã là chỗ ấy duy nhất tông môn lúc trước ta liền là bị bọn họ đuổi đi bọn họ tông chủ thực lực nhiệm đông trước kia tại một nghìn năm trước đó liền đã là thánh vương cựu trọng cảnh tu vi gấm văn như thiên nhãn con người lóe ra một cỗ thật sâu tất giận chương hai trăm ba mươi hai tứ thần thú đánh đôi hỗn hợp đông một ốc đảo năm đó mặc dù là đông một môn một nhà độc quyền nhưng là vẫn có không thiếu tông môn thành lập ở trong đó mọi người bình thường cũng đều bình an vô sự dùng đông một môn cầm đầu nhưng là làm nhiệm đông một thực lực đột phá tới thánh vương cựu trọng cảnh thời điểm hắn lại bắt đầu khu trục kỳ tha thực lực muốn đem đông một ốc đảo toàn bộ trưởng khống tại đông một môn trong tay đối mặt lúc ấy mạnh chức trách lớn đông một những tông môn khác hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể rời đi huyền tây đại lục bản thân liền là một người ốc đảo cùng hoang mạc kết hợp địa phương trong hoang mạc hoàn cảnh sinh tồn m ư i phần gian an ốc đảo cũng liền như vậy mấy cái lúc ấy những tông môn khác bị khu trục tự nhiên là phấn khởi phản kháng nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt nhất định là một trận một mặt ngược lại chiến tranh gấm văn như thiên coi như là tương đối có thể nhẫn nhục phụ trọng lúc này liền cử tông di chuyển cho tới bây giờ huyết nguyệt cốc đương nhiên huyết nguyệt cốc là s a u đặt tên trước kia là một chỗ không có tên núi địa phương giống như ngô hải y ỉa biển áo môn cùng hát s á t minh cũng là trước đó bị đông một môn khu trục ra tới tông phái thế lực cái khác ốc đảo là càng thêm hay không biện pháp ra nhập vào cho nên liền tại trong hoang mạc thành lập tông môn chúc tịch một đoàn người hướng đông một môn nhanh chóng tiến đến đông một ốc、đảo. đông một môn sơn môn bên trong lúc này là t h â i ngang khắp đồng cả tòa sơn môn kiến trúc đứt gây sụp đổ vô số từ chân núi đến bên trong t ô g môn vô số thi thể ngang bảy dựng thẳng tám nằm ở trên đất vê anh một bóng người trùng điệp đụng vào trong lòng núi nổ lên đầy trời nát thạch các ngươi đông một môn thế lực vốn liền là ta nâng đỡ mà lên thế nào hiện tại cảm thấy bản thân canh cứng nếu muốn cùng ta là địch một người người mặc quần dài màu đỏ tuổi trẻ nữ tử thức than lệm bước bước chân đi tới nhiệm đông một mặt trước nhiệm đông một lần lúc thân thể lầm vào trong vết đá toàn thân vết thương tiên huyết tuân bước lên m nữ g đang dùng phun án huyết, ánh nhìn chầm tiên bán nổi giận này mắt cái chầm tử váy đỏ Ta, huyền huyền ta một người một người、so、khỏe miệng nổi lên âm châm ý cười thân thể chậm rãi bay đến nhiệm đông một mặt phía trước tinh tế tay nhỏ móc vào nhiệm đông thoáng cái dính làm gì đây ngươi nhìn ngươi cái này mấy ngàn năm đi tới tâm huyết đều cho một mồi lửa ngươi các ngươi phía trên đại nhân ha ha chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi còn không biết vì cái gì bọn họ cho đến bây giờ đều không có để ý tới ta đây nữ tử váy đỏ cười ha ha này là bởi vì các ngươi đối với các đại nhân tới nói chỉ là cái r ắ c rưởi bọn họ hiện tại còn không muốn để ý đến ngươi nhiệm đông giận dữ nói nữ tử váy đỏ chật chật lắc đầu ánh mắt đáng thương đồng tình nhìn qua nhiệm đông một nói ra tục ngữ nói tốt vĩnh viễn không nên kêu tỉnh một người giảng ủ người kỳ thực ngươi tâm lý hết sức rõ ràng ngươi nói những đại nhân kia có nào đó một người đã phản bội các ngươi thế giới nhiệm đông vừa nghe được đối phương nói sắc mặt một trận co rút hai con ngươi xuyên thấu ra nồng nặc phẫn nộ ý các ngươi chết không yên lành nhiệm đông một tê g i ố nói rốt cuộc tìm được ngươi a đúng lúc này một người nghiền ngẫm thanh âm từ hậu phương bầu trời chuyển tới nữ tử váy đỏ máy n bay đầu nhìn lại đôi mắt lóe r a nồng nặc sắc cơ chỉ gặp không trung đứng vững một người vẻ mặt mười phần mỹ mạo nữ tử mái tóc dài màu đỏ nhìn lên tới mười phần diễm lệ tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt trên c h e lại một tầng sưng ơ lạnh phượng hoàng làm gì đây quy thuận đào một đại nhân là người lựa chọn tốt nhất người biết người giết không được ta nữ tử váy đỏ cười lạnh nói ra nữ tử này chính là phượng hoàng thập giai tu vi trên thân tản g a vô cùng khủng bố khí tức tại phượng hoàng thân thể không gian xung quanh mơ hồ có chút và mẹo để cho nàng toàn bộ người nhìn lên tới đều có chút ít mơ hồ. nguyệt nô bạch hổ cùng giải chi còn có côn bằng tại đâu tới ta cuối cùng hỏi ngươi một lần phượng hoàng lạnh giọng hỏi nguyệt nô cười ha ha đưa tay bên trong nhiệm đông một tiện tay quân bay cái sau thân thể lại một lần nữa chui vào trong lòng núi trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết thoi t h o á t thánh vương cựu trọng cảnh nhiệm đông một tại một người nhìn lên tới mặt ngoài thực lực chỉ có thánh vương bắt trọng cảnh nguyệt nô trong tay không có chút nào sức hoàn thủ liền tại nửa giờ trước đó nguyệt nô một người, người lật tung toàn bộ đông một môn tam cầu hoa tươi không bốn môn hạ mấy vạn đệ tử cùng thập đại thánh vương cảnh tu vi trưởng lao hết thẻ bị mất mạng trừ n i ệ m đông vừa hiện tại còn thở hào có thể đông một môn tại trong vòng nửa giờ bị nguyệt nô gần như d i ệ n môn bọn họ tại một người rất địa phương an toàn thế nào muốn đi theo bọn họ đoàn tụ vậy ngươi đến đem ngươi thần thú tâm hiến tế cho ta mới có thể cho thấy được bọn họ nguyệt nô khỏe miệng hơi hơi d ơ lên ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích vẻ ngươi tìm chết phượng hoàng hai con ngươi bên trong dân trào ra kim sắc hỏa diễm thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo ngập trời liệt diễm hướng phía dưới nguyệt nô bôn tập công tới nguyệt nô cười lạnh một tiếng tay phải xoay tròn một nắm một cái quanh quần huyết hồng mang t ấ c kiếm xuất hiện ở trong tay trên thân kiếm ám kim sắc phụ văn lúc cần lúc hiện từng cổ một cắt đứt linh hồn khí tức từ thân kiếm chuyển tới k h ả n g không n g u y ệ t nô thân ảnh lấp lóe nhất định hướng phượng hoàng biến thành này một đoàn liệt diễm đột nhiên chém tới chỉ gặp một đạo không gian bị cắt đứt ra vô số khe hở những cái kia khe hở liền giống là có sinh mạng còn xa một loại nhanh chóng xông về phượng hoàng phượng hoàng phát ra một tiếng vỡ hót thân ảnh xuất hiện giữa không trùng thiếu đốt lên kim sắc hỏa diễm hai tay phía sau biến n o ra một đôi to lớn hỏa diễm cánh hướng này vô số không gian khe hở hùng giữa không trung tiếng nổ mạnh liên tục vang lên từng đoàn từng đoàn kim màu đen khí thể xuất hiện giữa không trung điên cuồng cắn nuốt chung quanh linh khí cùng không gian cuối cùng cũng dám xuất hiện một người cự đại không gian sụp đổ toàn qua cường đại hấp xả lực đem bốn phía vật thể điên cuồng hút vào trong đó thế nào ta nói ngươi cùng ta đánh không có kết quả nguyệt nô nhìn qua phượng hoàng ngữ khí trào phúng nói ra chờ ta đến cựu trọng cảnh thời điểm liền là ngươi tự k ỳ đến lúc ngươi tự nhiên sẽ cùng bạch hổ bọn họ gặp nhau hiện tại còn chưa đến thời điểm nguyệt nô nói thế nói phượng hoàng bộ mặt sưng l ạ n h nàng sắc thực hiện tại cầm đối phương không có quá lớn biện pháp mặc dù đối phương chỉ là bắt trọng cảnh thực lực nhưng là lại cùng bản thân cờ c h ố n g tương đương phượng hoàng có thể khẳng định nếu như đối phương đến cựu trọng cảnh như vậy bản thân sẽ không là đối phương đối thủ cho nên phượng hoàng biết mình nhất định không thể khiến đối phương đến cựu trọng cảnh dù là phân không ra thắng bại hôm nay cũng muốn đấu chiến đến cùng năm